trước 1.153 rộng rãi sáng sủa trước 1.153 rộng rãi sáng sủa nếu như tô chết phỉ thúy là từ đồ thạch quán mua lại cái kia hạ hàm nặc cũng nghị không thông bởi vì hắn lấy ra phỉ thúy không phải là số lượng nhỏ trước tiên không nói nhiều như vậy phỉ thúy muốn từ bao nhiêu người bên trong thu mua mà đến đơn là muốn có được những này phỉ thúy cần có tài chính là phi thường khổng lồ mà nếu như tô chết thu mua những này phỉ thúy lời nói lại chỉ là đem phỉ thúy bán cho thiên nhã cửa hàng châu đáo lời nói cái kia căn bản là không kiếm được bao nhiêu tiền này đầu nhập và thu hoạch rõ ràng không được tỷ lệ thuận cho nên người bình thường đều sẽ không như vậy chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên Hạ Hàm Nặc liền lý giải không được Tô Chiết lời nói. Bất quá rất hiển nhiên, Hạ Hàm Nặc là lý giải sai Tô Chiết lời nói, cho nên nàng mới sẽ cảm thấy khó mà rõ ràng. Tô Chiết cho nói Phỉ Thúy là từ Đỗ Thạch quán mua lại, không phải chỉ hắn thu mua chính là giải đi ra ngoài Phỉ Thúy, những này Phỉ Thúy là hắn từ Đỗ Thạch quán mua nguyên thạch, mà chính mình giải đi ra ngoài. Bất quá hắn không nói được tường mảnh một chút, sợ là không có bao nhiêu người sẽ nghĩ tới phương diện này đi thôi. Dù sao muốn từ nguyên thạch giải xuất nhiều như vậy Phỉ Thúy, cái kia có cỡ nào khó mà tin nổi, vẹn vẹn bán cho Thiên Nhã cửa hàng châu đá Phỉ Thúy, liền gần như giá trị 1.3 tỷ. Ai lại nghĩ đến có người có thể làm đến một điểm này? Trước mắt mới thôi có thể hoàn thành cái này tiên phong người, toàn thế giới cũng chỉ có tô chết một cá nhân mà thôi. Cho nên hạ hàm nặc lý giải sai rồi tô chết lời nói, cái này cũng là phi thường bình thường, không có chút nào kỳ quái. Phỉ thúy đều là ngươi từ đổ thạch quán mua lại, thật sự là khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Hạ hàm nặc nói ra. Trước đó, hạ hàm nặc vì phỉ thúy nguồn cung cấp vấn đề, cũng thường thường đi các nơi đổ thạch quán thu mua phỉ thúy, thế nhưng thu hoạch lại là phi thường thấp. Bởi vì trước tiên không nói có bao nhiêu người giống như hạ hàm nặc, đều là đến đổ thạch quán thu mua phỉ thúy hơn nữa đang đánh cuộc thạch quán giải xuất phỉ thúy tỷ lệ có thể là phi thường thấp muốn giải xuất chất lượng tốt phỉ thúy cái kia tỷ lệ càng là cứ thấp tại nhiều như vậy người cạnh tranh dưới hạ hàm nặc muốn thu được phỉ thúy là phi thường khó khăn từng có trải nghiệm như thế này hạ hàm nặc tự nhiên không tưởng tượng ra được tô chiết là làm sao thu được nhiều như vậy phỉ thúy hơn nữa còn là tại trong thời gian cực ngắn ta điều này cũng là vận khí tốt một điểm cho nên mới có thể làm được tô chiết khoát tay háo một cái không để ý nói cái kia đoàn đội của ngươi phải hay không rất nhiều người hơn nữa còn đi rất nhiều nhà đổ thạch quán hạ hàm nặc cho rằng tô chiết đoàn đội khẳng định có rất nhiều người Như vậy mới có thể làm đến một điểm này. Cũng không có, ta cũng chỉ là đi rồi một nhà đổ thạch quán. Ngươi biết Đạo Ngọc Hinh đổ thạch quán sao? Ta đi chính là cái này nhà đổ thạch quán. Tô chết lắc lắc đầu, những chuyện này đều là một mình hắn làm. Hơn nữa những này phỉ thúy đều là từ Ngọc Hinh đổ thạch quán có được. Hạ Hàm Nặc hiện tại càng thêm bị hồ đồ rồi. Chỉ là tại một nhà đổ thạch trong quán là có thể thu được nhiều như vậy phỉ thúy. Này càng để cho người khó có thể tưởng tượng. Nàng đương nhiên nghe nói qua Ngọc Hinh đổ thạch quán, hơn nữa nàng cũng biết hiện tại đóng cửa. Mà Ngọc Hinh đổ thạch quán đóng cửa nguyên nhân Hạ Hàm Nặc cũng phi thường rõ ràng cũng là bởi vì đồ thạch khách ở bên trong giải không ra phỉ thúy cho nên mới để đồ thạch quán đóng cửa. Cứ như vậy, Tô chết Ý tứ, hắn hay là tại một nhà giải không ra phỉ thúy đồ thạch quán, thu được nhiều như vậy phỉ thúy Nhưng là Ngọc Hinh đồ thạch quán không phải giải không ra phỉ thúy sao? Vậy sao ngươi thu được nhiều như vậy phỉ thúy hạ hàm nặc cảm giác càng là hỏi tiếp, bản thân nàng thì càng là hồ đồ. Cái vấn đề này, Tô chết đúng là không có trả lời nữa rồi, mà là lộ ra một cái ý vị thâm trường mỉm cười. Bởi vì cái này đã án, đã miêu tả sinh động, chỉ cần hạ hàm nặng hơi chút muốn sâu một điểm, liền có thể nghi do dàng mấu chốt trong đó rồi. Cho nên hắn không cần thiết nói tới quá sáng tỏ. Tô Triết nụ cười, sắp thực để Hạ Hàm Nặc suy nghĩ minh bạch, thế nhưng nàng lại cảm giác càng thêm bất khả tư nghị. Bởi vì nàng nghi tới rồi một cái khả năng, Tô Triết bán cho Thiên Nhã cửa hàng Châu Báo Phỉ Thúy, đều là hắn từ nguyên thạch bên trong giải đi ra ngoài, mà không phải đi trực tiếp thu mua. Cũng là bởi vì Tô Triết đem Ngọc Hinh Đồ Thạch quán có chứa Phỉ Thúy nguyên thạch, đều cho bán đi rồi, cho nên mới phải dẫn đến Ngọc Hinh Đồ Thạch quán Phỉ Thúy nguyên thạch, cũng lại giải không ra Phỉ Thúy đến, mà cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đóng cửa. Thế nhưng khả năng này, càng làm cho Hạ Hàm Nặc cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì không có ai có thể cam đoan chính mình có thể từ nguyên thạch bên trong giải xuất phỉ thúy hơn nữa tô chết bán cho thiên nhã cửa hàng châu đảo phỉ thúy đều là phẩm chất cực cao phỉ thúy bao quát thế giới nổi danh nhất phỉ thúy đại sư cũng không dám cam đoan mình có thể làm được cho dù chỉ là làm được một thành đều là không thể nào thực hiện cho nên hạ hàm nặc mới sẽ nhận thức là ý nghĩ của mình quá mức điên cuồng thế nhưng hiện tại cũng chỉ có loại khả năng này có thể giải thích tô chết phỉ thúy là làm thế nào đạt được này làm cho nàng lâm vào trong mâu thuẫn không biết con nên hay không lựa chọn tin tưởng loại khả năng này bất quá về sau hạ hàm nặc cũng nghĩ thông suốt quả tô chiết phỉ thúy là làm sao tới chỉ cần cuối cùng cho Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo đã mang đến cực lớn tiền lợi, này liền đủ rồi. Những chuyện khác, nàng không cần đi nghĩ nhiều như thế. cứ như vậy, trái tim của nàng lập tức liền rộng rãi sáng sủa, cũng sẽ không bao giờ đi buồn phiền những chuyện này. cái kia hy vọng ngươi về sau có thể cùng Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo tiếp tục hợp tác. Hạ Hàm nặc nói với Tô Chiết, bất luận Tô Chiết là thông qua cái gì đạt được phỉ thúy, chỉ cần cùng Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo tiếp tục hợp tác, cái kia chính là kết quả tốt nhất, cho nên Hạ Hám nặc tự nhiên hy vọng cùng Tô Chiết có thể tiếp tục hợp tác nữa. cái kia là đương nhiên, nếu như có cơ hội, ta nhất định sẽ ưu trước tiên nghĩ Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo. Tô Chiết nói ra hứa hẹn của mình. Tuy rằng hắn hiện tại hoàn toàn không có đi đổ thạch ý nghĩ, thế nhưng qua một đoạn thời gian, nói không chắc hắn lại sẽ chạy đi trịnh ra đổ thạch quán đổ thạch cũng là có khả năng. Chỉ cần Tô Chiết tâm tình không tốt, lại đi làm đổ trịnh ra đổ thạch quán, để cho bọn họ cảm thấy đau lòng, đối với hắn mà nói, cũng không phải là không, có khả năng. Nếu như xảy ra chuyện như vậy lời nói, cái kia đến lúc đó hắn khẳng định có rất nhiều phỉ thúy phải xử lý, vậy hắn nhất định phải tìm một nhà có thực lực cửa hàng châu đáo hợp tác, mới có thể đem số lượng to lớn phỉ thúy xử lý xong. Ma Tiên Nhã cửa hàng châu đáo liền là phi thường lý tưởng đối tượng hợp tác rồi. Tuy rằng nó tại Châu Bảo Giới bên trong chỉ là tính một tên kế xuất, bởi vì thành lập thời gian không lâu. Thế nhưng Thiên Nhã cửa hàng Châu Bảo thực lực cũng không thể khinh thường, nó tại toàn quốc các nơi đều có không ít chi nhánh, Tiên Vân thị Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo cũng chỉ là một cái tổng điểm mà thôi, quy mô của nó cũng không phải lớn nhất. Nếu như Thiên Nhã cửa hàng Châu Bảo thực lực chưa đủ lời nói, vậy lần trước liền tiêu hóa không được Tô chết phỉ thúy rồi. Cho nên Tô chết nếu như muốn tìm cửa hàng Châu Đáo hợp tác, hắn nhất định sẽ ưu trước tiên nghĩ Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo, dù sao hạ hàm nặc làm người chân thành, sẽ không bởi vì hắn là người mới mà ép giá. Chỉ có cùng như vậy thương nhân hợp tác mới có thể cả hai cùng có lợi. Đương nhiên đây chỉ là Tô chết một cái ý nghĩ mà thôi, dù sao hắn hiện tại cũng không có lại đi đổ thạch ý nghĩ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1154, thịnh hành toàn quốc tuyết cơ sương. Chương 1154, thịnh hành toàn quốc tuyết cơ sương Tô chết hiện tại tạm thời đánh cược Thạch Phương diện này hứng thú cũng không lớn. Hơn nữa hắn cũng không có tâm tình chạy đến những nơi khác đi phá hoại chỉnh gia đổ thạch quán. Cho nên Tô chết về sau không nhất định có cơ hội có thể cùng Tiên Nhã cửa hàng Châu đáo lại hợp tác, chỉ nói là có khả năng này mà thôi hắn xuất hiện tại cái hứa hẹn này cũng chỉ là nói nếu như hắn có phỉ thúy phải xử lý lời nói sẽ ưu tiên lựa chọn cùng thiên nhã cửa hàng châu đáo hợp tác mà không phải nhất định sẽ hợp tác. bất quá bất kể như thế nào hiện tại hạ hàm nạp đạt được tô chết hứa hẹn sau trong lòng cũng là phi thường vui vẻ. bởi vì vẹn vẹn là tô chết hai lần trước bán cho thiên nhã cửa hàng châu đáo xa hoa phỉ thúy ngoại trừ để thiên nhã cửa hàng châu đáo mang đến cực lớn lợi nhuận còn đưa ra thăng thiên nhã cửa hàng châu đáo thực lực đồng thời cũng làm lớn gia làm việc giới trong sức ảnh hưởng. cũng bởi vì hắn cái này hai lần bán đi ra ngoài phỉ thúy liền để thiên nhã cửa hàng châu đáo Có cùng lâu năm châu đáo tập đoàn ho hết năng lực, không cần lại nhìn cái khác châu đáo tập đoàn sát mặt, đây cũng là thu hoạch lớn nhất cùng tiến bộ, mà hết thảy này đều là tô chết mang tới. Cho nên, Hạ Hàm Nặc đương nhiên phi thường kỳ vọng, có thể sẽ cùng Tô chết khổ giá cơ hội. Cho dù về sau không có cơ hội hợp tác, ít nhất không thể để cho Tô chết cùng cái khác cửa hàng châu đáo hợp tác, chính vì như vậy sẽ cho thiên nhã cửa hàng châu đáo mang đến uy hiếp rất lớn. Chuyện như vậy, Hạ Hàm Nặc tự nhiên không hy vọng xuất hiện. Cho nên, có Tô Chiết cái hứa hẹn này, nàng liền yên tâm rất nhiều, ít nhất không cần lo lắng Tô Chiết sẽ cùng thiên nhã cửa hàng châu đáo đối thủ cạnh tranh tiến hành hợp tác đang tán gẫu thời điểm, tô chiết phát hiện hạ hàm nặc trên tay lưu lại vết trảo, đã trở thành nhạt rất nhiều. Theo lý thuyết, tuy rằng hạ hàm nặc trên tay vết thương, không nghiêm trọng lắm, thế nhưng không nên sẽ như vậy nhanh liền biến nhẹ, ít nhất muốn tốt mấy ngày, mới có khả năng này khôi phục. Hơn nữa xử lý không tốt lời nói, trên tay của nàng còn có thể, từ đây lưu lại vết tích. Thế nhưng hạ hàm nặc vết thương, đã so với sáng sớm thời điểm, muốn nhạt rất nhiều, sau đó không chú ý nhìn, vậy thật không nhìn thấy. Theo như chiếu tốc độ như vậy, hay là lại qua hai ngày, nàng vết thương này liền sẽ hoàn toàn biến mất rồi, sẽ không còn có vết tích rồi. Cho nên Tô Triết liền phi thường hiếu kỳ rồi, hắn liền đưa ra nghi vấn của mình. "Ngươi nói cái này a? Bởi vì ta sau khi về nhà liền ở vết thương nơi, thoa một chút tuyết cơ sương. Sau đó này trên tay vết tích, tiêu chậm chậm trở thành ngắt rồi, ta nghĩ lại thoa nhiều hai ngày lời nói, thì sẽ không lưu lại vết tích rồi." Hạ Hàm Nặc chỉ vào trên tay vết thương, đối Tô Triết giải thích. Hạ Hàm Nặc vừa nói như thế, Tô Triết nghi hoặc liền mở ra, nguyên lai là tuyết cơ sương công lao, không trách vết thương sẽ biến mất nhanh như vậy. Lại nói, này tuyết cơ sương vẫn đúng là giúp Hạ Hàm Nặc bận rộn. Dù sao nữ nhân nào không sẽ yêu đẹp, nếu như trên tay Lưu lại vết tích lời nói, nhất định sẽ ở trong lòng Lưu lại một khúc mắc, khẳng định sẽ không vui. Thế nhưng Tuyết Cơ Sương hiện tại liền vì Hạ Hàm Nặc giải quyết xong cái phiền não này, có thể nhanh chóng tiêu trừ vết thương, đồng thời bảo đảm sẽ không lưu dưới bất kỳ vết tích, còn có thể đem ra thịt trở nên càng tốt hơn. Liên chỉ bằng vào điểm này, Tuyết Cơ Sương có thể thịnh hành toàn quốc, cũng chính là không kỳ quái. Sau đó, Hạ Hàm Nặc trả lại tô chết giới thiệu Tuyết Cơ Sương chỗ tốt, khiến hắn có chút dở khóc dở cười, bởi vì Tuyết Cơ Sương liền là thông qua tay của hắn mới có thể mặt thành phố, cho nên. Tô chết đối tuyết cơ xương hiểu rõ, so với Hạ Hàm Nặc còn muốn sâu rất nhiều. Sau khi ăn cơm xong điểm tâm một sau, Tô chết cùng Hạ Hàm Nặc hàn huyên một lát sau cũng là từng người đi trở về. Hai người đều là lái xe tới, bữa tối thời điểm cũng đều không uống rượu, cho nên cũng không cần đối phương đưa. Hiện tại từng người lái xe trở về thì được rồi. Lúc về đến nhà, An Hân cùng Dương Dương cũng ăn xong cơm tối rồi. Dương Dương đang ngồi ở trong phòng khách học viết chữ, mà An Hân nhưng là tại trong phòng bếp rửa chén. Tô Chiết sau khi trở lại, ngồi tiếp Dương Dương học tập một hồi, dạy mấy cái hắn vẫn không có học được chữ, sau đó liền trở về trong phòng của mình. Ở trong phòng, Tô Chít mở ra của mình máy vi tính, đồng thời đăng nhập lên của mình Hồng Thư, đồng thời dạo loạt mới nhận được phụ kiện. Liên quan với tuyết cơ xương ngày hôm qua toàn cầu lượng tiêu thụ, Trầm Sơ Hạ đã sớm sửa sang xong, đồng thời phát đến hắn trong email đến, bất quá hắn còn chưa kịp xem. Hiện tại đã có thời gian này, Tô Chít liền đem phụ kiện dạo loạt lại đây, nhìn xem tuyết cơ xương lượng tiêu thụ có tăng lên hay không. Tại ngày thứ nhất thời điểm, tuyết cơ xương toàn cầu lượng tiêu thụ là 650000 bình, thị trường quốc nội bán xuất 400000 bình, mà nước ngoài thị trường nhưng là bán xuất 200000 bình, đây là một cái vô cùng tốt thành tích. Mà ngày thứ 2 toàn cầu lượng tiêu thụ cũng chính là tại ngày hôm qua, tuyết cơ xương toàn cầu lượng tiêu thụ lần nữa tăng lên 10 vạn bình, đạt đến 75 vạn bình. Thị trường quốc nội lượng tiêu thụ cũng chưa từng xuất hiện biến hóa, vẫn là một ngày bán xuất 400 ngàn bình, đương nhiên điều này là bởi vì thị trường quốc nội cung hóa số lượng liền duy trì tại 400 ngàn bình, cho nên ngày lượng tiêu thụ mới không hề tăng lên. Bất quá nước ngoài thị trường ngày lượng tiêu thụ, liền từ 250 ngàn bình, tăng lên tới 35 vạn bình, một ngày tăng lên 10 vạn bình, một cái phi thường khoa trương tăng lên phàm y. Mà nước ngoài thị trường tăng lên phàm y, sở dĩ sẽ có như thế chấn động lớn. Một là vì tuyết cơ xương độ nổi tiếng, tại quốc tế trong thị trường là càng ngày càng cao rồi, hiện tại có càng nhiều người tiêu thụ biết rồi tuyết cơ xương. Hai là vì tuyết cơ xương hiệu quả đã từ từ tán phát hình ra ngoài rồi, mặc dù chỉ là một ngày, thế nhưng hiệu quả cũng là thập phần rõ rệt. Ba là vì theo tuyết cơ xương cao lượng tiêu thụ, sở dĩ chủ động cùng nhã đại tập đoàn hợp tác đường dây tiêu thụ cũng là càng ngày càng nhiều, tuyết cơ xương lượng tiêu thụ tự nhiên sẽ theo để cao. Quan trọng nhất là mỗi cái sử dụng tới tuyết cơ xương người tiêu thụ đều sẽ có thể là tuyết cơ xương làm tuyên truyền. Bởi vì sử dụng tới tuyết cơ xương người tiêu thụ, tại đích thân trải nghiệm qua công hiệu quả sau, có khả năng rất lớn sẽ đề cử cho bên người người nhà cùng bằng hữu hoặc là đồng sự. Mà loại này tuyên truyền hiệu quả mới là tốt nhất hữu dụng nhất. Cho nên tuyết cơ xương lượng tiêu thụ nhất định sẽ càng ngày càng cao. Theo tuyết cơ xương hiệu quả, bị người tiêu thụ sau khi biết, nhất định sẽ càng ngày càng nhiều người chống đỡ tuyết cơ xương, đến lúc đó sẽ không còn lượng tiêu thụ vấn đề. Bởi vậy, tuyết cơ xương toàn cầu lượng tiêu thụ muốn đột phá trăm vạn bình, hoàn toàn là có thể thực hiện. Mà bây giờ tuyết cơ xương toàn cầu số lượng có hạn, liền đã đạt đến 75 vạn bình, cách cái mục tiêu này đã rất gần rồi. Nhưng mà này còn là vì Nhã đại tập đoàn không chế thị trường quốc nội cung hóa số lượng, không phải vậy thị trường quốc nội lượng tiêu thụ nhất định sẽ lại tăng lên một đại lễ. Bất quá Nhã đại tập đoàn làm như vậy, cũng là duy trì sản năng, tới nay khai hỏa tại quốc tế thị trường độ nổi tiếng, mà không vẹn vẹn chỉ là giới hạn với thị trường quốc nội, bởi vì Nhã đại tập đoàn mục tiêu là làm toàn cầu. Tuy rằng một bình tuyết cơ xương giá bán lẻ thấp nhất cũng phải 380 khối, thế nhưng so sánh tuyết cơ xương hiệu quả thần kỳ tới nói, này 380 khối giá bán lẻ là không mắc chút nào. Tuyết cơ xương hiệu quả, hoàn toàn đúng đổi giá tiền này, thậm chí có thể nói là phi thường lợi ích thực tế rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Trước 1.155, La Mã không phải một ngày xây thành. Trước 1.155, La Mã không phải một ngày xây thành hiện tại ở trên thị trường có rất nhiều mỹ phẩm dưỡng da giá cả, hơi một tí liền lên ngàn khối. Thế nhưng những ngày mỹ phẩm dưỡng da hiệu quả chỉ có thể nói nhỏ bé không đáng kể, hầu như có thể nói không có hiệu quả gì, chỉ có một điểm tâm lý tác dụng mà thôi. Cho nên tuyết cơ xương giá bán lẻ so với những ngày mỹ phẩm dưỡng da giá bán, chính là ưu đãi nhất sản phẩm. Hắn tính giá so cũng là cao nhất. Tuyết cơ xương hiệu quả mà nói, 380 khối một bình. Tuyệt đối xem như là giá rẻ bán ra, cho nên trên thị trường sẽ xuất hiện điên loạn tình huống, cũng chẳng có gì lạ, mà là hợp tình hợp lý hiện tượng. Nếu như nhã đại tập đoàn sản năng có thể lần nữa tăng lên, đồng thời tăng lên thị trường quốc nội cung hóa số lượng, cái kia thị trường quốc nội lượng tiêu thụ, tuyệt đối có thể tại trong vòng mấy ngày, đạt đến một ngày bán xuất 500 ngàn bình. Đến lúc ấy, Tuyết Cơ xương khoảng cách ngày lượng tiêu thụ đạt đến 1 triệu bình thì càng thêm tiếp cận. Hoặc là có thể nói thẳng, chỉ cần có thể bảo đảm Tuyết Cơ Sương sản lượng, cái kia muốn đột phá trăm và bình, có thể nói là chuyện dễ dàng, cũng không tiếp tục là xa không thể về rồi chỉ là nhã đại tập đoàn sản năng vẫn chưa thể tăng lên trên diện rộng, hơn nữa chỉ có sản năng, cũng cần bảo đảm nước ngoài thị trường cung hóa số lượng, như vậy mới có thể duy trì tại quốc tế thị trường độ nổi tiếng. Cho nên, tạm thời thị trường quốc nội cung hóa số lượng vẫn là không cách nào tăng lên, chỉ có thể duy trì tại 400.000 trong bình. Bất quá, Nhan Vũ Hiên các nàng hiện tại đã nghĩ biện pháp giải quyết cái vấn đề khó khăn này rồi, đang tay chuẩn bị thu mua sản xuất nhà xưởng để dùng đến tăng lên năng lực sản xuất, gia tốc sinh sản xuất tuyệt cơ xứng đến. Chỉ có làm như vậy mới có thể duy trì nhã đại tập đoàn cực tốc phát triển, đây là trọng yếu nhất sự tình. Tôi chắc chắn chờ đến nhã đại tập đoàn sản năng, có thể đạt được sau khi tăng lên. Cái kia tuyết cơ xương toàn cầu lượng tiêu thụ, có thể lập tức đột phá trăm và bình. Đây là không cần chất vấn sự tình. Ngay lượng tiêu thụ đạt đến 1 triệu bình, đối tuyết cơ xương tới nói, chỉ là một cái khởi điểm, tuyệt đối không phải cuối cùng mục tiêu. Kỳ thực tuyết cơ xương lượng tiêu thụ sẽ tốt như thế, hắn thị trường dung lượng sở dĩ sẽ lớn như vậy, là vì tuyết cơ xương tác dụng, không vẹn vẹn chỉ là tiêu trừ vết tích đơn giản như vậy. Tuyết cơ xương tác dụng có rất nhiều loại, tiêu trừ vết tích chỉ là trong đó một loại tối rõ rệt hiệu quả mà thôi. Cho nên mới phải làm làm điểm bán đến để cử thế nhưng tuyết cơ xương còn có rất nhiều tác dụng khác, tỷ như có mỹ da, tiêu trừ lậu đậu, trắng đẹp vân vân tác dụng, chỉ bất quá hiệu quả không có tiêu trừ vết tích rõ ràng như vậy mà thôi. thế nhưng tuyết cơ xương tác dụng khác, so với những thứ khác chuyên khoản sản phẩm tới nói, hiệu quả còn tốt hơn quá nhiều cho nên cho dù người tiêu thụ không cần tiêu trừ vết tích, cũng phải cần mua một bình tuyết cơ xương trở lại, như vậy có thể thay thế rất nhiều mỹ phẩm dưỡng da, quan trọng nhất là hiệu quả còn muốn càng thêm tốt. bởi vậy, tuyết cơ xương thị trường dung lượng mới sẽ lớn như vậy, hán lượng tiêu thụ có thể không ngừng tăng lên bên trong. Nếu như tuyết cơ xương chỉ có tiêu trừ vết tích cái này tác dụng lời nói, cái tiêu lượng tiêu thụ nhất định sẽ không tăng lên nhanh như vậy. Hơn nữa thị trường có hẳn là mới đến bão hòa, rất khó lại có thêm chỗ tăng lên. Thế nhưng hiện tại liền không giống nhau, tuyết cơ xương hiệu quả tốt như vậy, lại có nhiều như vậy loại tác dụng, cho nên áp dụng đoàn người phi thường rộng khắp, đây chính là tuyết cơ xương siêu cao lượng tiêu thụ bảo đảm. Hiện tại tuyết cơ xương toàn cầu lượng tiêu thụ đạt đến 75 và bình. Tuy rằng tuyết cơ xương tại mỗi quốc gia giá bán lẻ đều là không giống mới, thế nhưng kỳ thực cách biệt cũng là quá nhiều điều này là bởi vì các quốc gia thuế suất không giống, thêm vào vận tải thành phẩm cùng cư đạo phí dụng, cho nên tuyết cơ xương ở thế giới các quốc gia giá bán lẻ mới sẽ không nhất trí. Bất quá bất luận tuyết cơ xương ở thế giới các quốc gia giá bán lẻ là bao nhiêu, đều sẽ không ảnh hưởng đến nhã đại tập đoàn lợi nhuận dòng. Tại trừ đi sinh sản, thu thuế, vận tải, quảng cáo tuyên truyền lợi thành phẩm bên ngoài, mỗi bán suất một bình tuyết cơ xương là có thể cho nhã đại tập đoàn mang đến ít nhất 200 khối lợi nhuận dòng Theo lượng tiêu thụ càng ngày càng cao, các loại thành phẩm cũng sẽ tương đối hạ thấp, tự nhiên lợi nhuận ròng cũng là càng ngày càng cao rồi. Hiện tại tuyết cơ xương tại toàn cầu ngày lượng tiêu thụ đạt đến 75 và bình. Nói cách khác, nhã đại tập đoàn mỗi ngày có thể từ đó lấy được lợi nhuận ròng đạt đến 150 triệu trở lên. Đây là lấy hiện tại tuyết cơ xương lượng tiêu thụ mà đánh giá ra, mà trên thực tế cũng sẽ không thấp hơn con số này. Hiện tại một ngày lợi nhuận ròng là có thể đạt đến 150 triệu trở lên. Cái kia duy trì hiện tại cái này cái lượng tiêu thụ lợi nói, cái kia nhã đại tập đoàn một năm lợi nhuận ròng là có thể ung dung đột phá 54 tỷ. Đây là một cái phi thường con số kinh người. Lấy dạng này tính lời nói, nhã đại tập đoàn lợi nhuận ròng trên thực tế đã sẽ không thấp hơn mỹ phẩm từ đầu, chỉ là sức ảnh hưởng vẫn không có lớn như vậy. Hơn nữa những thứ khác mỹ phẩm bá chủ, cho dù một năm lợi nhuận ròng có thể đạt đến 50 tỷ, nhưng là bọn hắn là nhiều khoản sản phẩm mà tích lũy được. Mà Nhã Đại tập đoàn liền chỉ là dựa vào Tuyết Cơ Xương một cái sản phẩm, cũng đủ để cho một năm lợi nhuận ròng, ung dung đột phá con số này rồi. Bất quá một nhà tập đoàn thành thạo nghiệp sức ảnh hưởng, là cần thời gian dài tích lũy được, đây là không vội vàng được. Hơn nữa Nhã Đại tập đoàn một năm lợi nhuận ròng, đột phá 54 tỷ, đây là căn cứ Tuyết Cơ Xương bây giờ toàn cầu lượng tiêu thụ tính toán, thế nhưng trên thực tế, Tuyết Cơ Xương ngày lượng tiêu thụ là không ngừng tăng lên bên trong. Cho nên không có gì bất ngờ xảy ra, Nhã Đại tập đoàn lợi nhuận ròng tuyệt đối không phải 54 tỷ đơn giản như vậy, Nhã Đại tập đoàn cuối cùng lợi nhuận ròng theo đoán chừng có thể đạt đến trăm tỷ con số này. Một năm lợi nhuận ròng đạt đến trăm tỷ, như vậy con số riêng là ngấm lại, cũng làm người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Thế nhưng tôi chết cảm thấy còn chưa đủ, này không là mục tiêu cuối cùng của hắn. Tại kế hoạch của hắn bên trong, Nhã Đại tập đoàn không chỉ có riêng đạt đến một bước này, hắn là muốn Nhã Đại tập đoàn trở thành trước nay chưa có mỹ phẩm đế quốc, chân chính thế lực bá chủ. Cho nên, tôi chết biết vẹn vẹn dựa vào tuyết cơ giường, là làm không đến một bước này. Dù cho Tuyết Cơ xương lợi nhuận lại cao hơn, lượng tiêu thụ lại cao hơn, cũng không cách nào để Nhã Đại tập đoàn trở thành thế lực bá chủ vậy mỹ phẩm đế quốc. Bởi vậy Nhã Đại tập đoàn muốn đi đến một bước này lời nói, cái kia liền cần lục tục không ngừng dở ra sản phẩm mới, chiếm trước cái khác thị trường, như vậy mới có thể dài hạn duy trì ưu thế, đồng thời mở rộng Nhã Đại tập đoàn sức ảnh hưởng, đây mới là Nhã Đại tập đoàn trở thành mỹ phẩm đế quốc căn cơ. Mà mỹ phẩm đế quốc căn cơ, hiện nhiên không phải một cái mỹ phẩm có thể hoàn thành. Cho nên tôi chết cần cung cấp mới sản phẩm, đồng thời cung cấp cho Nhã Đại tập đoàn nghiên cứu phát minh sinh sản, hơn nữa còn không vẹn vẹn chỉ là cần một cái sản phẩm mới. Bất quá hắn cũng biết La Mã không phải một ngày xây thành, bất luận chuyện gì cũng không thể nóng vội, nhất định phải từng bước từng bước tiếp lấy đến, như vậy mới thật sự là thích hợp một cái tập đoàn phát triển. Cho nên Tô Chí hiện tại không cần đồng thời lấy ra nhiều khoản sản phẩm đi ra, mà Nhã Đại tập đoàn cũng tiêu hóa không được nhanh như vậy, hắn chỉ cần tại thời cơ thích hợp, để Nhã Đại tập đoàn dở ra mới sản phẩm là tốt rồi. Lời nói như vậy, Nhã Đại tập đoàn cũng là có thể lấy một cái tương đối vững vàng tốc độ phát triển. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 1156, khiến người ta buồn nôn sắp mặt. Trước 1.156, khiến người ta buồn nôn sắc mặt tô chết biết tuần hoàn tiến dần đạo lý, cũng biết một cái xí nghiệp lấy ổn định làm chủ, cho nên nhã đại tập đoàn cho dù có biện pháp cấp tốc phát triển, cũng cần áp dụng ổn định chiến lược phát triển, không thể một mực đeo đuổi nhanh, và không rất dễ dàng đi vào lạc lối. Bất quá bây giờ cũng còn tốt, nhã đại tập đoàn phát triển tuy rằng cấp tốc, thế nhưng vẫn tính là so sánh ổn định, cũng chưa từng xuất hiện cái gì mờ hoạc. Chỉ cần làm từng bước, chỉ dựa vào tuyết cơ xương lợi nói, thì có thể làm cho nhã đại tập đoàn một năm lợi nhuận ròng đột phá 54 tỷ trở lên, đây là đánh giá thận trọng nhất. Nhưng là dựa theo tình muốn bây giờ đến xem. Tuyết Cơ Sương có thể để Nhã Đại Tập Đoàn lợi nhuận rộng, đột phá trăm tỷ con số này. Tuy rằng nhìn như rất khó, thế nhưng Tuyết Cơ Sương lại là hoàn toàn có hy vọng đến hoàn thành cái này tiên phong. Tuyết Cơ Sương xuất hiện, bản thân liền đại diện cho một cái kỳ tích, mà lại sáng tạo ra lượng tiêu thụ kỳ tích, cũng chính là tối chuyện hợp tình hợp lý, cho nên tô chiết đối Tuyết Cơ Sương rất tin tưởng. Trước đây tô chiết không có gia nhập Nhã Đại Tập Đoàn, Tuyết Cơ Sương chưa từng xuất hiện trước đó. Nhã Đại Tập Đoàn một năm lợi nhuận rộng, tại tối đỉnh phong thời điểm cũng không có vượt qua ba tỷ. Thế nhưng hiện tại vẹn vẹn chỉ là dựa vào Tuyết Cơ Sương, liền dễ dàng đột phá trước kia đỉnh phong thành tích. Tuyết cơ xương tại quá khứ hơn nửa tháng trong lượng tiêu thụ, mũi tên Tây Nam cho nhã đại tập đoàn mang đến lợi nhuận ròng, liền hầu như tương đương với trước đây nửa năm lợi nhuận ròng rồi. Này tại trước kia lời nói là rất khó tưởng tượng có thể làm được, mà mà lại theo tuyết cơ xương thịnh hành toàn quốc, trở thành rất nhiều người dưỡng gia nhu phẩm cần thiết, đồng thời từ từ còn tại toàn cầu nhiệt tiêu lên. Tại trong quá trình này, hối hận nhất không gì bằng là nhã đại tập đoàn trước kia mấy cái cổ đông, lúc đó nhã đại tập đoàn đi vào nguy cảnh, những này cổ đông vì lợi ích của mình, dồn dập sinh ra ý nghĩ rời đi. Hơn nữa còn muốn đem cổ phần trong tay bán ra cho nhã đại tập đoàn đối thủ cạnh tranh, chỉ là giá cả không có nói chuyện thép, mới chưa thành công mà thôi. Sau đó mới bị Tô Chí Liên thủ với Nhan Vũ Hiên, bỏ vốn đem những này cổ đông cổ phần, thu sạch mua đến danh nghĩa của mình, mới khiến cho nhã đại tập đoàn miễn phải bị cũng mua vận mệnh. Thế nhưng hiện tại cái này mấy cái cổ đông, tại nhìn thấy Tuyết Cơ Sương thịnh hành toàn cầu, lượng tiêu thụ từng bước kéo lên, sáng tạo ra làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm thành tích đi ra, bọn hắn hiện tại toàn bộ cũng đã hối hận rồi, vì chính mình quyết định ban đầu mà cảm thấy ảo não. Bởi vì nếu như bọn hắn lúc đó không bán ra cổ phần Cái kia lấy trong tay bọn họ nắm giữ cổ phần mà tính, bọn hắn có thể thu được phi thường khả quan lợi nhuận. Hơn nữa cổ phần của bọn hắn, nếu như lưu đến bây giờ lời nói, so với lúc đó, ít nhất cũng là vượt lên vài lần giá trị. Thế nhưng hiện tại liền coi như bọn họ lại hối hận đã vô dụng, ai bảo bọn hắn lúc đó vì một điểm lợi ích. Liên đội vàng bán ra cổ phần trong tay. Hiện tại cái này mấy cái cổ đông, thấy Nhã Đại tập đoàn phát triển càng ngày càng tốt, đều dồn dập liên lạc với Nhan Vũ yên, hy vọng có thể bỏ vốn thu hồi cổ phần của mình, để cho bọn họ tiếp tục làm Nhã Đại tập đoàn cổ đông. Chuyện như vậy Nhan Vũ Yên tự nhiên không thể nào biết đồng ý, cho nên bọn hắn tính toán mưu đồ nhất định phải thất bại. Lúc đó, Tô chết cùng Nhan Vũ Yên thu mua cổ phần của bọn hắn, đã làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Tô chết bọn hắn đều không có bức bách bọn hắn, hơn nữa còn là cấp ra một cái tương đối hơi cao giá thu mua, cho nên mới có thể thu mua đến những này cổ phần. Dĩ nhiên đã làm đến bước này, Nhan Vũ Yên đương nhiên sẽ không lại để cho bọn họ gia nhập nhã đại tập đoàn rồi. Nhã đại tập đoàn những này đã rời đi cổ đông, ở trong có mấy người dường như đầu tư đã thất bại, hiện tại hầu như muốn phá sản, mà hiện tại bọn hắn nếu còn đem nhã đại tập đoàn cho cáo ra tòa án rồi. Dùng này đến kiện cáo Tô Triết cùng nhan Vũ Yên áp dụng không vẻ vang thủ đoạn, đến ác ý thu mua cổ phần của bọn hắn, yêu cầu Tô Triết bọn hắn đem cổ phần trả lại cho bọn hắn, đồng thời bồi thường bọn hắn tương quan tổn thất. Chuyện này tại mấy ngày trước mới vừa vẫn phát sinh, lúc đó Tô Triết nghe được chuyện này thời điểm, không khỏi đối với bọn họ xì mũi coi thường. Những này chui vào tiền trong mắt cái gọi là nhà tư bản, khiến hắn triệt để cảm thấy căm ghét, thông qua chuyện này, hắn cũng nhìn rõ ràng miệng của những người này mặt, vô sỉ đến cực điểm, thực sự khiến người ta cảm thấy buồn nôn rồi. Trước đó, nhà đại tập đoàn gặp nạn thời điểm, thoát được nhanh nhất là bọn hắn. Hiện tại Nhã Đại Tập Đoàn bắt đầu huy hoàng rồi, muốn trở về người cũng là bọn hắn. Nhìn Nhã Đại Tập Đoàn thành tích càng ngày càng tốt, trong lòng bọn họ lại không thăng bằng, còn muốn trở về Nhã Đại Tập Đoàn tiếp tục làm bọn hắn cổ đông. Mà tôi chết bọn hắn cũng không phải quả hờm mềm, có thể mặc cho người ta ức hiếp, cho nên tự nhiên không thể để cho bọn họ như nguyện. Cho nên bọn họ là tự nhiên không thể đạt đến mục đích của bọn họ rồi. Hơn nữa bọn hắn cáo ra tòa án cũng vô dụng, bởi vì cái này đê tiện xấu xa hành vi là không thể nào thành công. Nếu như bọn hắn có thể muốn làm gì thì làm lợi nói, nay pháp luật cũng không có cần thiết tồn tại. Bất quá những chuyện này không cần tô chết đi phiền não, bởi vì nhan vũ yên tự nhiên sẽ đem những chuyện này xử lý tốt. Hơn nữa này rõ ràng là không thể nào thành công sự tình, mấy người này cũng chỉ là vai hề, bọn hắn nhảy nhót không được bao lâu, cho nên tô chết cũng không cần đem bọn họ để ở trong lòng, không cần đi bận tâm cái gì. đương nhiên ngoại trừ ban đầu cổ đông, muốn một lần nữa nhập cổ phần bên ngoài, còn có rất nhiều người đầu tư cũng muốn nhập cổ phần. dù sao nhã đại tập đoàn phát triển tiền cảnh, hiện tại người sáng suốt vừa nhìn liền biết tiềm lực vô hạn, muốn phát triển, quả thực là chuyện dễ dàng. đây là ván đã đóng thuyền, căn bản là không có chút hồi hộp nào rồi. Tình huống này có chút cùng trường hoa dược nghiệp tương tự, bởi vì đồng dạng có rất nhiều người đầu tư muốn nhập cổ phần trường hoa dược nghiệp, chỉ bất quá chưa thành công mà thôi. Mà Nhã đại tập đoàn hiện tại cũng không thiếu tiền, riêng là Tuyết Cơ Sương liền cho tập đoàn đã mang đến khổng lồ tiền mặt chuẩn bị, cho nên cũng không cần lấy bán ra cổ phần, đến thu được người đầu tư tài chính. Chỉ dựa vào Nhã đại tập đoàn có tài chính cũng đủ để ứng phó tất cả phát triển cần có tiền bạc. Hơn nữa Nhan Vũ Yên cũng không muốn lại xuất hiện những chuyện tương tự, cho nên Nhã đại tập đoàn về sau cổ đông cũng chỉ có 3 người, cái kia chính là Tô Triết, Trầm Sơ Hạ cùng với Nhan Vũ Yên rồi, thì sẽ không lại khiến người khác nhập cổ Tuy rằng tuyết cơ xương cho Nhã Đại Tập đoàn mang đến khổng lồ lợi nhuận dòng, thế nhưng là một cái cỡ lớn tập đoàn, tuyệt đối không thể chỉ dựa vào tuyết cơ xương một cái sản phẩm. Lời nói như vậy đối phát triển tiền cảnh thật không tốt. Cho nên, Tô Chiết tại nhìn xong tuyết cơ xương toàn cầu lượng tiêu thụ sau, hắn cũng đã đang suy nghĩ hôi đoái cái gì mới phương pháp phối chế, làm cho Nhã Đại Tập đoàn nghiên cứu phát minh đưa ra thị trường. Phương thuốc hôi đoái trong Thương thành, có rất nhiều loại phương pháp phối chế, đều là phi thường thích hợp. Hơn nữa tùy tiện cái nào một cái phương pháp phối chế, hiệu quả đều phải so trên thị trường đồng loại sản phẩm được, đây là không cần chất vấn. Thế nhưng hiện tại cũng là bởi vì phương pháp phối chế nhiều lắm, để Tô Chí không biết làm sao lựa chọn mới tốt. Dù sao nhã đại tập đoàn hiện tại tạm thời chỉ là cần một cái sản phẩm mới mà thôi, cho nên hắn không biết hẳn là lựa chọn đờ ra cái gì sản phẩm mới mới là thích hợp nhất nhã đại tập đoàn. Đây cũng là Tô Chí phiền não nhất địa phương, cũng là tại sao đã trải qua lâu như vậy rồi, hắn đều không có làm ra quyết định kỹ càng nguyên nhân. Nghĩ đến bởi vì tốt phương pháp phối chế quá nhiều, mà không biết làm sao lựa chọn, mà phiền não người, cũng chỉ có một mình hắn rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 1157, Nguyễn Ngạn Sương trước 1157, Nguyễn Nhân xương Tô chết ở trong phòng đợi rất lâu, cũng tỉ mỉ nghĩ đến rất lâu. Đương nhiên hắn cũng không phải nhàn rỗi ngồi, hắn còn tại máy vi tính nhìn lên một ít tài liệu tương quan. Những tài liệu này đều là Tô chết để trầm sơ hạ chỉnh lý ra đến, phân phát hắn làm tham khảo, đều là một ít điều tra thị trường báo cáo, thống kê một loại nào mỹ phẩm, là so sánh được hơn nên tiêu phí quần thể nhiều. Này điều tra thị trường báo cáo, có thể để cho hắn đối mỹ phẩm thị trường, có cái đại khái hiểu rõ. Tô chết cũng có thể nhờ vào đó đến sàng lọc phương pháp phối chế, đem sự lựa chọn này phạm vi tiến một bước thu nhỏ lại, lời nói như vậy Hắn lựa chọn cũng là dễ dàng một chút. Hắn xem xong rồi điều tra thị trường báo cáo sau, trong lòng đã mơ hồ có chút quyết định. Tô chết cho rằng mỹ phẩm nhu cầu lớn nhất có thể là trắng đẹp, mỹ nhan, tiêu chứa nếp nhăn các loại. Khả năng này thật là nhiều nữ tính, bao quát nam tính cũng phải cần, cho nên nhu cầu số lượng cũng là lớn nhất. Tuy rằng trên thị trường loại này sản phẩm đã là đếm không xuể rồi, mỗi cái nhãn hiệu đều sẽ đời ra tương tự sản phẩm, hơn nữa là hàng năm đều sẽ rất nhiều sản phẩm mới xuất hiện, nhưng là vẫn không cách nào thỏa mãn thị trường chân chính nhu cầu. Hơn nữa những này sản phẩm mới tuy rằng tầng tầng lớp lớp, bây giờ nhìn tượng thị trường đã bão hòa. Thế nhưng trên thực tế, những này sản phẩm mới đều là đổi thang mà không đổi thuốc, chỉ là đổi chiếc lọ, thay cái đóng gói, đổi lại cái cao lớn lên danh tự, chính là một cái sản phẩm mới, dùng này đến hấp dẫn người tiêu thụ. Bất quá những này sản phẩm mới, đại đa số đều là không có hiệu quả, hay là nói căn bản là không đạt tới người tiêu thụ yêu cầu. Cho nên trên thị trường đồng loại sản phẩm đến không xuể, sản phẩm mới cũng là không ngừng dở đi ra, thế nhưng trên thị trường vẫn không có bão hòa, bởi vì không có một cái sản phẩm có thể thỏa mãn người tiêu thụ nhu cầu. Cho nên cho dù có nhiều thêm khoản sản phẩm, còn là sẽ không khiến thị trường bão hòa mà nếu như nhã đại tập đoàn có thể đưa ra chân chính thích hợp người tiêu thụ, đồng thời có vẻ hiệu quả sản phẩm, cái kia là có thể đem loại này thị trường toàn bộ chiếm đầy. này mỹ nhan sản phẩm thị trường, so với tuyết cơ xương thị trường nhu cầu càng lớn hơn vài lần. đến lúc đó đẩy ra lời nói, cái kia lượng tiêu thụ nhất định sẽ so với tuyết cơ xương còn tốt hơn. cho nên tô chiết đã quyết định hối nói loại này sản phẩm, mà hắn sàng lọc điều kiện một trong, chính là thành phần nhất định phải có trị liệu nước thuốc nâng ở trong đó. bởi vì chỉ có như vậy, mới không cần lo lắng sản phẩm mới sẽ bị người mô phỏng theo, lấy bị đối thủ cạnh tranh đoạt đi thành quả. cứ như vậy. Tôi chết lựa chọn phẩm bị, lại lần nữa rút nhỏ rất nhiều. Trải qua từng cái chưa sau, phương thuốc hối đoái thương thành vẫn là còn lại không ít đồng loại sản phẩm, hiệu quả đều là không sai biệt lắm, chỉ là sinh sản nguyên liệu có chút không giống mà thôi. Tôi chết suy tính một hồi, sau đó lựa chọn một cái khá lớn lượng lớn sản xuất phương pháp phối chế. Mà một cái khoản phương pháp phối chế, cần có hối đoái tích phân là 3 triệu điểm. Mặt khác hối đoái tiền tài cũng là cần 360 triệu. Nay hối đoái cần tích phân cùng tiền tài, đều so với tuyết cơ xương cao hơn gấp đôi trở lên tuyết cơ xương hối đoái tích phân bất quá là 1.5 triệu điểm mà thôi, mà hối đoái tiền tài cũng chỉ là 120 triệu. Có thể là bởi vì cái này một cái phương pháp phối chế hiệu quả, càng thêm rõ rệt một điểm, kỹ thuật hàm lượng cũng càng thêm cao hơn một chút đi. Cho nên cái này phương pháp phối chế hối đoái điều kiện mới sẽ so với tuyết cơ xương phương pháp phối chế cao hơn. Bất quá chỉ cần này phương pháp phối chế hữu dụng, cái này điểm tích phân cùng tiền tài, tự không tính lên cái gì, tô chiết còn không để ở trong lòng. Một cái khoản phương pháp phối chế chủ yếu tác dụng chính là trám đẹp, mỹ nhan, tiêu trừ nếp nhăn vân vân sử dụng một cái khoản sản phẩm sau, có thể vì da thịt đánh tốt cơ sở trợ giúp cải thiện da thịt tự nhiên sinh lý tác dụng, mà từ bên trong ra ngoài chữa trị khỏi da thịt, để da thịt rời xa thô ráp, trở nên nhẵn mịn lên. Nếu như thời gian dài sử dụng lời nói, có thể để cho người sử dụng duy trì tuổi trẻ, đồng thời ít nhất có thể để cho da trẻ tuổi trẻ 5 tuổi đến 10 tuổi trở lên. Đây cũng là một cái khoản sản phẩm chủ yếu hiệu quả, mà tôi chết liền đặt tên là nhuận nhan xương rồi. Lấy nhuận nhan xương thần kỳ tác dụng, hắn tin tưởng chỉ cần đờ e da thị trường, đồng thời sẽ phải chịu hết thảy nữ tính vây đỡ. Bất kỳ mỹ phẩm cùng mỹ phẩm dưỡng da đều có thể không muốn, thế nhưng nhất định phải nắm giữ nhuận nhan xương ai không muốn để cho chính mình tuổi trẻ năm tuổi trở lên, hơn nữa còn có thể để cho chính mình càng xinh đẹp hơn. Hơn nữa nhuận nhan xương thị trường nhu cầu cũng phải so với tuyết cơ xương lớn hơn nhiều lắm, cái cái lượng tiêu thụ tự nhiên sẽ cao hơn. Bất quá tôi chết cho rằng nhuận nhan xương đở ra thị trường sau, có thể sẽ ảnh hưởng đến tuyết cơ xương lượng tiêu thụ. Bởi vì nhuận nhan xương cùng tuyết cơ xương có chút hiệu quả là giống nhau, tỉ như tuyết cơ xương bản thân là có thể trắng đẹp đẹp ra các loại, cũng có thể làm được tiêu trừ nếp nhăn, chỉ bất quá hiệu quả không có nhuận nhan xương tốt như vậy. Mà nhuận nhan xương đồng dạng có tiêu trừ vết tích tác dụng, chỉ là hiệu quả cũng không có tuyết cơ xương nhanh như vậy. Cho nên, nhuận nhan xương cùng tuyết cơ xương tại trình độ nào đó bên trong là tồn tại ở xung đột. Tỷ như có chút người tiêu thụ sở dĩ mua sắm tuyết cơ xương, cũng không đơn thuần vì tiêu trừ vết tích đơn giản như vậy, có chút người tiêu thụ cũng là vì đẹp da hiệu quả. Dù sao tuyết cơ xương đẹp da hiệu quả, so với trên thị trường cái khác sản phẩm cũng muốn giỏi hơn, tự nhiên sẽ để người tiêu thụ lựa chọn tuyết cơ xương rồi. Cứ như vậy, nhuận nhan xương đỡ ý ra thị trường sau, nhất định sẽ giành được tuyết cơ xương có chút tiêu phí quân thể, sẽ sử dụng tuyết cơ xương cao nhất lượng tiêu thụ giảm thấp xuống. Tỷ như nhuận nhan xương không có đờ Y ra thị trường lời nói, cái tiêu tuyết cơ xương cao nhất ngày lượng tiêu thụ có thể đạt đến 2 triệu bình. Bất quá có nhuận nhan xương sau, khả năng cao nhất ngày lượng tiêu thụ liền dừng bước tại 1.5 triệu bình, mà đổi thành bên ngoài 500.000 người tiêu thụ liền sẽ chọn nhuận nhan xương rồi. Vậy thì đờ Y ra nhuận nhan xương đối tuyết cơ xương ảnh hưởng, đương nhiên số liệu này chỉ là tô chiết đại khái dự đoán, trên thực tế cũng không chính xác, hắn đều chỉ là vì để trong đó ảnh hưởng, nhìn càng thêm thêm tưởng nhỏ một chút. Bất kể như thế nào, nhuận nhan xương đều sẽ ảnh hưởng đến tuyết cơ xương lượng tiêu thụ, chỉ là hoặc nhiều hoặc ít mà thôi. Bất quá nhuận nhan xương đờ Eliza thị trường sau cũng có thể chiếm trước những thứ khác chống không thị trường, có thể để cho nhã đại tập đoàn sản sinh càng lớn tiền lời. Tỷ như nhã đại tập đoàn tiêu phí quần thể vốn là chỉ có 100 triệu, thế nhưng có thêm nhuận nhan xương sau, tiêu phí quần thể từ khả năng tăng lên tới 300 triệu rồi, cho nên nhã đại tập đoàn cuối cùng thu hoạch là sẽ không trở nên thiếu, chỉ biết càng thêm tăng cao. Nói tóm lại, nhã đại tập đoàn đờ Eliza nhuận nhan xương, mặc dù đối với tuyết cơ xương có một chút ảnh hưởng nhỏ, nhưng là đối với nhã đại tập đoàn tôi nói, hiện nhiên là lợi nhiều hơn hại, bởi vì tiêu phí quần thể trở nên lớn rất nhiều. Hơn nữa đối tuyết cơ xương ảnh hưởng cũng không phải lớn đến không có thể tiếp thu, chỉ là yếu ớt ảnh hưởng mà thôi. Bởi vậy nhuận nhan xương cùng tuyết cơ xương, tuy nhiên tại ở phương diện khác lên, có chút xung đột, thế nhưng này xung đột cũng tính không lớn, tô chiết cũng hoàn toàn có thể tiếp thu chút tổn thất này. Cho nên d'ariza nhuận nhan xương đối nhã đại tập đoàn chỗ tốt là phi thường lớn. Hơn nữa nhã đại tập đoàn cũng là cần d'ariza mới sản phẩm mới có thể tiếp tục đi hướng phát triển lớn mạnh con đường, mà sẽ không bởi vậy mà ngừng lại. Đây cũng là tô chiết quyết định hối đoái nhuận nhăn xương nguyên nhân, hắn là suy tính trong đó lợi và hại sau mới làm ra quyết định này. Chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện. Chương 1158, Hối Đoái Thuốc Bắc. Chương 1158, Hối Đoái Thuốc Bắc tuy rằng Tô Chiết hối đoái nhuận nhăn xương, bỏ ra 3 triệu điểm tích phân cùng với 360 triệu. Bất quá lấy nhuận nhăn xương hiệu quả tới nói, hoàn toàn là vật tận kỉ dụng. Chỉ cần nhã đại tập đoàn Der e. ra nhuận nhăn xương, hoàn toàn có thể chiếm trước càng nhiều hơn thị trường số định mức, hơn nữa có nhuận nhăn xương, cái kia trước đó trầm sơ hạ các nàng lo lắng không có cái mới sản phẩm vấn đề, hiện tại cũng là nên nhận như giải. Tô Chiết chỉ cần đem nhuận nhăn xương giao cho nhã đại tập đoàn đến khai phá lời nói, nhưng vấn đề này liền hoàn toàn giải quyết xong. Chẩm sơ hạ các nàng không cần tiếp tục phải lo lắng cái gì. Nhã đại tập đoàn dựa vào Tuyết Cơ xương đã tại nghiệp giới bên trong có sức ảnh hưởng rất lớn, bao quát tại quốc tế thị trường độ nổi tiếng cũng là càng ngày càng cao. Lựa chọn rất nhiều người tiêu thụ đều biết Nhã lông mày cái này nhãn hiệu rồi, lại tăng thêm nhuận nhan xương thị trường nhu cầu số lượng, muốn so Tuyết Cơ xương còn nhiều hơn nhiều lắm. Cho nên, nếu như chính thức đỡ ấp ý ra nhuận nhan xương lời nói, cái kia ngày đầu lượng tiêu thụ, tại không có gì bất ngờ xảy ra dưới tình huống, tuyệt đối có thể vượt qua Tuyết Cơ Sương ngày đầu lượng tiêu thụ, đây là không cần chất vấn sự tình về phần duy nhất hồi hộp địa phương, cái kia chính là nhuận nhan xương ngày đầu lượng tiêu thụ sẽ cao hơn tuyết cơ xương bao nhiêu. tô chiết hiện tại phi thường chờ mong nhuận nhan xương, tại xuất hiện một ngày kia, đến cùng sẽ khiến cho bao nhiêu phong ba sẽ sáng tạo ra cái gì kỳ tích đi ra, này làm cho hắn ảnh hưởng không thể chờ đợi. tại hồi đoái suất nhuận nhan xương phương pháp phối chế sau, trí nhớ của hắn đã có nhuận nhan xương hoàn chỉnh nội dung, nhớ được phi thường rõ ràng, muốn quên đều rất khó làm được. bất quá vì lấy phòng ngừa vất nhất, cũng vì có thể dễ dàng một chút, tô chiết hay tìm một cái đại dung lượng úp sau đó hoa một chút tích phân, để trí tôn hệ thống đem nhuận nhăn xương phương pháp phối chế khắc lục vào USB bên trong. Đến lúc đó hắn là có thể trực tiếp đem USB giao cho Nhan Vũ Yên các nàng, làm cho các nàng sắp xếp khai phá rồi. Vì nghiệm chứng một cái nhuận nhan xương phương pháp phối chế, Tô Chí xuất hiện tại ý định tự mình luyện chế một chút, nhìn xem có khó không luyện chế ra đến. Mà nhuận nhan xương ngoại trừ trị liệu nước thuốc bên ngoài, cái khác thành phần phần lớn là thuốc bắc thành phần, hắn nhớ rõ trong nhà hẳn là đều có một ít, cho nên hắn lập tức đi ra khỏi phòng, đi lấy những này thuốc bắc. Mấy phút sau, Tô Chí đã đem lại đa số thuốc bắc chuẩn bị xong, bất quá hắn phát hiện còn thiếu một vị thuốc bắc Mà hắn tại phòng chứa đồ bên trong tìm một lần, đều không có tìm được loại này thuốc bắc. Vốn là Tô Chiến còn muốn lái xe ra ngoài bên ngoài mua một ít trở về, chỉ là tại đi ra thời điểm, hắn nghĩ tới vào lúc này, tiệm thuốc bắc đều cũng đã đóng cửa, cho dù ra ngoài, khả năng cũng không mua được cần thuốc bắc. Này làm cho hắn có chút ảo diệu, dù sao hắn còn muốn luyện chế một ít nhuyễn nhan xương. Mà bây giờ nhìn lại, hôm nay là không có cơ hội luyện chế ra. Bất quá khi Tô Chiến muốn đem trong cái khác dược liệu thu lại, chuẩn bị lưu đến ngày mai mua được thuốc bắc sau, trở lại luyện chế thời điểm, hắn đột nhiên vỗ một cái bắp đùi của mình. Đồng thời đối trí nhớ của mình cảm thấy có chút bó tay rồi, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới chi tôn hệ thống bên trong, còn có một cái thực vật hối đoái thương thành, bên trong là có thể hối đoái các loại thuốc bắc, chỉ là cần một ít tích phân mà thôi. cho nên tô Chết không có cần thiết đợi được ngày mai, lại đi phía ngoài tiệm thuốc bắc mua. hắn hiện tại là có thể trực tiếp tại thực vật hối đoái trong thương thành, đem cần thuốc bắc hối đoái đi ra, như vậy là có thể trực tiếp luyện chế ra, tỉnh rất nhiều phiền phức. trước lúc này, tô Chết sở dĩ không nghĩ lên việc này, là vì thực vật hối đoái thương thành, hắn cũng chỉ là sử dụng tới mấy lần, bình thường rất ít ở bên trong hối đoái dược liệu, cho nên hắn mới trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ lên. Hiện tại hắn đã nghĩ đến thực vật hối đoái thương thành rồi, đương nhiên sẽ không đợi được ngày mai trở lại luyện chế, hắn hiện tại liền muốn đem nhuận nhan xương luyện chế ra đến. Cho nên, Tô chết lập tức mở ra thực vật hối đoái thương thành, bắt đầu tìm kiếm tự mình muốn thuốc bắc. Thực vật hối đoái trong thương thành có đủ loại đủ kiểu thực vật, trên địa cầu tồn tại bất kỳ thực vật nào, bao quát dược liệu cũng có thể ở bên trong tìm tới, cho dù hiện tại đã không để lại dấu vết thực vật, cũng có thể tại thực vật hối đoái thương thành tìm tới, đương nhiên cũng có thể hối đoán đi ra, chỉ cần hắn có đầy đủ tích phân là có thể hối đoán đi ra. Tuy rằng thực vật hối đoán thương thành, cái gì thực vật đều có thể tìm được, bao quát ngàn năm nhân sâm thậm chí là vạn năm nhân sâm đều có khả năng hối đoái đi ra, đương nhiên muốn hối đoái vạn năm nhân sâm, cho nên cần hối đoái tích phân cũng nhiều vô cùng, nhưng là cũng không phải cái gì thực vật, tô chiết cũng có thể tại thực vật hối đoái thương thành hối đoái đi ra ngoài, bởi vì thực vật hối đoái thương thành cũng là có quyền hạn hạn chế, mà này thực vật hối đoái thương thành hạn chế cũng là bởi vì thể chất của hắn mà biến động, tô chiết thể chất càng cao, cái kia quyền hạn của hắn thì càng nhiều, có thể hối đoái đồ vật cũng càng nhiều, kỳ thực không chỉ thực vật hối đoái thương thành, có cái này quyền hạn hạn chế. Cái khác hối đoái thương thành cũng sẽ hạn chế, tỉ như sùng vật hối đoái thương thành, hắn tiểu không thể hối đoái xuất mạnh hơn hắn sùng vật đi ra. Phương thuốc hối đoái thương thành cũng giống như vậy, cũng không thể lấy hối đoái từng ra với cường lực phương thuốc đi ra. Mà đồng dạng võ học hối đoái thương thành cũng là như thế, quá mức mạnh mẽ võ học, dù cho hắn có đầy đủ tích phân, hắn hiện tại cũng không có cái quyền này giới hạn có thể hối đoái đi ra. đương nhiên phổ thông sùng vật cùng phương thuốc, cùng với một ít phổ thông võ học, sẽ không có cái này đã hạn chế, hắn muốn hối đoái bao nhiêu cũng có thể, chỉ cần hắn có đầy đủ tích phân là được rồi. Tại ngay từ đầu thời điểm, tổ chức hối đoái quyền hạn cũng không cao trước đây hắn nhiều nhất chỉ có thể hối đoái suất, niên đại tại một trong vòng trăm năm dược liệu, tỉ như trăm năm nhân sâm các loại dược liệu. bất quá bây giờ liền không giống nhau, bởi vì thể chất của hắn hiện tại đã để cao rất nhiều. hắn hiện tại có thể hối đoái dược liệu, niên đại đã là tại trong vòng 500 năm, này cũng có thể hối đoái đi ra ngoài. đương nhiên tương tự ngàn năm nhân sâm dược liệu, hắn bây giờ còn là không có cái này quyền hạn hối đoái đi ra. bất quá tô chiết bình thường cũng sẽ không hối đoái cao như vậy niên đại dược liệu, bởi vì cái này cần hối đoái tích phân nhiều lắm, hắn không bỏ được lãng phí tích phân. hơn nữa hắn dùng gia tốc thần lực nuôi dưỡng được ngàn năm nhân sâm. So trực tiếp tại thực vật hối đoái trong thương thành hối đoái đi ra, phải tiết kiệm quá nhiều tích phân rồi, chỉ bất quá cần phải hao phí một ít thời gian mà thôi. Cho nên tô chết cũng rất ít tại thực vật hối đoái trong thương thành hối đoái dự liệu, bình thường đều là mình gieo trồng cùng đào tạo. Cái này cũng là hắn tại sao không có trước tiên, nghĩ đến thực vật hối đoái thương thành nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn bình thường rất dùng một phần nhỏ qua thực vật hối đoái thương thành, cho nên liền theo bản năng không để mắt đến. Bất quá hiện tại nhớ tới cũng không mượt, ngày mai hắn liền không dùng còn muốn đi ra ngoài đi một chuyến nữa rồi. Rất nhanh, tô chết liền ở thực vật hối đoái trong thương thành, tìm tới luận chế nhuyễn nhan xương trô thiếu hộ thuốc bắt rồi. Bởi vì cái này thuốc bắc là phi thường phổ thông, cũng không quý giá, hơn nữa niên đại cũng là phi thường thấp, cho nên cần có hối đoái tích phân phi thường ít đòi rồi, lúc này hắn đổi một ít đi ra. Tô chết cũng không có hối đoái quá nhiều, bởi vì hắn không có tính toán luyện chế quá nhiều nhuận nhan xương đi ra, hắn chỉ là thử nghiệm luyện chế một chút mà thôi, cho nên hắn chỉ cần luyện chế một điểm đi ra là đủ rồi. Bởi vậy, hắn không có cần thiết chuẩn bị quá nhiều thuốc bắc, chỉ cần đầy đủ luyện chế một lần là được rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 1159, thử nghiệm luyện chế. Chương 1159 thử nghiệm luyện chế luyện chế nhuận nhan xương thuốc bắc hiện tại cũng đã chuẩn bị xong. Cho nên, tô chết lúc này từ trong cơ thể triệu hắn ra trí tôn đỉnh, chuẩn bị chính thức bắt đầu thử nghiệm luyện chế nhuận nhan xương. Luyện chế quá trình vô cùng đơn giản, tiêu tan tốn thời gian cũng rất ngắn, hắn chỉ là đem cần thuốc bắc toàn bộ đều đầu nhập vào trí tôn đỉnh, sau đó rất nhanh nhuận nhan xương liền luyện chế được rồi. Tô chết tại trí tôn trong đỉnh, dùng ngón tay dính một chút nhuận nhan xương đi ra. Hắn phóng tới trước mũi người một cái, chỉ ngửi được một luồng khiến người ta mê say luân thơm, không sâu không cạn, nghe cũng không sẽ cảm giác cái mũi, để mũi cảm thấy khó chịu, hơn nữa điều này khiến người ta mê ly hương vị còn kéo dài không tiêu tan, khiến người ta bỗng cảm thấy phân chấn. Tô Triết biết nhuận nhan xương sở di có hiệu quả như vậy, chủ yếu là bởi vì trị liệu nước thuốc nguyên nhân. Bởi vì trị liệu nước thuốc bản thân liền có nâng cao tinh thần tác dụng, cho nên dùng trị liệu nước thuốc luyện chế ra tới nhuận nhan xương, có cái này mang vào hiệu quả cũng là hiện tượng bình thường. Liên riêng là một cái cố hương vị, cũng đủ để cho người quyết định mua sắm nhuận nhan xương rồi, bởi vì cái này hương vị rất dễ dàng khiến người ta mê mội. Sau đó Tô Triết đem ngón tay lên dính nhuận nhăn xương, xát thoa trên cánh tay trên da. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng qua lại bôi lên mấy lần, trên cánh tay nhuận nhăn xương liền toàn bộ bị hấp thu rồi. Hắn cảm giác được da rẻ rất thoải mái. Hơn nữa Tô Chít phát hiện này nhuận nhan xương hiệu quả tốt vô cùng, chỉ là dùng một cái, hấp thu qua nhuận nhan xương da rẻ, cảm giác biến tái một chút, so với chung quanh da rẻ, cũng phải hơi nhăn nhủi một điểm, hơn nữa cảm giác được chỗ này da rẻ rất thoải mái. Này nhuận nhan xương hiệu quả, hoàn toàn có thể nói là lập tức rõ ràng, chỉ là dùng qua một lần, hơn nữa trong thời gian ngắn như vậy, liền phát huy ra tác dụng, khiến người ta không khỏi vì thế cảm thấy thán phục. Nhuận nhan xương có hiệu quả như vậy, còn tại Tô Chít như đã nói trước. Dù sao nhuận nhan xương là hắn bỏ ra như vậy tích phân cùng tiền tài, từ phương thuốc hối bái thương thành hối bái đi ra ngoài, nếu như không có hiệu quả như vậy, cái kia nhuận nhan xương cũng sẽ không cần ngang cao như vậy hối bái điều kiện. chỉ bằng vào này vài điểm tác dụng, nhuận nhan xương liền dốt nhất định phải trở thành nữ tính chuẩn bị phẩm, thậm chí một ít nam tính cũng sẽ cần dùng đến nhuận nhan xương, dù sao cũng có thể dùng để bảo vệ da rẻ. cho nên nhuận nhan xương tương lai đợi ở ý ra thị trường sau, lượng tiêu thụ nhất định sẽ không thấp, hùng chi nhuận nhan xương còn có tác dụng khác, cũng là phi thường thần kỳ, tỷ như tiêu chứa nếp nhăn, để da dẻ nhìn lên càng thêm tuổi trẻ các loại. đáng tiếc là, tôi chết tuy rằng muốn thử một chút nhuận nhăn xương tác dụng khác lại không tìm được dùng thử người, bởi vì chính hắn còn rất trẻ, căn bản cũng không có nếp nhăn, cho nên chính mình cũng liền thử không được nhuận nhăn xương. mà trong nhà anh hân cũng tương tự không có phát hiện qua có nếp nhăn các loại, cho nên đồng dạng không làm được nhuận nhăn xương dùng thử người. về phần dương dương thì càng thêm không cần nói. cho nên, tô chiết hiện tại ngược lại là trong khoảng thời gian ngắn, không tìm được thích hợp dùng thử người, để nghiệm chứng một cái nhuận nhăn xương hiệu quả. bất quá cho dù không có dùng thử người, hắn cũng tin tưởng nhuận nhăn xương hiệu quả, sẽ không để cho hắn thất vọng. bởi vì chỉ cần là trí tôn hệ thống xuất phẩm, liền chưa từng có khiến hắn thất vọng qua. Cho nên lần này cũng sẽ không ngoại lệ, nhuận nhan xương tuyệt đối có thể thỏa mãn yêu cầu. Chỉ muốn trường kỳ sử dụng nhuận nhan xương, có thể để cho một người nhìn lên tuổi trẻ 5 tuổi đến 10 tuổi đến trở lên, hơn nữa nếu như sử dụng thời gian càng dài, liền sẽ khiến người nhìn lên càng trẻ. Ai không muốn chính mình càng thêm tuổi nhỏ hơn một chút, càng xinh đẹp hơn một điểm, bằng không toàn thế giới nhiều như vậy thẩm mỹ viện và sửa mặt bệnh viện, chuyện làm ăn cũng sẽ không buộc lửa như vậy rồi. Mà một ít hiệu quả cực kỳ bé nhỏ mỹ phẩm cùng mỹ phẩm dưỡng da cũng sẽ không như vậy quý hiếm rồi. Trên thế giới này, có rất nhiều người nguyện ý tiêu số tiền này để cho mình càng thêm tuổi trẻ cùng đẹp đẽ. Dù cho nhiều thêm tiền cũng là sẽ không tiếc, mà những người này tiền cũng là dễ dàng nhất kiếm. Mà nhuận nhan xương liền có thể làm đến một điểm này, cho nên Tô Chí tin tưởng không có bao nhiêu người có thể từ chối, nhuận nhan xương mang đến sự dụ, hoặc Tô Chí hiện tại cũng không có cách nào thí nghiệm nhuận nhan xương tác dụng các rồi, cho nên hắn cũng không chuẩn bị tiếp tục dàn vặn. Hắn tìm mấy cái tiểu không bình, đem trí tôn trong đỉnh nhuận nhan xương trang lên. Đến lúc đó, hắn là có thể đem nhuận nhan xương phương pháp phối chế, thêm vào những này thành phẩm, trực tiếp giao cho Nhan Vũ Yên các nàng. Nhuận nhan xương phương pháp phối chế kỳ thực cũng không phức tạp, thêm vào cần có nguyên liệu, cũng rất đơn giản, cũng không khó tìm cho nên chỉ cần nhã đại tập đoàn nắm giữ nhuận nhan xương phương pháp phối chế, cái kia dễ dàng là có thể rất nhiều số lượng sản xuất. bất quá nhuận nhan xương phương pháp phối chế cho dù lại thành thục, lại hoàn mỹ không một tí vết, thế nhưng nên đi quá trình vẫn là đồng dạng tránh không được, cần trước tiên thông qua các loại thí nghiệm, sau đó lại cần xin phê duyệt, đợi được bộ ngành liên quan phê duyệt sau khi xuống tới mới có thể rất nhiều số lượng sinh sản, đồng thời đưa ra thị trường. những này quá trình đều là tránh không khỏi, nhuận nhan xương muốn ra thị trường là nhất định muốn trải qua một lần. tuy rằng nhuận nhan xương phương pháp phối chế vô cùng đơn giản, sinh sản cũng phi thường dễ dàng. Thế nhưng tôi chết lại không lo lắng sẽ bị đồng hành, hoặc là đối thủ cạnh tranh phòng theo chế ra. Cho dù những người khác có nhuận nhan xương hoàn chỉnh phương pháp phối chế, bao quát toàn bộ sản xuất quá trình, cũng là sinh sản không ra nhuận nhan xương. Bởi vì không có trị liệu nước thuốc lời nói, nhuận nhan xương hiệu quả không chỉ sẽ giảm yếu rất nhiều, thậm chí mất đi hết thể hiệu quả, hơn nữa còn sẽ sinh ra tác dụng phụ, cho nên hắn liền không cần lo lắng nhuận nhan xương sẽ bị những người khác phòng chế đi qua. Chỉ cần tôi chết không cung cấp trị liệu nước thuốc lời nói, cái kia sẽ không có người có thể sinh sản chân chính nhuận nhan xương. Cho nên chuyện này đối với nhã đại tập đoàn tới nói, là phi thường có bảo đảm tính khiến cho không sẽ gặp gặp phải tổn thất, đây là cái khác xí nghiệp không cách nào làm được sự tình. Tô Chí tin tưởng đến lúc đó hắn đem Tuyết Cơ Sương phương pháp phối chế, cùng với Tuyết Cơ Sương thành phẩm, giao cho Nhan Vũ Yên lời của các nàng, nhất định sẽ làm cho các nàng cảm thấy phi thường kinh hỉ. Mà nhuận Nhan Sương mang tới một cái phần kinh hỉ, không thể so với lúc trước Tuyết Cơ Sương tiểu. Bởi vì nhuận Nhan Sương có khả năng mang tới lợi ích, so với Tuyết Cơ Sương còn phải lớn hơn nhiều, đó là khiến người ta rất chờ mong thị trường. Nhã Đại tập đoàn có nhận Nhan Sương sau, tự thân thực lực tổng hợp, liền tiến hơn một bước. Tô Chí đem chứa nhận Nhan Sương chiếc lọ cùng với có khắp nhận nhan xương phương pháp phối chế hú đồng thời bỏ vào trong ngăn kéo, đợi được có cơ hội, hắn liền đem những thứ đồ này giao cho Nhan Vũ Yên các nàng, làm cho các nàng sắp xếp nghiên cứu phát minh. Bất quá việc này bây giờ còn không phải quá cấp bách, bởi vì tuyết cơ xương bây giờ còn chưa có ổn định lại, cho dù Nhã Đại tập đoàn có nhận nhan xương, cũng không thích hợp lập tức dở ra thị trường, như vậy đối tuyết cơ xương mang tới sung kích sẽ quá lớn. Đợi được tuyết cơ xương lượng tiêu thụ ổn định lại sau, mới là thích hợp nhất dở ra nhuyễn nhan xương thời điểm, cũng là phù hợp nhất lợi ích sử dụng tốt nhất. Mà rất hiển nhiên, bây giờ còn không phải lúc bởi vì tuyết cơ xương lượng tiêu thụ còn tại từng bước kéo lên trong, chỗ tăng lên còn lớn vô cùng, còn lâu mới có được đạt đến cực hạn, cho nên đỡ ý ra nhuận nhan xương còn cần chờ một chút. bởi vậy, tô chiết xuất hiện tại không có cần thiết gấp như vậy, đem nhuận nhan xương giao cho nhã đại tập đoàn. hắn có thể đợi đến khi có cơ hội, lại thuận tiện giao cho nhan vũ yên các nàng. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện. chương 1160, đột phát tình hình. chương 1160, đột phát tình hình, tô chiết để tốt nhuận nhan xương phương pháp luyện chế sau, liền chuẩn bị luyện chế trị liệu nước tốt rồi. hôm nay hắn và dương dương tại võ quán luyện võ thời điểm. Lý Hoa đã để Tô Sủng Chi ra vườn gieo trồng, đem hắn cần thuốc bắc đều đưa vào nhà rồi. Cho nên, Tô Chí hiện tại có đầy đủ thuốc bắc, có thể tới luyện chế trị liệu nước thuốc rồi. Hiện tại hắn mỗi ngày đều cần luyện chế ra 1000 thang trở lên trị liệu nước thuốc, hơn nữa còn là 40 lần nồng độ trị liệu nước thuốc. Đồng dạng, hôm nay cũng là không ngoại lệ, hắn hôm nay luyện chế trị liệu nước thuốc, ít nhất cũng phải có 1000 thang trở lên, như vậy hắn mới có thể đi nghỉ ngơi. Đây là Tô Chí cho mình định, là một ngày làm việc nhiệm vụ, đây là nhất định phải hoàn thành công tác, nói chung mỗi tháng bình quân xuống, hắn mỗi ngày luyện chế trị liệu nước thuốc, không thể thiếu với số lượng ấy, chỉ có thể vượt qua. Đối với hắn mà nói, lượng công việc này, nói khó lại không khó, nói ung dung lại không thoải mái. Chỉ có thể nói, chỉ cần hắn không có bị những chuyện khác quấy rầy lời nói, cái kia muốn phải hoàn thành nhiệm vụ này, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Tô Chiết đem thuốc Bắc đều chuyển tới gian phòng đến sau, liền ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, sau đó triệu hoán ra trí Tôn Đỉnh. Trí Tôn Đỉnh tại đi ra sau, liền một mực trôi nổi tại trước mắt của hắn, một mực xoay tròn, thì dường như có linh tính như thế, tựa hồ không là một kiện vật chết. Mà Tô Chiết cũng chưa từng có đem Chí Tôn Đỉnh coi như vật chết, Chí Tôn Đỉnh đối với hắn mà nói, không là một kiện công cụ đơn giản như vậy. Hơn nữa đi ngang qua hấp thu trong lòng hắn máu sau, Chí Tôn Đỉnh cùng hắn liên hệ, liền càng thêm mật thiết rồi, dường như đã trở thành một phần của thân thể hắn. Cho nên, Chí Tôn Đỉnh ở trong mắt hắn, là ở vào hợp tác địa vị, phi thường trọng yếu, mà không phải một cái phổ thông công cụ. Từ khi Tô Triết biết rồi trong lòng hắn máu, có thể để cho Chí Tôn Đỉnh tiến hóa, hắn vì để cho Chí Tôn Đỉnh có thể tiếp tục lên cấp, dành cho hắn càng lớn trợ giúp. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này đến, hắn một mực dùng trong lòng mình máu, đến ôn dưỡng Chí Tôn Đỉnh, làm cho nó có thể tăng nhanh lên cấp bậc chân. Bây giờ Tô Triết cũng phi thường cần Chí Tôn Đỉnh trợ giúp, có thể nói Hắn hiện tại đã không thể rời bỏ trí tôn đỉnh rồi. Chỗ lấy trí tôn đỉnh có thể lần nữa lên cấp lời nói, sự giúp đỡ dành cho hắn là phi thường lớn, chỗ tốt cũng là hết sức rõ ràng, cho nên hắn một mực đang vì này cố gắng. Hiện tại cũng là như thế, tô chiết tại triệu hắn ra trí tôn đỉnh sau, liền bức ra hai giọt trong lòng máu, sau đó để trí tôn đỉnh hấp thu này hai giọt trong lòng máu, dùng này đến ôn dưỡng nó. Trong lòng máu vừa tiến vào trí tôn đỉnh, nhất thời để trí tôn đỉnh xoay tròn tốc độ, sắp rồi gấp mấy lần. Hắn biết đây là trí tôn đỉnh tại luyện hóa trong lòng máu, rất nhanh, trí tôn đỉnh xoay tròn tốc độ, liền chậm lại rồi điều này nói rõ trí tôn đỉnh đã đem trong lòng máu hoàn toàn hấp thu. Sau đó tô chiết cũng không có tiếp tục để trí tôn đỉnh hấp thu trong lòng máu rồi. Tuy rằng trí tôn đỉnh còn có thể tiếp tục hấp thu trong lòng máu, thế nhưng hai giọt trong lòng máu đã là cực hạn của hắn rồi. Bởi vì hắn mỗi ngày khôi phục trong lòng máu liền gần như tại hai giọt còn trường, cho nên mỗi ngày tiêu hao trong lòng máu vượt qua hai giọt lời nói liền sẽ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng tới. Tô chiết trong đầu trí mất máu càng nhiều đối thân thể ảnh hưởng cũng lại càng lớn. Một khi trong lòng trí mất máu quá nhiều lời nói, tiệu sẽ khiến thân thể của hắn rơi vào trạng thái hư nhược, sẽ rất khó phát huy ra thực lực của mình sức mạnh của hắn cũng sẽ bởi vậy hạ thấp mấy cấp độ. Hơn nữa cái cảm giác này phi thường khó chịu, khiến hắn rất là chán ghét. Cho nên, tô chết nhất định phải đem trong lòng máu tiêu hao, không chế tại một hợp lý trình độ bên trong, ít nhất không thể bởi vì tiêu hao quá nhiều mà để cho mình rơi vào suy yếu. Mà mỗi ngày dùng hai giọt trong lòng máu, dùng để ôn dưỡng trí tôn đỉnh, chính là hợp lý nhất sắp xếp. Vừa có thể để cho trí tôn đỉnh gia tốc lên cấp tốc độ, cũng sẽ không đối tô chết tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Mỗi ngày tiêu hao hai giọt trong lòng máu, hắn tự thân tốc độ khôi phục, còn có thể theo kịp, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng đến thực lực. Tô chết dùng tâm đầu máu ôn dưỡng trí tôn đỉnh sau, liền lập tức tập trung vào luyện chế chúng rồi. Hiện tại thời điểm không còn sớm, cho nên hắn muốn nắm chặt thời gian đem nhiệm vụ hôm nay cho hoàn thành. Đã qua hơn 3 giờ sau, Tô chết rốt cuộc luyện chế ra đầy đủ trị liệu nước thuốc, hơn nữa còn không chỉ một ngàn thăng, bất quá cũng không có siêu qua bao nhiêu rồi. Bất kể như thế nào, hôm nay lượng công việc hắn hiện tại cuối cùng là hoàn thành, cho nên có thể thở ra một hơi rồi. Tối hôm nay bởi vì nghiên cứu nhuận nhan xương sự tình đã làm trễ mãi không ít thời gian, cho nên Tô chết bắt đầu luyện chế trị liệu nước thuốc thời điểm đã là rất muộn thời điểm. Khi hắn dùng hơn ba giờ luyện chế ra vượt qua một ngàn lít trị liệu nước thuốc lúc hắn nhìn một chút thời gian, phát hiện lúc này đã là hơn 2 giờ sáng rồi, không trách hiện tại sẽ an tĩnh như vậy. Nghĩ đến lúc này đa số người đã nghỉ ngơi, trung quanh đây tự nhiên không có một thanh âm rồi. Tô Chiết thu hồi trí tuấn đỉnh, sau đó xoa xoa cổ của mình, như vậy liên tục ngồi mấy tiếng, hơn nữa còn là duy trì cùng một cái tư thế, này sau một quãng thời gian, tự nhiên cảm thấy tư vị này không dễ chịu. Bất quá cuối cùng cũng coi như này đã kết thúc rồi, hiện tại hắn không cần lại được này tội. Tô Chiết thu thập một chút luyện chế nước thuốc lúc ghi lưu lại căn thuốc, sau đó hắn liền chuẩn bị đi nghỉ ngơi rồi. Chẳng qua là khi hắn vừa mới muốn lên giường thời điểm, ánh mắt của hắn ngưng lại, sau đó liền không chút do dự chạy ra ra phòng, đồng thời trực tiếp rời khỏi trong nhà. Lúc này Tô Triết, bởi vì chạy thoát cấp, cho nên hắn bây giờ còn là ăn mặc chuẩn bị nghỉ ngơi áo ngủ, cũng chưa kịp đổi ra cửa quần áo, hơn nữa liền ngay cả giày cũng không kịp, mang dép liền trực tiếp chạy ra. Dựa theo tính cách của hắn, bình thường là rất mặc ít áo ngủ cùng dép đi ra ngoài, tại bình thường cơ bản là không chuyện có thể xảy ra. Thế nhưng hiện tại Tô Triết vì sao lại cấp đến loại tình độ này, liền quần áo cùng giày cũng không kịp, liền trực tiếp mặc đồ ngủ cùng giày, liền chạy như vậy đi ra. Điều này khiến người ta rất nghi hoặc. Từ trong nhà đi ra sau, Tô Chí không có lựa chọn đi tiểu khu cửa ra vào, mà là trực tiếp hướng về đông phương hướng về chạy đi. Mà tiểu khu phía đông là cao cao tường vây, là không có cửa ra vào, cho nên có thể nói là tự lộ, thế nhưng hắn vẫn là không chút do dự chạy tới, đây là hắn trong lòng cảm giác. Đi tới tiểu khu tường vây trước, Tô Chí vẫn không có chậm lại bước chân, vẫn như cũ vô cùng nhanh tốc độ hướng về tường vây chạy đi. Liên ở hắn cách tường vây chỉ có khoảng 2 mét thời điểm, chân của hắn trên đất dùng sức đạp xuống, liền nhờ vào đó theo thứ tự nhảy nhảy dựng lên. Mà trước mặt một cái chắn cao hơn 2 mét tường. Đã bị tô chết thoải mái như vậy nhảy qua rồi, đối hắn không hề có một chút ảnh hưởng, hơn nữa hắn chối nhảy lên độ cao, so với cao hơn 2 mét từ đây, còn cao hơn nhiều lắm. Bất quá thời điểm này tiểu khu cư dân, cũng đã nghỉ ngơi, đương nhiên sẽ không có người thấy cảnh này rồi, cũng sẽ không có người dám đến giận mình. Không biết vào lúc này, tô chết tại sao phải vội vã rời đi tiểu khu. Thậm chí hắn liền cửa chính cũng không kịp đi, mà là trực tiếp leo tường ra ngoài. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 1161, từ khí người lây. Trước 1.161, tử khí người lây tô chết rất dễ dàng liền nhảy lên qua tường đây, đi thẳng tới tiểu khu bên ngoài sau. Quá trình này, đối hắn không hề có một chút độ khó, mà tô chiết leo tường ra tiểu khu sau, tốc độ của hắn vẫn không có giảm chậm lại, mà là trái lại có tăng lên, liền giống như một cơn gió như thế, thoáng một cái đã qua, thậm chí khiến người ta bắt giữ không tới hắn bóng người. Tuy rằng mặc đồ ngủ cung dép, hơi chút ảnh hưởng tới tốc độ của hắn, nhưng là vẫn phi thường kinh người. Ra tiểu khu sau, hắn vẫn như cũ hướng về phía đông chạy đi, từ đầu tới đuôi đều không có rời đi qua phương hướng điều này là bởi vì tô chiết cảm giác được đối phương liền ở phía đông, cho nên hắn mới sẽ một mực hướng đông chạy, thậm chí không tiếc leo tường mà ra, chính là không muốn đuổi theo làm mất đi. Vừa nay hắn ở nhà chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, trong cơ thể hắn thần lực đột nhiên có phản ứng, hơn nữa phản ứng còn phi thường kịch liệt. Tô chiết bây giờ đối với thần lực phản ứng đã là hết sức quen thuộc rồi, một loại phản ứng chính là phụ cận xuất hiện tử khí, cho nên mới để thần lực sản sinh phản ứng. Cũng là bởi vì hắn cảm giác được tử khí tồn tại, hơn nữa liền ở phía đông phương hướng, cho nên hắn mới sẽ không chút do dự vọt ra khỏi phòng, liền quần áo cùng dép đều chưa kịp, liền trực tiếp chạy ra ngoài hơn nữa vì đổi tới này tử khí hắn liền trực tiếp hiện tại leo tường mà ra như vậy sẽ tỉnh rất nhiều thời gian tuy rằng tô chết còn không biết đối phương phát hiện hắn không có nhưng là đối phương một mực tại cực tốc di động cho nên hắn trong khoảng thời gian ngắn rất khó đổi tới căn cứ thần lực phản ứng tô chết có thể suy đoán ra lần này tử khí người lây thực lực hẳn là mạnh phi thường bởi vì thần lực phản ứng là phi thường kịch liệt tử khí người lây chính là thân thể bị tử khí xâm lấn đồng thời bắt đầu bị khống chế thần trí nhân loại hoặc động vật thị như lôi phách hay hoặc giả là thương tổn hạ hàm nạc khắc hóa lão hổ đây đều là tử khí người lây đương nhiên tử khí người lây danh tự này là tô chiết trực tiếp nghĩ ra được, bất quá danh tự này cũng là rất chuẩn xác. về phần nhan vũ yên có tính hay không tử khí người lây, hắn cho rằng là không tính, bởi vì nhan vũ yên thân thể tuy rằng tồn tại tử khí, cũng bị ảnh hưởng sinh mệnh cùng khỏe mạnh, nhưng là của nàng thần trí nhưng không có bị khống chế, vẫn còn thanh tỉnh trạng thái, cho nên hắn mới không có đem nhan vũ yên xếp vào tử khí người lây trong danh sách. hơn nữa tô chiết vẫn cho rằng lôi phách cùng hắc hóa lao hổ tử khí cùng nhan vũ yên trong cơ thể tử khí có chút chỗ bất đồng, mặc dù có chút tương tự, nhưng rõ ràng nhất nhan vũ yên trong cơ thể tử khí nhưng là muốn càng thêm cùng bố chỉ bất quá trong cơ thể nàng tử khí còn tại nằm ở tiến hóa trạng thái cần vẫn như cũ nàng cung cấp chất dinh dưỡng cho nên tử khí mới không có bộc phát ra nếu không tại nhan vũ yên không có gặp phải tô chết trước đó hay là tính mạng của nàng đã không thể may mắn thoát khỏi từ lâu vì vậy mà mất mạng bất quá mặc kệ nhan vũ yên trong cơ thể tử khí vẫn là lôi phách cùng hất hóa lao hổ tử khí đều là cực kỳ nguy hiểm cũng không thể xem thường tử khí có thể để cho một người bình thường hoặc là phổ thông động vật mà trở thành sinh vật cực kỳ nguy hiểm bất cứ lúc nào nguy cấp nhân loại tính mạng không cẩn thận nhân loại liền sẽ tao ngộ tai nạn khổng lồ gặp phải không có thể tiếp thu trọng thương, cho nên, tô chiết tại cảm nhận được tử khí người lây tại phụ cận xuất hiện thời điểm, hắn mới sẽ nhảy cảm như vậy. Liều lĩnh chạy ra, bởi vì hắn muốn chỉ bản thân năng lực lớn nhất, đến tiêu diệt tử khí người lây, tận lực ngăn cản trận này nhân loại tai nạn phát sinh. Hơn nữa tử khí người lây một khi xuất hiện, sẽ có người bị thương tổn, hoặc là do đó mất mạng, cho nên hắn hiện tại mới sẽ gấp gáp như vậy. Cái này tử khí người lây cho tô chiết cảm thụ, cùng trước hắn từ lôi phách cùng hắc hóa lao hổ trên người, cảm nhận được phản ứng là sơ lược hơi có chút không giống, cho nên hắn nhận thức vì cái này tử khí người lây. Hẳn không phải là lôi phách cùng hắc hóa lao hổ. Bất quá sự phát hiện này để tô chết trong lòng càng thêm trầm trọng. Nếu lại xuất hiện mới tử khí người lây, hơn nữa lần này tử khí người lây so với lôi phách cùng hắc hóa lao hổ còn mạnh mẽ hơn nhiều. Chỉ là không biết là nhân loại vẫn là động vật. Hắn hy vọng lần này tử khí người lây tốt nhất là động vật, bởi vì động vật người lây so với nhân loại người lây muốn tương đối dễ dàng phòng bị một điểm. Tỷ như hắc hóa lao hổ nếu như tiến vào thế giới nhân loại, vậy nhất định sẽ khiến cho người đề phòng, như vậy liền sẽ tận lực giảm bớt có thể so với nó giết chết cơ hội. Thế nhưng như lôi phách như vậy người lây liền không giống nhau vừa bắt đầu hắn không có phát điên trước đó, cùng người bình thường không có gì không giống nhau, nhân loại cũng sẽ không đối lôi phách có những gì lòng đề phòng, mà cứ như vậy, lôi phách một khi rơi vào đến cuồng, bị tử khí khống chế thần trí lời nói, liền sẽ có rất nhiều người không kịp chạy trốn. tuy rằng đối với người bình thường tới nói, nhân loại người lây muốn so động vật người lây càng thêm nguy hiểm, khiến người ta càng thêm khó lòng phòng bị. cho nên tô chết mới sẽ hy vọng lần này tử khí người lây là động vật bị tử khí lây nhiễm, mà không là nhân loại, như vậy cũng có thể để người bình thường gây nên lòng cảnh giác. kỳ thực từ an hơn trong miêu tả, hắn cho rằng lưu ý cũng có khả năng là tử khí người lây bởi vì lúc đó tình huống của hắn cùng tử khí người lây rất giống đồng dạng mất đi thần trí đồng dạng muốn đem tất cả mọi người giết chết hơn nữa lưu ý cùng hắc hóa lao hổ con mắt đều là giống nhau đều là đỏ như huyết tràn đầy khát máu chỉ bất quá bởi vì tô chết cũng chưa từng thấy tận mắt lưu ý cho nên mới không thể kết luận xuống thế nhưng hắn cho rằng có ít nhất 80% khả năng bất quá hắn nhận thức vì lần này tử khí người lây hẳn không phải là lưu ý bởi vì cái này tử khí người lây cho tô chết cảm giác là phi thường cường đại so với lôi phách cùng hắc hóa lao hổ đều cường đại hơn mà lưu ý cho dù bị tử khí cảm hóa đã đến thế nhưng rất rõ ràng Tử khí hẳn là mới bạo phát không đến bao lâu, cho nên lưu ý thực lực cũng không mạnh, mới sẽ bị người một đòn liền cho chế phục. Nếu không, An Hân là không thể nào có cơ hội tránh được một tiếp. Mà bây giờ cái này tử khí người lây thực lực, hẳn là phi thường mạnh mẽ. Bởi vậy Tô Chí hiện tại cho rằng, hiện tại hắn truy tử khí người lây, hẳn không phải là lưu ý mới đúng. Bất quá cái suy đoán này, nhưng là khiến hắn càng thêm một phiến, chính vì như vậy vừa đến, riêng là hắn gặp phải tử khí người lây, liền đã đạt đến bốn cái, mà hắn không có gặp phải tử khí người lây, tuyệt đối muốn vượt xa số lượng ấy. Dù sao Tô Chí thần lực đối tử khí cảm ứng cũng là có nhất định hạn chế, có khả năng cảm ứng được phạm vi cũng không lớn. Hơn nữa tử khí người lây không có bạo phát lời nói, hắn cũng cảm thụ không lớn đến. cho nên khả năng đã xuất hiện rất nhiều tử khí người lây, chỉ là hắn đều không có phát hiện dễ dàng. này đã nói lên tình huống bây giờ, đã là càng ngày càng không xong, hơn nữa là càng ngày càng khó mà đối phó rồi. tử khí người lây số lượng càng nhiều, đối nhân loại tới nói, chính là càng bất hạnh, tự có khả năng càng nhiều người gặp nạn. này rõ ràng không là tin tức tốt gì, tô chết tâm tình tự nhiên cũng không khá hơn chút nào, cho nên hắn hiện tại mới sẽ phi đấu, cũng càng ngày càng buồn bực. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Chương 1162, ta và ngươi không phải là người sao. Chương 1162, ta và ngươi không phải là người sao. Lúc này Tô Chết tốc độ phi thường kinh người, đã sớm đã vượt qua thân thể cực hạ. Bất quá cho dù tốc độ của hắn lại kinh người, thế nhưng hắn vẫn là từ từ mất dấu tử khí người lây, này làm cho trong lòng hắn phi thường sốt ruột. Tô Chết cũng không biết cái này tử khí người lây, phải hay không đã biết hắn tại truy đuổi hắn, tựa hồ có ý định tại tránh đi hắn, khiến hắn rất khó đuổi theo. Hơn nữa hắn và tử khí người Lây khoảng cách. Sở dĩ sẽ càng ngày càng xa, không phải là bởi vì tốc độ của hắn so với tử khí người lây chậm. Tô chết tốc độ bây giờ vẫn còn so sánh tử khí người lây muốn nhanh hơn một chút, chỉ là bởi vì tử khí người lây tử khí, tựa hồ càng ngày càng yếu ớt rồi, cho nên thần lực cảm ứng cũng càng ngày càng yếu. Cứ như vậy, liền để hắn rất khó khóa chặt đến tử khí người lây vị trí cụ thể, bởi vậy gia tăng rồi truy đuổi độ khó, mới sẽ từ từ mất dấu. Cho dù Tô chết hiện tại lại nóng ruột, cũng là không có tác dụng, bởi vì nóng ruột cũng không cải biến được kết quả. Bất quá khiến hắn hơi có chút ăn nụi là tử khí người lây như vậy một mực tại di chuyển nhanh chóng sẽ rất khó lại xúc phạm tới người. Thêm vào lúc này lại là nửa đêm, trên đường cũng không có người đi đường, cho nên sẽ không có người gặp nạn. Đây đã là kết quả tốt nhất rồi, hắn cũng không có cách nào lại đòi hỏi cái gì. đang kéo dài truy đuổi nửa cái khoảng trường, tô chết rốt cuộc không được với bung tha cho truy đuổi. Bởi vì tử khí người lây đã biến mất rồi, mai danh nhận tích, hắn thần lực cũng lại không cảm giác được, cho nên hắn hiện tại đã không thể nào truy lên, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ truy đuổi rồi. tuy rằng bất đắc dĩ, thế nhưng cái này cũng là chuyện không có biện pháp, hắn cũng không muốn từ bỏ tử khí người lây. nay tử khí người lây đối với người bình thường tới nói, thật sự là quá nguy hiểm nếu như có cơ hội, tô chết tuyệt đối sẽ không bung tha tử khí người lây. thế nhưng hắn cũng là không có biện pháp, bởi vì hắn thần lực đã dò xét không tới, tử khí người lây chấn động rồi, cho nên mới bung tha. Tô chết thần lực cũng lại dò xét không tới tử khí tồn tại lúc, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ ngừng lại, trong lòng không khỏi có chút không cam lòng. hắn tại đường phố đứng một hồi, Liên chuẩn bị đi trở về rồi. chỉ là tại hắn xoay người chuẩn bị lúc trở về, hắn nghe được từ bên trái truyền đến chạy nhanh thanh âm của. thanh âm này nhỏ vô cùng, cách nơi này còn rất xa, nhưng là đối phương tốc độ di động lại là phi thường nhanh, cho nên tôi chết liền dừng bước muốn nhìn một chút người đến là ai, tại sao đêm hôm khuya quát xuất hiện ở đây, muốn tới làm cái gì, quan trọng nhất là đối phương cùng tử khí người lây có quan hệ hay không, đây mới là hắn muốn biết nhất. rất nhanh, người đến liền xuất hiện trước mặt hắn, chỉ là thân phận của người đến khiến hắn cảm thấy phi thường kinh dị. là ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? ngươi ở nơi này làm cái gì? tô chết cùng đối phương đồng thời hỏi, mà hỏi vấn đề đều là gần như vậy. nguyên lai like đối phương chính là quãng thời gian trước gặp phải đôi ngựa nữ sinh, tô chết nhớ rõ lần thứ nhất thấy đến của nàng thời điểm, nàng ngồi ở trịnh việm trong xe vẫn cùng hắn chào hỏi, còn nói qua nàng gặp hắn thế nhưng hắn lại đối này cái đuôi ngựa nữ sinh một chút ấn tượng đều không có hắn rõ ràng nhớ được bản thân chưa từng thấy này cái đuôi ngựa nữ sinh mà bây giờ tô chiết đã không có lại nghĩ cái vấn đề này chỉ là không có nghĩ đến đuôi ngựa nữ sinh nếu sẽ xuất hiện tại nơi này hơn nữa lấy nàng mới vừa tốc độ di động thực lực của nàng tuyệt đối không thể khinh thường đuôi ngựa nữ sinh xuất hiện nhưng là để tô chiết càng thêm nghi ngờ nàng xuất hiện ở đây đến cùng chỉ là trùng hợp vẫn là cùng tử khí người lây có quan hệ này làm cho hắn rất nghĩ không ra ta không ngủ được cho nên tới nơi này đi một chút ngươi thì sao tô chiết sờ sờ tóc của mình. Sau đó trước tiên giải thích, ăn mặc một thân áo ngủ, còn mang dép xuất hiện ở đây. Còn bị đuôi ngựa nữ sinh nhìn thấy, này làm cho hắn cảm thấy có chút lúng túng, bất quá trang phục như vậy, lại là cho hắn chỗ nói giải thích, gia tăng rồi một ít sức thuyết phục. Ta vì cái gì tới nơi này, về sau ngươi sẽ biết. Đuôi ngựa nữ sinh nhún vai một cái, cũng không có nói có tin hay không tô chết lời nói. Hơn nữa đuôi ngựa nữ sinh trả lời, nhưng là càng thêm mơ hồ, không đầu không đuôi, để tô chết có chút không tìm được manh mối. Có ý gì? Tại sao ta về sau sẽ biết? Tô chết nhíu nhíu mày, hỏi đôi ngựa nữ sinh lại không có tính toán ý giải thích, nàng chỉ là hàm hồ nói, ngươi bây giờ không cần hỏi, nói chung về sau ngươi sẽ biết. ngươi là ở nơi này lấy sao? Tô Chiết cũng biết đôi ngựa nữ sinh sẽ không giải thích cho hắn, cho nên hắn cũng không có tiếp tục truy vấn cái vấn đề này. Không, ta chỉ là cần đến Yến Vân Thị làm một cái chuyện, cho nên ngay ở chỗ này chờ thêm mấy ngày, làm xong sự tình, ta liền sẽ trở lại Quan Châu Thị. Đôi ngựa nữ sinh lắc lắc đầu, nói ra. Sau đó đôi ngựa nữ sinh nhìn chằm chằm Tô Chiết ánh mắt, hỏi, ngươi ở nơi này có thấy hay không đủ vật gì? Thì như một ít hành vi quá dị người. Không có ta chưa từng thấy gì cả, đều đã trễ thế như vậy, ai sẽ không có chuyện gì đi ra? Tô chết lắc lắc đầu, nói ra, tại không biết đuôi ngựa nữ sinh trước đó, hắn cũng không muốn làm cho nàng biết tử khí người lây tồn tại, hơn nữa trên thực tế, hắn tuy rằng cảm ứng được tử khí người lây, thế nhưng là không đội kịp, cũng không có nhìn thấy, cho nên hắn lúc nói lời này, biểu hiện phi thường bình tĩnh, một điểm dị sắc đều không có. đương nhiên này là chính hắn cho rằng, ta và ngươi không phải là người sao? Đuôi ngựa nữ sinh phản bác một câu, chọn tô chết trong lời nói câu có vấn đề. Bất quá nàng đúng là không có nói ra hoài nghi tôi chết lời nói, nhưng cũng không có nói tin tưởng về phần trong lòng nàng là nghĩ như thế nào, tô chết liền không biết được. được rồi, ta cũng nên về rồi, có duyên gặp lại. tô chết vờ ơi ý vờ ơi ý tay, nói ra, tử khí người lây đã biến mất rồi, tối hôm nay hẳn không có cơ hội đổi tới, bởi vì hắn không muốn đêm hôn khuya khắt còn ở bên ngoài mù đi dạo, hơn nữa còn là mang dép, này đối với hắn mà nói, thực sự thật không có có hình tượng rồi, cho nên hắn chuẩn bị phải đi về ngủ hắn cảm giác đi rồi. chúng ta một nhất định sẽ gặp lại. đuôi ngựa nữ sinh lời nói, tựa hồ còn mang theo có chút ý tứ ở bên trong, chỉ là tô chết đã không muốn hỏi nữa. Hơn nữa hắn biết cho dù hắn hỏi lại, đôi ngựa nữ sinh cũng sẽ không trả lời, cho nên hắn liền không có tính toán tra cứu đôi ngựa nữ sinh lời nói, miễn cho cho mình tìm không thoải mái. Tô chết khoát tay háo một cái, liền chuẩn bị xoay người lại, đôi ngựa nữ sinh cũng không có ngăn cản hắn, chỉ là nhìn hắn rời đi. Khi hắn đi mấy bước thời điểm, đôi ngựa nữ sinh đột nhiên nói ra, "Ta cùng Trịnh Viêm không phải là kẻ địch, cũng không phải bằng hữu." Nói xong câu này sau, đôi ngựa nữ sinh sẽ không có lại mở miệng rồi, có vẻ câu nói này có chút không đầu không đuôi, khiến người ta rất khó lý giải. Bất quá Tô chết nghe được câu này thời điểm, hắn lại là ngừng một chút, nói ra, "Được, ta biết rồi." sau đó hắn mới tiếp tục đi về phía trước, mà ở tô chiết trong lòng cũng là không kiềm hãm được thở phào nhẹ nhõm, trong lòng hắn lại là cảm thấy có chút may mắn bởi vì cái này lúc hắn đã rõ ràng đuôi ngựa nữ sinh lời nói chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 1163 cho thấy lập trường chương 1163 cho thấy lập trường đuôi ngựa nữ sinh lời nói những người khác hay là không nghe rõ, thế nhưng tô chiết lại là phi thường rõ ràng, bởi vì ý tứ trong lời nói này đã phi thường hiển nhiên rồi, từ trong lời nói tô chiết có thể biết đuôi ngựa nữ sinh là biết hắn và Trịnh Viêm quan hệ thù địch. Biết hai người bọn họ là xung khắc như nước với lửa, cho nên nàng bây giờ nói lời nói, rõ ràng cho thấy cùng Tô Triết giải thích, hoặc là nói là hướng về hắn cho thấy lập trường của mình. Nói cách khác Tô Triết nghĩ muốn đối phó Trịnh Viêm lời nói, đôi ngựa nữ sinh là sẽ không nhúng tay việc này, nàng sẽ không giúp Trịnh Viêm một tay, đương nhiên cũng sẽ không giúp trợ Tô Triết đối phó Trịnh Viêm. Cho nên Tô Triết tại đối phó Trịnh Viêm, bao quát trịnh ra thời điểm, cũng sẽ không dùng kiêng kỵ đôi ngựa nữ sinh. Tuy rằng đôi ngựa nữ sinh không nhất định trở thành bằng hữu, thế nhưng chí ít sẽ không trở thành kẻ thù của hắn rồi, đây cũng là khiến hắn thở phào nhẹ nhõm nguyên nhân. Bởi vì Tô Triết có thể cảm giác được đùi ngựa nữ sinh thực lực rất mạnh, hơn nữa nàng nếu nhận thức Trịnh Viêm, hơn nữa Trịnh Viêm rõ ràng đối với nàng có chỗ cố kỵ dáng vẻ, cho nên nuôi ngựa nữ sinh phía sau thế lực cũng không nên yếu, chí ít không thể so với Trịnh gia thế lực kém. Nếu như đùi ngựa nữ sinh là Trịnh Viêm minh hiếu, vậy đối Tô Triết sẽ phi thường bất lợi, bởi vì cái này ý tứ hắn tại đối phó Trịnh Viêm cùng Trịnh gia thời điểm, đùi ngựa nữ sinh có thể sẽ trợ Trịnh Viêm một chút sức lực, cho nên lúc nào cũng có thể sẽ bị đùi ngựa nữ sinh, cùng với nàng mặt sau đại biểu thế lực giáp công, này làm cho hắn rất dễ dàng rơi vào bị động. Thế nhưng đùi ngựa nữ sinh hiện tại nếu đã biết, sẽ nói như vậy Vậy thì biểu thị nàng sẽ không nhúng tay chuyện này, Tô Triệt cũng sẽ không dùng có kiêng dè rồi. Cho dù không thể nhiều người bằng hữu, cái kia ít nhất cũng có thể thiếu địch nhân, cho nên hắn mới sẽ đến may mắn. Nếu như có thể lựa chọn, Tô Triệt tuyệt đối không muốn cùng đôi ngựa nữ sinh là địch. Bởi vì ứng phó một cái tình ra, đã để hắn có chút khó mà kế lực. Cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, nếu như lại tăng thêm đôi ngựa nữ sinh lời nói, vậy hắn đối mặt tình huống thì càng thêm không xong. Tình huống như thế, hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Cho nên đôi ngựa nữ sinh lời nói cũng không phải không đầu không đuôi, nàng chỉ là cùng Tô Triệt tỏ rõ lập trường, khiến hắn thiếu một phần lo lắng. Tại tô chết sau khi rời đi, đôi ngựa nữ sinh từ áo trên lấy ra một cái máy truyền tin. Tại kết nối vào thông tin sau, nàng đối với máy truyền tin nói ra, mục tiêu đã biến mất, xuất hiện tại nhiệm vụ thủ tiêu. Sau đó xác định đối phương thu được sau, đôi ngựa nữ sinh mới thu hồi máy truyền tin. Sau đó ở nơi này đợi một lát sau, cũng là sau đó rời khỏi. Chỉ là ở trong lòng của nàng, lại là có nỗi nghi hoặc không có mở ra, cái tiêu chính là tô chết tại sao sẽ ở thời điểm này xuất hiện ở đây. Nàng đương nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng tô chết lời nói. Đã trễ thế như vậy, còn chạy đến nơi đây đến ngủ đi dạo. Lý do này có thể là phi thường ép này làm cho đôi ngựa nữ sinh tuyệt đối sẽ không dễ dàng tin tưởng. Chỉ là đôi ngựa nữ sinh lại là không nghĩ ra, ngoại trừ nguyên nhân này bên ngoài, tôi chết còn có thể bởi vì nguyên nhân gì mà xuất hiện tại ở nơi này, này làm cho nàng nghĩ như thế nào đều nghĩ không thông. Tôi chết tại gần như lúc về đến nhà mới nhớ tới hắn cho tới bây giờ đều còn không biết đôi ngựa nữ sinh họ tên. Tuy rằng hắn và đôi ngựa nữ sinh đã tiếp xúc qua hai lần rồi, thế nhưng hắn vẫn không có biết tên họ của đối phương, như vậy có vẻ hơi đã thất bại. Bất quá tôi chết cũng không có tính toán lại trở về hỏi, bởi vì hắn cảm giác có chút ngượng ngùng, hơn nữa đôi ngựa nữ sinh vào lúc này hay là đã rời khỏi cũng có nói, cho nên hắn cũng không có dự định trở lại. Hỏi đôi ngựa nữ sinh họ tên rồi, tại tô chết trong lòng, hắn cho rằng đôi ngựa nữ sinh cùng mặt nạ nữ sinh, cùng với tử khí người lây, tồn tại một loại nào đó quan hệ, bọn hắn lẫn nhau trong lúc đó nhất định sẽ có chỗ liên quan. Chỉ là hắn hiện tại còn không biết trong này quan hệ, cho nên hắn muốn càng hiểu đôi ngựa nữ sinh thân phận tư liệu, cũng bao quát mặt nạ nữ sinh. Hơn nữa đôi ngựa nữ sinh tựa hồ đối với tô chết rất quen thuộc như thế, này làm cho hắn đối với nàng càng thêm tò mò. Chẳng qua nếu như đôi ngựa nữ sinh không có nói lung tung lời nói, cái kia tô chết cùng nàng hẳn là còn có thể cơ hội gặp lại hơn nữa hay là về sau hắn là có thể biết cả sự kiện nguồn nguồn, cho nên hắn cũng không cần nghĩ đến nhiều như vậy. dọc theo đường đi, hắn nghĩ đôi ngựa nữ sinh thân phận, trong lúc vô tình, liền trở về nhà. mở cửa phòng sau, tô chết mới nhìn đến tiểu tuyết long chúng nó đều không có ngủ, mà là đều vây quanh ở bên cạnh bảo vệ. nhìn thấy tô chết sau khi trở lại, tiểu tuyết long chúng nó mới nhỏ âm thanh ô hô vài tiếng, tựa hồ tại hỏi do hắn sẽ ra chuyện gì như thế. hắn biết tiểu tuyết long bọn chúng tính cảnh giác, đều là phi thường cao, cho dù ở trạng thái ngủ say dưới, chúng nó vẫn cứ sẽ không thả lòng xuống, làm hoàn cảnh trung quanh một có động tĩnh gì lúc, chúng nó liền sẽ nhanh chóng thức tỉnh. Tô chết muốn hẳn là hắn vừa nãy đi ra thời điểm, không cẩn thận đánh thức tiểu tuyết long chúng nó. Mà tiểu tuyết long chúng nó thấy hắn cấp bách như vậy, còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra, nhưng là không có mệnh lệnh của hắn, tiểu tuyết long chúng nó lại không thể đi ra ngoài, cho nên chúng nó đều chỉ có thể thủ ở nhà, bảo vệ an hân cùng dương, rừng, đồng thời cũng đang nóng nảy chờ đợi Tô chết trở về. Bất quá bây giờ tiểu tuyết long chúng nó nhìn thấy Tô chết bình yên vô sự trở về rồi, mới có thể yên tâm lại, mà dồn dập vây quanh ở bên cạnh hắn. Tiểu tuyết long chúng nó có thể quan tâm như vậy Tô chết, cũng làm cho hắn phi thường cảm động, bất quá bây giờ đã muộn rồi, nếu không ngủ, liền muốn trời đã sáng. Cho nên hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, đối Tiểu Tuyết Long chúng nó nói ra, "Được rồi, đã không sao, đều về đi ngủ đi." Mà Tiểu Tuyết Long chúng nó cũng phi thường nghe lời, không có tiếp tục làm nũng, mà là đều trở lại của mình trong hõm rồi, chuẩn bị ngủ tiếp đại cảm giác. Vừa mới chạy lâu như vậy, mặc dù không có để Tô Chí cảm thấy phiền bài, thế nhưng để miệng của hắn đều phải làm. Cho nên hắn đi đến trong phòng bếp, rót cho mình một chén lớn nước đá, sau đó trực tiếp một lần uống xong, bị có chứa vụn băng nước đá vừa kích thích, nhất thời khiến hắn cảm thấy tinh thần sảng khoái, bỗng cảm thấy phấn chấn. Tô Chí thở phào nhẹ nhõm sau, để ly xuống, sau đó đi đến gian phòng của mình bây giờ bị như thế lăn qua lăn lại, thời gian cũng đã là 3 giờ sáng nhiều, chẳng bao lâu nữa, liền muốn trời đã sáng, cho dù muốn ngủ cũng không có bao nhiêu thời gian có thể ngủ, mà hắn vào lúc này cũng không hề có một chút buồn ngủ, cho nên hắn quyết định liền dứt khoát không ngủ. tô chiếc tựa ở đầu giường, nghĩ vừa nay chuyện đã xảy ra, tối hôm nay hắn truy đuổi tử khí người lây, không là trước đây hắn đã gặp tử khí người lây một trong, chuyện này ý nghĩa là tử khí người lây số lượng càng ngày càng nhiều. vẹn vẹn là tô chiếc một người bản thân nhìn thấy, hoặc là phát hiện tử khí người lây cũng đã xuất hiện ba cái, này còn không bao gồm hiện tại vẫn chưa hoàn toàn xác định lưu ý nếu như tính luôn lưu ý lời nói. Vậy bây giờ hắn có thể xác định tử khí người lây đã là 4 người rồi. Mà này vẹn vẹn chỉ là Tô chết nhìn thấy, còn có bao nhiêu tử khí người lây là hắn không có phát hiện, này bây giờ còn là cái nghi vấn. Thế nhưng không cần chất vấn là, không có phát hiện tử khí người lây, nhất định phải so với hắn phát hiện tử khí người lây phải nhiều, hơn nữa còn là nhiều rất nhiều lần, này vẹn vẹn vẫn là chỉ là Yến Vân thị một địa phương. Vừa nghĩ như thế, không khỏi làm hắn cảm thấy có chút vô lực rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1164, tử khí vi lực. Chương 1164, tử khí uy lực tử khí người lây xuất hiện đối nhân loại tới nói chính là một chàng thay nạn. Hơn nữa tử khí người lây còn có thể diễn biến thành ngập đầu thay nạn, hắn nguy cơ là chưa từng có to lớn. Nhân loại đối mặt chàng thay nạn này có thể hay không ứng phó được lại đây, bây giờ còn là ẩn số. Mỗi cái tử khí người lây xuất hiện, nếu như trễ đồng phục lời nói đều sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn, có rất nhiều người có thể sẽ vì vậy mà mất đi sinh mệnh. Hơn nữa tôi chết phát hiện chỉ cần bị tử khí lây nhiễm, vậy người này hoặc là đồ vật liền sẽ thu được nào đó loại năng lực, tử khí khiến cho bọn họ thực lực bản thân tăng nhanh như gió, mà cảm hóa tử khí thời gian càng dài. Người lây thực lực liền sẽ tăng mạnh, tăng lên phi thường cấp tốc. Tỷ Như Lôi Phách, trước đó hắn chỉ là so với người bình thường hơi mạnh hơn một điểm, vừa bắt đầu thể chất của hắn cũng không quá chỉ có hơn 20 điểm mà thôi, thế nhưng tại ngăn ngắn thời gian một tháng bên trong, Lôi Phách thực lực, nếu có thể cùng Tô chết sàn sàn nhau, hơn nữa đã có được sắt thép thân thể Lôi Phách, thậm chí còn có thể để cho Tô chế bị trọng thương. Mà thực lực như vậy nhảy vọt, chính là bị tử khí cảm hóa mang đến ảnh hưởng. Mà Hắc Hóa lão hổ đồng dạng cũng là như thế, tại không có bị cuốn hút trước đó, Hắc Hóa lão hổ hẳn là chỉ là một con phổ thông lão hổ, thế nhưng đang bị tử khí cảm hóa sau, Hình thể của nó không chỉ trở nên lớn rất nhiều, hơn nữa sức mạnh cùng nhanh nhẹn đều phải so phổ thông lão hổ mạnh mẽ quá nhiều. Quan trọng nhất là, hắc hóa lão hổ toàn thân đều mang có độc tố, bao quát móng đuôi sắc bén, cùng với nước bọt chờ chút đều đã bao hàm độc tố, mà loại này độc tố, chỉ cần dính lên một điểm, đều sẽ có thể chí mạng, này độc tố có thể nói là kịch độc cực kỳ. Hiện nay nhân loại có hay không biện pháp làm được chân chính có hiệu quả giải độc, bây giờ còn là cái dấu hỏi. Mà lão hổ bản thân là không tồn tại có độc tố, cho nên cái này cũng là bị tử khí cảm hóa sau mới xuất hiện năng lực. Nếu như không phải là bởi vì tử khí người lây sẽ bị tử khí ảnh hưởng đến thần trí, mà bị khống chế hành vi, từ mà trở thành một vô ý thức cô máy giết người lợi nói. Cái kia tử khí xuất hiện, chính là đối nhân loại tới nói, cũng chưa chắc không phải một hồi chuyện tốt, bởi vì có thể để toàn bộ nhân loại trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thế nhưng cũng là bởi vì tử khí nắm giữ đoạt nhân thần trí tác dụng phụ, khiến người lây từ từ mất đi nhân tính, mà trở thành không tình cảm chút nào người, mới sẽ cho nhân loại mang đến chí mạng tai nạn. Tử khí đối người lây mang tới biến hóa thực sự quá lớn, nó có thể để cho người lây thực lực tăng nhanh như gió, đây là cái khác người tu luyện không cách nào so sánh tốc độ. Hoặc là có thể nói bất kỳ tu luyện thiên tài, tại tử khí người lây trước mặt đều có chút tạm đạm phai mờ. Thế nhưng bị tử khí cảm hóa thời gian càng dài, tuy rằng thực lực sẽ càng mạnh. Thế nhưng người lây đồng dạng cũng sẽ dần dần mất đi năng lực suy tư, đánh mất bản tính, đến mặt sau cũng chỉ là còn lại giết người bản năng rồi. Cho nên bị tử khí cảm nhiễm chính là lớn nhất bất hạnh, bởi vì thời điểm đó ngươi đã không phải là ngươi, nói cách khác cũng chính là bị tử khí cảm hóa sau, ngươi liền đã bị chết, cho nên cho dù thực lực lại cường đại, cũng là một điểm ý nghĩa cũng không có. Cho dù cường đại như tôi chết, cũng có thần lực hắn, đối tử khí đồng dạng cũng là phi thường kiên kỵ bởi vì hắn chỉ là tại là nhan vũ yên trị liệu thời điểm, mà không thể tránh khỏi hấp thu một điểm tử khí. Thế nhưng cho dù ngần ấy tử khí, tiểu đối hắn đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn, khiến hắn rất dễ dàng trở nên cuồng bạo. Nếu như tô chiết hấp thu tử khí quá nhiều lời nói, vậy hắn cũng có thể trở thành tử khí người lây tồn tại. Mà một khi hắn trở thành tử khí người lây, xây ở thực lực của bản thân hắn, cái kia so với cái khác tử khí người lây, muốn càng thêm cùng bố, có khả năng tạo thành tai nạn, cũng là chưa từng có. Bất quá cũng còn tốt, tô chiết tuy rằng hấp thu một điểm tử khí, thế nhưng cũng chậm chậm bị thân lực tịnh hóa trong, chỉ là tịnh hóa còn chưa đủ triệt để mà thôi cho nên chỉ cần hắn hơi chút chú ý một điểm lời nói, còn là sẽ không trở thành tử khí người lây. Tử khí người lây xuất hiện tần suất là càng ngày càng cao rồi. Thế nhưng hắn còn không có tìm được biện pháp giải quyết, thậm chí phát hiện tử khí người lây, muốn truy đuổi đều rất khó làm được. Đây là hắn bất đắc dĩ nhất địa phương. Tô Chiết ngồi ở trên giường, một mực tại nghĩ liên quan với tử khí người lây sự tình, thẳng đến hướng đông. Làm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào lúc, hắn mới ý thức tới nguyên lai trời đã sáng lên. Hắn đứng lên, đi tới trước cửa sổ, hoạt động một sẽ thân thể của mình. Tô Chiết đã sớm rõ ràng, có một số việc, cho dù hắn lại một tiền, cũng là là chuyện vô bổ. Không phải ở nơi này lo âu buồn phiền là có thể đem sự tình giải quyết, tử khí người lây cũng sẽ không biến mất không còn tâm hơi, cho nên có lúc vẫn không có cần phải nghĩ đến nhiều như vậy, vẫn là thuận theo tự nhiên tốt hơn. Ánh mặt trời sáng rỡ, phản phất cho thế giới đã mang đến một tia hy vọng, khiến người ta không đến nỗi cảm thấy tuyệt vọng. Tô Triết đứng ở bên cửa sổ, hơi hơi hí mắt, nhìn trong tiểu khu đi ra toàn bộ vận động lao nhân, còn có chơi được không còn biết trời đất là đâu người bạn nhỏ, cuộc sống như thế rất khiến người ta cảm thấy thích thú, tràn đầy ấm áp. Chỉ cần tử khí người lây không xuất hiện, cái kia cuộc sống như thế là có thể duy trì, thế giới này cũng sẽ càng ngày càng tốt. Cho nên vì này thế giới xinh đẹp, Tô Chết liền không sẽ dễ dàng nhận thua. Hay là lấy thực lực bây giờ của hắn, tử khí người lây gây uy hiếp với hắn không lớn, cho nên cho dù hắn không đi đi tử khí người lây phiền phức, hắn vẫn như cũ có thể sống rất tốt. Nhưng là đối với người bình thường tới nói, lại cũng không phải là đơn giản như vậy rồi, hay là cuộc sống của bọn họ liền sẽ tao ngộ biến hóa to lớn rồi. Mà nếu như thế giới này đều luôn hãm, bị tử khí người lây chỗ chiếm lĩnh, này cuộc sống tốt đẹp cũng một đi không trở lại, cái kia đến lúc đó Tô Triệt cho dù có thể tự vệ, lại có ý tứ gì? Cho nên, vì để cho thời gian này duy trì, hắn sẽ dùng hết toàn lực, tuyệt đối sẽ không bơm tha bất kỳ tử khí người lây. tại hai nạn phát sinh trước đó, tô chết nhất định sẽ ngăn cản, dù cho giao xuất sinh mệnh của mình cũng sẽ không tiếc, chỉ cần có thể thay đổi kết cục là được rồi. hắn không có gì rộng lớn lý tưởng, thế nhưng hắn chỉ muốn để người ở bên cạnh, có thể trải qua càng tốt hơn, này đối với hắn mà nói cũng đã đủ rồi. nhưng là tử khí người lây xuất hiện, lại có thể để tô chết cái này đơn giản nguyện vọng, rất khó thực hiện, thậm chí sẽ trực tiếp phá diện. liền giống như an hân gặp phải lưu ý như thế, suýt chút nữa liền sẽ mất mạng, chuyện như vậy, hắn không muốn phát sinh nữa. hiện tại tử khí người lây đã nguy hại đến an hân an toàn của các nàng rồi, mà phân thân thiếu phương pháp Tô chết, lại không thể vĩnh viễn dừng lại ở bên cạnh của các nàng, cũng sẽ không thể tại mọi thời khắc bảo vệ các nàng. Tô chết muốn tử khí người lây không thể uy hiếp an hân các nàng, cũng chỉ có một cái đường có thể đi, cái kia chính là đem hết thể uy hiếp đều sớm tiêu diệt, như vậy mới là trực tiếp nhất biện pháp, tuy rằng độ khó rất lớn, cho nên vì người ở bên cạnh, hắn đều sẽ đem hết toàn lực, dù cho tử khí người lây cường đại hơn nữa, số lượng nhiều thêm, hắn cũng sẽ không thỏa hiệp. Vượt khó tiến lên, đây mới là Tô Chiết tính cách, chịu thua cùng thỏa hiệp, xưa nay liền không phải hắn lựa chọn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 1165, Võ quán khuôn mặt mới. Chương 1165, Võ quán khuôn mặt mới tuy rằng tối hôm qua Tô chết cảm ứng được mới tử khí người lây, sau đó lại mất dấu rồi, mà để cho mình một đêm không ngủ. Thế nhưng trên thực tế, chuyện tối ngày hôm qua đối ảnh hưởng của hắn cũng không lớn, hôm nay hắn lại cùng từ ngày mang theo Dương Dương đi võ quán luyện võ. Phát hiện mới tử khí người lây việc này, đồng thời không để cho Tô chết sinh hoạt tiết độ, xuất hiện biến hóa gì đó. Hắn còn là hòa bình thường như thế, cũng không có thay đổi cuộc sống của chính mình quan thuộc. Hơn nữa cái này mới xuất hiện từ khí người lây Hiện tại cũng đã biến mất rồi, chỉ cần hắn không xuất hiện, Tô Triết tạm lúc cũng không có biện pháp tìm đến hắn, cho nên hắn cũng không cần như thế, đi thay đổi cuộc sống của chính mình tiết tấu. Cho nên, Tô Triết vẫn là cùng thường ngày, đi tới võ quán bên trong. Hôm nay võ quán, so với thường ngày nhiều hơn rất nhiều người, có vẻ càng thêm náo nhiệt phi phàm, hơn nữa rất nhiều người đều là khuôn mặt mới, là Tô Triết đều chưa từng thấy người, bất quá bọn hắn đều mặc võ quán quần áo luyện công, hiện nhiên là võ quán học viên. Tuy rằng trí tôn vũ quán lớn nhỏ hạng mục công việc đều là do Triệu Chiến bọn hắn phụ trách, mà hắn đã là rất ít cụ thể đi quản lý võ quán sự tình rồi. Bất quá coi như là như vậy, tô chết vẫn là biết rõ hôm nay là võ quán triêu thu học viên mới tháng ngày, cho nên hiện tại hắn mới gặp được nhiều như vậy khuôn mặt mới, này không có chút nào kỳ quái. Hơn nữa bởi vì chí tôn vũ quán đã xây dựng thêm hoàn thành, hiện tại sân huấn luyện mà cũng lớn rất nhiều, cho nên lần này triêu thu học viên, cũng so với ngày xưa muốn nhiều hơn rất nhiều. Lần này chí tôn vũ quán một lần chiêu thu 500 cái học viên mới, chuẩn bị tiến vào đào thải chế trong khi huấn luyện. Mặc dù nhiều 500 cái học viên mới, nhưng là võ quán trong sân bãi vẫn là vô cùng rộng rãi, cũng sẽ không xuất hiện chen chúc hiện tượng, tiếp thu 500 cái học viên mới, đối đã xây dựng thêm võ quán tới nói, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. đương nhiên trí tôn vũ quán sẽ không bởi vì sân bãi rộng rãi, sẽ không bởi vì chiêu thu học viên số lượng nhiều, liền hạ thấp đào thải chế độ. Ngược lại, theo học viên nhân số tăng nhanh, nay có thể lựa chọn phạm vi cũng lớn, cho nên võ quán sàng lọc điều kiện là càng ngày càng cao rồi, học viên một không phù hợp tiêu chuẩn, cũng rất dễ dàng sẽ bị loại bỏ, tuyệt đối không có bất kỳ ân tình có thể giảng. Bởi vì trí tôn vũ quán chỉ cần tinh anh, nếu như chỉ là đến không lý tưởng hoặc là không yên lòng học viên, là sẽ không được chúng tuyển làm đệ tử, cho nên Võ Quán tỷ lệ đào thải không thể làm gì khác hơn là càng ngày càng cao, tuyệt đối sẽ không hạ thấp xuống tới. Cho đến bây giờ, Chí Tôn Vũ Quán chiêu thu học viên, không tính cả hôm nay chiêu thu 500 cái học viên, nhân số đã là qua 2000 số lượng rồi, nhưng là trở thành đệ tử người, đến bây giờ cũng không quá 300 người. Những học viên khác cũng đã bị loại bỏ rồi, chỉ có thể ly khai Chí Tôn Vũ Quán, liền trở thành học viên tư cách đều không có. Loại này đào thải chế độ tuy rằng phi thường tàn khốc, thế nhưng mang tới hiệu quả cũng là vô cùng tốt, mỗi cái có thể trở thành đệ tử người. Mặc kệ luyện vũ thiên phú bất kỳ, thế nhưng ít nhất mỗi người đều là phi thường nỗ lực, có thể chịu được cực khổ. Mà chuyện này đối với Chí Tôn Vũ quán tới nói, chính là muốn đệ tử, bởi vì đây là trở thành cường giả điều kiện một trong. Mà ở Chí Tôn Vũ quán bên trong, đệ tử luyện võ tư chất đều là thứ yếu, chỉ cần có thể chịu khổ, có thể tiếp tục kiên trì mới là trọng yếu nhất, bởi vì tôi chết có thể cung cấp rất hơn hiện, để nguyên bản tư chất thường thường đệ tử cũng có thể đạt được tiến bộ rất lớn, chỉ cần bọn hắn chịu nỗ lực, liền nhất định sẽ có thành tích, hơn nữa còn là phi thường chói mắt thành tích. Cái này cũng là Chí Tôn Vũ quán ưu thế lớn nhất là cái khác võ quán vĩnh viễn so ra kém xa địa phương, cho nên báo danh tham gia võ quán huấn luyện học viên chỉ cần một lưỡi biếng, mất tập trung, chưa hề đem huấn luyện để ở trong lòng lời nói, bất luận tư chất thật tốt, đều sẽ bị loại bỏ đi. Bởi vì chí tôn vũ quán không cần học viên như thế, cho dù lưu lại cũng là hưởng phí hết võ quán tài nguyên cùng thời gian. Tuy rằng chí tôn vũ quán chiêu thu điều kiện phi thường cao, hà tỷ lệ đào thải cũng là không có gì sánh kịp, thêm vào nội dung huấn luyện cũng là cực kỳ cực khổ, nhưng là võ quán mỗi một lần chiêu thu học viên vẫn là có rất nhiều người tranh nhau chen lần báo lại tên. Có người nói lần này báo danh tham gia người, nhân số cũng đã là gần vạn, mà cuối cùng chỉ là trải qua sàng lọc sau, chỉ là tuyển chọn 500 người mà thôi. Loại này dâm rộ, tại những khắc võ quán bên trong là tuyệt đối là không thấy được, chỉ có Chí Tôn Vũ quán có thể thấy đến, cũng coi như là phần độc nhất. Sở dĩ sẽ hấp dẫn nhiều người như vậy báo lại tên, nguyên nhân cũng là vô cùng đơn giản, cái kia chính là chỉ cần bị Chí Tôn Vũ quán tuyển chọn, mà chỉ cần học viên chịu học lời nói, vậy không quản có thể hay không bị đào thải, tổng là có thể học được một ít bản chính linh trở về. Cho nên mới phải có nhiều người như vậy muốn vào đến Chí Tôn Vũ quán. Muốn học điểm bản lĩnh thật sự, cường thân kiện thể cũng tốt. Cái này hấp dẫn người ưu thế tuy rằng đơn giản, nhưng lại là cái khác võ quán không làm được ưu thế. Chỗ lấy Chí Tôn Vũ quán mới có thể duy trì siêu cao nhân khí, cho dù đào thải chế độ lại nghiêm ngặt, nội dung huấn luyện tàn không nữa, vẫn như cũ có lượng lớn người muốn vào tới tham gia huấn luyện, để những người khác võ quán chỉ có thể nhìn dương mắt nhìn, ưa giao đấu kỵ hận cũng hết tác dụng rồi. Chí Tôn Vũ quán xuất hiện, liền đem yến Vân thị cái khác võ quán nhân khí, cho miễn cưỡng kéo xuống một nhiều hơn vẫn nữa, cái khác võ thuật quán, hoặc là taekwondo quán chờ chút hiện tại chiêu thu học viên mới là càng ngày càng khó khăn. Yến Vân thị người nếu như muốn luyện võ lời nói, đệ nhất lựa chọn mục tiêu chính là chí tôn vũ quán, chứ không phải không có bị chí tôn vũ quán trúng tuyển, mới sẽ suy xét đi cái khác võ quán báo danh. tuy rằng này để những người khác võ quán hận đến nha dương, dương, thế nhưng là năm chí tôn vũ quán không có cách nào. 500 cái học viên mới huấn luyện chung, tình cảnh này vẫn là vô cùng đổ sộ, tiến người tới nơi này, đều sẽ bởi vì nơi này phân chấn, mà cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, đều sẽ có muốn tham dự vào, huấn luyện chung ý nghĩ. tô chiết đứng ở đại sảnh, nhìn những khuôn mặt mới này, không biết một cái phê học viên mới trong, lại có bao nhiêu cái có thể lấy trở thành võ quán đệ tử chính thức. Nếu có 100 học viên có thể thông qua cuối cùng sàng lọc, trở thành võ quán đệ tử, liền để hắn phi thường thỏa mãn. Chỉ là hắn sợ quay đầu lại, khả năng chỉ có 50 tả hữu học viên có thể thông qua võ quán sàng lọc đi. Đây đã là rất không tệ. Chí tôn vũ quán bởi vì làm điều kiện càng ngày càng tốt, có thể để cho học viên tiến bộ càng ngày càng cấp tốc, cho nên sàng lọc điều kiện cũng là càng ngày càng cao rồi, có thể thông qua tiêu chuẩn học viên, tự nhiên cũng càng ngày càng ít. Bây giờ tiêu chuẩn so với ngay từ đầu thời điểm, còn phải nghiêm khắc gấp đôi trở lên. Bất quá cho dù tiêu chuẩn lại cao hơn Chỉ cần học viên có thể ăn được cái này khổ, vậy được là đệ tử chính thức, là không, có bất kỳ vấn đề gì. Chỉ sợ là không có bao nhiêu người có thể tiếp tục kiên trì rồi, mặc dù có Thất Linh tẩy tùy thủy trợ phụ trợ, có thể để cho học viên thân thể thích ứng huấn luyện cường độ, thế nhưng trên tinh thần nội ngoại, lại là chỉ có thể dựa vào học viên chính mình. Cho nên, có thể hay không thông qua, liền hoàn toàn xem học viên ý chí được rồi. Bởi vậy cho dù cuối cùng chỉ có 50 học viên có thể trở thành đệ tử chính thức lời nói, vẫn như cũ để Tô Chích rất hài lòng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 1166, đi dạo nữa đại lý xe trước 1166, đi dạo nữa đại lý xe học viên mới huấn luyện, khí thế ngất trời tiến hành. Làm đến trưa, huấn luyện tạm thời có một kết thúc sau, tại lúc nghỉ ngơi, không ít học viên đều là tê khổ đấu trời, liền đi ăn cơm, khí lực cũng không có. Bất quá, làm đệ tử lấy ra thất linh tẩy tùy thủy, thủy, cho học viên mới sử dụng thời điểm, mới để cho bọn họ khôi phục một điểm. Lần này huấn luyện, võ quán đệ tử cũng sẽ tham dự trong đó, cùng huấn luyện viên huấn luyện chung học viên mới. Điều này là bởi vì trí tôn vũ quán học viên quá nhiều. Huấn luyện viên có chút chú ý không tới, mà đệ tử cùng huấn luyện viên huấn luyện trung học viên cũng có thể để cho bọn họ học sẽ một ít gì đó, cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Đối đệ tử tới nói cũng là có không ít chỗ tốt, mà một ít khá sớm tiến vào võ quán đệ tử, lấy năng lực của bọn họ đến huấn luyện học viên mới cũng là thừa sức. Hơn nữa Thiệu Chiến bọn hắn gần nhất cũng đang đệ tử ngay trong bọn họ, chọn một ít ứng cử viên phù hợp, do bọn hắn đảm nhiệm võ quán huấn luyện viên trước, cho nên lần này cũng là các đệ tử một lần thử thách, chỉ cần phù hợp lời nói, bọn hắn là có thể trở thành chí tôn vũ quán sơ cấp huấn luyện viên, này ở trong chỗ tốt là phi thường lớn. Mà Chí Tôn Vũ Quán Sơ cấp huấn luyện viên, đối Võ Quán đệ tử tới nói, vẫn là vô cùng có dụ hoặc lực. Cho nên, lần này, Võ Quán phần lớn đệ tử đều hy vọng mình có thể thông qua thử thách, có thể trở thành Võ Quán Sơ cấp huấn luyện viên. Nghỉ trưa qua đi, học viên mới huấn luyện qua sau, lại lần nữa bắt đầu. Tô Thiết nhìn thấy Dương Dương cũng là xếp hạng học viên mặt sau, huấn luyện trùng, tuy rằng Dương Dương thân cao, cũng chỉ có bên cạnh học viên một nửa, thế nhưng huấn luyện cũng là hữu mô hữu dạng. Hơn nữa bản về kiến thức cơ bản lời nói, nơi này học viên không có một cái có thể so được với Dương Dương. Đây là Dương Dương khắc khổ có được thành tích, cho nên mới có thể để cho hắn kiến thức cơ bản như thế vững chắc. Dương Dương biểu lộ rất chăm chú, mỗi cái động tác đều là ngăn nắp thứ tự, cực kỳ tiêu chuẩn, thêm vào hắn ăn mặc quần áo luyện công, rất giống một cái tiểu sư phụ như thế, để bên cạnh Tô chết nhìn, cảm thấy thập phần đáng yêu. Như Dương Dương hài tử lớn như vậy, cho dù biểu lộ lại chăm chú, lại nghiêm túc, vẫn là sẽ cho người cảm thấy khả ái. Tô chết thấy Dương Dương vẫn luyện được nghiêm túc như vậy, cũng không có đi qua quấy rầy hắn. Hắn đứng ở bên cạnh nhìn một lát sau, cũng từ ly khai rồi vô quán bởi vì tô chiết hiện tại muốn đi bên ngoài làm một ít chuyện, cho nên hắn để chàng trai bọn hắn hỗ trợ nhìn một chút dương dương, sau liền lái xe rời khỏi, rời khỏi chí tôn vũ quán hối hận. Tô chiết lái xe tới đến một nhà đại lý xe, Thiên Hải đại lý xe. hắn đã tại Thiên Hải trong tiệm xe đã mua 2 chiếc xe, một chiếc vốn vụ vổ s 80 l, một chiếc mạ dở dạ tỷ xi yếu tuy rằng mạ dở dạ tỷ xi yếu tô chiết là ở triển lãm xe bên trong mua, thế nhưng hắn vẫn là cùng Thiên Hải đại lý xe mua, chỉ là giao dịch địa điểm không giống nhau mà thôi. Mà hôm nay hắn đi tới nơi này là bởi vì hắn dự định trở lại mua một chiếc xe trở lại. Sở dĩ Tô Chí không đi triển lãm xe mua, mà đi tới Thiên Hải trong tiệm xe chọn, là vì triển lãm xe đã kết thúc một đoạn thời gian, muốn đi cũng không đi được, cho nên hắn liền đi thẳng tới Thiên Hải trong tiệm xe mua xe rồi. Thiên Hải đại lý xe làm yến vân thị lớn nhất đại lý xe, chỗ tiêu thụ xe cũng là đầy đủ nhất, có thể lựa chọn tính tương đối cao, cho nên phần lớn mua xe người đều sẽ đầu tiên đến Thiên Hải đại lý xe đi dạo một cái, hiểu rõ một ít tình huống lại quyết định sau. Cho nên Thiên Hải đại lý xe, xưa nay liền không thiếu người khí, chỉ cần là doanh nghiệp thời gian, cái kia người bên trong này chắc là sẽ không thiếu. Liên giống như hôm nay như thế, này thiên hải trong tiệm xe vẫn có không ít khách hàng tại nhìn xe, đương nhiên tại nhiều như vậy người trong, chân chính muốn mua xe người có bao nhiêu, này liền không được biết rồi. Có lẽ là bởi vì Tô chết bây giờ hóa trang, thêm vào vẻ mặt hắn, đều cho người cảm thấy hắn là chân chính đến mua xe, hoặc là nói hắn lại ở chỗ này mua xe khả năng rất lớn, cho nên hắn vừa tiền đến, thì có tiêu thụ cố vấn lại đây chiêu đãi hắn rồi. Bất quá cũng có khả năng là bởi vì hắn, hai lần trước đều ở nơi này mua xe rồi, cho nên để không ít người đều như hắn, biết hắn mua xe rất sảng khoái. Thiên sinh ngài khỏe chứ? Xin hỏi có cái gì có thể đến giúp ngài? Cái này tiêu thụ cố vẫn nụ cười phi thường ngọt ngào. Cảm tạ. Xin hỏi trầm khiết tiểu thư có ở đây không? Tô chết lại là trực tiếp hỏi. Tiêu thụ cố vẫn nghe được tô chết lời nói sau. Nét cười của nàng xuất hiện ngắn ngủi lặp lại. Bởi vì nghề nghiệp tố chất tốt vô cùng, cho nên nàng rất nhanh sẽ khôi phục như cũ. Bất quá nàng xuất hiện đang chủ động lại đây chiêu đãi tô chết. Hiện nhiên là vì cho tô chết giới thiệu xe, không tốt làm ra công trạng đi ra. Chỉ là cái này tiêu thụ cố vẫn không nghĩ tới, tô chết sẽ hỏi thẳng trầm kết đi, cho nên mới phải có chút thất vọng bất quá cái này tiêu thụ cố vấn cũng biết chính mình là không thể nào làm thành cái này đơn đặt hàng bởi vì tô chiết đã nhận thức tiêu thụ khác cố vấn tô chiết ở nơi này mua hai chiếc xe đều là do trầm khiết giới thiệu hơn nữa hắn cho rằng trầm khiết người ngoài thành cận sẽ không tùy tiện với người thêm vào hai người lại có chút quen thuộc cho nên hắn vẫn là hy vọng do trầm khiết đến giới thiệu tốt hơn trầm khiết là tiêu thụ phó quản lý nếu như ngài có chuyện tìm lời của nàng ta có thể đi vào thông báo phiền phức ngươi ở nơi này hơi ngồi một chút tiêu thụ cố vấn trả lời ngay nói đúng là không có bởi vì không làm được đơn đặt hàng mà để thái độ của mình thay đổi nha cái kia làm phiền ngươi Ngay vậy, Tô Chiết có chút bất ngờ, bởi vì hắn không nghĩ tới Trầm Khiết đã lên tới phó quản lý chức vị rồi, này trước hắn đúng là không có nghĩ đến. Bởi vì tại ngay từ đầu thời điểm, Trầm Khiết chỉ là vừa mới nhập môn tiêu thụ cố vấn mà thôi, cùng khách hàng lúc giới thiệu, đều có chút thẹn thùng, nói không ra lời, mà bây giờ đã qua không có bao nhiêu thời gian, cũng đã là tiêu thụ phó quản lý rồi, cho nên mới để Tô Chiết cảm giác được ngoài ý muốn. Kỳ thực Trầm Khiết có thể ngồi trên tiêu thụ phó quản lý chức vị này, cùng Tô Chiết quan hệ vẫn là vô cùng lớn. Là vì Tô Chiết cùng Trầm Khiết mua hai chiếc xe, đều là giá trị không thấp xe. Mà mẹ giờ dạ thị si yêu càng là giá trị hơn 200 vạn, này làm cho Cao Tầng cảm thấy năng lực của nàng không sai, liền thăng nàng làm tiêu thụ phó quản lý rồi. Đương nhiên đây chỉ là trong đó một cái nguyên nhân, có thể làm được phó quản lý vẫn là cùng trầm khiết năng lực của mình có quan hệ, bởi vì nàng đối khách hàng phụ trách, có thể làm cho khách hàng yên tâm, tiêu thụ công trạng càng làm càng tốt, năng lực tại thời gian ngắn như vậy, làm được tiêu thụ phó quản lý, này cùng nàng cố gắng của mình cũng là không đơn ra Mà tôi chết cùng trầm khiết mua 2 chiếc xe, cũng chỉ là một cái trợ lực mà thôi, cũng không phải chủ lực, đương nhiên cũng là ắt không thể thiếu một trong những nguyên nhân. Lý do thất bại có ngàn và cái, thế nhưng thành công lý do cũng chỉ có một, cái kia chính là không ngừng nỗ lực, không muốn từ bỏ. Cho nên, Trầm Khiết có thể làm ra tốt như vậy công trạng đi ra, hoàn toàn là cùng cách làm người của nàng xử sự, sự cùng thái độ làm việc có quan hệ. Nếu như không phải nàng làm người thành cần, thêm vào hợp làm chịu trách nhiệm, cái kia lúc đó Tô Chí cũng sẽ không cùng với nàng mua xe rồi, mà hắn đưa cho An Hân Mạ vợ dạ tỷ CEO, càng thêm thì sẽ không cùng với nàng mua. Cho nên tiêu thụ phó quản lý chức vị này là Trầm Khiết nên được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1167, Mercedes-Benz 65 AMG trước 1167, Mercedes-Benz 65 AMG làm trầm khiết biết Tô Triết đến Thiên Hải Đại ly xe tìm nàng lúc, nàng lập tức liền từ trong phòng làm việc đi ra. Bất kể như thế nào, Tô Triết đều tính là của nàng khách hàng lớn, hơn nữa nàng cũng lo lắng Tô Triết là bởi vì sao kiêm chức vấn đề mới sẽ đến Thiên Hải Đại ly xe, cho nên, nàng phải làm tốt khách hàng dịch vụ hậu mãi. Chỉ có làm như vậy, mới không phụ lòng khách hàng tín nhiệm, đây là trầm khiết nhất quán nguyên tắc, một mực đều chưa từng thay đổi. Tô tiên sinh, xin hỏi có những gì đến giúp của ngươi trầm khiết đi tới sau? Hỏi. Nghe vậy, Tô Triết để xuống trong tay trấn trà, nói ra Ta nghĩ mua một chiếc xe, cho nên hy vọng ngươi có thể giới thiệu một chút." Trầm Khiết có chút bất ngờ, trước đó nàng nghe được Tô Chết lại đây, còn muốn nàng đến đây thời điểm, nàng còn tưởng rằng Tô Chết là vì kiềm chức vấn đề tới, nàng cũng chưa hề nghĩ tới Tô Chết là muốn tới đây mua xe. Dù sao quang thời gian trước, Tô Chết mới vừa vặn mua một chiếc mạ giờ dạ tỷ CEO, mà này chỉ bất quá mới qua thời gian nửa tháng mà thôi, hiện tại hắn lại tới đây muốn mua xe, vậy thì để Trầm Khiết có chút ý không ngờ được rồi. Không khỏi làm Trầm Khiết cảm thán cuộc sống của người có tiền, chính là để người bình thường lý giải không được bất quá trầm khiết cũng rất nhanh sẽ phản ứng lại nếu như có thể lại bán suất một chiếc xe lời nói đối chỗ tốt của nàng vẫn là vô cùng lớn hơn nữa tô chiết mỗi lần mua xe giá tiền đều là không thấp hắn trích phần trăm cũng là phi thường khả quan cho nên trầm khiết tự nhiên hy vọng có thể làm thêm thành mấy cái đơn đặt hàng rồi tinh nguyện đến cực điểm không biết tô tiên sinh muốn cái gì dạng xe đối với xe tính năng cùng phối trí có yêu cầu gì trầm khiết cười hỏi tô chiết trầm ngâm một lát sau nói ra ừm ta nghĩ mua một chiếc SUV trong xe không gian tốt nhất là muốn lớn một chút thư thích độ cũng phải khá một chút Hắn lần này lại đây chính là vì mua chiếc SUV, bởi vì hắn cho rằng trong nhà sát thực cần từng chiếc từng chiếc SUV, như vậy có lúc cũng thuận tiện rất nhiều. Hơn nữa mang hai con Long quy đi ra ngoài, nếu có chiếc SUV lời nói cũng sẽ không dùng khiến chúng nó nhét chung một chỗ rồi. Tiểu Tuyết Long chúng nó cũng là như thế. Vậy ta để cử ngươi lựa chọn kịp cỡ đầy đủ SUV, như vậy hẳn là có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Trầm khiết hướng về To Chiết đề nghị. To chết trước khi tới đã điều tra không ít tài liệu, hắn biết kịp cỡ đầy đủ SUV cũng chính là cỡ lớn SUV, là cái đầu lớn nhất SUV loại hình. Mà kích cỡ đầy đủ SUV chủ yếu đặc điểm là đại cá đầu, đại bài số lượng, đại không giữa, thân xe độ dài thông thường tiếp cận, hoặc là lớn hơn 5.000 loại mét. Kích cỡ đầy đủ SUV động cơ, hạn đặc điểm là vì cao mô men xoắn, thấp công suất, thông qua trực tiếp tăng cao sắp xếp số lượng đến thu được tăng lên. Kích cỡ đầy đủ SUV kiểu dáng xe là khắp mọi mặt thiết kế đều lấy đại cùng với rộng rãi làm chủ yếu tố cầu. Cái khác tỉ như tính kinh tế, thành phẩm thậm chí tạo hình các loại nhân tố cũng có thể vì thế làm ra hy sinh. Bình thường đều sẽ không quá mức cân nhắc tính kinh tế. Hơn nữa kích cỡ đầy đủ SUV không gian rất đầy đủ chỗ ngồi số lượng là 5 đến 8 cái không giống nhau. Tô Triết cũng là cho rằng lấy tình huống của hắn, sắp thực thích hợp mua sắm kịp cỡ đầy đủ SUV như vậy mới có thể đạt đến yêu cầu của hắn. vậy thì có cái gì xe đề cử? Thính năng muốn khá một chút, tuy rằng Tô Triết nghĩ tới mua kịp cỡ đầy đủ SUV thế nhưng là vẫn không có mục tiêu. Xin mời Tô Tiên sinh đi theo ta bên này, ta dẫn ngươi đi xem vài loại xe khoản. Trầm khiết khẽ cười một cái, sau đó so sánh một cái dấu tay xin mời. Tô Triết cùng Trầm Kiết đi tới đại lý xe một bên khác, mà bên này biểu diễn xe đều là SUV thiếu hảo mấy khoảng nhãn hiệu. Đây là Hyundai qx 56, là mỗi ngày sản xuất nhãn hiệu dưới một cái kích cỡ đầy đủ sa hoa SUV. Mà một cái khoản xe là lý sởt LX 570, SLXG là lý sởt kích cỡ đầy đủ cỡ lớn SUV sản phẩm CG, lấy xuất sắc Việt giá năng lực cùng sa hoa thư thích nội bộ không gian mà hưởng dự toàn cầu. Chấm khiến cho tôi chiết liên tiếp giới thiệu vài khoản kiểu dáng xe, đều là kích cỡ đầy đủ SUV đại biểu kiểu dáng xe, hơn nữa đều là sa hoa SUV. Bất quá tôi chiết đối với cái này cũng không phải rất hài lòng, cho rằng không có đạt đến mình muốn điều kiện, cho nên vẫn là không có quyết định tốt mua cái gì xe. Cái kia Tô Tiên Sinh trở lại nhìn một chút chiếc xe này, nó cũng là thuộc về bên trong cỡ lớn SUV, của nó nội bộ không gian cũng là phi thường dư giả. Trầm Khiết không có thiếu kiên nhẫn, mà là mang theo Tô chết đi tới một chiếc xe khác trước mặt. Lần này Trầm Khiết giới thiệu SUV, nhìn giống như là góc cạnh rõ ràng hào phóng khối, ngạnh hán hình tượng hiện hiện không bỏ sót, nhìn tương đương thu bạo, xe này bình thẳng đường nét cùng rõ ràng góc cạnh, rất dễ dàng khiến người ta khắc sâu ấn tượng, cũng không quên được nữa. Tô chết tin tưởng lấy xe này gần cao 2m độ cao, đủ để tại trên đường phố ngạo thị quần hùng rồi. Đây là cái gì xe? Nhìn thấy chiếc xe này lần đầu tiên, Tô chết liền thích xe này rồi, khiến hắn rất muốn chiếm thành của mình. Đây là thị trường mới đời Aiza Mercedes-Benz S65, ngày hôm trước mới vừa vận đến đại lý xe, bây giờ còn chưa có bị người dự định, chúng ta đại lý xe cũng chỉ có chiếc này, Mercedes-Benz S65. Trầm Khiết thấy Tô chết lên hứng thú sau, lập tức giới thiệu. Mercedes-Benz S65 như chiếc kéo dài Z55 triệu dáng xe chỉnh thể vẻ ngoài, bất quá thiết kế càng thêm độ xuất trước bộ giảm xung, hoàn toàn mới chết kính chiếu hậu cùng ngàm chụp bánh xe tạo hình, để cho có vẻ càng thêm sống động cùng có tính công kích. Mặc dù là vừa tới xe mới, bất quá rất hiển nhiên Trầm Khiết đối xe này tính năng cùng phối trí đều là hết sức quen thuộc, cho nên nàng cùng Tô chết giới thiệu, là thuận buồm xuôi gió, không có nửa điểm trì độn. Hành động ấm cao tính năng cứng rắn phái xe Việt giã lại một kinh điển kiệt tác lệnh người khác sâu ấn tượng hoàn toàn mới Z65 có tân tiến nhất khởi động kỹ thuật, dầu có biểu hiện lực thiết kế cùng với cao hơn xăng dầu tính kinh tế. Cái này chủ yếu quy công cho phát ra công suất cao tới 450 kW 60 mã 12 vại song turbo bin tăng ép phát động, có thể phát ra 1000 Nm kinh người momen xoắn. Trầm Khiết một bên mở ra nắp động cơ, một bên hướng về Tô Triết giới thiệu, Mercedes-Benz J cấp hãng kiểu dáng xe, nắm giữ không gì địch nổi Việt giá tính năng, lấy thuần túy nhất điều khiển trải nghiệm, thâm thụ khách hàng lưu hái. Mà chiếc này J65 ầm cao tính năng xe Việt giá cũng là không ngoại lệ. Hành động Mercedes-Benz SUV trong gia tộc, đệ nhất khoản trang bị 12 vại 60 thăng ầm song tua bin tăng áp động cơ xe Việt giá, chỉ cần 53 giây, J65 ầm liền có thể do linh gia tốc đến 100 km, lúc nhỏ, cao nhất tốc độ càng là cao tới 230 km, lúc nhỏ. Trông khiết đem Mercedes-Benz J65 ưu điểm cùng khuyết điểm, đều tỉ mỉ cực kỳ cùng tô chất liệt cử đi ra. Từ trầm khiết làm ô tô tiêu thụ bắt đầu, nàng liền vẫn cho rằng khách hàng có quyền biết một cái xe ưu khuyết điểm, cho nên hướng về khách hàng lúc giới thiệu, nàng nhất định sẽ không chỉ nói ưu chút đó, mà đem khuyết điểm che giấu. Chỉ có để khách hàng biết ưu điểm cùng khuyết điểm, mới là một cái ô tô nhân viên bán hàng bán trước công tác. Tuy rằng làm như vậy, có khả năng sẽ bởi vậy để khách hàng không mua, thế nhưng cũng có khả năng phát triển trở thành dài hạn khách hàng. Về sau khách hàng lại nghĩ mua xe thời điểm, đều sẽ đầu tiên nghĩ đến của ngươi, cũng hướng ra nhân hòa bằng hữu giới thiệu ngươi, cho nên làm như vậy, đối với song phương đều có chỗ tốt. Bởi vậy trầm khuyết một mực làm như vậy. Hay là đây chính là nàng là cái gì có thể trong thời gian thần ngắn ngồi vào tiêu thụ phó quản lý vị trí? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Trước 1168, Nam Nhân Lãng Mạn Trước 1168, Nam Nhân Lãng Mạn tô chết lần đầu tiên nhìn thấy Mercedes-Benz G65 lúc, trong lòng hắn cũng đã thích chiếc xe này. Chiếc xe này khiến hắn cảm thấy phi thường tâm động, hơn nữa Mercedes-Benz G65 phối trí cùng tính năng, cũng đều là phù hợp yêu cầu của hắn. Mercedes-Benz G65 thân xe kích cỡ là trường 4673 mm, rộng 1855 mm, cao 1938 mm, hơn nữa Mercedes-Benz G65 hậu bị mái hiên, bởi vì đoan chính hình thể, cho nên có vẻ không gian phi thường được đại. Như vậy hậu bị mái hiên mới là tô chết cần nhất, có như vậy hậu bị mái hiên, trong nhà hai con long quy xuất hành thời điểm, cũng sẽ không dùng chen lấn khổ cực như vậy rồi, cho nên chỉ cần điểm này, liền để tô chết rất là động tâm giỏi. Hơn nữa nên xe không 100 km, hát ra tốc thời gian chỉ vì 53 giây, cao nhất tốc độ hạn định tại 230 km như vậy số liệu đối một chiếc SUV tới nói đã là tốt vô cùng. tuy rằng Mercedes-Benz G65 lượng dầu tiêu hao cao một điểm, công thư bộ công bố số liệu là bách km hao xăng 173 thăng, bất quá điểm này đối không sai, hắn đến nói ngược lại là không coi vào đâu. xe này bán thế nào? tô chết nhìn một hồi sau xe đối trầm kết hỏi. nghe vậy, trầm kết nét mặt biểu lộ đủ cười, bởi vì nàng biết tô chết chỉ cần hỏi như vậy lời nói, cái kia mười phần chính là đối xe này rất có hứng thú, mà bình thường dưới tình huống như vậy, tô chết đều sẽ đem xe mua lại cho nên Trầm khiết biết lần này xem ra nàng lại thêm một bút công chẳng rồi nàng nhanh chóng đối hồi đáp này mẹ xe đẹp bền 65m tiền đặt cọc là 388 vạn vốn là xe này tiêu chuẩn phối trí là màu đen đàn dương cầm nướng nước sơn sức bản nếu như lựa chọn tiền đặt cọc mua xe chúng ta còn có thể biếu tặng giá trị 8 vạn nguyên carbon dây nối sức bản giá trị 388 vạn mẹ xe đẹp bền 65m giá tiền này đích xác rất không tiện nghi bất quá mẹ xe đẹp bền 65hắn sang trọng thuộc gia đồ vật bên trong cùng với tương đối phong phú phối trí hay là đối với nổi gần đây bốn vạn nguyên giá bán Duy nhất để tôi chết cảm thấy có chút chỗ không hoàn mỹ là Mercedes-Benz 65 áp dụng chính là cái nút thức chốt cửa, cùng với thép chế cửa sổ trên mái nhà đợi phối trí. Thiết kế như vậy có lẽ là bởi vì Mercedes-Benz cấp trong sườn, một loại đối truyền thống kiên trì, nhưng từ sử dụng nhanh và tiện tính tới nói, những này phối trí liền có vẻ cùng thời đại có chút tách rời rồi. Bất quá nói tóm lại, vẫn là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, những này không đủ, cũng không thể hoàn toàn che giấu Mercedes-Benz 65 ưu điểm, cho nên tôi chết ý nguyên hay vẫn phi thường tâm động, dù cho giá bán cao tới 388 vạn. Vậy thì có cái gì màu sắc có thể lựa chọn? Tôi chiếc đã quyết định muốn mua rồi. Nay Mercedes-Benz S65 có thể lựa chọn màu sắc có 12 loại, theo thứ tự là thần bí trắng, bạch kim cho, buổi tối hắc, màu vàng sáng. Bất quá bây giờ muốn xuất hiện xe, cũng chỉ có buổi tối hắc một cái khoảng rồi, nếu như muốn cái khác màu sắc lời nói, khả năng dự định nửa tháng đến thời gian một tháng bên trong mới có thể để xe. Trầm kiết nói ra, bởi vì cái này xe giá bán không thấp, hơn nữa còn là số lượng có hạn, phân phối cho quốc nội số định mức cũng không cao. Cho nên Thiên Hải đại lý xe cũng chỉ có chiếc này Mercedes-Benz S65, vẫn là ngày hôm trước vừa tới. Tôi chiếc bây giờ nhìn xe chính là buổi tối hắc cái này màu sắc, cũng là rất vừa mắt, thêm vào hắn cũng không muốn đợi thời gian lâu như vậy, cho nên hắn liền quyết định muốn đêm nay một đen. Vậy thì buổi tối hắc được rồi, nếu như ta hiện tại toàn bộ nghịch tiền trả lời nói, vậy cần bao lâu ta mới có thể để xe? Tô Chí Nghi một lát sau hỏi. Trầm Kiệt lập tức nói rằng, nếu như bây giờ tiền trả lời nói, hôm nay là có thể để xe. Vở ý thì tốt, ngươi bây giờ liền làm cho ta thủ tục, ta hôm nay muốn bắt đến xe. Tô Chí không có càng nhiều phí lời, trực tiếp từ trên người lấy ra một tấm thẻ, nói ra, tốt, ngươi xin chờ một chút, ta lập tức vị ngươi công việc thủ tục. Trầm Khiết tiếp nhận thẻ sau, lập tức đi ngay ăn bài. Làm bên cạnh mấy cái tiêu thụ cố vấn, nghe được Tô Chiết đã quyết định mua sau, không khỏi có chút trợn mắt hồ mồm. Bởi vì cái này một chiếc mẹ xe dz 65 giá bán gần như muốn 400 vạn rồi, cho nên đưa tới không ít tiêu thụ cố vấn chú ý, muốn biết kết quả cuối cùng. Thế nhưng hầu như đều không có người sẽ nghĩ tới, Tô Chiết sẽ sảng khoái như vậy liền quyết định mua rồi, hơn nữa còn là toàn bộ nghịch tiền trả. Trước tiên không nói Tô Chiết không có cỏ kẻ mà cả, một phân tiền đều không có hạ xuống được qua, cũng không có yêu cầu trầm Khiết dành cho lợi ích thực tế, hơn nữa hắn liền đưa ra thử xe yêu cầu đều không có chỉ là nhìn một hồi liền quyết định mua rồi. Quan trọng nhất là hắn đi vào đến bây giờ đều vẫn không có thời gian nửa tiếng, cũng đã quyết định mua lại gần đây 400 vạn xe, cũng đã khiến người ta phi thường giật mình. Hơn nữa từ Tô chết ngay từ đầu biểu hiện, đều có thể thấy được hắn đến thời điểm là một điểm mục đích đều không có, mà không phải trước khi tới, cũng đã cân nhắc tốt muốn mua cái gì xe. Cho nên nói Tô chết chỉ là dùng thời gian rất ngắn mới quyết định mua lại mẹ xe đẹt bèn Z65 rồi. Tại làm việc ở đây tiêu thụ cố vấn, người có tiền thấy do không ít, thế nhưng như Tô chết sáng khoái như vậy, thẳng thắn như vậy người, vẫn là khó gặp. Cái khác tiêu thụ cô vẫn không gọi muốn hâm mộ chết trầm kết rồi, tìm tới một cái sảng khoái như vậy khách hàng. Chỉ là dễ dàng liền làm thành lớn như vậy đơn đặt hàng, cũng không cần phí cái gì nước miếng, càng thêm không cần bỏ ra cái giá gì, là có thể bắt được một bút phong phú trích phần trăm rồi, cho nên không ít người đều là ước ao ghen kỳ hận. Bất quá bọn họ cũng đều biết Tô chết vừa tiến đến, chính là tìm đến chợ tiết, cho nên bọn họ là không có cơ hội làm thành khoản này đơn đặt hàng, ước ao cũng là không có tác dụng. Tô chết cũng không biết hành vi của hắn đã khiến cho rất nhiều tiêu thụ cố vân chú ý, để trong lòng bọn họ chấn động cực điểm. Cho dù hắn biết, cũng sẽ không để ý, bởi vì hắn bây giờ tâm tư đều bị trước chiếc Mercedes-Benz 65 cho triệt để hấp dẫn, nơi nào quản được những chuyện khác. Chiếc này Mercedes-Benz 65, Tô chết là càng xem càng yêu thích, vừa nghĩ tới hắn lập tức liền có thể nắm giữ chiếc xe này, hắn liền cảm thấy vô cùng hưng phấn, để trong lòng hắn rất là kích động. Rất nhanh, Trầm Khiết liền đem hết thảy thủ tục đều làm xong, xe khoản cũng toàn bộ nghịch thanh toán xong, để Tô chết tại mua xe hợp đồng trên thẻ che tên của mình sau. Bắt đầu từ bây giờ, chiếc này khí phách Mercedes-Benz 65 chính là thuộc về Tô Triết. Thời khắc này, hắn cảm nhận được một ít tự hào, xe quả lại chính là nam nhân lắm mã một câu nói này không có nói sai. tuy rằng tô chết đã có được bù gạ tỷ vậy dần, còn có phe ra gì, thế nhưng bây giờ có thể nắm giữ như thế một chiếc Mercedes xe Desert G 65, vẫn để cho hắn phi thường hài lòng. bất quá bây giờ tô chết còn không thể đem Mercedes Benz đẹp 65 lái đi, tuy rằng hắn đã trả tiền, hợp đồng cũng trên thẻ che được, nhưng là vì thiên hải đại lý xe, còn muốn vì hắn công việc xe hiếm các loại, mà bên trong xe trang sức cũng sẽ dựa theo nhu cầu của hắn mà tiến hành thay thế. những chuyện này cũng phải cần không ít thời gian mới có thể hoàn thành, cho nên hiện tại hắn vẫn chưa thể lập tức đem lái xe đi này làm cho tô chiết có chút không thể chờ đợi được nữa. Hiện tại hắn rất muốn lập tức có thể lái đi ra ngoài, không đa nghi gấp cũng không có tác dụng gì, vẫn còn cần chờ. Bất quá cũng còn tốt, cũng không dùng hắn đợi bao nhiêu thời gian, bởi vì trầm khiết đã hứa hẹn sẽ để cho đại lý xe mau chóng vì hắn xử lý tốt những chuyện này. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, tại lúc xế chiều là có thể thông báo tô chiết nhắc tới xe. Đến lúc đó, hắn là có thể đem mệt xe đẹp Benz G65 lái trở về rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 1169 mua SUV nguyên nhân. Trước 1.169, mua SUV nguyên nhân Tô Chích làm tốt mua xe hợp đồng, bắt được chứng minh cùng biên lai sau, hắn liền rời đi trước Thiên Hải đại lý xe. Tuy rằng Thiên Hải đại lý xe có xuất hiện xe, có thể để cho hắn hôm nay để xe trở lại, thế nhưng này ít nhất cũng phải sau mấy tiếng, này mới có thể khiến hắn bắt được xe. Cho nên Tô Chích có thể không lại ở chỗ này, lãng phí hết thời gian mấy tiếng, ở nơi này không công ngồi chờ. Có này thời gian mấy tiếng, hắn đi võ quán huấn luyện học viên mới, cũng tốt hơn ở nơi này lãng phí thời gian. Bởi vậy nơi tay tục đều công việc sau, To Chích cũng là lái xe rời đi Thiên Hải đại lý xe. Hắn chuẩn bị đợi được Trầm Khiết thông báo hắn lại đây để xe thời điểm, hắn lại tới, như vậy cũng sẽ không dùng ngồi ở trong tiệm xe ngồi chờ rồi. Tô Chiết đi được thập phần thẳng thắn, không có gì tốt do dự, dù sao lấy Trầm Khiết là người, nàng sẽ cùng tiến chuyện này, sẽ không để cho hắn sốt ruột chờ, điểm ấy tín nhiệm, hắn vẫn phải có. Cho nên, có Trầm Khiết tại, hắn cũng không có cái gì thật lo lắng cho. Từ Tô Chiết đi tới Thiên Hải trong tiệm xe, đến lúc rời đi, cũng không quá chỉ có gần như hơn một giờ, hơn nữa trong này hơn phân nửa thời gian, vẫn là tiêu vào công việc thủ tục lên, mà ở tuyển xe trong quá trình, cũng không quá dùng mười mấy phút mà thôi man này mười mấy phút bên trong, hắn liền quyết định dùng gần 400 vạn nguyên, mua chiếc tiếp theo xe Mercedes-Benz G65. Đối Tô Chí tới nói, này giá trị gần 400 vạn xe, phản phất chỉ là thị trường một gốc rau cải trắng, hắn dễ dàng là có thể làm ra quyết định này, đem nó mua về, hoàn toàn không cần cân nhắc nhiều một chút thời gian. Điều này là bởi vì hắn đầu tiên rất yêu thích này xe Mercedes-Benz G65, cảm giác mình sẽ không mua sai, mua sau này trở về là sẽ không hối hận. Hơn nữa này giá trị gần 400 vạn xe Mercedes-Benz G65, lấy hắn tài lực, cùng với bây giờ có được tiền mặt tới nói, Hãy cùng người bình thường mua một gốc rau cải trắng gần như vậy. Đi thị trường mua một gốc rau cải trắng, tin tưởng sẽ không có người sẽ bởi vì chuyện này mà cân nhắc lâu như vậy. Còn đối với Tô Triết tới nói, 400 vạn nguyên, kỳ thực thật sự không coi vào đâu, ngân hàng của hắn trong tài khoản liền vẫn có vài tỷ tiền mặt, cho nên hắn mua lại giá bán gần 400 vạn nguyên Mercedes-Benz 65, so với những người khác mua một gốc rau cải trắng, còn muốn dung dung. Bởi vậy Tô Triết căn bản không dùng cân nhắc muốn xài bao nhiêu tiền, hắn chỉ là cân nhắc có thích hay không xe này là được rồi, nhưng vấn đề khác là không cần đi phiền não. Mặc dù có tiền không nhất định sẽ làm cho người hài lòng, thế nhưng không có tiền, có lúc sẽ bằng thêm rất nhiều khổ não, mà nếu có tiền, là có thể tương đối dễ dàng sáng tạo ra khiến người ta sung sướng phương thức. Liên giống như tô chết như thế, hắn rất yêu thích chiếc này Mercedes-Benz G65, hắn rất nghĩ đến đến nó. Mà bây giờ hắn có thể dễ dàng mua được Mercedes-Benz G65, này đối với hắn mà nói, tiêu sẽ khiến hắn rất vui vẻ rồi. Nếu là lúc trước lời nói, cho dù lại yêu thích Mercedes-Benz G65, tô chết cũng là mua không nổi, cho nên hắn liền sẽ cảm thấy thất lạc. Bởi vậy điều này nói rõ có tiền không nhất định sẽ sung sướng, thế nhưng nếu có tiền lại càng thêm dễ dàng khiến người ta đạt được sung sướng, này không có chút nào mâu thuẫn. Bởi vì ít nhất còn muốn mấy tiếng, tô chết mới có thể bắt được xe, cho nên từ Thiên Hải đại lý xe sau khi rời đi, hắn lại lại trở lại Chí Tôn Vũ quán bên trong. Kỳ thực hắn hôm nay chi cho nên sẽ đi mua xe, không phải là bởi vì nhất thời hứng thú, mà là đã sớm có ý nghĩ này rồi. Bởi vì mỗi lần tô chết mang tiểu tuyết long chúng nó ra ngoài, đều cảm thấy trong nhà mấy chiếc xe, không gian đều hơi nhỏ, bất kể là Volkswagen vổ 80L, vẫn là mạ vợ dạ tỷ CIO trong xe không gian cũng không phải dư giả, liền càng không cần phải nói bù gạ tỷ vậy dần cùng phe ra gì, cái này hai chiếc siêu xe rồi. Nếu như chỉ là tô chết chính bọn hắn ngồi lời nói, cái kia còn không có vấn đề gì, cũng là rất thư thích. Nhưng mà nếu như thêm vào tiểu tuyết long lời của bọn nó, này mấy chiếc xe không gian cũng có chút không đủ, bởi vì tiểu tuyết long thân hình của bọn nó, ngoại trừ tiểu bạch hổ bên ngoài, cái khác đều là phi thường khổng lồ. Mỗi lần đều cho tô chết sản sinh đổi xe ý nghĩ, lại cho nhà mua một chiếc không gian dư giả xe, như vậy xuất hành lời nói sẽ thuận tiện một ít. Mà lần trước tô chết mang hai con long quy đi bờ biển thời điểm. Cái vấn đề này thì càng thêm độ suất rồi, hai con long quy Lamborghini tại vụn vụ S80L bên trong cũng chỉ có thể rút vào một chỗ, rồi mới miễn cưỡng có thể ngồi vào đi. Cho nên vậy thì khiến hắn kiên định hơn lại mua xe ý nghĩ, như vậy lại mang hai con long quy đi bờ biển lời nói, liền không dùng chen lấn khổ cực như vậy rồi. Mà hôm nay Tô chết vừa vặn có thời gian này, liền làm lại đây Thiên Hải đại lý xe tuyển xe, đây chính là hắn vì sao lại đột nhiên đến Thiên Hải đại lý xe nguyên nhân. Mà hắn tại Thiên Hải trong tiệm xe, liếc mắt liền thấy chúng rồi mẹ xe đè Benz G65, thêm vào mẹ xe đè Benz G65 hậu bị máy hiên toàn toàn có thể thỏa mãn nhu cầu của hắn, có cái này hậu bị mái hiên, lại nghĩ mang hai con long quỳ hoặc là tiểu tuyết long chúng nó đi ra ngoài, liền thuận tiện rất nhiều, chúng nó cũng sẽ không dùng nhét chung một chỗ khổ cực như vậy rồi. Cho nên, đây chính là tô chết quyết định mua Mercedes-Benz S65 nguyên nhân chủ yếu. Trở về trí Tôn Vũ quan sau, tô chết đầu tiên là ở trong đại sảnh, quan sát học viên mới huấn luyện tình huống. Đi ngang qua vừa giữa chưa tiểu ma quỷ huấn luyện, hiện tại cái này chút học viên mới đối các loại nội dung huấn luyện đều là ra dáng rồi, ít nhất sẽ không giống buổi sáng thời điểm như vậy rối loạn, một ít động tác yếu lĩnh cũng nắm giữ cơ bản ở, bắt đầu hướng tiêu chuẩn xem kỳ bất quá tô chết phát hiện học viên nhân số dường như ít một chút, tuy rằng không nhiều, thế nhưng so với ngay từ đầu thời điểm, muốn ít đi hơn 20 người. Này hơn 20 người ở trong, khả năng có một ít là không chịu khổ nổi, chủ động rời đi, mà những người còn lại, hẳn là không thỏa mãn võ quán tiêu chuẩn, không thể nghiêm ngặt chấp hành nội dung huấn luyện, mà bị loại bỏ. 500 cái học viên, tại vừa giữa chưa thời gian huấn luyện bên trong, bị loại bỏ hơn 20 người, chuyện này đối với Chí Tôn Vũ quán đào thải chế độ tới nói, không có chút nào kỳ quái, mà là phi thường bình thường, thậm chí có thể nói này, người bị đạo thái số đã có trên lệch chút ít thiếu. Dù sao võ quán kiểu ma quỷ huấn luyện Không phải mỗi người cũng có thể tiếp tục kiên trì, đối với người bình thường tới nói, cần rất mạnh ý chí lực mới có thể kiên trì đi tới cuối cùng. Cho nên có người không kiên trì được chủ động dở ý ra huấn luyện, hoặc là bị võ quán đào thải, đây đều là phi thường bình thường. Dựa theo tình huống bây giờ đến xem, Tô Triết Đoán trường hôm nay có ít nhất 50 học viên mới sẽ bị võ quán thủ tiêu huấn luyện tư cách. Tuy rằng loại này đào thải chế độ quá quá nghiêm khắc cách rồi, thậm chí có thể nói phi thường tăng khốc, thế nhưng chỗ có thể tiếp tục kiên trì, thông qua hết thẻ thử thách mà cuối cùng trở thành võ quán đệ tử chính thức, đều là tinh anh. Cho nên đây là biện pháp hữu hiệu nhất, cũng là tối tiết kiệm thời gian cách làm. Ít nhất làm như vậy, có thể để cho võ quán không cần lãng phí tài nguyên, mà có chút học viên cũng không cần ở nơi này lãng phí thời gian, đối với song phương đều có chỗ tốt. Dù sao không phải mỗi người cũng có thể đi tới cuối cùng, đã như vậy, tại 10 ngày này tiểu ma quỷ trong khi huấn luyện, đem những này ý chí không đủ kiên định người, trước tiên chọn lựa ra, để cho bọn họ rời đi, này mới là biện pháp tốt nhất. Cái này cũng là chí tôn vũ quán huấn luyện học viên cùng đệ tử nguyên tắc, tư kiến quán tới nay, liền không có thay đổi. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng Tư viện. Chương 1170 nóng ruột đề xe, trước 1.170, nóng ruột đề xe tô chiết ở đại sảnh đợi một hồi lâu, mới về đến trong tầng hầm ngầm chuẩn bị tu luyện. Tu luyện trước đó, hắn đầu tiên là phục dụng mấy hạt tam chuyển tẩy tùy đan, bởi vì trong cơ thể dự lực hầu như muốn tiêu hao hết, cho nên hiện tại muốn bổ sung một cái dự lực. Sau đó tô chiết nóng một hồi phía sau, liền bắt đầu tu luyện luyện thể thuật thức thứ hai rồi. Lấy hắn bây giờ thể chất tới nói, này trong tầng hầm ngầm máy tập thể hình đã đối hắn không có tác dụng gì, tối đa cũng chỉ có thể dùng đến nóng người mà thôi. Nếu như chủ yếu dùng để tu luyện, vậy những thứ này máy tập thể hình là không giúp đỡ được gì. Mà phòng dưới đất những này, máy tập thể hình đều là chuyên môn đặt làm, về phần tại mặt trên phổ thông máy tập thể hình, càng đối Tô chết không có hiệu quả gì rồi, hiện tại cũng chỉ là còn lại cho hắn nóng người chức năng. Cho nên, Tô chết bình thường tại võ quán bên trong, không phải là mình tu luyện luyện thể thuật, không lại chính là tìm Thiệu Chiến luật bản. Tuy rằng mỗi lần hắn đều sẽ bị Thiệu Chiến đánh cho rất thảm, bất quá mỗi lần thu hoạch đều là phi thường lớn, có thể để cho thực lực của mình nhanh chóng tăng lên, cho nên đây là hắn tối thường thường việc làm. Tư ở phương diện khác tới nói, Tô chết đây đã là thuộc về có chút tự, hành hạ dấu hiệu, chỉ bất quá hắn đây là vì tăng lên chính mình thực lực mới không thể không làm như vậy, cơ bản hắn mỗi ngày đều sẽ đi tìm Triệu Chiến, đại khái đây chính là hắn công khóa tu luyện đi. Chẳng những có thể lấy tăng cường của mình kinh nghiệm thực chiến, còn có thể nhanh chóng tăng lên chính mình thực lực, nhất cử lưỡng tiện phương pháp. Bất quá hôm nay là trí Tôn Vũ quán học viên mới nhập môn ngày thứ nhất, hơn nữa lần này vẫn là một lần chiêu thu 500 cái học viên mới, cho nên Triệu Chiến hôm nay tự nhiên có rất nhiều chuyện phải làm. Bởi vậy Triệu Chiến hôm nay căn bản rút không xuất thân đến, cùng Tô chiết luận bản võ nghệ rồi. Bởi vậy hắn hôm nay cũng chỉ có thể chính mình ở phòng hầm tu luyện. Về phân tìm tạ thủ cùng Đỗ Phi hắn bọn hắn lập bản. Tại thể chất của hắn đạt đến 200 điểm sau, cũng rất ít làm chuyện như vậy rồi. Bởi vì cho dù tả thủ cùng Đỗ Phi hắn mấy người bọn hắn sư huynh đệ cùng tiến lên, đều không phải là đối thủ của Tô Chiết, cho nên cùng Đỗ Phi hắn bọn hắn luận bàn, đối tu luyện của hắn đã không có trợ giúp. đương nhiên nếu như tả thủ bọn hắn chủ động tới tìm Tô Chiết so tài lời nói, hắn cũng sẽ không tự tuyệt, có lúc cũng có thể chỉ đạo bọn hắn một hai, coi như làm cho bọn họ bồi luyện rồi. Bất quá thông thường chủ động tìm Tô Chiết so tài người, đại đa số đều là tả thủ, không lại chính là Đỗ Phi hắn, những người khác, tỷ như trang trai, cũng rất ít đến tìm hắn so tài, chủ yếu là không muốn bị đánh. Bất quá trang trai bọn hắn thường thường bị đỗ phi hắn kéo đi qua, cuối cùng cũng là không thể may mắn thoát khỏi. Cho nên tô chết chính mình ở phòng hầm bên trong tu luyện, hiệu suất sẽ thấp rất nhiều. Bất quá cho dù hiệu suất thấp hơn, vậy cũng muốn so cái khác người tu luyện nhanh, tu luyện luyện thể thuật hắn. So với cái khác người tu luyện không biết muốn nhanh hơn bao nhiêu lần. Hơn nữa gần nhất bởi vì tô chết bắt đầu tu luyện luyện thể thuật thứ hai, không chỉ tốc độ tu luyện tăng lên rất nhiều. Hơn nữa hấp thu tam chuyển tẩy tùy đan hiệu suất, cũng so với trước đây sắp rồi gấp mấy lần. Cho nên tô chết cho dù một người đợi ở chỗ này tu luyện, hiệu suất vẫn là vô cùng cao, chỉ là so với hắn tìm tiệm chiến luận bản kém một chút mà thôi. Thế nhưng đây cũng không phải là không có lợi, ít nhất hắn có thể không cần đi chịu đòn. Đối tô chết tới nói, cho hết thời gian biện pháp tốt nhất chính là tu luyện. Một khi tập trung vào trong tu luyện, thời gian trôi qua, đối với hắn mà nói, phản phất cũng nhanh gấp mấy lần như thế, khiến hắn đều là cảm thán thời gian không đủ dùng. Tại tô chết toàn tâm tập trung vào tu luyện sau đó thời gian mấy tiếng, cứ như vậy vội vã mà qua, không để cho hắn cảm giác đến thời gian giải rảnh rặc, rất khó vượt qua như thế. Nếu không phải trầm khiết gọi điện thoại lại đây, Hắn còn chưa ý thức được đã qua nhiều thời giờ như vậy. Trầm Khiết lúc này gọi điện thoại lại đây, là thông báo Tô Chiết có thể đi qua đại lý xe để xe, hiện tại thủ tục cũng đã làm xong, bên trong sức cũng là dựa theo yêu cầu của hắn thay thế được rồi, hiện tại hắn có thể đi qua nghiệm xe, không, có vấn đề lời nói, là có thể trực tiếp lái đi. Nếu như không phải Trầm Khiết cú điện thoại này lời nói, Tô Chiết cũng đã quên còn muốn đi đại lý xe để chuyện xe rồi, bởi vì hắn tu luyện quá mức đầu nhập vào, cũng đã đem việc này cho quên đi. Bất quá nhận được Trầm Khiết điện thoại sau, hắn cũng có chút trở nên hưng phấn, bởi vì hắn lập tức liền có thể đem mẻ xe Mercedes 65 lái trở về rồi. Cho nên Tô Triết ở trong điện thoại, lập tức trả lời chậm kiết, nói mình bây giờ liền đi đại lý xe lấy xe. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất mua xe rồi, hơn nữa Mercedes-Benz 65 cũng không phải hắn tốt nhất xe, thế nhưng hắn vừa nghĩ tới có thể lái lên xe này, hắn vẫn còn có chút kích động. Tô Triết ở phòng hầm bên trong lung tung trà sát một cái mồ hôi, sau đó liền trực tiếp đi ra phòng dưới đất. Cùng Đỗ Phi hắn bọn hắn dặn dò một tiếng sau, hắn liền lập tức lái xe rời khỏi võ quán, đi vào Thiên hải đại lý xe lấy xe. Bất quá Tô Triết tại đi trên đường, hắn nghĩ tới chờ một chút muốn tới đại lý xe năm xe, vậy bây giờ mở xe này không phải là không thể mình mở đi trở về sao? Dù sao một mình hắn không mở được hai chiếc xe, vì không phiền phức đến những người khác, cho nên hắn tại đi Thiên Hải đại lý xe trước đó, còn trước tiên về nhà một chuyến, đem hiện tại mở vốn vô vổ S80L ngừng ở tiểu khu xe củ mà sau đó tô chết mới ngồi taxi đi tới Thiên Hải đại lý xe. cứ như vậy, lúc đó hắn bắt được xe là có thể trực tiếp lái trở về rồi, không cần lại buồn phiền cái gì. Kỳ thực tô chết nhà cách Thiên Hải đại lý xe lộ trình cũng không xa, thế nhưng hắn vẫn là cảm giác lộ trình rất dài một dạng, thêm vào hiện tại vừa lúc là tan tầm giờ cao điểm, thời điểm này chính là dòng xe cộ nhiều nhất thời điểm. tuy rằng còn không đến mức kẹt xe, thế nhưng xe taxi tốc độ xe cũng mau không nổi, vậy thì khiến hắn càng thêm nóng lòng. bất quá cho dù tô chết lại nóng ruột, cũng không có cách nào lập tức phóng tới trong tiệm xe đi, cho nên cho dù xe taxi chậm nữa, hắn cũng chỉ có thể đàng hoàng ngồi ở bên trong. nếu không phải tô chết lo lắng quá mức kinh thế hai tụt lời nói, hắn đều muốn trực tiếp chạy tới. chỉ cần hắn toàn lực bắt đầu chạy lời nói, tốc độ kia so với này chậm gì gì xe taxi, nhưng là phải nhanh hơn rất nhiều, tuyệt đối sẽ so với xe taxi trước tiên chạy tới thiên hải đại lý xe. Thế nhưng nếu để cho người nhìn thấy tôi chết, chạy trốn so với xe còn nhanh hơn lời nói, còn không phải khiến người ta ngoác mồm kinh ngạc. Cho nên, tiêu căng như thế sự tình, hắn còn làm không được, hắn có thể không muốn trở thành trong mắt người quái vật, trở thành bị vây xem quái vật. Tuy rằng tôi chết tin tưởng trên thế giới này, khẳng định có người có thể chạy trốn so với xe còn nhanh hơn, thế nhưng dù sao không có ai làm như vậy qua, ít nhất sẽ không ở nơi công cộng làm ra chuyện như vậy. Cho nên hắn vẫn là không muốn thành là thứ nhất người, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam, có lẽ sẽ mang đến cho hắn không ít phiền phức. Nếu không có ai làm như vậy qua, vậy đã nói rõ kết quả của làm như vậy khẳng định tệ lớn hơn lợi, cho nên mới không người nào nguyện ý tại trước mặt công chúng bại lộ. Nếu như chỉ là so với thường nhân lợi hại một chút, vậy coi như là thiên tài, sẽ khiến cho công chúng thắng phục. Nhưng mà nếu như cùng người thường cách biệt quá nhiều lời nói, cái kia liền sẽ khiến người sợ hãi, do đó không dám tới gần rồi. Điều này cũng làm cho sẽ trở thành là trong mắt người bình thường quái vật. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1.171 Giang Vàng Nam Tử. Chương 1.171 Giang Vàng Nam Tử hiện tại mặc dù là lúc tan việc, bất quá Thiên Hải Đại Lý xe thông thường đều là mở đến tối bảy điểm, mới sẽ đóng cửa tiệm. Cái này tan tầm giờ cao điểm, đối Thiên Hải đại lý xe tới nói, trong xe người thì càng thêm hơn nhiều, không ít người đều là sau khi tan việc mới đến trong xe. Cho nên Thiên Hải đại lý xe vào lúc này, nhân khí thì càng thêm vượng, bên trong tiêu thụ cố vẫn đều có chút bận không qua nổi rồi. Mà lúc này đây, một cái chừng 40 tuổi người đàn ông trung niên đi vào trong tiệm xe. Người đàn ông trung niên này, khiến người ta vừa nhìn liền cảm thấy nhà giàu mới nổi khí tức, phà vào mặt, muốn lơ là đều lơ là không được. Bởi vì là người đàn ông trung niên này trên cổ, mang theo ngón tay giống như tô xích vàng, có phải là thật hay không kim. Còn không biết, bất quá nhìn ngược lại là phân lượng mười phần. Hơn nữa hắn hai cái tay đều đeo nhẫn vàng, mười cái ngón tay đeo sáu cái nhẫn vàng, cũng không biết hắn đeo nhiều như vậy nhẫn, đến cùng có bệnh hay không. Cái này nhà giàu mới nổi vẫn rất giang thời thượng, chán lên tóc rất nhuộm thành màu vàng, bất quá lại có vẻ hơi không ra ngô ra khoai rồi, tuy rằng ăn mặc một thân tây trang, thế nhưng bên trong áo sơ mi lại là màu sắc rực rỡ, hơn nữa còn mở ra mấy cái nút buộc, đem ngực mở rộng, lộ ra da dặm dạp lông lực, nhìn hơi bất nhã. Quan trọng nhất là người đàn ông trung niên này mặc giày, tuy rằng đôi giày này tự cũng là đại nhãn hiệu, giá cả cũng không rẻ thế nhưng hắn ăn mặc một thân tây trang, lại phối cái giày thể thao, thấy thế nào đều là không phối hợp. người đàn ông trung niên trong tay còn cầm một điếu xì gà, tại nuốt mây nhả khói giữa, lộ ra một cái răng vàng. tuy rằng Thiên Hải đại lý xe cũng không hề cấm khói, nhưng là vì bên trong mở ra khí ấm nguyên nhân, trong này nằm ở nửa đóng kín trạng thái, khách khí lưu thông không phải rất thông sướng, cho nên tại trong tình huống bình thường, đều sẽ không có người ở nơi này hút thuốc. cho dù nghiện thuốc lá đến rồi, cũng sẽ tìm kiếm địa phương khác hút thuốc, sẽ không khiến người khác hấp hai tay khói. đây là cơ bản nhất tố chất, lẫn nhau tôn trọng, mới có thể sống được càng thêm vui vẻ. Thế nhưng cái này miệng đầy răng vàng nam tử liền không giống nhau, hắn không kiêng dè chút nào những người khác cảm thụ, đi tới chỗ nào, sương mù liền phiêu ở nơi nào. Tán đều tán không ra, để những người khác không hút thuốc lá người nghe thuốc lá này vị, cảm thấy thập phần khó chịu, đem trong tiệm xe không khí đều làm cho kém rất nhiều, đưa tới rất nhiều người bất mãn. Không ít người đối người đàn ông trung niên này, trận mắt nhìn, thế nhưng hắn lại làm như không thấy, dường như không nhìn thấy như thế. Hơn nữa người đàn ông trung niên này mà sau còn đi theo một cái ô phục nam, dường như là hộ vệ của hắn như thế, nhân cao mã đại. Mặc kệ có thể hay không đánh, ít nhất này bề ngoài đủ để đe ép không ít người rồi. Bất quá này cũng bình thường. Người đàn ông trung niên này bộ dáng, liền thập phần khiến người chán ghét, thêm vào hành vi của hắn lại càng là hung hăng, nếu như không mời cái bảo tiêu lời nói, bất cứ lúc nào cũng có thể bị người hành hung một trận. Cái này miệng đầy răng vàng, cả người tỏa ra nhà giàu mới nổi khí chất người đàn ông trung niên, làm việc thập phần hung hăng. Sau khi hắn đi tới, chỉ cần có người chặn ở trước mặt của hắn, đều bị hắn trực tiếp cho thu bạo đẩy ra rồi, hoàn toàn không để ý người khác cảm thụ, phảng phất đường này chính là hắn sửa như thế, thập phần bạo đạo. Mà phía sau hắn thân cao gần 2m bảo tiêu, vẫn có rất lớn lực uy hiếp, cho nên để rất nhiều người giận mà không dám nói gì đối mặt hắn người tức giận ánh mắt, giang vàng nam tử lại là không có chút nào lưu ý, vẫn là cắn xì gà, đầu đều nhanh muốn ngượng đến bầu trời rồi, còn mang một cặp kính mát, thật làm cho người thập phần không nói gì. hay là tại giang vàng nam tử xem ra của mình hành động là thập phần tùy phong, thế nhưng ở những người khác trong mắt, hành vi của hắn liền giống như một kẻ ngu ngốc như thế, nói hắn là nhà giàu mới nổi, đều có lỗi với này bà chữ. đi tới sau, giang vàng nam tử bắt kính râm, nhìn chung quanh một vòng sau, mới chỉ vào một cái nữ tiêu thụ cố vấn, hét lên, ngươi tới đây cho ta, đúng, chính là ngươi. sau khi nói xong, giang vàng nam tử lại lần nữa mang lên kính dâm tiểu lợi đến cái này tiêu thụ cố vấn đã tới giang vàng nam tử chỉ vào tiêu thụ cố vấn tướng mạo của nàng mặc dù không nói được nhiều đẹp đẽ thế nhưng hóa trang qua đi vẫn là rất dễ nhìn hơn nữa nhìn lên cũng rất thanh xuân vóc người cũng vô cùng tốt nên đầy đặn địa phương cũng là thập phần đầy đặn cho nên tại đa số tiêu thụ cố vấn bên trong nàng vẫn là rất hấp dẫn người đây chính là giang vàng nam tử tại sao gọi nàng tới nguyên nhân hắn phải ở chỗ này mua xe đương nhiên muốn tìm cái tối trợ mắt tiêu thụ cố vấn cho nên hắn liền nhìn chung cái này vóc người dụ người tiêu thụ cố vấn cái này tiêu thụ cố vấn thấy giang vàng nam tử tuyển cho nàng không nhịn ở trong lòng gọi thẳng không may, bởi vì từ răng vàng nam tử ánh mắt đắm đuối đến xem nàng qua thứ nhất định sẽ bị hắn nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Cái này răng vàng nam tử hóa trang, tuy rằng phối hợp được không ra sao, thế nhưng này cũng nói hắn hẳn là là rất có tiền, như hắn như vậy không phẩm vị nhà giàu mới nổi, chỉ cần nói vài câu lời hay, cái kia cũng rất dễ dàng đem xe bắn đi, bắt được một bút phong phú trích phần trăm. Thế nhưng coi như là như vậy, cái này tiêu thụ cô vẫn vẫn là không muốn bị giang vàng nam tử người như vậy chiếm được tiện nghi, bởi vì sẽ để cho nàng cảm thấy buồn nôn. Nhưng là giang vàng nam tử đã chỉ mặt gọi tên, điểm chúng cái này tiêu thụ cô vấn mà bên cạnh nàng vừa vận cũng không có cái khác khách hàng, nếu như nàng không đi qua chiêu đãi răng vàng lời của nam tử, đã trúng trách cứ, đó là sẽ bị công ty xử phạt. Cho nên cho dù cái này Tiêu Thụ Cố vẫn lại bất đắc dĩ, hay là muốn đi qua chiêu đãi răng vàng nam tử. Xin hỏi có cái gì có thể đến giúp của ngươi? Tiêu Thụ Cố vẫn đi tới, bước lên một cái có chút không tình nguyện nụ cười, hỏi, răng vàng nam tử thấy Tiêu Thụ Cố vẫn đi tới, khóe miệng dương lên không có hảo ý nụ cười, nhìn nàng, dụ, người vào người, càng là sát tâm nổi lên. Ta muốn mua xe, muốn xe tốt, tiện nghi xe cũng đừng giới thiệu cho ta rồi, đừng lãng phí thời gian của ta. Giang vàng nam tử hít một hơi xì gà, sau đó sương mụ toàn bộ phun tại tiêu thụ cố vấn trên mặt, làm cho nàng thập phần không thích. Bất quá ngoài ra, Giang vàng nam tử cũng không có làm gì nữa chuyện gì quá phận, không có nhân cơ hội chiếm tiện nghi, bởi vì hắn nhận thức là thời điểm này mình không thể nóng vội, hơn nữa hắn cũng không cần làm cái gì, bởi vì Giang vàng nam tử cho rằng chỉ cần đem mình tài lực hùng hậu, tại tiêu thụ cố vấn trước mặt hiện ra, cái kia trước mắt cái này tiêu thụ cố vấn liền sẽ chủ động yêu thương nung nhớ rồi, cho nên hắn hiện tại không cần làm cái gì. Đương nhiên đây chỉ là Giang vàng nam tử ý nghĩ của mình, không biết trước mắt tiêu thụ cố vấn đối với hắn đã căm ghét đến cực điểm rồi. Nếu như không là công ty có phương diện này quy định, không phải nghề nghiệp tư chất quan hệ, cái này tiêu thụ cố vấn đã sớm hất tay rời đi. Ai nguyện ý chiêu đái giang vàng nam tử, ai tới chiêu đái, việc này nàng còn không vui. bị ngay mặt phun khuôn mặt sưng ngủ, để tiêu thụ cố vấn như mày, nàng cố nén không thích hỏi. cái kia trưởng phụ, ngươi muốn cái gì xe, đối với xe có yêu cầu gì? xe gì cũng có thể, quan trọng nhất là cần đại khí, muốn xa hoa, muốn xứng với ta thân phận, tiền không là vấn đề. giang vàng nam tử mỗi giờ mỗi khắc đều không quên khoe của. hay là đây chính là hắn duy nhất là thú rồi, ngoài ra cuộc đời của hắn cũng không có cái khác lạc thú rồi chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 1172 là ai muốn mua xe của ta chương 1172 là ai muốn mua xe của ta tuy rằng tiêu thụ cố vấn đối răng vàng nam tử một chút hảo cảm cũng không có bất quá xuất phát từ nghề nghiệp tố chất thêm vào công ty quy định cái này tiêu thụ cố vấn vẫn là hết sức làm hết phận sự là răng vàng nam tử giới thiệu các loại xe khoảng lấy khiến hắn lựa chọn xe này thật không có có đẳng cấp rồi đi đầy đường đều là không phù hợp thân phận của ta thế nhưng là không có một chiếc xe để giang vàng nam tử cảm thấy thỏa mãn hiện tại tiêu thụ cố vẫn mang giang vàng nam tử nhìn xe là 2.014 khoản bi em út vẫn là đạt đến hương tiểu này đã thuộc về xe sang trọng rồi giá bán cũng là gần trăm vạn khoản trường thế nhưng cho dù là như vậy xe giang vàng nam tử vẫn là cho rằng không xứng với thân phận của hắn cái này liền để tiêu thụ cố vẫn đối giang vàng nam tử càng thêm phản cảm rồi rất không vui mừng lời của hắn chân chính người có thân phận tuyệt đối sẽ không nói ra như vậy không phẩm lời nói cái kia tiên sinh ngươi muốn cái gì xe tiêu thụ cố vẫn vẫn là duy trì lễ phép hỏi giang vàng nam tử lần nữa bắt lại kính dâm nhìn trung canh chu vi một vòng sau. Sau hắn liền đính tiến lên phương cách đó không xa một chiếc SUV, là chiếc này rồi, ta muốn rồi, mở cho ta đơn. Tiễn sinh, thật không tiện, chiếc xe này là mẹ xe đặt Benz G65, chúng ta đại lý xe cũng chỉ có như thế một chiếc, hơn nữa đã bị người mua lại rồi tiêu thụ cố vấn lắc lắc đầu, khó khăn nói. Nguyên Lai like răng vàng nam tử vừa ý xe, chính là tô chiếc hôm nay tuyển chọn mẹ xe đặt Benz G65. Mà Thiên Hải đại lý xe cũng chỉ có như thế một chiếc mẹ xe đặt G65 mà thôi, hơn nữa còn bị tô chiếc đoạt trước một bước mua đi rồi, cho nên răng vàng nam tử tự nhiên không mua được rồi. Bất quá răng vàng nam tử cũng mặc kệ nhiều như vậy, Vật hắn muốn, nơi nào sẽ đi quản là không phải là của người khác, cho nên hắn trực tiếp đã cắt đứt Tiêu thụ Cố vấn lời nói, chỉ có một chiếc sao. Vậy thì thật là tốt, này mới xứng với ta thân phận, nếu như đi đầy đường đều là, ta còn không nên. Ta hiện tại liền muốn xe này rồi, nhanh cho ta giấy tính tiền. Thật sự không được, xe này đã bị người mua. Cho nên ngươi muốn lời nói, trước tiên có thể theo chúng ta đại lý xe dự định. Đại khái thời gian một tháng là có thể bắt được xe. Tiêu thụ Cố vấn cũng không dám đáp ứng răng vàng lời của nam tử. Răng vàng nam tử thấy Tiêu thụ Cố Vân không theo ý của hắn, vậy thì khiến hắn bắt đầu tức giận lên rồi. Hán thập phần thô bạo nói ta không cần quan tâm nhiều. Nói chung ta hôm nay liền muốn xe này. Nếu như ngươi không làm chủ được lời nói, cái kia liền gọi ngươi nhóm quản lý đến nói với ta, chớ cùng ta cả những này có có không không? Tại giang vàng nam tử xem ra trên thế giới này có tiền là được rồi không nổi. Cho nên hắn muốn làm gì cũng có thể, mới không cần đi xem trước sắc mặt người khác, đi kiêng kỵ những người khác cảm thụ, chỉ cần mình muốn là được rồi. Tiêu thụ cố vẫn không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đi mời tiêu thụ quản lý đã tới, bởi vì chuyện này nàng đã không làm chủ được. Bất quá hôm nay tiêu thụ quản lý vừa vặn không làm, cho nên cái này tiêu thụ cố vẫn không thể làm gì khác hơn là đi mời trầm khiết lại đây, bởi vì nàng là nơi này tiêu thụ phó quản lý, cho nên cũng sẽ phụ trách xử lý trong cửa hàng chuyện đột xuất. trầm khiết từ tiêu thụ cố vấn bên trong, biết rồi sau chuyện này liền lập tức đuổi ra ngoài. này mẹ xe đẹp bền Z65 đã bị tô chết mua lại, tự nhiên không thể lại bán cho những người khác rồi. hơn nữa thiên hải đại lý xe hiện tại đã không có quyền lợi xử lý này mẹ xe đẹp bền Z65, bởi vì tô chết đã thanh toán tiền đã cọc, này mẹ xe đẹp bền 65 liền là hoàn toàn thuộc về tô chết, cho nên những người khác đều không có quyền có thể xử lý. Thế nhưng hiện tại có khách hộ tại trong tiệm xe náo, Trầm Khiết cũng nhất định phải xuất đến xử lý, tận lực hạ thấp ảnh hưởng, từ tiêu thụ cố vấn bên trong râm ba câu bên trong, Trầm Khiết xuất hiện ở trước khi đến, liền đã đại khái đoán được đối phương là cái dạng gì, tại nhìn thấy đối phương sau, nàng càng là vững tin của mình suy đoán không có sai, giang vàng nam tử chính là không có một người tổ chất, tự cho là có tiền là được rồi không nổi nhà giàu mới nổi, khiến người ta đối với hắn rất không vui mừng. Giang vàng nam tử có bao nhiêu tiền? Trầm Khiết không biết, thế nhưng hắn lại có tiền, vẫn như cũng làm cho nàng cảm thấy căm ghét. Tiến sĩ thật thật không tiện, này mẹ xe đẹt Benz G 65 đã bị người mua đi rồi, chỗ bằng vào chúng ta không thể lại bán cho ngươi. Nếu không ngươi xem một chút cái khác xe, hoặc là nếu như ngươi thật muốn muốn mẹ xe đẹt Benz G 65 lời nói, chúng ta có thể vì ngươi dự định. Trầm khiết lễ phép nói ra. Giang Vàng Nam Tử nhìn thấy Trầm khiết sau, càng là sáng mắt lên. Trước đó hắn cho rằng dung mạo rất khá tiêu thụ cô vấn, tại Trầm khiết trước mặt lại là có chút tạm đạm phai mở. Nhìn thấy này khó gặp mỹ nữ, Giang Vàng Nam Tử chẳng những không có thỏa hiệp, trái lại càng thêm cứng ngạnh, bởi vì hắn muốn biểu hiện của mình tài lực. Ta hôm nay liền muốn xe này rồi, cái khác xe ta còn không nên. Bị ai mua, ngươi đem hắn kêu lên đến, ta cho hắn gấp đôi tiền, khiến hắn đem xe này nhường cho ta. Giang Vàng Nam Tử thập phần ngang ngược kêu ngạo nói. Tại Giang Vàng Nam Tử xem ra mua lại mẹ xe đẹp Benz 65 chủ xe khẳng định không có thanh toán tiền đặt cọc lời nói, khả năng chỉ là giao cái tiền đặt cọc mà thôi, mà một chiếc xe tiền đặt cọc cũng không dùng bao nhiêu tiền, cho nên hắn có thể thập phần hào khí nói cho chủ xe gấp đôi giá tiền. Trên thực tế, Giang Vàng Nam Tử hiện tại còn không biết mẹ xe đẹp Benz 65 giá bán, cũng không biết tô chết đã là tiền đặt cọc thanh toán. Thật không tiện, chúng ta đại lý xe không thể bại lộ khách hàng, cho nên không thể làm như vậy. Xin ngươi thứ cho. Trầm Khiết nhìn xuống trong lòng không thích, vẫn như cũ duy trì lễ phép, nàng nói nói, vốn là răng vàng nam tử giọng liền lớn, bây giờ bị Trầm Khiết từ chối sau, âm thanh càng là đề cao rất lớn, các người đại lý xe còn muốn làm không có mở cửa, cái gì cũng không được, liền dứt khoát mở ra cái khác rồi. Bởi vì răng vàng nam tử giọng oang oang, đưa tới đại lý xe cái khác khách hàng chú ý, rồn rập đều nhìn về bên này. Răng vàng nam tử thấy gây nên nhiều người như vậy chú ý, chẳng những không có thật không tiện, trái lại đắc chí lên, khả năng hắn cho rằng bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, cảm giác được rất uy phong đi. Thật không tiện, xin ngươi thứ cho trâm khiết vẫn không có thay đổi chú ý nàng là không thể nào bởi vì chuyện này mà gọi điện thoại thông báo tô chiết chuyện này đối với tô chiết không công bằng bất quá vừa lúc đó một thanh âm truyền tới thanh âm này tuy rằng không lớn thế nhưng là làm cho ở đây tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng là ai muốn mua xe của ta còn muốn trả cho ta gấp đôi tiền nghe được thanh âm này sau mọi người không khỏi đều dồn dập theo âm thanh quay đầu đi xem chỉ thấy không biết lúc nào cửa vào bên có thêm một người cao lớn xuất khí bóng người lại phối hợp hắn nụ cười tự tin thêm vào tại giang vàng nam tử cái này nhà giàu mới nổi tôn lên dưới cái này vừa mới xuất hiện đẹp trai nam tử thì dường như từ chuyện cổ tích bên trong đi ra vương tử bình thường. Giang vàng nam tử cùng cái này vừa mới xuất hiện nam tử so sánh, hai người cách biệt thật sự là quá lớn, phản phất liền giống như mây với bùn khác biệt bình thường. Trước tiên không nói hai người bề ngoài, vẹn vẹn là biểu hiện ra phát hiện phong độ cùng tố chất, liền giống như có trời và đất khoảng cách. Cái này đẹp trai nam tử xuất hiện, càng làm cho giang vàng nam tử biến thành một cái khiến người ta cỡi con vịt nhỏ xấu xí như thế, phản phất khôi hài thẳng hề khiến người ta nhịn không được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 1173, 776 văn nguyên. Chương 1173 776 vạn nguyên cái này đột nhiên xuất hiện nam tử, tự nhiên là Tô chết rồi. Hắn nhận được trâm khiết điện thoại sau, liền vội vàng bận bịu đi tới nơi này, chỉ là vì để xe. Thế nhưng Tô chết không nghĩ tới chính mình đến sau này, nếu đã biết, sẽ nhìn thấy răng vàng nam tử, muốn mua của hắn xe, hơn nữa còn là thập phần thô bạo, hoàn toàn không có thương lượng ý tứ. Tình cảnh này, không khỏi làm hắn đối răng vàng nam tử phát ra cười gằn, cảm thấy rất không, răng, cho là mình có chút tiền, cũng đã rất giỏi đồng dạng. Tô chết thấy nhà giàu mới nổi, ngược lại là nhìn thấy không ít, mà chính hắn bản thân cũng coi như là một cái nhà giàu mới nổi rồi. Từ một cái không còn gì cả tiểu tử nghèo, tại ngắn ngủn trong một năm, đã có được vài tỷ tiền mặt, hắn các loại tài sản giá trị càng là khó mà đánh giá. Cho nên tình huống của hắn cũng là phù hợp nhà giàu mới nổi tính chất. Thế nhưng tô chết từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái nào nhà giàu mới nổi, sẽ như cái này răng vàng nam tử như thế, như thế không có tố chất hẩm dưỡng, cho là mình có thể muốn làm gì thì làm, không coi ai ra gì. Hơn nữa hắn đoán chừng cái này răng vàng nam tử tài lực cũng không tính nhiều hùng hậu, lấy người như hắn, cho dù chó ngáp phải rồi phát tài, cũng không khả năng kiếm được quá nhiều tiền. Tối đa xem như là một cái thổ tài chủ, nắm giữ mấy chục triệu tài sản mà thôi. Theo tôi chết, răng vàng nam tử tài lực có thể sẽ không vượt qua 100 triệu, bởi vì nếu như tài lực thật sự phi thường hùng hậu lời nói, cái kia bất kể là từ cái gì con đường có được, tầm mắt một cách tự nhiên đều sẽ tăng lên, hắn tố chất cũng sẽ không như thế thấp. Mà từ răng vàng nam tử biểu hiện đến xem, hắn không muốn là có nhiều như vậy tiền khả năng. Cho nên tôi chết cho rằng răng vàng nam tử tài sản hẳn là tối đa cũng chỉ có mấy chục triệu mà thôi, hắn tài sản cao không đi nơi nào. Nếu như tài sản chỉ có mấy chục triệu lời nói, cái kia ở cái thế giới này cũng không coi vào đâu hiện tại lượng lớn mọi người là ngàn vạn phú ông, thế nhưng cũng chưa có người nào sẽ như răng vàng nam tử ngông cuồng như vậy. Bất quá trầm khiết thái độ, để tô chết vẫn tính thỏa mãn, ít nhất không để cho hắn sản sinh phản cảm. Ta nói vừa nãy là ai muốn mua xe của ta, còn muốn trả cho ta gấp đôi giá tiền tô chết thấy mọi người đều không có phản ứng gì, liền lập lại lần nữa một câu. Nghe nói như thế sau, răng vàng nam tử xoay người lại, nhìn tô chết. Làm tô chết nhìn thấy răng vàng nam tử một thân hòa trang, ăn mặc một bộ chính thức câu phủ, lại phối hợp cái giày thể thao, mang kính dâm, khăn xì gà, phía trước mái tóc còn nhuộn thành màu vàng. Đặc biệt là cái kia một cái vàng rực rỡ răng vàng, đều cho hắn nhịn không được. Nếu như răng vàng nam tử là cái chiều người, vóc dáng rất khá, tướng mạo cũng không có trở ngại lời nói, vậy hắn một cái thân hoa trang, hay là còn có thể nói theo kịp thủy triều, khiến người ta cảm thấy thời thượng. Thế nhưng răng vàng nam tử tướng mạo thật sự là quá hàn sẩm nhân, hơn nữa thân cao cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 160 cm. Còn mang một cái bụng bự nạo, vậy thì cùng thủy triều đắp không hơn rồi, còn ăn mặc như vậy khác loại lời nói, vậy thì thật là muốn cho người cười đến dựng răng. Bất quá rất hiển nhiên Giang Vàng Nam Tử một điểm đều không có ý thức đến điểm này, mà tự mình cảm giác hài lòng. Xe này chính là bị ngươi mua. Giang Vàng Nam Tử nghe xong tô Chết lời nói sau, chỉ vào bên cạnh hắn mẹ xe đẹp bền Z65, nói ra, nói, ngươi thanh toán bao nhiêu tiền, ta cho ngươi gấp đôi. Xe này liền nhường cho ta rồi. Giang Vàng Nam Tử nhìn thấy tô Chết sau, liền cảm thấy nhìn hắn thập phần không vừa mắt, hay là đứng ở tô Chết trước mặt, khiến hắn có chút không đất dung thân, cho nên trong lòng hắn liền bắt đầu đấu kỵ tô Chết rồi. Tô Chết đứng ở Giang Vàng Nam Tử trước mặt, chọn vẹn cao hắn một cái đầu, để hắn nói chuyện đều phải ngẩng đầu lên. Này làm cho tự mình cảm giác tốt đẹp răng vàng nam tử, làm sao chịu được, cho nên hắn xem Tô Triết đương nhiên sẽ không vừa mắt rồi. Răng vàng nam tử ngữ khí thập phần ngu cuồng, nói rõ nhìn không ra người, thế nhưng Tô Triết lại không hề tức giận, trái lại nở nụ cười, vậy thì tốt quá chỉ là một cái buổi chiều, tiền của ta liền muốn tăng gấp đôi rồi, làm ăn này đi nơi nào tìm. Tựa hồ Tô Triết lời nói, để răng vàng nam tử tìm tới cảm giác ưu việt, dưới cái nhìn của hắn dáng dấp đẹp trai có ích lợi gì, còn không phải trực tiếp bị hắn dùng tiền bãi bình, này làm cho hắn đối Tô Triết càng thêm khinh thường rồi. Răng vàng nam tử mũi đều phải hướng lên trời trần nhà rồi. Hắn vinh váo hò hét nói ngươi muốn bao nhiêu tiền? Nói đi, tiền ta còn nhiều mà. Tô Triết không hề trả lời Giang Vàng Nam Tử vấn đề, mà là quay đầu hỏi bên cạnh Trầm Kiết. Thẩm tiểu thư, này mẹ xe đẹp Benz G 65 bao nhiêu tiền? Ta đều có chút không nhớ được, ngươi có thể theo ta nói lại lần nữa sao? Trầm Kiết còn chưa kịp mở miệng, bên cạnh nàng Tiêu Thụ Cố vẫn lập tức liền nói ra. Ta biết, này mẹ xe đẹp Benz G 65 giá bán là 388 vạn. Bởi vì Thiên Hải đại lý xe bình thường cũng rất ít bán đấu giá xuất mắt như vậy xe, cho nên cái này Tiêu Thụ Cố vẫn đối với chuyện này ảnh hưởng là đặc biệt khắc sâu, thêm vào nàng lúc đó liền ở bên cạnh, tự nhiên biết Tô chết bỏ ra bao nhiêu tiền rồi. Nghe nói như thế, Giang vàng nam tử sắc mặt liền bắt đầu có chút biến hóa, hắn đều tưởng rằng chính mình nghe lầm. Bởi vì ngay từ đầu thời điểm, Giang vàng nam tử cũng không hề hỏi qua xe này giá tiền, cho nên hắn vẫn cho là xe này tối đa cũng chỉ là vài trăm ngàn mà thôi, căn bản cũng không cần nhiều tiền như vậy. Nhưng là không nghĩ tới tiêu thụ cố vẫn nói thẳng ra 388 vạn giá cả đi ra, này có thể không phù hợp Giang vàng nam tử tâm lý giá tiền. Răng vàng nam tử tuy rằng từng câu không rời khóe của Thế nhưng hắn cũng chỉ là chuẩn bị mua cái khoảng 100 vạn xe, gần đây 400 vạn xe, đã vượt qua phạm vi này nhiều lắm, khiến hắn rất khó tiếp thu chiếm được. Chỉ là đến lúc này, lại có nhiều người như vậy nhìn, để răng vàng nam tử cũng không tiện liền lần nhiều thế. Cho nên răng vàng nam tử hiện tại chỉ có thể hy vọng, tô chết chối trả tiền đặt có không cao, như vậy hắn còn có thể đem mặt mũi phải quay về, không đến nỗi tại trước mặt mọi người mất mặt. Thế nhưng rất nhanh tô chết liền phá vỡ hắn cái này hy vọng, hắn tiếp tục hỏi, ta nhớ được ta là toàn bộ ngạch tiền trả, cập kia lần là bao nhiêu tiền, làm phiền các ngươi giúp ta coi một cái, ta người này nẻo chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, cho nên cũng sẽ không tính. Trầm Khiết nghe nói như thế, nhịn không được bật cười. Nàng nhưng là biết Tô chết lời này, chỉ là tại ám phúng mà thôi, có thể dễ dàng mua lại giá bán gần 400 vạn xe, mà có thể làm đến bước này người, thông thường tài sản là quá trăm triệu, người như vậy sẽ nghèo sao? Hiển nhiên là không thể nào. Cho nên Trầm Khiết biết Tô chết lời này, là cố ý tại kích thích răng vàng nam tử. Gấp đôi lời nói, cái kia chính là 776 vạn nguyên. Trầm Khiết lập tức quên đi đi ra, bởi vì nàng xem răng vàng nam tử cũng rất khó chịu. 776 vạn a? Thật nhiều tiền a. Ta cũng không biết muốn xảy như thế nào rồi. Tô chết nợ nụ cười, mới xoay người đối răng vàng nam tử nói ra, vậy là ngươi chuẩn bị hiện tại hãy cùng ta mua sao. Làm răng vàng nam tử biết tô chết là toàn bộ ngạch thanh toán thời điểm, sắc mặt của hắn liền bắt đầu đại biến rồi. Hắn vạn lần không ngờ tô chết, nếu có thể mua được gần 400 vạn xe, đây là hắn tôi ý không ngờ được sự tình. Coi như là răng vàng nam tử, cũng không nỡ bỏ mua mắc như vậy xe. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Trưng 1174, Quốc gia ngoài cho ta út ra ngoài cho ta làm răng vàng nam tử biết mẹ xe Mercedes-Benz g 65 giá bán cảm thấy 388 vạn thời điểm, sắc mặt của hắn liền bắt đầu khó chịu. Bởi vì hắn muốn từ bản thân mới vừa rồi còn nói khoác không biết ngưỡng, nói muốn giao gấp đôi giá tiền, cùng tô chiếc mua được Mercedes-Benz g 65 cái kia chính là 776 vạn. Tuy rằng răng vàng nam tử thật có chút vốn sản, giá trị cũng vượt qua mấy chục triệu, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn muốn hắn lấy ra 388 vạn, vẫn là vô cùng không dễ dàng, vốn chi là 776 vạn. Khiến hắn bây giờ lập tức lấy ra lời nói, hắn là không thể nào làm được. Dù sao hắn phần lớn đều là tài sản cố định, tiền mặt cũng chỉ có 2 300 vạn mà thôi, cho nên hắn căn bản là không bỏ ra nổi hơn 700 vạn đến. Trước đó, giang vàng nam tử cũng chỉ là cho rằng này Mercedes Benz g 65, giá trị nhiều nhất vài trăm ngàn, mà tô chiếc tối đa cũng chỉ là thanh toán hơn chục ngàn tiền mặt mà thôi, lời nói như vậy, hắn có thể dễ dàng mua được, ở trước mặt mọi người biểu hiện của mình tài lực, sau đó ôm được người đẹp về nhà, cho nên hắn mới dám nói ra ngông cuồng như vậy lời nói, thế nhưng hắn không nghĩ tới tô chiếc một lần thanh toán xong gần 400 vạn, này làm cho hắn làm sao có khả năng lấy ra gấp đôi tiền. Hơn nữa cho dù Giang Vàng nam tử cầm ra được nhiều tiền như vậy, hắn cũng không nỡ bỏ cứ như vậy cho Tô chết ta. Này xe rở muốn hơn 300 vạn, các ngươi khi ta ngốc đó a. Ta vừa nãy nhìn bi em nút cũng không quá mới khoảng 100 vạn mà mượn tên Tây Bắc đã. Giang Vàng nam tử thấy mình lập tức muốn mất thể diện, coi như tức trở mặt, "Ta biết rồi, khẳng định các ngươi liên hợp lại cùng nhau lừa gạt tiền của ta, đúng, khẳng định là như vậy, thật là không nghĩ tới lớn như vậy đại lý xe, còn có như thế dơ bẩn sự tình." Giang Vàng nam tử bắt đầu chơi xấu rồi, hơn nữa còn quấy Tô Chí cùng đại lý xe người, liên hợp lại lừa hắn. Vị tiên sinh này Mọi người không nên nói lung tung. Chúng ta đại lý xe là sẽ không làm chuyện như vậy." Trầm Kiệt lập tức xuất để giải thích, không cho răng vàng nam tử nói bậy nói bạ. Răng vàng nam tử phát ra một tiếng khinh thường tiếng cười, lớn tiếng nói, "Còn nói không phải, cái kia ngươi theo ta nói một chút, cứ như vậy xe, muốn hơn 300 vạn. Nếu như ngươi không đối với thư chúng ta mà nói, ngươi có thể đi những khác đại lý xe, hoặc là lên mạng trang một chút, là có thể biết này mẹ xe đẹt Mercedes 65 giá bán là bao nhiêu rồi." Đối mặt răng vàng nam tử khóc lóc om sòm, Trầm Kiệt cũng bắt đầu hơi không kiên nhẫn rồi. "Tra cái rắm, liền này phá diện bác xa, cũng phải hơn 300 vạn." trừ phi ta khờ rồi mới sẽ tin tưởng những quỷ này lời nói giang vàng nam tử căn bản cũng không tin tưởng trầm khiết lời nói không trách giang vàng nam tử sẽ cho rằng này mẹ xe đẹp bền d65 không đáng hơn 300 trăm vạn rồi nguyên lai hắn đem xe này trở thành phổ thông diện bao xa cho nên mới phải có phản ứng lớn như vậy không có kiến thức chính là đáng sợ mất mặt đều còn không biết người trung bênh nghe được giang vàng lời của nam tử sau đều cảm thấy hết sức buồn cười càng thêm xem thường giang vàng nam tử đem mẹ xe đẹp bền d65 trở thành diện bao xa cũng chỉ có hắn như vậy nhà giàu mới nổi mới làm ra được nguyên nguyên bản chính là ngốc này có những gì kỳ quái Lúc này, Tô Chiết Sen mồm nói một câu. Trung quanh tiếng cười, thêm vào Tô Chiết châm chọc lời nói, nhất thời để Giang Vàng nam tử thẹn quá thành giận đi lên, "Ngươi nói cái gì? Ngươi có gan lặp lại lần nữa?" Tô Chiết Kinh thường nói, "Đây là sự thực, không cần ta nói, ngươi không nên ở chỗ này quá nhiều, nói thẳng ngươi có tiền hay không mua xe của ta." Giang Vàng nam tử lập tức phản bác, "Các ngươi cho rằng ta không nhìn ra được các ngươi là đang gạt ta tiền à? Ta có tiền cũng không mua xe của ngươi, trừ phi của ta đầu chỉ để cho con lửa nó đá, đầu tú đâu mới sẽ mua xe của ngươi." Ngươi này ngược lại là oan uổng lựa rồi cho dù không có bị lửa đá rồi, đầu ngươi cũng là tú đâu, cho nên không nên trách đến lửa trên người rồi, lửa là vô tội. Tô chết nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ngữ khí của hắn rất bằng phẳng, âm thanh cũng không lớn, thế nhưng là để dàng vàng nam tử nghe được nổi gần xanh, tức giận không thôi. Ngươi nói cái gì? Ngươi có gan lặp lại lần nữa? Giang Vàng nam tử cắn răng, tức giận nói ra. Giang Vàng nam tử liên tiếp hai lần bị Tô chết phúng thứ sự thông minh của hắn, này làm cho hắn suýt chút nữa không nhịn được, muốn buộc phát ra, từ khi có tiền sau, hắn vẫn không có bị loại này khí, cho nên này làm cho hắn cảm thấy lên cơn giận dữ. Ta nói có tiền ngươi liền lấy ra không có tiền liền đừng ở chỗ này trang ép Tô chết đang tại răng vàng nam tử mặt từng chữ từng câu nói một câu nói này không khác nào một cái tát đánh vào răng vàng nam tử trên mặt hơn nữa phi thường nặng vô thanh thắng hữu thanh, để răng vàng nam tử mặt tao đến đỏ chót đặc biệt là chu vi như có như không tiếng cười càng làm cho hắn có chút không đất dung thân ai kêu răng vàng nam tử trước mặt nhiều người như vậy trước khoe của còn phải tốn gấp đôi giá tiền mua tô chết xe hiện tại tô chết đáp ứng rồi hắn lại không bỏ ra nội tiền đến tự nhiên sẽ bị người chung quanh coi như chuyện cười đến xem chuyện này đối với chết sĩ diện răng vàng nam tử nhưng là chịu không được Nhưng là không có cách nào, Giang Vàng nam tử bây giờ căn bản liền không bỏ ra nổi hơn 700 vạn đến mua xe, hơn nữa cho dù cầm ra được, hắn cũng không nỡ bỏ à. Không công để Tô chết chiếm món hời lớn, này lại sẽ khiến hắn đau lòng cả đời. Cho nên, Giang Vàng nam tử hiện tại chỉ có thể mạnh miệng, ai nói ta không có tiền, ta chỉ là không muốn lãng phí bị các ngươi lừa gạt, làm thủy ngư đến làm thịt, này xe rộng, ta xem 30 mấy vạn cũng không cần, các ngươi nói cứng hơn 300 vạn, lẽ nào ta sẽ bị các ngươi lừa sao? Vừa lúc đó, một mực canh giữ ở Giang Vàng bên người nam tử, không hề rời đi qua, cũng một mực không có lên tiếng bạc tiêu, đột nhiên lớn tiếng nói, "Ông chủ Ta vừa nãy dùng di động tra xét một cái, xe này xác thực muốn hơn 300 vạn, bọn hắn không có lừa người. Rất hiển nhiên, cái này Bảo Tiêu suy nghĩ hẳn không phải là rất dễ sử dụng, cho nên hắn không biết hắn như bây giờ nói, hay là tại hủy đi răng vàng nam tử đài, khiến hắn lung túng, mất mặt, hơn nữa cái này Bảo Tiêu còn tưởng rằng hắn xuất hiện đang chủ động nói ra, sẽ bị răng vàng nam tử nói hắn bắt mắt. Mọi người nghe thế cái Bảo Tiêu lời nói sau, không khỏi cười phá lên, này tiếng cười vang rội, càng làm cho răng vàng nam tử không đất dung thân. Bây giờ bị hộ vệ của mình phá sau, răng vàng nam tử đã không cách nào nữa cố giã bộ đi xuống, thêm vào tô chết trên mặt nụ cười khinh thường. Càng làm cho răng vàng nam tử mặt tao cực kỳ. Người câm miệng cho ta. Thẹn quá hóa giận răng vàng nam tử nhảy lên, hung hăng vồ vào bảo tiêu trên óc vô duyên vô cớ chịu đòn, để bảo tiêu không tìm được manh mối, Hiện nhiên hắn hiện tại còn không biết mình đã làm sai điều gì, để lão bản của mình tức giận như vậy. Hiện tại ngươi còn có lời gì muốn nói? Không có tiền liền cút cho ta, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian của ta. Tô Chí đã không muốn lại nhìn răng vàng nam tử khỉ làm siết hí. Ta đã nói với ngươi, đừng ở trước mặt ta lớn lối như vậy, không phải vậy ta để ngươi biết bông hoa tại sao đỏ. Răng vàng nam tử tức đến nổ phổi nói ra: nếu không cách nào tiếp tục giả bộ nữa rồi, kia giang vàng nam tử liền trực tiếp uy hiếp, làm mất đi mặt mũi lớn như vậy, hắn muốn lấy lại danh dự. bất quá tô chết lại không có tính toán cho giang vàng nam tử lưu mặt mũi, hắn trực tiếp nói, ta nói ngươi, cút ra ngoài cho ta. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện. chương 1175 lấy đạo của người trả lại cho người. chương 1175 lấy đạo của người trả lại cho người giang vàng nam tử mắt thấy mình mất mặt xấu hổ, liền trực tiếp lên tiếng uy hiếp. không ngờ tô chết nhưng không có chừa cho hắn một chút mặt mũi, coi như trước mặt mọi người, trực tiếp khiến hắn cút ra ngoài. từ khi phát nhanh tới nay. Dương Vàng nam tử cảm giác được mình là muốn rõ được rõ, muốn mưa được mưa, còn chưa bao giờ gặp nửa điểm không như ý, nhưng là hôm nay lại ở nơi này làm mất đi mặt mũi lớn như vậy. Vốn là Dương Vàng nam tử hôm nay tới mua xe, còn cho là mình sẽ có tươi đẹp, gặp có thể tại đại lý xe nơi này ôm được người đẹp về nhà, có thể là không nghĩ tới nguyện vọng này, chẳng những không có thực hiện, còn tại mỹ nữ trước mặt làm mất đi mặt mũi lớn như vậy, này làm cho hắn nuốt không trôi cơn giận này. Đối mặt mọi người trâng trọc tiếng cười, để Dương Vàng nam tử có chút không đất dung thân. Thẹn quá hóa giận Dương Vàng nam tử, quyết định giáo hắn tốt chết, cho mình tìm gặp mặt tử, đại bần, ngươi lên cho ta cho ta đánh đoạn hắn một cái tay. Giang vàng nam tử đương nhiên sẽ không đích thân ra tay rồi, tuy rằng tô chết nhìn có chút gầy yếu, nhưng là thân cao của hắn đặt tại đó, mà giang vàng nam tử chọn vẹn thấp tô chết một cái đầu, giang vàng nam tử vẫn có chút tự biết rõ, biết mình đánh không lại tô chết. Vì để tránh cho lật tuyển trong mương, giang vàng nam tử liền để hộ vệ của hắn lên, dù sao bỏ ra nhiều tiền như vậy mời cái bảo tiêu, đương nhiên sẽ không mời về tô điểm, loại chuyện này nên do bảo tiêu lên, cho nên tự nhận là tinh minh giang vàng nam tử liền núp ở phía sau, để cái này bị trở thành đại bân bảo tiêu đi tới. Bị răng vàng nam tử xưng là đại bân bảo tiêu, thấy ông chủ giận do sau, liền chủ động tiến lên, bởi vì mỗi lần đều cũng có tiền thưởng cẩm, cho nên hắn tự nhiên không ngại làm răng vàng nam tử nhanh vớt rồi. Đại bân cho rằng chỉ cần đem tô chiết đánh ngã, ông chủ kia vừa cao hứng liền sẽ cho hắn tiền thưởng. đương nhiên nguyện vọng là tốt đẹp, mà hiện thực lại là phi thường tàn khốc. Thân cao gần 2 mét, lại thập phần cường tráng đại bân, mới vừa mới vừa đi tới tô chiết trước mặt, còn chưa kịp nói một câu nói mang tính hình thức, liền trực tiếp ngược lại bay trở về rồi, còn nện ở giang vàng nam tử trên người. Vừa nãy mọi người còn lo lắng tô chiết tại đại bân trong tay, an thì khỏi. Dù sao Đại Bân nhìn lên nhân cao mã đại, mà Tô Triết nhìn lên lại là có chút gầy yếu, dường như không chịu đánh như thế, cho nên đều lo lắng Tô Triết an toàn thôi. Mà Trầm Khiết các nàng đang chuẩn bị gọi bảo an lại đây, bất kể như thế nào, cũng không thể để Tô Triết tại trong tiệm xe bị thương. Chỉ là Trầm Khiết còn chưa kịp đi gọi bảo an, mới vừa rồi còn một mặt thần khí Đại Bân, cũng đã ngược lại bay trở về rồi, còn thiếu chút nữa đem răng vàng nam tử nện mất đi. Tất cả mọi người tại chỗ đều không nghĩ ra Đại Bân vì sao lại vô duyên vô cớ bay ngược ra ngoài, mà Tô Triết lại là bình yên vô sự đứng đấy. Dường như động đều không động qua. Tô chết đương nhiên sẽ không đứng đấy bị đánh. Trên thực tế hắn vừa nãy đã ra tay rồi. Bởi vì hắn một quyền đánh vào đại bân bụng lên, mới sẽ để đại bân bay ngược ra ngoài. Chỉ là bởi vì hắn xuất thủ quá nhanh rồi, nhanh đến tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, cho nên mọi người mới không có nhìn rõ ràng, cho rằng đại bân là đột nhiên bay ra ngoài. Bởi vì đại bân bây giờ còn chưa có làm ra cái gì chuyện gì quá phận, thêm vào hắn mới vừa rồi còn để răng vàng nam tử khó chịu, cho nên tô chết thời điểm xuất thủ liền lưu tình, cũng không có dùng ra toàn lực. Nếu như tô chết dùng tới toàn lực lợi nói. Cái kia đại bân hiện tại cũng không phải là bị đánh bay ra ngoài đơn giản như vậy, bụng của hắn sẽ bị Tô chết quả đấm trực tiếp xuyên thủng, dù sao hắn sức mạnh bây giờ là phi thường khủng bố. Cho nên đại bân hiện tại tuy rằng bị đánh bay, thế nhưng hắn trên đất nằm lên một hồi lời nói, hẳn là liền hết chuyện. Giang vàng nam tử bị đại bân va ở trên mặt đất, bị đại bân vượt qua 200 cân trọng lượng đè ở trên người, suýt chút nữa khiến người ta không thở nổi. Làm giang vàng nam tử lao lực đem đại bân đẩy ra sau, vừa mới muốn bò lên, Tô chết liền chạy tới trước mặt hắn rồi. Tô chết nhìn nằm dưới đất răng vàng nam tử, nhẹ nhàng nói ra, "Vừa nãy ta dường như nghe được ngươi muốn đánh gãy tay của ta, thật sao?" Đại bân vô duyên vô cớ bị đánh bay, này đã để Giang Vàng Nam Tử ý thức được tô chết không dễ chọc rồi. Hơn nữa Đại bân đều đã không có sức đánh trả, này làm cho Giang Vàng Nam Tử nơi nào còn dám tại tô Chiết trước mặt hung hăng, cho nên hắn cấp vội xin tha, là lỗi của ta, là ta có mắt không nhận thức Thái Sơn, cầu ngươi. A, Giang Vàng Nam Tử lời còn chưa nói hết, liền phát ra một tiếng hét thảm, mà tay phải của hắn đã phản úa éo qua một bên rồi. Nguyên lai like là Giang Vàng Nam Tử đang cầu xin tha cho thời điểm tô chết nhưng là trong nháy mắt đá trúng tay phải của hắn, trực tiếp đem tay của hắn đã gãy rồi. Vừa nãy Giang Vàng Nam Tử nhưng là phải hộ vệ của hắn Đại bân đánh gãy tô chết một cái tay, từ ngữ khí của hắn cùng đại bân hành vi đến xem, loại chuyện này bọn hắn đã không phải lần đầu tiên làm. Nếu như tô chết chỉ là người bình thường, như gầy yếu bề ngoài như thế, nhìn lên không chịu đánh lời nói, đối mặt cường tráng như châu đại bân, vậy hắn hôm nay kết cục khẳng định rất thảm, hắn là rất có thể sẽ bị đại bân đánh gãy tay. Mặc dù bây giờ bởi vì thực lực của hắn mà khiến cuối cùng kết cục cải biến, thế nhưng không có nghĩa hắn liền sẽ bỏ qua cho giang vàng nam tử cùng đại bân. Hiện tại đại bân đã chịu đến dạy dỗ, cái tên giang vàng nam tử cái này kẻ chủ nưu như thế không thể may mắn thoát khỏi, cho nên tô chiết liền lấy đạo của người trả lại cho người. Giang vàng nam tử muốn đánh gãy tay của hắn, vậy hắn hiện tại liền đã gây giang vàng nam tử một cái tay, dùng này làm như trừng phạt. Bất quá bởi vì tô chiết tốc độ thực sự quá nhanh rồi, cho nên người ở bên ngoài xem ra, phản phất hắn liền đứng đấy không núc nhích qua như thế, mà giang vàng nam tử lại đột nhiên kêu thảm lên, tiếng kêu cực kỳ thê thảm, khiến người ta không hiểu cho nên hiện tại có thể cút ra ngoài cho ta hay chưa? Tô chiết nhìn chăm chăm gào thảm giang vàng nam tử, lần nữa từng chữ từng câu nói, ta lập tức đi, ta hiện tại liền đi. Giang vàng nam tử nhảy xuống thõng cổ, vội vàng nói, giang vàng nam tử đem cơn giận đều chút lên đại bân trên người của. Hắn đã đại bân một cước, "Hô, ngươi muốn chết à? Còn không dịu ta đi." Đại bân tuy rằng bị Tô chết đánh bay ra ngoài, thế nhưng Tô chết xuất hiện ở quyền thời điểm thu rồi rất lớn lực, thêm vào đại bân bởi vì đánh vào giang vàng nam tử trên người, có cái này bức đệm, bị thương ngược lại là phi thường nhẹ, cho nên rất nhanh sẽ khôi phục lại. Nghe được giang vàng nam tử dặn do sau, đại bân vội vàng bỏ lên, đi qua đem giang vàng nam tử đỡ dậy. Chỉ là xui xẻo là, sơ ý khinh thường đại bân trực tiếp kéo giang vàng nam tử đao nhấc tay, để răng vàng nam tử lần nữa kêu thảm, "Tay của ta, ngươi thằng ngu này, nhanh buông tay cho ta." Hoang mang bên trong, đại bân trực tiếp liền buông lỏng tay ra. Để răng vàng nam tử lần nữa ngã xuống đất, đau đến hắn là nhe răng trợn mắt, đều mắng không lên tiếng đến, đến rồi. Hơn nữa răng vàng nam tử thấy Tô chết sắc mặt không quen, đã hơi không kiên nhẫn rồi, cho nên hắn cũng không dám lại chỉ trích đại văn rồi, chỉ có thể chính mình lao lực đứng lên, sau đó lại do đại văn đỡ hắn ra ngoài. Răng vàng nam tử cùng đại văn khôi hài biểu diễn, để tất cả mọi người tại chỗ cũng không nhịn được cười phá lên, chật để đã trở thành trò cười. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1176, tuổi trẻ đẹp trai tiền nhiều. Chương 1176, tuổi trẻ đẹp trai tiền nhiều ở đây tất cả mọi người cũng không nghĩ tới nhìn lên gầy yếu tô chết đã có lãnh khốc như vậy một mặt đây là tối ngoài ý liệu sự tình trước đó mọi người đều còn đang lo lắng hắn ăn thiệt thỏi chấm khiết còn chuẩn bị gọi bảo an đem giang vàng nam tử bọn hắn mang đi không để cho bọn họ ở nơi này quấy rối thế nhưng là không nghĩ tới tô chết chỉ dựa vào chính mình liền giải quyết giang vàng nam tử cùng với lưu cao mã đại đại vân không chỉ để giang vàng nam tử ở trước mặt mọi người làm mất đi mặt mũi biến thành trò hề còn chật vật như vậy rời đi trái lại tô chết lại là một chút chuyện đều không có mặc dù mọi người cũng không biết giang vàng nam tử cùng đại vân là làm sao bị thương thế nhưng là đều đoán được là theo tô chết có quan hệ. Cho nên hiện trường tất cả mọi người trong lòng đều đối Tô Chí có một điểm kính nể, hoặc là nói là đối với hắn sinh ra sợ hãi, đã không dám tùy tiện xít tới gần rồi, không biết đều là đáng sợ, hơn nữa thực lực của hắn cũng đã trở thành một điều bí ẩn. Bất quá cũng còn tốt, từ đầu tới đuôi, Tô Chí đều là biểu hiện phi thường ung dung, tựa hồ không để ý chút nào như thế, cho nên mới để mọi người giảm yếu một chút sợ hãi. Nếu như hắn bây giờ là một bộ nổi giận bộ dáng, khả năng sẽ không có người còn dám chờ ở chỗ này trông chừng xe rồi. Đương nhiên cũng không có ai sẽ đồng tình Giang Vàng nam tử cùng đại bần, tuy rằng kết cục của bọn họ quả thực có chút thê thảm, nhưng là bọn hắn đây là tự tìm ai kêu giang vàng nam tử không có chuyện gì chạy tới đại lý xe khoét của cho là có tiền rất đáng gờm như thế hơn nữa giang vàng nam tử còn một điểm tố chất đều không có làm cho tất cả mọi người đối hắn không hề có một chút hảo cảm đương nhiên sẽ không có người đồng tình bọn họ đây đều là giang vàng nam tử cùng đại bân chính mình đã đợi. chờ giang vàng nam tử cùng đại bân sau khi rời đi tô chết vỗ tay một cái xoay người đối có chút không phản ứng kịp trầm thiết nói ra thầm tiểu thư hiện tại cái này xe ta có thể lái đi sao tô chết có thể không có quên đến thiên hải đại lý xe mục đích. Hắn nhưng là vì mẹ xe đẹp Benz G 65 mà đến, mà không phải đến cùng răng vàng nam tử cái cỏ. Hiện tại hắn đã trêu chọc xong răng vàng nam tử, đương nhiên phải đem sự chú ý thả ở trên xe rồi. Kỳ thực từ đầu tới đuôi, tô chết đều không có tính toán qua đem mẹ xe đẹp Benz G 65 bán cho răng vàng nam tử, hắn có thể không thiếu chút tiền này. Nếu như hắn thiếu tiền, như thế nào lại đến bỏ ra gần như 400 vạn, đến mua mẹ xe đẹp Benz G 65? Tiền hắn còn nhiều, rất nhiều. Lại chuyện này làm sao sẽ tham này chút tiền nghi? Hơn nữa chiếc xe này, tô chết có thể là phi thường yêu thích, liếc mắt liền thấy chúng rồi lại làm sao có khả năng nhường cho Giang Vàng Nam tử? Rồi lại nói, hắn nhưng là biết Trầm Khiết đã nói, Thiên Hải đại lý xe cũng chỉ có như thế một chiếc mẹ xe Mercedes-Benz 65 nếu như còn muốn mua, liền cần sớm thời gian một tháng dự định. Nếu như hắn đem mẹ xe Mercedes-Benz S65 bán cho Giang Vàng Nam tử, vậy thì mang ý nghĩa hắn có thể phải đợi thời gian một tháng mới có thể mở lên mẹ xe Mercedes-Benz S65. Này làm cho hắn làm sao có khả năng đã chịu. Cho nên Tô Chí vừa bắt đầu, Sở Dĩ sẽ đáp ứng đem mẹ xe Mercedes-Benz S65 nhường cho Giang Vàng Nam tử. Đó là bởi vì hắn tính chuẩn Giang Vàng Nam tử không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đến hắn đã biết răng vàng nam tử khẳng định không bỏ ra nổi gấp đôi giá tiền đến cho nên mới cố ý treo chọc răng vàng nam tử cho mình tìm điểm lạc thú mà kết quả cuối cùng cùng tô chiêm nghĩ đến gần như liên tục khoe của răng vàng nam tử đích thật là không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy tại trước mặt mọi người làm mất đi mặt mũi lớn như vậy nhìn hắn về sau còn dám hay không khoe của hiện tại đã cả xong răng vàng nam tử kế tiếp trọng điểm đương nhiên là chuyển đến mẹ xẻ đẹp benz 65 trên người của rồi đã qua một hồi lâu chân kiết mới phục hồi tinh thần lại lập tức nói rằng nha có thể chỉ cần tô tiên sinh niệm vừa xuống xe không có vấn đề lời nói, hiện tại là có thể lái đi. Nghe vậy, Tô chết gật gật đầu, sau đó cùng Trầm Khiết đi tới. Hắn đại khái nghiệm một hồi sau xe, xác nhận không có gì khuyết điểm sau, hắn liền tại ký nhận đơn lên ký nhận rồi. Mà từ giờ khắc này, này mẹ sẽ đẹt Benz S65 chính là thuộc về Tô chết được rồi, Thiên Hải đại lý xe cũng vì hắn làm xong các loại thủ tục, bao quát xe hiểm cùng giấy phép các loại. Hắn cũng nhìn mới lên bảng số, vẫn là rất tịnh dãy số, đối với cái này, hắn vẫn là thật hài lòng. Cảm ơn các ngươi, ta đi đây. Tô Triết cùng Trầm Khiết các nàng nói một tiếng sau, liền không thể chờ đợi được nữa, lái mẹt xe đẹp dê 65 rời khỏi. Tại Tô chết sau khi rời đi, trước đó nữ tiêu thụ cô vấn, đứng ở trầm khiết bên cạnh, si ngốc nói, "Quản lý, ngươi có không có để lại Tô tiên sinh phương thức liên lạc?" "Có a, không phải vậy ta làm sao liên hệ hắn tới lấy xe, ngươi hỏi cái này làm gì?" Trầm khiết nghi ngờ nói ra. "Ngươi xem Tô tiên sinh đẹp trai như vậy, lại có tiền, mấy triệu xe nói mua liền mua, con mắt cũng không mang nháy một cái, dường như trước hắn còn tại ngươi nơi này mua hai chiếc xe đi, hắn này có bao nhiêu tiền a?" Hơn nữa nhìn lên tính cách của hắn cũng rất tốt, cũng không có như cái khác người có tiền như thế đâm đuối, thường thường chiếm người tiền nghi. Hắn đây thực sự là hoàn mỹ nam thần. Tại nữ tiêu thụ Cố vấn trong miệng, Tô chết ưu điểm dường như vĩnh viễn nói không hết như thế. Ừm. Hắn là rất có tiền, ta còn xem qua hắn mở bụng gạ tỷ vậy dần, thế nhưng vậy thì thế nào? Cùng ta có quan hệ gì sao? Trầm Kiệt vẫn không hiểu nữ tiêu thụ Cố vấn ý tứ. Nữ tiêu thụ Cố vấn vô vô chán của mình, đối Trầm Kiệt chỉ độn cảm thấy có chút không nói gì, ngươi xem Tô tiên sinh còn mở bụng gạ tỷ vậy dần, đây chính là tuổi trẻ đẹp trai tiền nhiều, 10 phần chất lượng tốt cố cho nên quản lý ngươi có thể nên nắm chắc cơ hội ngàn vạn không nên bỏ qua trên thế giới này có thể không có bao nhiêu cái người như vậy bỏ lỡ liền cũng không còn đoạn rồi ngươi liền đừng suy nghĩ nhiều tô tiên sinh là có bạn gái chấm khiết một mực coi an hân là làm tô chết bạn gái nếu không hắn làm sao có thể sẽ đưa hơn 200 vạn xe cho an hân vậy thì thế nào chỉ là bạn gái mà thôi điều kiện của ngươi cũng không so với nàng kém theo ta thấy ngươi trực tiếp cùng với nàng đoạn rồi lại nói cho dù tô tiên sinh có lo bà cũng không có chẳng qua cũng có thể cùng với nàng gỡ ngươi sợ cái gì nữ tiêu thụ cô vẫn phân tích được mạch lạc rõ ràng. Ngươi xem Tô Tiên Sinh mỗi lần mua xe đều tới tìm ngươi, nhất định là đối với ngươi có ý tứ, cho nên quản lý cơ hội của ngươi là phi thường lớn. Trầm Khiết bị tiêu thụ cố vấn lớn mật, sợ hết hồn, loại chuyện này nàng nhưng cho tới bây giờ đều chưa hề nghĩ tới. Tuy rằng Trầm Khiết thừa nhận chính mình đối Tô chết, đích thật là có một chút tâm động, cũng nghĩ tới mình là bạn gái của hắn, thật là có hạnh phúc dường nào, thế nhưng nàng lại không muốn đi làm tiểu tiếp, đi phá hoại gia đình người khác. Cho nên Trầm Khiết nhẹ nhàng gõ gõ nữ tiêu thụ cố vấn đầu, nói ra, không nên nói bậy nói bạ rồi, loại chuyện này nói chuyện đùa còn có thể, chăm chú lời nói, cái này không thể được. Tiến nào yên nào Ta cũng chỉ là nói giỡn mà thôi, quản lý ngươi đừng coi là thật." Nữ tiêu thụ Cố vấn le lói một cái, lập tức đổi giọng nói ra. Bất quá nàng biết Trầm Khiết người tốt, bình thường đều sẽ không tức giận, cho nên nàng cũng không lo lắng sẽ đắc tội Trầm Khiết. "Quản lý, ta đi làm việc rồi." Nữ tiêu thụ Cố vấn nói một câu sau, liền lập tức chạy đi. Trầm Khiết thấy thế, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, bắt nàng là không có biện pháp nào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1177, xe mới lên đường. Chương 1177, xe mới lên đường Tô chết cũng không biết khi hắn sau khi rời đi, đại lý xe tiêu thụ Cố Vân còn thảo luận hắn. Thậm chí tiêu thụ cố vẫn đem hắn bình luận thành khó được chất lượng tốt cố, đều coi hắn là hoàn mỹ nam thần, còn cổ động trầm khiết đi làm bạn gái của hắn. Bất quá lấy Tô chết khắp mọi mặt điều kiện tới nói, thật có của hắn tư cách xứng với hoàn mỹ nam thần danh hiệu này. Đương nhiên đây là mỗi người một ý, ít nhất chính hắn sẽ không có nghĩ như vậy qua. Tô chết vẫn luôn đem mình làm một người bình thường, tối đa cũng là thực lực mạnh mẽ người bình thường, không có cảm giác được bản thân có cỡ nào khác với tất cả mọi người, có cỡ nào hạc đứng trong bầy gà. Đối với hắn mà nói, làm người bình thường cũng không tệ, đương nhiên tốt nhất là có thể thỏa thích hưởng thụ sinh hoạt người bình thường, vậy thì không thể tốt hơn. Thiên Hải đại lý xe tiêu thụ cố vấn, ở phía sau thảo luận cái gì, Tô chết là không có chút nào biết. Hơn nữa hắn bây giờ tâm tư cũng toàn bộ đặt ở Mercedes-Benz S65 lên, đã không có tâm tư khác suy nghĩ chuyện khác. Này Mercedes-Benz S65 độ vật bên trong, đại lý xe đều căn cứ Tô chết yêu cầu, thay thế đổi mới hoàn toàn rồi, chủ yếu màu sắc đều là màu đen, tuy rằng Mercedes-Benz S65 chủ động là cứng rắn phái phong cách, bất quá hắn thư thích độ vẫn là thật không tệ. Bên trong khống đài đỉnh chóp áp dụng đều là xúc cảm tế nị da thật bao quanh, hắn xúc cảm nhất lưu, mà trung ương màu sắc rực rỡ lở cơ giờ có thể biểu hiện bao quát hướng dẫn phụ trợ ở bên trong nhiều loại tin tức. Mercedes-Benz g 65 phương hướng bàn kích cỡ rất lớn, hai bên đều là chọn dùng da thật bao vây, để tôi chiếc cảm thấy này, nắm cảm giác cũng không tệ lắm. Trong xe ghế giữa cũng đều là chọn dùng toàn bộ màu đen đích thực bao da quấn, không khỏi xúc cảm nhắn nhủi, hắn tạo hình cũng là phi thường thời thượng. Tôi chiếc tới ngồi lên sau, cảm giác ghế giữa thư thích độ cũng không tệ lắm, hơn nữa trong xe không gian rất rộng rãi, khiến người ta tương đối dễ dàng thành tĩnh lại. Mùi ở bên trong không có cảm giác đột ngạt. Này Mercedes-Benz S65 độ vật bên trong ngắn gọn không mất đại khí, chỉnh thể thiết kế đều là theo đổi cảm giác mạnh mẽ. Đương nhiên nếu như bản về thư thích độ lời nói, Mercedes-Benz 65 đương nhiên không sánh được cái khác xe sang trọng. Dù sao phong cách của nó không phải phương diện này. Đối với cái này một cái cứng rắn phái bốn khu máy thú, hắn sang trọng thuộc gia đồ vật bên trong. Cùng với tương đối phong phú phối trí, tôi chết cho rằng hay là đối với nội gần 400 vạn nguyên giá bán, đương nhiên đây là so sánh cái khác xe sang trọng mà nói. Nói chung hắn đối chiếc này Mercedes-Benz 65 vẫn tương đối thỏa mãn. Tôi chết bắt được sau xe, đương nhiên muốn lái đi ra ngoài hòng gió, công suất lớn nhất 612 mã lực song tua bin tăng áp động cơ, cùng với mạnh mẽ bốn khu hệ thống khiến hắn có thể tại trên đường cái thỏa thích vung hàn. ở trên đường, nay đứng rắn phái mạnh thu cấp mẹ xe đẹp Benz G65, xem như hạng đứng trong bảy gà rồi, có thể so được với xe của nó cũng không nhiều. tốc độ 70 bước tâm tình là tự do tự tại hy vọng điểm cuối là biển ả hệ đỉnh toàn lực chạy nhanh động tại bị ngạn tô chết nghe ca. lái mẹ xe đẹp G65 tại trên đường cái thỏa thích lao nhanh, thời khắc này khiến hắn cảm thấy thập phần phong khoáng riêng là một cái phân tâm tình, liền để hắn cảm thấy xe này là mua đúng rồi. Theo gió chạy nhanh tự do là phương hướng truy đuổi lôi cùng kia chớp sức mạnh đem Mên Ngông Hải Dương cất vào ngực ta lồng ngực cho dù tuy nhỏ bẩm cũng có thể đi xa ngày thứ nhất chạy mẹ xe Death Benz 65, một cái cô mới mẹ hạng hái, để tô chết cũng không muốn lái trở về rồi, hắn còn nghĩ đến tiếp tục tại trên đường cái lao nhanh. Thế nhưng sắc trời đã bắt đầu tối xuống. An Hân còn ở trong nhà chờ bọn hắn trở lại, cho nên hắn còn muốn đi trước võ quán tiếp Dương Dương trở lại, không thể tiếp tục lái rồi. Tuy rằng này làm cho hắn có chút tiếc nuối, cảm giác không thể tận hứng như thế, bất quá xe này cũng đã mua về rồi, về sau hắn có lượng lớn cơ hội có thể lái ra, cho nên vừa nghĩ như thế Thật ra khiến hắn cảm thấy không có gì rồi. Tô chết ở trên đường lại lượn một vòng sau, thu đủ rồi tỷ suất quay đầu sau, hắn liền chuyển biến lái về võ quán đi rồi. Làm Tô chết lái xe trở về võ quán sau, học viên mới ngày thứ nhất huấn luyện đã tạm thời có một kết thúc. Mà bây giờ, hết thảy học viên mới đều nằm trên mặt đất, liền đứng lên khí lực đều không có. Mỗi người đều là hưu khí vô lực thần, ngâm, rất hiển nhiên hôm nay tiểu ma quỷ huấn luyện, để cho bọn họ nếm hết vị đắng, đã tiêu hao hết bọn hắn tất cả khí lực. Bất quá bây giờ đệ tử đang tại cho học viên mới phân phối thất linh tùy tùy tùy, chờ bọn hắn sau khi uống Qua một đoạn thời gian, liền sẽ từ từ khôi phục lại. Hơn nữa phục dụng thất Linh tẩy tủy thủy sau, học viên mới cũng sẽ không bởi vì huấn luyện cường độ quá lớn mà để cho mình chính mình đau lưng, càng sẽ không để thân thể lưu lại cái gì mà hoạn. Tô chết phát hiện học viên mới nhân số, lại so với hắn lúc rời đi, ít một chút. Hắn đi xem học viên ghi chép bên ngoài, phát hiện hôm nay đã có 60 học viên rời khỏi, trong đó 22 là chủ động đưa ra rời đi, mà đổi thành bên ngoài 38 cái học viên, là vì không có đạt đến tiêu chuẩn mà bị Võ quán đào thải. Mỗi lần Chí Tôn Võ quán chiêu thu học viên mới, Tại ngày thứ nhất lúc huấn luyện, đều là sẽ có người chủ động lui ra huấn luyện. Bất quá đã đến mặt sau, những này chủ động lui ra huấn luyện người, đại đa số đều sẽ hối hận chính mình không có tiếp tục kiên trì, bởi vì đồng kỳ có thể tiếp tục kiên trì học viên, đạt được chỗ tốt, dù sao cũng để bọn hắn đặc biệt đừng hâm mộ. Thế nhưng cho dù những người này lại ước ao, lại hối hận, đều là là chuyện vô bộ rồi. Bởi vì dựa theo trí Tôn Vũ quán quy định, chỉ cần tại huấn luyện trong lúc, bởi vì không chịu khổ nổi đầu mà chủ động người rời đi, một mực vĩnh viễn không chú tuyển, cho nên liền coi như bọn họ muốn đi vào lại võ quán, cũng là không có hy vọng. Trừ phi bọn họ là có nỗi khổ tâm trong lòng. Vạn bất đắc gì mới lui ra huấn luyện, cái kia còn có thể sẽ mở ra một con đường, bị võ quán trúng tuyển. Về phần là không chịu khổ nổi, mà kiên trì không tới người, Chí Tôn Vũ quán thì sẽ không lại trúng tuyển là học viên. Bởi vì Tô chết bọn hắn đều cho rằng người như vậy, dù cho luyện võ tư chất cho dù tốt, cũng thì không cách nào tại võ đạo một đường lên, đi được càng xa hơn, cho nên bọn hắn thì sẽ không để lại tại dạng này người lên, lãng phí võ quán tư nguyên. Tuy nhiên tại ngày thứ nhất huấn luyện, liền mất đi 60 học viên, bất quá Tô chết lại không cảm thấy đáng tiếc, bởi vì không có thể tiếp tục kiên trì người tương lai cũng sẽ không có nhiều thành tựu lớn mà có thể tiếp tục kiên trì người này mới có thể trở thành võ quán chủ cột vút vàng xem xong học viên mới ghi chép bề ngoài sau tô chết mới mang theo dương dương rời khỏi võ quán bởi vì dương dương cũng không biết tô chết hôm nay ra ngoài là đi mua xe cho nên hắn nhìn thấy mẹ xe đẹp bền 65 thời điểm hiện ra phải vô cùng ngạc nhiên còn há to miệng vẫn nhìn dương dương xe này đẹp mắt không tô chết cười nói cực kỳ đẹp đẽ dương dương trả lời ngay hiển nhiên hắn cũng là rất yêu thích xe này đi thôi tiểu hân tỷ tỷ ở nhà chờ chúng ta về đi ăn cơm chúng ta đi về trước đi Tô chết xem thời gian không còn sớm, liền đối với Dương Dương nói ra. Dương Dương gật gật đầu, chủ động đi đến phía sau chỗ ngồi. Tuy rằng mẹ xe đẹp bền 65 cửa xe cạnh ngoài có trang bị bàn đạp, bất quá bởi bên trong xe sàn nhà cách mặt đất tương đối cao, cho nên Dương Dương lên xe thời điểm liền có vẻ rất cố hết sức, có chút với không tới. Bởi vậy, Tô chết liền trực tiếp đem Dương Dương ôm vào trong xe rồi, miễn cho hắn leo khổ cực như vậy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1178, bất ngờ. Chương 1178, bất ngờ. Tuy rằng An Hân còn không biết tôi chết mua là cái gì xe. Bất quá hắn hôm nay muốn đi mua xe một chuyện, nàng là biết rõ, bởi vì tô chết trước đó đã nói với An Hân đã qua, cho nên khi hắn đem mẹ xe đẹp Benz 65 mở lúc trở lại, An Hân nhìn thấy hắn mở xe mới lúc trở lại, nàng cũng không hề quá mức ngạc nhiên. Bất quá, An Hân thấy tới cửa rừng mẹ xe đẹp Benz 65 nàng nhìn vẫn cảm thấy rất yêu thích. Chiếc này mẹ xe đẹp Benz 65 mị lực, sắp thực khiến người không thể chống đối. Cho dù An Hân là nữ sinh, cũng cảm thấy xe này rất chói mắt, khắp mọi mặt thiết kế đều là rất lớn tức giận, nàng cũng cảm thấy tô chết mở như vậy xe là phi thường thích hợp. Đương nhiên Tô Triết cũng không có nói ra này, mẹ xe đẹp Benz 65 giá bán, nếu như An Hân biết giá bán là gần 400 vạn lời nói, nhất định sẽ cảm thấy quá lãng phí. Cho nên hắn cũng không định để An Hân biết xe này giá bán, chỉ cần nàng cảm thấy đẹp đẽ thực dụng là được rồi. Tô Triết mang An Hân tham quan sau xe, liền đi vào giữa tay ăn cơm đi. Bởi vì hắn hôm nay bởi vì đi hóng gió nguyên nhân, làm trễ mãi một ít thời gian, cho nên lúc trở lại liền có chút chậm, mà An Hân sớm đem thức ăn chuẩn bị xong, hắn và Dương Dương nhất trở về là có thể ăn cơm đi. Chỉ là bởi vì Tô Triết vội vã cùng An Hân chia sẻ thu được xe mới vui sướng mới không có đi vào trước ăn cơm. Hiện tại An Hân đã xem xong xe, hắn cũng cảm giác được đói bụng, đương nhiên phải đi vào ăn cơm trước rồi. Buổi tối, luyện chế xong trị liệu nước thuốc tô chiết, ngồi ở trong phòng trước máy vi tính, hắn tiếp thu trầm sơ hạ chuyển tới phụ kiện, kiểm tra lên tuyết cơ xương tiêu thụ báo cáo, không ngoài dự đoán, tuyết cơ xương tại quốc tế thị trường lượng tiêu thụ từng bước thăng trước, thăng lên phạm vi có lớn vô cùng. Xem ra tuyết cơ xương tại quốc tế thị trường tiêu thụ là phi thường thành công. Thành tích như vậy, có thể nói quốc nội mỹ phẩm nhãn hiệu phần độc nhất, bởi vì trước mắt mới thôi vẫn không có mỹ phẩm sản xuất trong nước nhắn hiệu, so với Tuyết Cơ Sương tiêu thụ thành tích còn tốt hơn, hơn nữa còn vẹn vẹn chỉ là ra thị trường mấy ngày thành tích, lần này Tuyết Cơ Sương có thể nói phá kỷ lục rồi. Tuy rằng Tô Chí Sớm có dự liệu được lần này thành tích, bất quá lại không nghĩ tới tăng lên sẽ như thế cấp tốc, này làm cho hắn phi thường hài lòng. Tại nhìn xong Tuyết Cơ Sương tiêu thụ công trạng sau, hắn liền lại bắt đầu không có việc gì rồi. Tô Chí lần nữa đem mang dây truyền lấy xuống, thả ở lòng bàn tay vút vút, tới nay làm hao mòn nhảm chán thời gian. Từ khi hắn để này Phỉ Thúy dây truyền hấp thu thần lực sau, nay Phỉ Thúy dây truyền là càng ngày càng ôn hòa nhắm nhũ này thả ở trong tay xúc cảm thì càng thêm được rồi, này làm cho hắn càng thêm có hứng thú lấy xuống chơi. Một lúc ngán chán, tôi chết liền sẽ đem phỉ thúy dây truyền lấy xuống, thả ở lòng bàn tay nơi vút vút, này phản phất đã thành hắn một cái thói quen. Nếu như đột nhiên mất đi này phỉ thúy dây truyền lời nói, sợ là hắn sẽ một quãng thời gian rất dài không quên đi. Hiện tại đêm đã khuya, tô chết sở dĩ còn chưa ngủ, còn đang ngồi nơi này vút vút phỉ thúy dây truyền. Tới nay cho hết thời gian, là có nguyên nhân, này với hắn hôm nay mua mẹ xe đẹp Benz 65 có quan hệ bởi vì hắn hôm nay dự định lần nữa mang hai con Long quy đi bờ biển chơi, lại khiến chúng nó đi biển rộng du lịch. cho nên đây mới là tô Chết hôm nay sẽ đi mua xe nguyên nhân, hắn chính là sớm cũng định tốt mang hai con Long quy đi bờ biển, mới lại đột nhiên chạy đi mua xe, chính là vì hiện tại làm chuẩn bị. mà chiếc này mẹ xe đẹp bền 65 hậu bị mái hiên rộng như vậy dụ để hai con Long quy chở ở bên trong, liền không sẽ khổ cực như vậy. Tô Chết sở dĩ quyết định mua mẹ xe đẹp bền 65 một phần nguyên nhân chính là nhìn chúng cái này rộng lớn hậu bị mái hiên, chính là vì hai con Long Pi cùng với Tiểu Tuyết Long chúng nó chuẩn bị cũng là bởi vì hắn muốn dẫn hai con long quy đi bờ biển chơi, cho nên xuất hiện tại đã trễ thế như vậy, hắn vẫn không có đi ngủ nguyên nhân. Cho nên Tô Chí bây giờ đang ở các loại, hắn phải chờ tới rất muộn, đợi được trên đường cùng bờ biển đều không khi có người, hắn mới sẽ mang hai con long quy ra ngoài. Vừa đến 2 giờ sáng, Tô Chí lập tức đi ra ngoài, đem hai con long quy phóng ra, khiến chúng nó đi theo hắn ra ngoài. Có liêu không gian dư giả xe, chính là không giống nhau, hắn mới đem xe hậu bị mái hiên mở ra, hai con long quy không cần phân phó của hắn, liền chủ động nhảy tới rồi, hắn động tác thập phần mềm mại, không có thân hình của bọn nó nhìn lên đần như vậy nào lần này là dễ dàng rất nhiều, ít nhất tô chiếc không cần lại như lần trước như thế, hắn còn muốn động thủ đem hai con Long Quy ôm vào trong xe. Hai con Long Quy dừng lại ở mẹ xe Mercedes sáu mươi lăm hậu bị trong máy hiên, có vẻ không gian thợ phần dư dả, cũng không tiếp tục nghĩ lần trước chật chội như vậy rồi, cho nên chúng nó không cần lại co lại tiến trong vỏ rùa. Tới nay tiết kiệm không gian, nay hậu bị máy hiên môn, từ bên trong là không mở ra, muốn từ bên ngoài năng lực mở ra, điểm này thiết kế đối tô chiếc tới nói vẫn là rất thực dụng, như vậy liền không cần lo lắng Tiểu Tuyết Long chúng nó ở bên trong thời điểm sẽ không nhỏ tâm mở ra. Tuy rằng khả năng như vậy tính rất nhỏ thế nhưng trung quy là có thể phát sinh phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện cũng tốt tô chiết đóng cửa xe sau vỗ tay một cái hắn tại xác nhận không có ai phát hiện hai con long quy sau liền lái xe rời đi tiểu khu hướng về bờ biển xuất phát kỳ thực hắn hôm nay sở dĩ sẽ đợi hai con long quy đi bờ biển cũng không phải tạm thời khởi ý tuy rằng để hai con long quy có thể đi biển rộng buông lòng một chút khiến chúng nó hài lòng hài lòng là trong đó một cái nguyên nhân mặt khác tô chiết còn hy vọng có thể tại bờ biển gặp lại tử khí người lây tốt nhất là lần nữa đụng với hắc hóa lao hổ bởi vì hắc hóa lao hổ đã có tiền lệ rồi nó sẽ lần nữa đi ra thương tuần người cho nên hắn hy vọng có thể đem hắc hóa lao hổ diệt sát, hoặc là bắt giữ lên, khiến cho không cách nào nữa có cơ hội hại người. Lần trước tô chết là ở bờ biển gặp phải hắc hóa lao hổ, cho nên hắn lần này mới sẽ đi bờ biển thử vận may, hy vọng hắc hóa lao hổ sẽ bị hắn gặp lại. Hắn lần trước là vì cứu người, cho nên mới phải để hắc hóa lao hổ đào tẩu. Nếu như lần này lại để cho tô chết gặp phải hắc hóa lao hổ lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không khiến nó lại có cơ hội trốn chạy. Chỉ là tô chết cũng biết muốn lần nữa gặp phải hắc hóa lao hổ lời nói, cơ hội là phi thường nhỏ bé. Hơn nữa hắc hóa lao hổ bị hắn tổn thương tới sau, muốn trở lại bờ biển khả năng thì càng thêm nhỏ. Cho nên hắn cũng không ôm có bao nhiêu hy vọng, chỉ là đến thử vận may mà thôi. dù sao tô chiết lần này đi ra, chủ yếu cũng là vì mang hai con long quy đi bờ biển chơi mà thôi. diễn sát hạt hóa lão hổ cũng chỉ là có cơ hội, hắn liền nhất định sẽ không bỏ qua. bởi vậy cho dù không có tại bờ biển tìm tới hạt hóa lão hổ, hoặc là cái khác tử khí người lây lời nói, hắn cũng sẽ không quá mức thất vọng, chỉ sẽ có chút ít mệt hoặc. bởi vì cái này điểm mấy đã muộn rồi, dọc theo đường đi đều không có cái khác xe trải qua, cho nên tô chiết tốc độ xe mở so sánh nhanh, không có tốn bao nhiêu thời gian, hắn liền lái xe mang theo hai con long quy đi tới bờ biển chỉ là tô chiết mới vừa vặn đi tới bờ biển, liền để hắn gặp một ít không tưởng tượng được tình huống, khiến hắn có chút kinh ngạc. Trước khi tới, hắn hoàn toàn không có dự liệu sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1179, bờ biển âm thanh quái dị. Chương 1179, bờ biển âm thanh quái dị. Tô chiết lái xe tới đến bờ biển sau, mới phát hiện lúc này đã có người đang bờ biển đóng quân giã ngoại. Đây là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới sự tình, bởi vì nơi này cũng không phải là cái gì lấy tên cảnh điểm. Lúc ban ngày, ngược lại là có không ít người tới nơi này bơi lội. Thế nhưng ở lại chỗ này qua đêm lội nói liền rất ít người sẽ làm như vậy rồi, cho nên Tô chết trước khi tới, cũng không có nghĩ tới sẽ đêm nay sẽ có người lựa chọn tại bờ biển đóng quân giã ngoại Cứ như vậy lời nói, hai con long quy liền không thể đi ra rồi, bởi vì hắn vừa để xuống hai con long quy đi ra, lấy thân hình của bọn nó đến xem, nhất định sẽ lập tức bị người nhìn đến, rất dễ dàng liền bại lộ. Đây là Tô chết không muốn gặp lại sự tình, nếu không, hắn cũng sẽ không đợi được đêm khuya mới đã tới. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, chính mình cố ý lựa chọn muộn như vậy mới đến, vẫn là sẽ ở bờ biển gặp phải những người khác, này thì tương đương với hắn một chuyến tay không rồi, hai con long quy cũng không thể đi ra rồi khiến chúng nó cao hứng hụt một hồi. ở nơi này đóng quân giã ngoại người, là mấy người trẻ tuổi, bọn hắn hiện tại liền lều vài cũng đã đáp được rồi. nhìn dáng dấp, bọn họ là quyết định ngay ở chỗ này qua đêm rồi, không sẽ rời đi rồi. tình huống như vậy, để tô chiết cảm thấy có chút kinh ngạc. hắn đợi lâu như vậy, đến nơi này sao muộn thời điểm, mới lái xe mang hai con long quy đi tới bờ biển, nhưng bây giờ muốn tay trắng trở về, phải lái xe trở lại, này làm cho hắn có chút không cam lòng. cho nên, tô chiết không muốn cứ như vậy đi trở về, hắn muốn nơi này chờ một chút, xem trước một chút sự tình có thể hay không có cái gì thay đổi có thể hay không không dùng một chuyến tay không? Bây giờ còn không thể đi ra ngoài, bên ngoài có người, nếu như bọn hắn không rời đi, chúng ta liền không thể đi ra ngoài, hiện tại chỉ có thể chờ đợi đợi nhìn. Tô chết quay đầu, đối mặt sau có chút nôn nóng hai con long quy. Nói ra, hai con long quy đã minh bạch lời của hắn. Thế nhưng nghe được có thể phải sau khi trở về, chúng nó không khỏi túi đầu ủ rũ lên. Bởi vì hai con long quy ngàn mong và mong, rốt cuộc đợi đến tối hôm nay Tô chết dẫn chúng nó đi ra chơi, đều chỉ là vì xuống biển du lịch, tốt nhất lại bắt giữ một ít đồ ăn đêm ăn. Nhưng là bây giờ nguyện vọng này, khả năng phải thất vọng. Bởi vì bờ biển hiện tại có người ngoài ở đây, cho nên chúng nó không thể đi ra ngoài. Hay là chẳng mấy chốc sẽ lái xe đi trở về, liền ngay cả xuống xe đều không thể, chỉ có thể đợi ở trong xe. Thời khắc này, hai con long quy chân thành hy vọng bờ biển người có thể kịp lúc rời đi, vậy chúng nó là có thể đi ra chơi. Tô chết ở trong xe đợi sau mười mấy phút, đã chuẩn bị buông tha cho, mặc dù có chút bất đắc dĩ, thế nhưng cái này cũng là chuyện không có biện pháp, bọn hắn liền lều vài cũng đã đáp được rồi. Không ở qua đêm cơ hội là phi thường nhỏ bé, cho dù chờ đợi thêm nữa, cũng rất có thể không công đợi không. Cho nên hắn cũng định lái xe đi trở về không lại tiếp tục đợi chỉ là vào lúc này tình huống đột biến nguyên bản ý định ở nơi này đóng quân giã ngoại mấy người trẻ tuổi đột nhiên hoang mang hoảng loạn từ đáp tốt trong lều đi ra hơn nữa này mấy người trẻ tuổi đột nhiên bắt đầu thu dọn đồ đạc liền ngay cả lều vải cũng đều phá hủy bọn hắn thu thập xong đồ vật liền vội vội vàng vàng cầm đồ vật rời khỏi tựa hồ không chuẩn chuẩn bị ở nơi này qua đêm rồi này làm cho tô chiết cảm thấy rất kỳ quái bởi vì từ mấy người trẻ tuổi biểu hiện đến xem bọn hắn tựa hồ nhận lấy kinh hãi cho nên mới phải vội vã thu dọn đồ đạc trở về về phần gặp phải chuyện gì mới khiến cho nguyên vốn chuẩn bị ở nơi này qua đêm bọn họ mà thay đổi chủ ý phải đi về, hắn liền không được biết rồi. Cho nên tô chết xuống xe, đợi mấy người trẻ tuổi đi qua từ nơi này thời điểm, mới đối một người trong đó hỏi, xin chào, các ngươi làm sao vội vã trở lại? Lẽ nào chuyện gì xảy ra sao? Người trẻ tuổi này, tạm thời dừng bước, cùng tô chết giải thích vài câu, chúng ta vừa nãy tại trong lều thời điểm, đều nghe được một trận âm thanh quái dị, khiến lòng người bên trong thận được sợ, cho nên liền đều chuẩn bị đi trở về rồi, không ở nơi này qua đêm rồi, miễn cho gặp phải một ít không cắt chuyện lợi mắt khác một người trẻ tuổi cũng nói với tô chiết, ta xem ngươi cũng về sớm một chút, đừng ở chỗ này dừng lại. Đêm hôm khuya rũ, rất nguy hiểm. Tốt, cảm tạ, ta chờ một chút trở về đi. Tô chiết trong lòng mặc dù nghi hoặc, bất quá hắn vẫn là như vậy nói ra. Sau đó mấy người trẻ tuổi cũng không muốn ở lại chỗ này, cùng tô chiết giải thích vài câu sau, liền con đủ rời khỏi bờ biển. Rất nhanh, tô chiết liền nghe đến ô tô tiếng động cơ, nghĩ đến là mấy người trẻ tuổi lái xe rời khỏi. Âm thanh quái gì sẽ có cái gì âm thanh quái gì? Tại mấy người trẻ tuổi sau khi rời đi, tô chiết tự đủ. Nguyên lai này mấy người trẻ tuổi là vì nghe được âm thanh quái dị mới sẽ cải biến ở nơi này đóng quân giã ngoại qua đêm ý nghĩ mà vội vã trở về. Chỉ là bởi vì tô chết nơi này cách được có chút xa, hơn nữa hắn còn đợi ở trong xe, mà này cách âm hiệu quả cũng rất tốt, cho nên nhưng không nghe thấy mấy người trẻ tuổi chối nói âm thanh quái dị. Tuy rằng mấy người trẻ tuổi nói tới có chút sợ hãi, cũng còn tốt tâm để tô chết trở lại, không phải ở lại chỗ này. Thế nhưng tô chết lại không có tính toán trở lại, có lẽ là bởi vì người tài cao gan lớn, cho nên hắn đối mấy người trẻ tuổi chối nói nguy hiểm cũng không hề quá mức lưu ý hơn nữa hắn đang muốn gặp gỡ một lần này âm thanh quái dị bởi vì vạn nhất này âm thanh quái dị cùng tử khí người lây có liên quan lời nói vậy hắn chính rất muốn kiến thức một cái nếu như có thể tiêu diệt lời nói liền không thể tốt hơn rồi cho nên tô chiết đương nhiên sẽ không bởi vì cái này âm thanh quái dị liền lựa chọn rút lui hơn nữa hắn cũng không muốn để hai con long quy thất vọng hiện tại mấy người trẻ tuổi cũng đã rời khỏi hắn chính dễ dàng để hai con long quy đi ra chơi không cần tiếp tục phải giấu ở trong xe không thể đi ra cũng không cần thất vọng mà quay về rồi bất quá tô chiết cũng không hề vội vã để hai con long quy đi ra bởi vì lo lắng cho hắn mấy người trẻ tuổi sẽ đi mà quay lại, lại đột nhiên trở về rồi. Cho nên hắn đã chờ sau mười mấy phút, Xác nhận không có ai sau khi trở lại, hắn mới sau khi mở ra chuẩn bị mái hiên, để hai con long quy đi ra. Hậu bị mái hiên cửa vừa mở ra, hai con long quy liền lần lượt từ trên xe nhảy xuống, sau liền một đường lao nhanh hướng về biển rộng, tại hạ thủy trước, chúng nó còn chuyển hóa thành cự đại hóa trạng thái, sau đó mới rầm một tiếng, nhảy vào trong nước biển. Tại mênh mông vô bờ biển rộng, triệt để thả ra tự do, lấy buông lòng nhất trạng thái tại trong biển rộng du lịch. Đây là hai con long quy, biến thành cự đại hóa nguyên nhân. Tại hai con long quy hạ thủy sau, Tô Chiết vẫn như cũ cùng lần trước như thế, tìm địa phương, ngồi ở trên mờ cát, ngước nhìn tinh không. Có lúc, hắn cũng sẽ nhắm mắt lại, nghe sóng biển quần quần thanh âm của, để lòng của mình thanh tĩnh lại. Có lúc, hắn cũng sẽ dự vào cùng Long Quy liên hệ, cảm ứng được chúng nó ở nơi nào, theo thứ tự đến lĩnh hội lén vào đáy biển là thú, cùng chúng nó đồng thời chia sẻ cái kia một phần khó được vui sướng. Đương nhiên, Tô Chiết cũng sẽ dự vào giờ phút này đi tĩnh, lặng lẽ chú ý chung quanh biến hóa. Hắn muốn tìm được trước đó mấy người trẻ tuổi trố nói âm thanh quái dị, tìm được nguyên nhân chân chính. Chỉ là Tô Chiết tìm rất lâu đều không có gì phát hiện, cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh quái gì, cũng chỉ có biển rộng phát thanh âm của. đến tội cùng là yêu quái gì thanh âm, đem mấy người trẻ tuổi đều vù chạy, để cho bọn họ không dám ở nơi này dừng lại. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện. chương 1180 người đánh lén. chương 1180 người đánh lén vừa bắt đầu. tô chết đem sự chú ý đều đặt ở tìm kiếm âm thanh quái dị. thế nhưng hắn tìm rất lâu, đều không nghe thấy bất kỳ thanh âm quái dị, này làm cho hắn phi thường không nghĩ ra. trước đó mấy người trẻ tuổi, đến cùng nghe được thanh âm gì, mới sẽ cải biến đóng quân giã ngoại quyết định, do đó hoang mang hoảng loạn rời khỏi. Mà bây giờ Tô chết lại là một điểm thanh âm quái dị, đều không nghe thấy. Như vậy lâu dần, hắn cũng không có lại để ý, cũng không lại đi đặc biệt quan tâm âm thanh quái dị rồi, mà là chậm rãi thả lòng tâm tình của chính mình, chăm chú cảm thụ biển rộng bằng bạc. Mà hai con long quy, cũng giống vậy dưới đáy biển chơi được không còn biết trời đâu đất đâu, khắp nơi lựa chọn vỏ sò các loại đồ ăn. Bất quá rất đáng tiếc, đêm nay chúng nó tựa hồ không có thu hoạch gì, không có tìm được vỏ sò loại, cho nên chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đi bắt giữ loại cá liên an. Tại trong biển rộng, hai con long quy tốc độ có thể so với đại đa số loại cá đều phải nhanh. So với tại trên lục địa muốn nhanh nhẹn nhiều lắm, một khi bắn vọt lời nói, liền giống như bắn ra mũi tên, cấp tốc vọt tới mục tiêu trước mặt. Hơn nữa hai con long quy còn có thể phối hợp, lấy hình thành vòng vây, đem mục tiêu vây quanh ở bên trong, để cho không cách nào chạy trốn. Cho nên, ở trong nước, chỉ cần có loại cá bị hai con long quy theo dõi, lại tăng thêm hai con long quy mật thiết phối hợp xuống, căn bản là không có khả năng chạy trốn, chỉ có bị bắt giữ vận mệnh, sau đó chỉ có thể tiến nhập long quy trong bụng. Hai con long quy khẩu vị liền tốt giống như động không đáy như thế, đặc biệt là chúng nó cự đại hóa sau, sức ăn càng là vô cùng kinh ngậy, làm sao ăn, đều là ăn không đủ chỉ phải đi qua loại cá, đều tiến vào bụng của bọn nó, nhưng là vẫn chưa đầy đủ bọn chúng thèm ăn, vẫn là không ngừng bắt giữ ăn uống, phản phất chúng nó đã thích loại chuyện lật vật này động. Long Quy nếu như sinh sống trên địa cầu lên, tuyệt đối có thể tính được với là sinh vật liệm đỉnh chót. Hơn nữa này hai con Long Quy bây giờ còn là thuộc về tuổi thơ, vẫn không có triệt để trưởng thành, liền có loại này kinh người sức chiến đấu. Chờ chúng nó chân chính trưởng thành sau, mới là chúng nó mạnh nhất thời điểm. Thời điểm đó Long Quy, mới là đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên, những sinh vật khác rất khó lại khiêu chiến chúng nó. Nếu như tô chết tiếp tục dùng cường hóa thân lực, bồi dưỡng hai con long quy trưởng thành lời nói, vậy chúng nó tương lai tiềm lực càng là không thể đo đếm khiến hắn rất chờ mong một ngày kia đến. Hai con long quy dưới đáy biển bắt giết loại cá, là tiến hành không còn biết trời đâu đất đâu, môi đến nơi này loại cá, có chỗ giảm bớt sau. Chúng nó liền sẽ rời đi một cái khác trật địa Chỉ phải cái này phạm vi không có vỏ so loại lời nói, cái kia loại cá sinh vật liền muốn gặp vận rủi lớn rồi bởi vì có tô chết dặn dò ở bên trong, hai con long quy cũng sẽ không rời đi quá xa, mà ở gần biển bên trong, cơ bản sẽ không xuất hiện cái gì mạnh mẽ sinh vật, cho nên hai con long quy tại gần biển bên trong, có thể tính là cơ bản vô địch rồi, không hội ngộ đến cái gì thiên địch. cái này cũng là tô chết yên tâm để hai con long quy xuống nước nguyên nhân, mà đang ở hai con long quy thỏa thích dưới đáy biển du lịch thời điểm, chúng nó còn không biết nguy hiểm, đang tại từng điểm từng điểm tiếp cận, một điểm đều không có nhận ra được nguy hiểm, tựa hồ hai con long quy có cái gì phát hiện mới, chúng nó ở mặt trước một mảnh hải tảo bơi, nguyên lai like là chúng nó tại hải tảo bên cạnh. Phát hiện một ít vỏ sò, đây chính là chúng nó thích nhất đồ ăn một trong. Hai con long quy tìm một buổi tối mới phát hiện những này vỏ sò, tự nhiên không thể bỏ lỡ. Cho nên, chúng nó toàn lực bơi hướng về phía trước, dự định hưởng thụ này khó được mỹ vị. Thế nhưng hai con long quy cũng không biết, phía trước chính gặp nguy hiểm chờ chúng nó đi qua. Tại mỹ vị hấp dẫn dưới, chúng nó đều xảy ra cảnh giác, chỉ là vừa vừa tới đến hải tảo bên cạnh. Đại long quy tựa hồ có phát giác như thế, bất quá bởi vì hải tảo liên quan với dập dạng, cho nên nó cũng không hề phát hiện cái gì. Lại tăng thêm, tiểu long quy hiện tại đã bắt đầu ăn rồi lại chậm điểm lời nói, liền không có chút nào sẽ cho nó còn lại rồi. Cho nên Đại Long Quy cũng không có quá mức cảnh giác, lập tức cùng Tiểu Long Quy đoạt lên vỏ sò đến, chỉ lo so với đối phương ăn ít một chút. Liền ở hai con Long Quy tranh đoạt vỏ sò, toàn diện thả lỏng cảnh giác thời điểm, một đạo khổng lồ bóng đen, cấp tốc từ bên cạnh hải tảo bên trong lướt đi ra, trong nháy mắt hữu đi tới Tiểu Long Quy trước mặt, đồng thời mở ra miệng rộng, đối với Tiểu Long Quy đầu liền cắn. Nếu như bị cắn trúng lời nói, cái kia Tiểu Long Quy tuyệt đối sẽ bị thương nặng, thậm chí có khả năng mất mạng. Mà Tiểu Long Quy lúc này lại là chưa kịp phản ứng, mắt thấy nó sẽ bị cắn trúng thời điểm, Đại Long Quy đúng lúc vọt tới, trực tiếp đánh bay người đánh lén, để tiểu long quy tránh đi một cái nào cắn. Mặc dù lớn long quy cứu lại, để tiểu long quy sợ bị cắn được kết cục, thế nhưng nó chân trước vẫn bị người đánh lén trào thương, rồi lưu lại vết thương sâu tới xương. Hơn nữa vết thương này còn bắt đầu hóa hắc, tựa hồ nhiễm lên độc tố như thế. đau nhức khiến tiểu long quy triệt để phẫn nộ lên, nó cùng đại long quy đồng thời chăm chú nhìn trước mắt người đánh lén. bất quá đối mặt nguy hiểm bản năng khiến chúng nó tại không có hiểu rõ kẻ địch trước đó, là sẽ không tùy tiện tấn công, để tránh khỏi để cho mình rơi vào bị động hoàn cảnh. trước mắt người đánh lén nắm giữ thân thể cao lớn, vừa cùng cự đại hóa sau long quy không xê xích bao nhiêu, thật sự là kinh người. Hơn nữa hình dạng của nó vừa có cá sấu đặc thủ, chỉ bất quá càng thiên hướng quy loại động vật, bởi vì phần đầu của nó dù sao thô to, cho nên cũng không thể hoàn toàn rút vào sắc bên trong, cái cổ ngắn, hơn nữa phi thường trắng kiện, hai bên có lăng, lăng lên mọc ra thịt đồ thứ, tại đuôi lưng phía trước địa phương, có một cái vải ra hình dáng nô lên lăng lưng, cũng hiện lên răng cơ khẩu hình. Người đánh lén tứ chi trắng kiện, và vỡ, móng của nó nhọn mà mạnh mẽ, chính là cái này hai móng để tiểu long quy bị thương. Tựa hồ người đánh lén này cũng ý thức được hai con long quy không dễ trọng, cho nên tại đánh lén một lần sau liên không có tiếp tục hành động chỉ là tại một mực quan sát hai con Long Quy nằm ở tình trạng giới bị. Bất quá người đánh lén tựa hồ so sánh bạo ngược như thế trước tiên dễ kích động đến. Bởi vì người đánh lén nhưng là đem hai con Long Quy coi như đồ ăn tới lại làm sao có khả năng một mực cán binh bất động, cho nên người đánh lén lần nữa phát khởi tiến công. Hay là bởi vì Tiểu Long Quy bị thương nguyên nhân người đánh lén cho rằng có thể từ trên người nó tìm tới điểm đột phá, cho nên nó tiến công đối tượng liền khóa chặt tại Tiểu Long Quy trên người của. Bất quá Tiểu Long Quy lại tại sao có thể là dễ chơi? Vừa nãy cũng là bởi vì nó quá mức bất cẩn rồi, không hề có một chút tính cảnh giác mới sẽ bị đánh lén đến. Mà bây giờ đối mặt kẻ địch chính diện tiến công, nó lại làm sao có thể sẽ giẫm lên vết xe đổ. Cho nên, Tiểu Long Quy đối mặt người đánh lén tiến công, nó một điểm cũng không sợ sợ, hơn nữa còn lựa chọn chủ động xuất kích, mà không phải chọn dùng phòng ngự phương thức. Tiểu Long Quy phát hiện thực lực của đối phương, cùng nó không kém nhiều, nhưng là vì nó hiện tại bị thương nguyên nhân, dẫn đến thực lực không cách nào phát huy ra, sức chiến đấu cũng thấp xuống không ít. Cho nên Tiểu Long Quy cùng người đánh lén chắc hẳn liên nằm ở tại thế yếu bên trong. Thế nhưng Tiểu Long Quy nhưng là còn có đồng bạc Đại Long Quy có thể sẽ không khoanh tay đứng nhìn, tùy ý người đánh lén được như ý chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tảng thư viện. Chương 1181, âm thanh quái dị khởi nguồn. Chương 1181, âm thanh quái dị khởi nguồn tuy rằng bất luận ở nhà, vẫn là ở bên ngoài, chỉ cần có ăn ngon, Đại Long Quy cũng sẽ cùng Tiểu Long Quy đoạt. Thậm chí Đại Long Quy sẽ chiếm sức mạnh của mình so với Tiểu Long Quy phải lớn hơn, còn có thể đoạt nhiều một chút đồ ăn trở về, tại đồ ăn phương diện này lên, chúng nó là từ đến cũng sẽ không tương lượng. Thế nhưng này không có nghĩa Đại Long Quy cùng Tiểu Long Quy cảm tình sẽ không được, ngược lại, chúng nó giống như là thân huynh đệ chỉ muốn đối phương vừa gặp phải nguy hiểm, đều sẽ ngay đầu tiên chạy tới giải cứu. Nếu như Đại Long Quy không để ý Tiểu Long Quy lời nói, vừa nãy Tiểu Long Quy bị đánh lén thời điểm, phản ứng của nó cũng không thể nhanh như vậy rồi, thậm chí so với Tiểu Long Quy bản thân còn nhanh hơn. Nay đã nói lên, Đại Long Quy đặc biệt để ý Tiểu Long Quy an nguy, cho nên phản ứng của nó mới sẽ như vậy đúng lúc, trong nháy mắt giải cứu ra Tiểu Long Quy. Hơn nữa bất quá cuối cùng Tiểu Long Quy mong mút, vẫn bị người đánh lén thương tổn tới, này làm cho Đại Long Quy rất là phẫn nộ. Cho nên, xuất hiện tại đánh lén người lựa chọn xuống tay với Tiểu Long Quy. Này làm cho Đại Long Quy làm sao có thể sẽ thờ ơ không động lòng, thấy Tiểu Long Quy ở thế yếu thời điểm, nó cũng sau đó gia nhập trong chiến đấu. Có Đại Long Quy gia nhập, Tiểu Long Quy bên này thế yếu, lập tức nghịch chuyển trở về rồi, tại chúng nó ăn ý phối hợp xuống, người đánh lén chỉ có thể từng bước lùi về sau, chỉ có thể áp dụng bị động phòng ngự, cũng không bao giờ có thể tiếp tục tiến công. Rất nhanh, tại hai con Long Quy phối hợp xuống, người đánh lén trên người liền có hơn mấy chỗ vết thương, tính là vì Tiểu Long Quy báo thủ rửa hận rồi. Tuy rằng những vết thương này đối người đánh lén tới nói, còn không đến mức chí mạng, thế nhưng là sẽ ảnh hưởng đến phát huy của nó khí lực chiến đấu của nó mất giá rất nhiều, cứ như vậy, nó thê yếu liền càng gia tăng, đã không có hy vọng lại nghịch chuyển trở về rồi, còn tiếp tục như vậy, người đánh lén bị thua, chỉ là vấn đề thời gian. Hai con long quy cũng đã phẫn nộ rồi, nếu như người đánh lén bị thua, là sẽ không có kết quả tử tế. Cho nên người đánh lén bản năng lựa chọn lùi bước, nó tại một lần giả công trong, bước lui tiểu long quy, sau đó nhờ vào đó trốn ra hai con long quy vòng đây, cấp tốc chạy trốn ra ngoài. Người đánh lén đã hiểu tại trong biển, tốc độ của nó là không sánh được hai con long quy, cho nên nó còn tiếp tục lưu lại hải lý lời nói chẳng mấy chốc sẽ bị hai con Long Quy đuổi tới, lại có cơ hội hay không trốn ra khỏi. Cho nên người đánh lén này cấp tốc hướng về bên bờ bơi đi, muốn từ trên đất bằng đảo tàu dùng này đến thoát khỏi hai con Long Quy đuổi bắt. Thế nhưng nguyện vọng là tốt đẹp, có thể hay không thực hiện sẽ rất khó nói rồi, bởi vì lúc này Tô chết liền ở bên bờ, cho nên người đánh lén này cho dù có thể thoát khỏi hai con Long Quy, nhưng là có thể hay không tại Tô chết trước mặt thành công đảo tàu vẫn là vô cùng khó nói. Kỳ thực từ Tiểu Long Quy gặp phải đánh lén thời điểm, tôi chết liền có cảm ứng rồi, bởi vì hắn cùng trong nhà sủng vật đều có được cảm ứng, cho nên tại Tiểu Long Quy có nguy hiểm thời điểm trong lòng hắn liền có phát giác. Hơn nữa tô chết ngoại trừ cùng tiểu long quy cảm ứng ở ngoài, trong khoảnh khắc đó hắn còn cảm ứng được tử khí người lây khí tức, nói cách khác đánh lén tiểu long quy, rất có thể liền là tử khí người lây, vậy thì khiến hắn càng căng thẳng hơn rồi. cho nên tại tiểu long quy gặp phải đánh lén thời điểm, hắn là vô cùng gấp gáp, hắn cũng không muốn tiểu long quy có nguy hiểm gì. lúc đó tô chết tại cảm ứng được tiểu long quy gặp nguy hiểm, cùng với cảm giác được tử khí người lây thời điểm, hắn ngay đầu tiên liền chuẩn bị xông vào biển, đi cứu trợ tiểu long quy, trợ nó thoát khỏi nguy hiểm. bất quá, sau đó hắn cũng cảm ứng được tiểu long quy đã thoát ly nguy hiểm hơn nữa người đánh lén thực lực cùng tiểu long quy không kém nhiều, thêm vào bên cạnh còn có đại long quy hỗ trợ, chúng nó đã không có nguy hiểm tính mạng rồi. cho nên thấy hai con long quy không gặp nguy hiểm sau, tô chết cũng không có sông về hải lý rồi. bởi vì hắn cũng muốn mượn cơ hội này đến huấn luyện một chút hai con long quy, thực lực mạnh đến đâu, nếu như không phát huy ra được, cũng là không có tác dụng. cho nên hắn hy nhìn chúng nó có thể mượn lần này tôi luyện, phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất đi ra. hơn nữa quan trọng nhất là tôi chết biết mình rơi xuống nước sau, thực lực bản thân khẳng định không cách nào phát huy được đi ra, tại trong biển hắn rất có thể không làm được cái gì. ngược lại hắn ở lại bờ lên, hay là còn có thể tùy cơ ứng biến, càng có thể phát huy ra tác dụng đến. Bởi vậy, Tô Triết cũng là ở lại trên bờ rồi, hắn bất cứ lúc nào chú ý hai con long quy tình huống, để ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình huống. Quả nhiên, người đánh lén đang đối mặt bất lợi dưới tình huống, liền lựa chọn chạy trốn, hơn nữa còn là trực tiếp trốn hướng về phía lục địa. Này không thể không nói, là một cái rất thông minh cách làm, bởi vì nó dưới đáy biển lời nói, căn bản là không thoát khỏi được tốc độ càng tăng nhanh hơn long quy, cho nên trốn hướng về bên bờ, là một cái phi thường lựa chọn tốt. Thế nhưng người đánh lén này, lại thị phi thường bất hạnh, bởi vì Tô Triết liền ở bên bờ một tấc cũng không giải thủ đối mặt ôm cây đợi thỏ hắn người đánh lén vào lúc này lựa chọn lên bờ liền là phi thường bất hạnh nếu như không phải tô chết tại nơi này hay là người đánh lén này thật sự có khả năng khiến nó thành công chạy trốn làm tô chết cảm ứng được người đánh lén hướng về bên bờ bơi lại thời điểm sự chú ý của hắn độ cao tập trung lần này hắn là sẽ không để người đánh lén này có cơ hội đào tẩu hơn nữa vào giờ phút này hắn cơ bản có thể xác định người đánh lén này liền là tử khí người lây rồi bởi vì theo người đánh lén cách bờ một bên càng ngày càng gần tử khí người lây khí tức cũng càng ngày càng rõ ràng cứ như vậy Hắn thì càng thêm không thể buông tha người đánh lén này rồi, bởi vì tử khí người lây đối nhân loại tới nói độ nguy hiểm quá lớn, hắn tính chất uy hiếp vượt qua bất kỳ gia thú. Gia thú cho dù cường đại hơn nữa, cũng rất ít sẽ tiến vào nhân loại lãnh địa hại người, nhưng là tử khí người lây liền không giống nhau, chúng nó tựa hồ đối với nhân loại đặc biệt cử hận, lý do sẽ chủ động công kích nhân loại. Cứ như vậy, tử khí người lây đối nhân loại tới nói chính là thập phần nguy hiểm bom hẹn giờ. Bởi vậy, tôi chết sẽ tận lực tiêu diệt tử khí người lây, trừ đi một cái phần nguy hiểm, để tránh khỏi lại để cho nó có cơ hội chịu đến những người khác. Hơn nữa trước đó mấy người trẻ tuổi nghe được âm thanh cái gì? Hay là chính là cùng người đánh lén này có quan hệ, bởi vì cái này lúc hắn cũng nghe được một trận trầm thấp ầm ầm thanh âm, hay là chính là người đánh lén này vọng lại, cho nên mấy người trẻ tuổi rất có thể chính là nghe được thanh âm này mới sẽ hủ đến rời đi. Dù sao tại bờ biển bên trong lại là đêm khuya thời điểm, đột nhiên nghe thấy dạng âm thanh quái dị, lại không biết là vật gì phát lúc đi ra, xác thực sẽ cho người cảm thấy sợ sệt. Không biết sự vật mới là tối khiến người sợ hãi, cho nên mấy người trẻ tuổi chọn rời đi, liền không có chút nào kỳ quái, chỉ muốn hơi có chút lòng cảnh giác người bình thường đều sẽ không tiếp tục tại bờ biển dừng lại, bởi vì cái này thật sự là quá mạo hiểm rồi, cho nên rời đi mới là chính xác. Mà bây giờ nhìn lại, mấy người trẻ tuổi không ở bờ biển đóng quân giã ngoại quyết định là phi thường sáng suốt. Nếu như còn ở lại bờ biển, không rời đi, khả năng này để cho bọn họ rơi vào nguy hiểm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1182 Cự Quy. Chương 1182 Cự Quy nếu như mấy người trẻ tuổi lúc đó nghe được âm thanh quái dị lúc còn lựa chọn tiếp tục lưu lại bờ biển lời nói chính là phi thường nguy hiểm. Bởi vì lúc đó tôi chết thấy bọn họ. Tại bờ biển chuẩn bị đóng quân giã ngoại qua đêm, hắn liền có lái xe trở về chuẩn bị, bởi vì hắn không muốn khiến người khác nhìn thấy hai con Long Quy. Nếu như Tô chết lúc đó rời đi, một khi người đánh lén xuất hiện, cái kia này mấy người trẻ tuổi, hay là cũng không thể may mắn thoát khỏi rồi. Dù sao tiểu Long Quy thực lực là mạnh vô cùng, so với người bình thường đến, ưu thế mạnh quá nhiều. Thế nhưng coi như là tiểu Long Quy, vẫn bị đánh lén thành công, hơn nữa người đánh lén thực lực và tiểu Long Quy không phân cao thấp. Vậy cũng lấy dùng này để phán đoán, người đánh lén này thực lực là mạnh vô cùng, nếu như người bình thường gặp phải lợi của nó, căn bản là liền khả năng chạy trốn tính cũng không có cho nên mấy người trẻ tuổi cuối cùng chọn rời đi mới tránh được tai nạn này. Không thể không nói, bọn họ là phi thường may mắn. Rất nhanh, người đánh lén liền lộ ra mặt biển rồi, tại hoang mang bên trong, tựa hồ nó cũng không hề cảm ứng được tô chết thực lực. Cho nên đang đối mặt tô chết ngăn cản, nó phát ra một trận trầm thấp ầm ầm thanh âm, liền giống như tiếng trống như thế, dùng này đến dọa lui tô chết. Nếu như không phải là bởi vì hai con lăng quy, liền phải nhanh tới gần lời nói, người đánh lén này gặp phải tô chết là sẽ không chỉ uy hiếp, nó tuyệt đối sẽ áp dụng thiên công. Thế nhưng tình huống bây giờ khẩn cấp, nó không dám ở tô chết trên người của lãng phí thời gian chỉ có thể uy hiếp hắn, khiến hắn tránh ra, làm người đánh lén lộ ra mặt biển, để Tô Chiết nhìn thấy bộ mặt tở hờn tở lúc, hắn trong mắt không khỏi tránh qua kinh dị, bởi vì hắn trước đó cảm ứng được người đánh lén, thế nhưng nhưng lại không biết diện mục thật của nó, cho nên trước lúc này, hắn còn đang suy đoán người đánh lén này sẽ là cái dạng gì, nhưng là không nghĩ tới, người đánh lén này, càng là một con cự quy, thể hình cùng long quy không xê xích bao nhiêu, liền như xe con kích cỡ tương đương. Đại ngạc quy, nhìn thấy một con này cự quy sau, Tô Chiết không khỏi bật thốt lên, bởi vì trước mắt một con này cự quy, thật cùng ngạc quy rất tương tự. Ngạc quy là hiện có cổ lão nhất loài bò sát, cùng với thế giới lớn nhất rùa nước ngọt một trong, vẫn luôn có nước ngọt động vật vương giả danh xương. Tổng cộng chia làm hai đại chủ loại, bình thường tục xương cá sấu lớn cùng cá sấu nhỏ. Đại ngạc quy lại tên thật ngạc quy, tiểu ngạc quy lại tên mô phỏng ngạc quy. Thật ngạc quy lại được xương là đại ngạc quy, ngạc giáp quy, cùng với ngạc ngư giáp quy, chỉ sinh tại Bắc Mỹ châu Mỹ sỉ sỉ một tỷ dòng sung Ngực, là trên thế giới lớn nhất rùa nước ngọt một trong. Nó giữ vững nguyên thủy quy đặc thù, miệng, giáp lưng tẩm thuận, lưỡi đỏ đều rất kỳ lạ. Miệng phía trước trên dưới quai hàm hiện lên hình móc câu, liền giống như là diều hâu miệng như thế. Kẹp lại lực phi thường kinh người, có thể dễ dàng cắn đứt tay của người chỉ. Đại ngạc Quy Giáp Lưng tấm thuần hiện lên tung màu đâu. Phía trên 13 khối tấm thuần, giống như là 13 tòa núi nhỏ liên miên trùng điệp, hiện lên tung hoành ba đi sắp xếp, giáp lưng bên dưới, có thật nhiều như răng, cưa hình dáng nổi lên, con mắt sinh trưởng ở miệng hai bên, nhỏ mà có thần, đầu cùng trên, cổ có thật nhiều thịt đột. Cái đuôi của nó vừa mảnh vừa dài, lại cứng rắn như roi thép như vậy, cùng hắn nó quy bất đồng là, đầu của nó cùng chân cũng không thể rút vào xác bên trong. Đại ngạc Quy hình thể to lớn, thành niên mai rùa dài chừng lấy đạt đến 04 đến 07m thể trọng 45 đến 75 kg trong lúc đó, bình thường giống được so với giống cái phải lớn hơn. Mà trước mắt cự quy có rất nhiều đặc thể, đều cùng đại ngạc quy rất tương tự, cho nên Tô Triết mới vừa thấy được cự quy lộ ra mặt biển sau, hay nói ra đại ngạc quy đến. Thế nhưng có một chút khiến hắn có chút không xác định, trước mắt cự quy chính là lớn ngạc quy. Bởi vì cái này một con cự quy thể hình, thật sự là quá mức khổng lồ, riêng là giáp lưng khả năng đều có dài 3 mét rồi, càng đừng nói thêm vào cái đuôi, vậy thì càng thêm kinh người rồi. Mục tiên thế giới lên lớn nhất đại ngạc quy, so sánh công nhận là lớn nhất cá thể là 107 kg, đây là có ghi chép Về phần có hay không so với này còn lớn hơn, tạm thời vẫn không có phát hiện mới. Thế nhưng này cái gọi là lớn nhất đại ngạ quy, cùng trước mắt một con này cự quy đến so với, lại là có chút tiểu vu thấy đại vu rồi, hai người căn bản không phải một cấp bậc. Nghĩ đến trên thế giới này lớn nhất đại ngạ quy, tại đây chỉ cự quy trước mặt, cũng chỉ có thể coi là một con nhỏ quy mà thôi. Hơn nữa đại ngạ quy thuộc về đại ngạ quy, căn bản cũng không có thể tại trong biển sinh hoạt. Thế nhưng trước mắt một con này cự quy, không chỉ có hình thể khổng lồ, vượt xa đại ngạ quy, hơn nữa còn có thể sống sống tại trong biển, cũng sẽ không có nửa điểm không khỏe. Chính là bởi vì hai điểm này nguyên nhân mới khiến cho tô chiết không cách nào xác nhận này cự quy, phải hay không đại ngạc quy? Nhưng là trừ hai điểm này ở ngoài, con này cự quy cùng đại ngạc quy đặc thủ là cơ bản giống nhau. Nếu như con này cự quy chính là lớn ngạc quy lời nói, vậy tại sao hình thể của nó sẽ khổng lồ như vậy? thì tại sao sẽ có thể tại trong biển sinh hoạt? Đây là hắn nhìn thấy cự quy đi ra sau, trong lòng lớn nhất nghi vấn. Tại cự quy phủ ra mặt biển sau, tô chiết lập tức liền xác định loại này cự quy, liền là tử khí người lây rồi, bởi vì hắn cảm ứng được khí tức, chính là từ cự quy trên người vọt lại. Bất quá khả năng con này cự quy cảm hóa tử khí thời gian cũng không lâu cho nên khí tức cũng không nồng nặng, mới khiến cho hắn không có ngay đầu tiên cảm ứng được. mà nếu như cự quy liền là tử khí người lây lời nói, cái kia tất cả những thứ này cũng rất tốt giải thích. tô chết suy đoán cự quy nguyên bản chính là đại ngạch quy, chỉ là tại cảm hóa đến tử khí, mới xảy ra đột biến, không chỉ hình thể trở nên khổng lồ như vậy, còn có thể thích ứng hải lý hoàng cảnh, sẽ không được đến nửa điểm ảnh hưởng. khả năng này đều là tử khí mang tới ảnh hưởng, cho nên mới phải có biến hóa lớn như vậy. chỉ cần cảm hóa đã đến tử khí, người lây cho dù lại xuất hiện biến hóa như thế nào, theo tô chết đều là bình thường. cho nên một con này đại ngạch quy cũng là bởi vì cảm hóa đã đến từ khí, mới sẽ đột biến là long quy, thực lực đó cũng có thể cùng cự đại hóa long quy ngang hàng. Vốn là đại ngạc quy sức chiến đấu đã không thấp, thêm vào chúng nó mạnh mẽ kẹp lại lực, càng làm cho chúng nó có mạnh mẽ vũ khí, bây giờ trở nên khổng lồ như vậy, đối rất nhiều động vật tới nói, thì càng thêm không thể ngang hàng rồi. Nếu trước mắt con này cự quy là tử khí người lây, vậy thì càng thêm không thể bỏ qua. Lấy cự quy hình thể, nếu để cho nó chạy trốn đi ra ngoài, bất luận đi đến nơi nào, đều là một hồi không thể tránh khỏi tai nạn, cũng không biết sẽ có bao nhiêu người bởi vì cự quy mà gặp bất trắc. Tô Triết không muốn có chuyện tương tự kiện phát sinh, hắn lần này tuyệt đối sẽ không để Cự Quy có cơ hội trốn. Cho nên, hắn vừa thấy được Cự Quy lên bờ, liền lập tức vào tới, hắn phải đem nó diệt sát ở chỗ này, để Cự Quy không cách nào nữa làm ác. Mà Cự Quy thấy Tô Triết tại uy hiếp của nó dưới, không chỉ không để cho mở, còn chủ động vào tới, này làm cho nó càng thêm tức giận, càng là liên tục phát ra còn như đánh chống tiếng hót. Mắt thấy hai con Long Quy sắp đuổi kịp rồi, nôn nóng Cự Quy chỉ có thể nên tiếp thượng Tô Triết. Cự Quy hy vọng tại Long Quy đuổi theo trước đó, trước tiên đem hắn giải quyết, sau đó lại cấp tốc chạy trốn. Bất quá, Tô Triết làm sao có khả năng như nó mong muốn? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 1183, vướng tay chân cự quy. Chương 1183, vướng tay chân cự quy một con này cự quy thể hình, tuy rằng rất khổng lồ, nhưng là vẫn phi thường linh hoạt, hơn nữa sức mạnh của nó cũng là thập phần khủng bố. Xuất ra đầu tiên địa chỉ, phản niệm mũi tên Đông Nam văn học mạng bên trong kỳ so với mũi tên Tây Nam cự quy vọt một cái đến Tô chết trước mặt sau, móng vuốt liền hung hăng hướng về hắn đập xuống đến, vô luận là lực lượng hay là tốc độ đều là thường người không thể tránh đi. Bất quá Tô chết tốc độ so với cự quy còn nhanh hơn, cho nên tại móng vuốt rơi xuống trước đó, hắn đã nhảy nhảy dựng lên đi thẳng tới Cự Quy mặt sau, nhanh đến Cự Quy không cách nào phản ứng trở về. Cự Quy móng nuốt nhất thời đập trên đất, nhất thời hạt cát tung tóe, Chu Vi đều che kín hạt cát, mà đợi được tầm mắt lên tâm tình sau, mới nhìn đến dưới móng nuốt, đã xuất hiện một cái hồ lớn, hiển nhiên tựa là Cự Quy lưu lại. Từ nơi này cũng có thể thấy được, Cự Quy sức mạnh khủng bố cỡ nào rồi, người bình thường căn bản vô pháp chống đối loại sức mạnh này. Đừng nói ngăn cản, có thể hay không né ra đòn đánh này cũng thành vấn đề. Tô Chiết từ Cự Quy trên người cảm ứng được khí tức, kỳ thực cũng không nồng nặng, này có thể nói rõ Cự Quy trong cơ thể từ khí cũng không nhiều, hoặc là nói nó cảm hóa thời gian còn không trưởng. Trong cơ thể tử khí còn chưa trưởng thành lên, cho nên tiềm lực của nó vẫn không có triệt để khai phá đi ra. Nhưng coi như là như thế, cự quy thực lực cũng là hết sức kinh người rồi. Vốn là lớn bình thường ngà quy, sức mạnh cũng đã không yếu, mà bây giờ hình thể của nó trở nên lớn nhiều như vậy, cái kia sức mạnh của nó liền càng thêm khủng bố rồi. May là này cự quy cảm hóa tử khí thời gian còn không trường, nếu không, hiện tại thì càng thêm khó có thể đối phó. Cự quy đuôi cũng là vũ khí của nó, thấy Tô Chí chết rơi vào phía sau của nó, nó như roi thép vậy đuôi, liền hướng về Tô Chí đập đánh xuống. Mà lần này, Tô Chí cũng không hề tránh đi mà là rơi lên nằm đấm, cùng cự quy đuôi đến rồi cứng đuôi cứng. Cự quy đuôi rất cứng, đập đánh xuống sức mạnh cũng là hết sức kinh người. Bất quá hắn hay là dùng nắm đấm chống lại rồi, trái lại để cự quy phát ra trầm thấp trầm ầm thanh âm. Hiện nhiên cái đuôi của nó bị nện đau đớn. nhưng là cự quy vẫn không có gọi vài tiếng, cái đuôi của nó đã bị tô chết hai tay của tóm chặt lấy. Sau đó đã bị hắn dùng lực vung lên, quăng vài vòng sau, hắn mới buông tay ra, để cự quy bay ra ngoài. Sau đó cự quy trầm chất ngã xuống đất, thân thể cao lớn, nhất thời trên đất đập ra một cái hố to đi ra. Tại cự quy rơi xuống đất thời điểm, cái tia phát ra âm thanh quả lớn một tiếng vang âm ầm, hơn nữa liền giống như phát sinh qua địa chấn như thế, cảm giác đại địa đều chấn động đến mấy lần. Cự quy bị tô chiết quăng vài vòng, lại đập xuống đất, để đầu của nó cũng bắt đầu mơ hồ. Mà vào lúc này, thừa cơ hội này, tô chiết cấp tốc nhảy đến cự quy chính lưng lộ sắc lên. Tình huynh lại cự quy, mắt thấy tô chiết nhảy đến nó mai rùa lên, khiến cho nó công kích không tới hắn, cho nên nó bắt đầu bắt đầu chạy, đồng thời còn không ngừng rung động thân thể của chính mình, hy vọng nhờ vào đó đem tô chiết vung xuống. Nhưng là bất kể cự quy làm thế nào, lay động được lợi hại đến đâu, tô chiết đều vững vàng đứng ở mai rùa lên, sẽ không bị vung xuống. Vừa lúc đó, hai con long quy lao ra khỏi mặt biển, tại nhìn thấy cự quy sau, liền nhanh chóng vụt rết tới rồi, vừa nay chúng nó nhất thời không có phòng bị, mới bị cự quy phá vòng vây mà ra, lần này chúng nó là sẽ không lại để cho cự quy trốn. Cự quy nhìn thấy hai con long quy tới sau, thì càng thêm nóng ruột. Vốn là Tô chết cũng đã rất khó đối phó rồi, nếu như lại tăng thêm hai con long quy lời nói, vậy thì càng thêm không có đường sống. Long như lửa đốt tự quy, càng là kịch liệt lay động. Muốn đem Tô chết vung xuống sau, sau đó cấp tốc chạy trốn. Bất quá Tô chết làm sao có khả năng khiến nó như ý, tay trái của hắn nắm thật chặt cự quy trên người đồ thứ. Dùng này đến ổn định thân thể của mình, khiến cự quy bất kể như thế nào lay động, hắn cũng sẽ không bị vung xuống. Sau, hắn để hai con long quy không nên tới gần lại đây, khiến chúng nó ở xung quanh bảo vệ, để ngừa cự quy chạy trốn. Mà đối phó cự quy việc này, liền giao cho hắn là được rồi. Đợi hai con long quy rửa theo chỉ thị đi làm sau, Tô Chí cầm thật chặt nắm đấm, sau đó một quyền tiếp lấy một quyền, bỗng nhiên đánh tại cự quy mai rùa lên. Tuy rằng hắn cũng biết không có mai rùa phòng hộ địa phương, mới là cự quy yếu ớt địa phương, có thể là nơi như thế này, cự quy đều sẽ có phần bị, hắn là rất khó bắn chúng, hơn nữa cũng rất khó đem sức mạnh của mình phát huy ra thế nhưng tại mai rùa lên liền không giống nhau bởi vì ngoại hình nguyên nhân cự quy chỉ có thể lay động thân thể mà không có thể đối hắn làm cái gì cho nên tô chiết chỉ cần vững vàng đứng lại là có thể toàn lực đánh cự quy như vậy sức mạnh của hắn mới khó phát huy ra tô chiết đứng ở cự quy trên người của da vẻ mình rất nhỏ bé mà quả đấm của hắn so sánh cự quy thân thể cao lớn càng là vi bất túc đạo thế nhưng chính là cái này nho nhỏ nắm đấm để cự quy nếm hết vị đắng bởi vì cái này nắm đấm ẩn chứa sức mạnh quá mức kinh người rồi cho dù cự quy sức phòng ngự cao nhất địa phương vẫn như cũ không cách nào ngăn cản sức mạnh của hắn mai rùa phía trên nô thứ. Bị Tô chết quả đấm sụp đổ không ít, để cự quy bị đau, càng là liên tục lay động thân thể của chính mình, ngoài ra, nó tựu không thể lại làm ra chuyện gì, chỉ có thể bị động chịu đòn. Bất quá tại đánh mười mấy quyền sau, Tô chết ngừng lại, hắn không khỏi nhíu mày. Bởi vì hắn đánh mười mấy quyền, lại phát hiện hiệu quả cũng không phải như vậy lý tưởng, tuy rằng hắn đánh hủy không ít mai rùa lên đối thứ, thế nhưng trên thực tế, cũng không hề để cự quy chịu đến chí mạng thương tồn tại, chỉ là khiến nó rất thống khổ mà thôi. Tuy rằng cự quy bởi vì cảm hóa tử khí thời gian không lâu, cho nên thực lực của nó không có lúc trước Hắc hóa lão hổ cường. Thế nhưng thân thể của nó so với Hắc hóa lão hổ còn muốn khủng lồ thuần nữa thêm vào một thân cứng rắn vô cùng mai rùa, khiến phòng ngự của nó càng là so với hắc hóa lão hổ, còn mạnh hơn mấy cấp bậc, càng thêm khó mà tạo thành trên thực tế thương tổn. Đối tô chiết tới nói, này cự quy so với hắc hóa lão hổ, còn muốn khó mà đối phó. Cho nên, trong khoảng thời gian ngắn, hắn vừa cảm nhận được vướng tay chân. Tuy rằng tô chiết chắc chắn đối phó cự quy, đem nó diệt sát ở chỗ này, thế nhưng rất hiển nhiên, đây không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Nhưng là sau một quãng thời gian lời nói, cũng rất dễ dàng sẽ kinh động những người khác. Đây không phải hắn muốn nhìn thấy sự tình, mà vừa nãy cử quy bị tô chiết vẩy đi ra thời điểm. Làm ra tiếng vang cũng rất lớn hơn rồi, phản phất nổ tung như thế, khả năng đã có người phát rất rồi, chính hướng về bờ biển chạy tới. Tô Chí không muốn khiến người khác nhìn thấy hắn, cho nên thời gian tuyệt đối không thể kéo quá lâu, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ở những người khác đuổi trước khi đến, hắn nhất định phải đem cự quy giải quyết xong, đồng thời nhanh chóng rời khỏi hiện trường, khiến người ta không biết là hắn làm, bởi vì hắn bây giờ còn không nghĩ ra tên. Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn, đối mặt phong ngự kinh người cự quy, này làm cho Tô Chí vừa có chút bó tay toàn tập. Nếu như lại tiếp tục dùng nắm đấm đệm đi xuống, cũng không biết phải bao lâu năng lực đem cự quy dở ở trở chết, cho nên hắn mới ngừng lại, muốn tìm đến những biện pháp khác tới đối phó cự quy. Vừa lúc đó, Tô chết đột nhiên nghĩ đến biện pháp tới đối phó cự quy rồi. Hắn lần nữa nắm chặt nắm đấm, sau đó lần nữa hướng về cự quy chính lưng lột xác đập xuống, này thật giống cùng lúc trước cách làm, cũng không, có gì không giống nhau. Thế nhưng hiệu quả lại là vô cùng tốt, cự quy chính lưng lột xác cấp tốc xuất hiện vết rách, này so với trước kia, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Đồng dạng cách làm, vì sao lại xuất hiện không giống với hiệu quả, điều này khiến người ta rất nghi hoặc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 1184 Tử vong có lẽ là loại giải thoát. Trư 1184, tử vong có lẽ là loại giải thoát vào giờ phút này tô chết, phản vật đã nghĩ tới biện pháp, tới đối phó cự quy cứng rắn không thể phá vỡ mai rùa. Cho nên, đi ngang qua nghỉ ngơi ngắn ngủi sau, hắn lần nữa đánh ra một quyền, hung hăng đánh tại cự quy chính lưng lộ sát lên. Mà lần này, không lại cùng trước đó như thế, không vẹn vẹn chỉ là đập đứt một điểm đột thứ mà thôi, mà là để cự quy mai rùa xuất hiện dày đặc vết nứt, lấy tô chết quả đấm đánh chúng nơi làm trung tâm, tỏa ra hình lưới vết nứt đi ra. Hiển nhiên, lần này để cự quy bị càng thương nặng, nó càng là điên cuồng lên, liều mạng giao động chuyển động thân thể thế nhưng tô chết vẫn như cũ sừng sững bất động, vững vàng đứng ở trên mai rùa mặt. nhìn mình một quyền tạo thành thành quả, khiến hắn khá là thỏa mãn. nếu như vậy tiếp tục giữ vững lời nói, cự quy hiển nhiên đã không chịu được đã bao lâu. một quyền này của hắn sức mạnh, cùng trước đó mười mấy quyền chỗ dùng lực số lượng, cơ hội là bằng nhau. hơn nữa đánh địa phương cũng là giống nhau, cũng không phải cự quy nhược điểm, vậy tại sao trước sau sẽ hiện ra hiệu quả khác nhau đi ra? điều này là bởi vì tô chết một quyền này tại hạ tay trước đó, muốn dùng thần lực vây lại quả đấm của mình, tạo thành thần lực quyền. tại thông qua đánh với lôi phách một trận. Hắn bắt đầu cho rằng thần lực là tử khí khắc tinh, cho nên thần lực đang đối mặt tử khí thời điểm, có rất lớn ưu thế, có thể hình thành áp chế. Tô Chiết thần lực, chẳng những có thể lấy suy yếu lôi phách sắt thép thân thể, cũng có thể tạo thành tổn thương lớn hơn. Cho nên tại trận chiến đó sau, Tô Chiết liền bắt đầu thử nghiệm dùng thần lực đến công kích, mà cho tới bây giờ, hắn đã có thể thông tạo khiến dùng thần lực quyền, đây là hắn dùng để chuyên môn đối phó tử khí người lây. Bất quá này chỉ là của hắn suy đoán mà thôi, thần lực quyền đến cùng có thể hay không đối tử khí người lây, tạo thành tổn thương lớn hơn, tại chưa từng thử qua trước đó, cũng chỉ là ẩn số có thể là bởi vì tô chết đối thần lực quyền tham dự chiến đấu, còn không phải hoàn toàn quen thuộc, cho nên trước đó cùng tử khí người lây giao thủ thời điểm, hắn cũng chỉ là sử dụng phổ thông chiêu thức, nhưng xưa nay đều chưa từng thử qua thần lực quyền uy lực, cho nên còn không biết thần lực quyền hiệu quả. mà hôm nay tô chết bởi vì nóng ruột giải quyết chiến đấu, mau chóng rời khỏi hiện trường, để tránh khỏi bị người phát hiện hắn, cho nên linh cơ hơi động hắn, tiêu đối cự quy sử dụng thần lực quyền, muốn nhìn một chút có thể hay không đối phó cứng rắn không thể phá vỡ mai rùa. đây coi như là hắn lần thứ nhất đối tử khí người lây, khiến dùng thần lực quyền, cho nên đang sử dụng trước đó, hắn cũng không biết thần lực quyền có thể hay không đạt đến hiệu quả dự chủ, mà bây giờ nhìn lại, này thần lực quyền hiệu quả là vô cùng tốt, đã đối cự quy đã tạo thành gấp đội thương tổn, so với hắn phổ thông quyền kích lợi hại hơn rất nhiều, này có thể nói đã vượt quá sự tưởng tượng của hắn. cho nên hiện tại tô chiết đã xác định thần lực có thể áp chế tử khí, có thể suy yếu tử khí giao cho cự quy phòng ngự, cái này phát hiện mới, để trong lòng hắn rất là mừng rỡ. chính vì như vậy lời nói về so đối phó tử khí người lây, hắn liền càng có thêm phần chắc chắn rồi. do thần lực tạo thành thần lực quyền, đối tử khí người lây có thể tạo thành trí mạng thương tổn, liền ngay cả nắm giữ kinh người phòng ngự cự quy cũng không cách nào chống đối thần lực quyền mang tới thương tổn, hắn nguyên bản bền chắc không thể phá được mai rùa, bị hắn một quyền trực tiếp đánh nứt ra rồi. Nhìn rơi vào điên cuồng cự quy, Tô chết càng thêm thỏa mãn, nếu thần lực quyền phát huy tác dụng, hắn không dám lãng phí thời gian nữa. Cho nên, hắn tiếp tục dùng thần lực bao quanh năm đấm, sau đó một quyền lại một quyền, không ngừng nện tại cứng rắn vô cùng trên mai rùa. Sau đó, theo Tô chết đánh mạnh, không ngừng có tấm tuẫn bị đánh nứt, hoặc là bị đánh bay, mỗi một quyền kích đánh vào trên mai rùa, đều sẽ tạo ra phảng phất sét đánh vậy âm thanh, chấn nhiếp nhân tâm. Rất nhanh, Cự Quy liền bắt đầu choi tóe rồi, hắn cũng không còn khí lực giao động chuyển động thân thể rồi mà hắn mai rùa, càng là xuất hiện rầm rạp chẳng trị cái khe, không có một chỗ hoàn hảo, có nhiều chỗ thậm chí đều đã không có mai rùa hiểm hộ rồi. Lần này Cự Quy cũng không còn khí lực phản kích, mà Tô Chiết cũng đã hơi một chút. Con này Cự Quy thực lực mặc dù so sánh không bằng Hắc Hóa Lão Hổ, thế nhưng phòng ngự thật sự là quá mức biến thái rồi, cho dù hắn dùng lên đối tử khí có khắc chế thần lực quyền, vẫn như cũ cảm thấy rất khó đối phó. Bất quá cuối cùng thành quả vẫn là vô cùng không sai. Hiện tại Cự Quy đã bị thần lực quyền đả đến vô lực phản kích, chỉ có thể mặc người chém giết rồi. Thế nhưng Tô Chiết sẽ không bởi vậy mà buông tha nó, bởi vì hiện tại liền như vậy dừng tay lời nói thì tương đương với thả hổ về rừng. chờ cự quy chữa khỏi vết thương sau, lại sẽ bắt đầu làm mắt rồi. nó tiềm phục tại bờ biển bên trong, đối nhân loại thật sự là quá mức nguy hiểm. hơn nữa bây giờ cự quy, hay là bởi vì nhiễm tử khí thời gian không lâu, thực lực còn không phải quá mạnh. nếu như tùy ý nó tiếp tục phát triển lời nói, đến lúc đó coi như là tô chết, cũng không chắc chắn đối phó nó. dù sao tử khí hiệu quả, thật sự là quá mức kinh người rồi. nó có thể tăng lên điên cuồng người, lây sức chiến đấu. điểm này là không thể khinh thường. cho nên tôi chết bây giờ đối với cự quy nhân từ lời nói liên sẽ tạo thành càng nhiều hơn nhiệt, sẽ càng nhiều người bởi vì quyết định này của hắn mà mất đi sinh mệnh. Giờ phút này tôi chết, hô thở ra một hơi sau, bỏ rơi trong lòng không đành lòng. Sau đó hô, cho nên ngươi hôm nay phải chết. Thần lực bạo liệt quyền, đây là hắn mạnh nhất một đòn, cũng là đối phó tử khí người lây, tối đòn công kích chí mạng. Chỉ nghe được một tiếng vang ầm ầm, tô chết quả đấm trực tiếp xuyên qua mai rùa, khiến phá nát mai rùa, tung tóe ra, mà bạo liệt quyền hậu kình cũng đem cự quy nội tạng toàn bộ đổ nát. Vào đúng lúc này, này còn như là một tòa núi nhỏ cự quy, rốt cuộc nhắm hai mắt lại cũng không nhúc nhích rồi sinh mạng của nó khí tức cũng biến mất được vô ảnh vô tung. Bất luận tại khi còn sống, cự quy làm bao nhiêu nghiệp, đã tạo thành bao nhiêu tai nạn, giờ khắc này đều theo tử vong của nó mà tan thành mây khói. Dù sao cự quy cũng là bởi vì cảm hóa đã đến từ khí, mới sẽ điên cuồng công kích người, đây chỉ là tử khí mang tới bản năng, cho nên khi nó sau khi chết, này tội nghiệp cũng là không tồn tại nữa. Cảm hóa đến từ khí cự quy, đã không thể tính toán lại là sinh mệnh rồi, hay là tử vong đối với nó tới nói, cũng coi như là một loại giải thoát rồi. Làm tôi chết từ mai rùa nhảy xuống thời điểm, mới phát hiện giờ phút này cự quy đã sâu rơi sâu vào trong đất cát, đây là hắn không ngừng đánh trúng cự quy, mà tạo thành kết quả. giờ khắc này phí đi nhiều như vậy sức lực, hắn cuối cùng đem này bị tử khí cảm hóa mà đến kết quả triệt để diệt sát. làm tu chết làm xong chuyện này sau, hắn cũng không có một chút nào vui sướng, chỉ là toàn tâm đều cảm thấy mệt mỏi, khiến hắn hơi mệt chút. này không chỉ là bởi vì tiêu hao quá nhiều thể lực quan hệ, mà là hắn có chút cảm thán, này tử khí mang tới ảnh hưởng, thật sự là quá mức các liệt, hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng bên trong. hiện tại chỉ là một con cửu quy cũng đã như vậy khó mà đối phó rồi nếu như thế giới này khắp nơi đều tràn đầy tử khí người lây, cái tiêu nhân loại còn có sinh tồn không gian sao? trước tiên không nói người bình thường, chính là tô chết như vậy người tu luyện, đều không có nắm chắc tại thế giới như vậy bên trong sinh tồn. nếu như cuối cùng thật sự đi đến một bước này, hay là liền là nhân loại tuyệt diệt thời điểm. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện. chương 1185 hoàn nguyên hiện trường. chương 1185 hoàn nguyên hiện trường tô chết đem cự quy cứng rắn vô cùng mai rùa đều bắn cho vỡ đi ra rồi. bởi vậy trên người hắn đều dính không ít cự quy tiên huyết, khiến cho hắn nhìn lên thập phần bạo ngược, khiến người sợ hãi. Hắn trước dùng nước biển rửa đi những này tiên huyết, này mới tốt hơn rất nhiều, không có trước đó đáng sợ như vậy. Về phần trên y phục tiên huyết, trong thời gian ngắn là rửa không sạch sẽ, mà hắn hiện tại cũng không có nhiều thời giờ như vậy, ở nơi này từ từ đi thanh khiết y phục. Bởi vì vừa nãy Tô chết cùng cự quy thời điểm chiến đấu, làm ra thanh âm của thật sự là quá lớn, mà hắn mỗi một quyền đều tốt tượng đánh vào cự cổ lên, phát ra rung trời nhiếp mà tiếng vang đi ra. Đoán chừng này sẽ đã có không ít người đuổi tới nơi này. Tô chết cũng không muốn khiến người ta phát hiện hắn, cho nên hắn nhất định phải mau chóng rời khỏi hiện trường, suất hiện tại không có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí vốn là hắn còn muốn đem hiện trường sửa sang một chút, đem cự quy thi thể ném vào biển, che giấu một cái hiện trường, tốt nhất đừng khiến người khác phát hiện. chỉ là tô chết vừa mới muốn làm như vậy, hắn liền nghe đến có xe đi qua nơi này thành ấn của. hiện tại đã trải qua đã thế thế như vậy, thời điểm này còn lái xe đi qua người, quá nửa là bởi vì nghe được tiếng vang, mới đến bờ biển. nếu như đối phương lái vào lời nói, nhất định sẽ nhìn thấy tô chết, cùng với cự quy thân thể, thêm vào trên người hắn rửa không sạch vết dịch, này làm cho hắn rất khó giải thích được rõ ràng. đoán chừng ngày thứ hai toàn quốc đầu để chính là hắn, khả năng còn không chỉ là toàn quốc, mà là toàn thế giới đều phải manh động. Dù sao lớn như vậy đại ngạ quy, nhưng cho tới bây giờ đều không có phát hiện qua, đây tuyệt đối là náo động toàn thế giới tin tức. Nếu như Tô Chiết không nghĩ ra tên lời nói, vậy hắn hiện tại nhất định phải đuổi mau rời đi, không thể để cho người khác phát hiện hắn. Cho nên hắn nhanh chóng gọi về hai con long quy, sau đó chạy về bên cạnh xe của mình. Chờ hai con long quy đều trở về trên xe sau, hắn liền vội vội vàng vàng mở hướng về mặt khác một cái lối thoát, rời khỏi nơi này. Về phần cự quy thi thể, Tô Chiết hiện tại đã không có thời gian đi xử lý, chỉ có thể mặc cho nằm ở bờ biển bên trong. Tô Chiết chân trước vừa đi, mà sau liền có một chiếc lái vào bờ biển bên trong. Nếu như hắn muộn đi một bước, tuyệt đối sẽ bị người nhìn thấy hắn, cho nên hắn cũng coi như là phi thường may mắn. Chiếc xe này đi tới bờ biển sau, thì có một cái cô gái tóc ngắn từ trong xe đi ra. Bởi vì nàng mang mặt nạ quan hệ, cho nên không có ai có thể thấy rõ của nàng tướng mạo, chỉ xem được đến nàng một đôi rất đẹp con mắt. Nếu như không có đoán sai, cái mặt nạ này nữ tử, chính là lần trước tại trong hẻm nhỏ cứu An hơn người. Tựa hồ mặt nạ nữ tử cũng là vì cự quy mà đến, bất quá khi nàng nhìn thấy cự quy thi thể, cùng với Chu Vi dạy xác mai rồi lúc, ánh mắt không khỏi tránh qua một vẻ kinh ngạc. Rất hiển nhiên, trước khi tới mặt nạ nữ tử cũng không nghĩ tới cự quy sẽ đã bị người tiêu diệt nếu như là người bình thường tại nhìn thấy khổng lột như vậy cự quy đều sẽ phi thường kinh ngạc thậm chí cảm thấy sợ hãi đều là bình thường thế nhưng cái mặt nạ này nữ tử tuy rằng quả thực có chút ngạc nhiên nhưng là của nàng tổng thể biểu hiện vẫn là vô cùng tỉnh táo phản phất đã tập mãi thành quen như thế hơn nữa mặt nạ nữ tử mặc dù có một điểm kinh dị thế nhưng này không phải là bởi vì nhìn thấy cự quy mà là vì nhìn thấy cự quy bị giết chết rồi nàng mới sẽ cảm giác được ngoài ý muốn bởi vì nàng sợ dĩ sẽ đi tới nơi này cũng là bởi vì cự quy mà đến nhưng là không nghĩ tới đến sau này mới phát hiện Cự Quy đã bị giết chết rồi chỉ nhìn thấy thi thể cho nên mới có biết cảm giác được một điểm kinh dị không thể không nói cái mặt nạ này nữ sinh trong lòng tố chất thật sự là quá mức cường hãn liền giống như cùng tính cách của nàng như thế lạnh leo nếu như tô Chất biết người đến là mặt nạ nữ sinh lời nói hay là hắn thì sẽ không rời đi như thế vội vàng bởi vì mặt nạ nữ sinh lần trước cứu an hơn một lần khiến hắn rất muốn nhận thức nàng hơn nữa hắn cho rằng mặt nạ nữ sinh cùng đôi ngựa nữ sinh hay là tồn tại liên hệ nào đó cho nên hắn muốn thông qua mặt nạ nữ sinh hiểu rõ một ít người thường không biết bí ẩn Cho nên tối hôm nay đối tô chết tới nói, cũng là một cơ hội. Đáng tiếc hắn lại bỏ lỡ, bởi vì hắn không biết tới chỗ này người sẽ là mặt nạ nữ tử, cho nên hắn mới sẽ nóng lòng rời đi. Từ tình huống chung quanh đến xem, mặt nạ nữ tử có thể đoán ra lúc trước chiến đấu, hẳn là phi thường kỳ liệt. Nàng tiến lên kiểm tra một chút cự quy thân thể, lần nữa xác định cự quy đã tử vong rồi, đây là nhất định phải chấp hành quá trình, để tránh khỏi để cự quy tránh thoát một kiếp. Vừa lúc đó, mặt nạ nữ tử máy truyền tin trên tay vang lên. Nàng truyền được sau, máy truyền tin liền vang lên một đạo giọng nữ, "Thế nào? Tìm tới dị biến người hay chưa?" Nếu như Tô chết ở nơi này, đồng thời nghe được thanh âm này lời nói, nhất định sẽ cảm giác được hết sức quen thuộc, đáng tiếc là hắn đã rời khỏi. Mặt nạ nữ tử liếc mắt nhìn cự quy thi thể sau, đối với máy truyền tin nói ra, tìm tới, bất quá đã bị chết. Chết rồi? Nhanh như vậy, cái kia mục tiêu là người, vẫn là động vật? Thực lực thế nào? Đối phương khi nghe đến mục tiêu đã chết thời điểm, hiển nhiên có chút kinh dị, nàng vội vàng hỏi. Là cự quy, thực lực không rõ, ta trước khi đến, nó đã chết rồi. Mặt nạ nữ tử đem cả sự kiện chỉnh lý lại một chút, sau đó mới lên tiếng. Vậy ngươi có nhìn thấy nó là chết như thế nào sao? Đối phương tiếp tục hỏi. Mặt nạ nữ tử nói ra, "Không có, ta đến sau, chiến đấu đã kết thúc rồi." Máy truyền tin lại vang lên ổn thành, "Vừa ý thì tốt, ngươi bây giờ bảo vệ một cái hiện trường, tận lực đừng khiến người khác phát hiện, ta lập tức phái người tới xử lý cự quy thi thể, nhân viên đại khái khoảng 10 phút đến." "Được." Mặt nạ nữ tử chỉ là đơn giản trả lời một chữ sau, liền đóng máy truyền tin. Rất hiển nhiên, mặt nạ nữ tử tính cách là phi thường lạnh nhạt, nàng không am hiểu, hoặc là nói không thích cùng người trò chuyện, cho nên đem sự tỉnh đơn giản khai báo vài câu sau, nàng liền không muốn nói thêm rồi. Sau đó nàng bắt đầu ở quan sát chu vi, để ngừa có người ở lúc này xông vào bờ biển, để lộ tin tức. Nếu để cho người bình thường phát hiện cử quy, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam, điều này cũng đại biểu mặt nạ nữ tử nhiệm vụ đã thất bại. Mặt nạ nữ tử tính tình tuy rằng rất lạnh, nhưng là đối nhiệm vụ của mình, xưa nay sẽ không có qua loa, càng không muốn để cho mình cho rằng đã thất bại, cho nên đối với chuyện này, nàng rất chăm chú, sẽ không xem thường. May là, như máy truyền tin thanh âm của từng nói, từng phái đến hiệp trợ nhân viên của nàng, tại trong 10 tiểu đi tới bờ biển, đồng thời còn mở ra xe vận tải lại đây. Những người này viên đi tới bờ biển sau, liền lập tức bắt đầu hành động. bọn hắn lợi dụng công cụ đem cự quy thi thể vận chuyển lên xe vận tải bên trong, nặng đến mấy tấn cự quy, để cho bọn họ phí không ít tâm tư mới thành công mang lên xe vận tải. mà dải rác ở trên bờ cắt nát tan mai rùa đều cho bọn họ tìm tòi ra đến, sau đó đều mang đi, coi như là một khối cũng không thể lưu lại. tuy rằng cự quy đã bị chết, thế nhưng thi thể của nó vẫn rất có giá trị nghiên cứu, hơn nữa cũng không thể khiến những người khác nhìn thấy cự quy thi thể cũng bao quát hết thể mai rùa, cho nên nhất định phải trở đi. sau đó bọn hắn đem hiện trường tận lực khôi phục như lúc ban đầu. tỷ như cự quy nện đi ra ngoài hồ lớn cùng với nó chạy nhanh lúc lưu lại vết tích đều nhất nhất cho hoàn nguyên rồi tận lực để người bình thường không nhìn ra tỉ mỉ. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 1186 ngươi bị thương sao chương 1186 ngươi bị thương sao những này đến hiệp trợ mặt nạ nữ tử xử lý hiện trường nhân viên hắn hiệu suất là phi thường cao rất nhanh liền đem cự quy thi thể vận lên xe vận tải bao quát tán lạc khắp mặt đất vãi giáp cũng nhất nhất tìm tới mang về rồi liền ngay cả chu vi bị cự quy phá hoại hoàn cảnh đều nhất nhất hoàn nguyên rồi bao quát bị cự quy nện đi ra ngoài hồ sâu hiện tại cũng đã lấp bằng rồi Bởi vì chiến đấu mà bị bừa bãi tàn phá qua hoàn cảnh, đều khôi phục như lúc ban đầu. Nếu như không phải nhân viên chuyên nghiệp lời nói, đi tới nơi này, căn bản cũng không sẽ phát hiện có những gì dị dạng, cũng sẽ không nghĩ tới vừa nãy nơi này trải qua một hồi kịch liệt tranh đấu, trải qua hoàn nguyên sau, liền cùng với bình thường bờ biển là giống nhau như lúc, cơ bản không sẽ có cái gì bất đồng. Mà hết thảy này sử dụng thời gian, lại là phi thường ngắn ngủi, hiệu suất cao. Rất hiển nhiên, những người này viên đều là phương diện này nhân viên chuyên nghiệp thơn nữa đã xử lý thật nhiều lần tương tự sự kiện, cho nên mới phải như vậy thuần thủ. Có thể trong thời gian ngắn như vậy, đem chu vi bị phá hỏng hoàn cảnh hoàn nguyên. Tại làm tốt tất cả, một cái tựa hồ là dẫn đội người người đàn ông trung niên đi tới mặt nạ nữ tử trước mặt báo cáo. Hiện trường cũng đã xử lý xong, trừ một chút đặc biệt bể nát mai rùa, cái khác cũng đã tìm tới, cho nên hố cắt cũng đã lấp bằng rồi. Mặt nạ nữ sinh chỉ là gật gật đầu, sau đó nói, thu đội trở về căn cứ. Sau đó mặt nạ nữ tử liền không nói gì nữa, mà là xoay người trở về trong xe của mình, sau đó trực tiếp lái xe rời đi nơi này. Đoán chừng người đàn ông trung niên này đã thành thói quen mặt nạ nữ tử ca tính, cho nên đối với của nàng lạnh nhạt, cũng không có phản ứng gì, cũng không có cái gì bất mãn, cũng đã là tập mãi thành quen rồi. Cho nên người đàn ông trung niên dựa theo mặt nạ lời của cô gái, phản phất tất cả nhân viên bây giờ chuẩn bị thu đội trở lại. Cho những người này sau khi rời đi, bờ biển lần nữa khôi phục kiên tĩnh, chỉ có sóng biển quần cuộn thanh nhẫn của, cũng không có lại truyền xuất âm thanh quái gì rồi. Nếu như lúc này có người tới chỗ này lời nói, đoán chừng là không thể nào đoán tới đây có phát sinh qua chuyện gì, bởi vì hiện tại một điểm vết tích đều không hề lưu lại. Đoán chừng coi như là tô chết một lần nữa về tới đây. Khả năng đều sẽ cho là mình đi lộ chỗ, bởi vì cái này chính dựa sử dụng thời gian quá ngắn, loại này hiệu suất quá kinh người, khiến người ta hoàn toàn dự liệu không đến. Bất quá Tô Triết là sẽ không vô duyên vô cớ trở về, thậm chí hắn cũng không biết mặt nạ nữ tử còn đi rồi bờ biển, đồng thời còn đem cự quy thi thể mang đi. Lúc này, hắn còn đang suy nghĩ, nếu như cự quy bị người phát hiện, có thể hay không đối với ngoại giới tạo thành náo động, tin tức này có thể hay không rò rỉ ra ngoài, ngày mai bờ biển có thể hay không bị bộ ngành liên quan tạm thời phong tỏa. Liên giống như lần trước đỉnh núi như thế. Kỳ thực Tô Triết lo lắng nhất chính là thân phận của hắn sẽ không sẽ bị người phát hiện, sẽ có hay không có người biết việc này là hắn làm. Bởi vì hắn bây giờ còn không nghĩ ra tên, không muốn mang đến cho mình không chừng mực phiền phức, không muốn bị người coi như tiêu diệt quái thú sụp mạn, cho nên hắn lo lắng nhất liền là thân phận của mình sẽ bại lộ. Bất quá Tô chết nghĩ thầm, thân phận của hắn hẳn là sẽ không bộc lộ ra đi, dù sao hắn mới vừa mới lúc rời đi, cũng không hề gặp phải người nào, cho nên sẽ không có người nhìn thấy hắn. Vừa nghĩ như thế, hắn cũng là an tâm rất nhiều. Trên thực tế, Tô chết xuất hiện đang lo lắng sự tình, đều có chút nhiều dư rồi. Điều này là bởi vì hắn còn không biết mặt nạ nữ tử bọn hắn đã đem hiện trường cũng đã che giấu được rồi, liền ngay cả cựu quy thi thể cũng đã bị mang về trụ sở của bọn họ, cho nên người bình thường là sẽ không biết chuyện này. bởi vậy, tô chết cũng không cần lo lắng, thân phận của hắn sẽ bại lộ. đương nhiên điều này là bởi vì hắn vượt qua được cấp, cũng không biết chuyện phát sinh phía sau, cho nên mới phải có lo lắng như vậy. nếu để cho tô chết biết mặt nạ nữ tử, còn xuất hiện ở hiện trường lời nói, đoán chừng trong lòng hắn sẽ càng thêm nghi hoặc, cũng sẽ càng muốn biết thân phận của nàng. tô chết lúc trở về, mở phải vô cùng nhanh, cho nên rất nhanh hắn liền mang theo hai con long quỷ trở về tiểu khu rồi, tại xác nhận chu vi không có ai sau. Hắn liền để hai con long quy từ trong xe thả ra, khiến chúng nó về đến nhà. Bởi vì Tô Triết biết tiểu long quy đã bị thương, cho nên hắn hiện tại mới sẽ gấp như vậy trở về, hắn hiện tại phải nhanh một chút vì nó trị liệu. Tô Triết vừa mới mang theo hai con long quy đi tới, đang chuẩn bị là tiểu long quy trị liệu thời điểm, An Hân liền cũng đang đi xuống. A, ngươi làm sao chảy máu? Ngươi bị thương sao? An Hân vừa thấy được Tô Triết, liền không khỏi kinh hô thành tiếng. Không có cách nào, lúc này Tô Triết trên y phục đều mang vết máu, nhìn lên dường như lưu rất nhiều huyết như thế, cho nên An Hân mới sẽ bị sợ đến. Tôi chết nhìn y phục của mình một mắt, sắp thực đâu đâu cũng có vết máu. Bất quá những này vết máu đều không phải hắn, mà là cự quy huyết. Chỉ là tại thời điểm chiến đấu chạm đến y phục của hắn lên. Tuy rằng vừa nãy tôi chết cùng Long quy chiến đấu phi thường kịch liệt, bất quá toàn bộ quá trình cự quy chỉ có bị đánh phần một chút đều không có thương tổn được hắn. Cho nên tại chiến đấu vừa nãy hắn từ đầu tới đuôi đều không có bị thương qua, chỉ bất quá ở cái này trong quá trình chiến đấu tiêu hao hắn không ít khí lực, hiện tại chỉ là cảm thấy có điểm mệt mỏi mà thôi. Không cần lo lắng, những ngày vết máu đều không phải của ta. Vừa nãy ta cùng Long quy đi xuống Hải Lý bắt cá chỉ là không có xử lý tốt cá mới sẽ chạm đến chính mình đầy người đều là, cho nên trên y phục đều là máu cá. Tô Triết nhanh chóng hướng về An Hân giải thích, để tránh khỏi làm cho nàng lo lắng. Tuy rằng Tô Triết không có thụ thương, thế nhưng hắn bây giờ còn là không có ý định nói ra cự quy sự tình. Bởi vì loại chuyện này tỉnh, nghe liền khiến người ta cảm thấy rất nguy hiểm rồi, mà hắn cũng không muốn để An Hân biết, cho nên hắn tìm cái cớ. An Hân cũng không có hoài nghi Tô Triết lời nói, bởi vì hắn hiện tại quần áo dính máu huyết, nhìn sắc thực không giống như là máu người, ngược lại là cùng máu cá có chút tương tự. Cho nên nàng thấy Tô Triết không bị thương, mới thở phào nhẹ nhõm bất quá nàng vẫn là không yên tâm hỏi vậy chính ngươi có bị thương không ta không có thụ thương bất quá tiểu long quy bị tảng đá quẹt làm bị thương rồi cho nên ta dự định vì nó trị liệu tô chiết lắc lắc đầu nói ra tiểu long quy thương nghiêm trọng không đối với tiểu long quy bị thương an hân vẫn là rất quan tâm có ta ở đây sẽ không có vấn đề ngươi yên tâm đi tô chiết tràn đầy tự tin nói an hân lúc này mới buông lòng rất nhiều nói ra vậy thì tốt ta đi trước lấy cho ngươi quần áo chờ một chút ngươi vì tiểu long quy chữa trị xong sau có thể đi tắm tốt cảm ơn ngươi tô chiết trả lời Tại sao khi nói xong, hắn liền không lãng phí thời gian nữa, lập tức kiểm tra lên Tiểu Long Quy vết thương, chuẩn bị bắt đầu vì nó trị liệu, để tránh khỏi thương thế sẽ phát sinh chuyển biến xấu, xuất hiện không có thể khống chế tình huống. Bởi vì Tiểu Long Quy là bị cự quy thương tổn, mà cự quy là tử khí người lây, cho nên Tô chết đối xử việc này, là không có chút nào dám qua loa. Cho dù ủng có thần lực hắn, tại đối xử tử khí vấn đề lên, cũng là không dám bất cẩn. Hiện tại muốn nhanh chóng chữa trị xong Tiểu Long Quy thương, mới có thể khiến hắn yên lòng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 1187, ủy quất Tiểu Long Quy trước 1187, ủy khuất tiểu Long Quy bị thương tiểu Long Quy, phản phất bị rất lớn oan ức như thế. Tại Tô Chiết trước mặt, biểu hiện thập phần đáng thương, còn phát ra thanh âm o ồ, phản phất tại cùng hắn tố khổ như thế. Đây là tiểu Long Quy lần thứ nhất bị thương, cho nên tại Tô Chiết trước mặt, biểu hiện oan ức một chút cũng là bình thường, như vậy trái lại khiến người ta cảm thấy càng thêm có thú vị. Cho nên hắn lên tiếng an ủi, rất nhanh sẽ không có chuyện gì rồi. Tô Chiết cầm lấy tiểu Long Quy móng đuốt, coi lên thương thế của nó, vết thương này là bị cự quy đánh lén quẹt làm bị thương, mà cự quy móng đuốt là thập phần sắc bén, tại tiểu Lang Quy trên móng đuốt, để lại vết thương sâu tới xương. Bất quá Tiểu Long Quy vẫn là vô cùng dũng cảm, chịu đến như vậy vết thương, nó chẳng những không có lùi bước, trái lại chủ động xuất kích. Điểm này vẫn là đáng giá hắn Biểu Dương. Cho nên Tiểu Long Quy bây giờ đang ở cùng Tô Triết Tô khổ, cũng không có cái gì cái gọi là rồi, chỉ cần tại trước mặt kẻ địch dũng cảm, sẽ không lùi bước là được rồi. Mà ở nhà, liền không có cần thiết biểu hiện như vậy kiên cường, như vậy mới càng thêm có cảm tình. Tô Triết phát hiện Tiểu Long Quy vết thương đã bắt đầu biến thành đen, có dấu hiệu trúng độc, cho nên tự quy móng đuốt cùng Hắc Hóa lão hổ là giống nhau, đồng dạng đều mang có độc tố. Bất quá đối với so với Hắc Hóa lão hổ độc tố Cự quy độc tố liền tương đối nhược không ít, thêm vào tiểu long quy thể chất cường hãn, cho nên này độc tố đối với nó ảnh hưởng cũng không lớn. Lúc này, tô chết không lãng phí thời gian nữa, lập tức hướng về tiểu long quy trong cơ thể vận chuyển thần lực, tại tịnh hóa độc tố đồng thời cũng đang khôi phục tiểu long quy vết thương. Có lẽ là bởi vì tiểu long quy trong cơ thể độc tố cũng không nhiều, dù sao độc tố cũng không phải quá mức kịch liệt, thêm vào tiểu long quy bản thân thể chất liền rất cường hãn, lại là hấp thu qua thần lực từng cường hóa đối trong cơ thể độc tố cũng có nhất định năng lực chống cự, cho nên tôi chết dùng trị liệu thần lực tịnh hóa độc tố thời điểm so với là hạ hàm nạp tịnh hóa thời điểm muốn dễ dàng rất nhiều, toàn bộ quá trình đều là u dung, không đến bao lâu, hắn liền đem tiểu long quy trong cơ thể độc tố, toàn bộ đều tịnh hóa sạch sẽ, không hề có một chút tàn dư rồi. hơn nữa tiểu long quy vết thương cũng khôi phục như lúc ban đầu, tại trị liệu thần lực chữa trị dưới, một điểm vết tích đều không có. tại tô chiết là tiểu long quy trị liệu quá trình, đại long quy một mực tại bên cạnh đợi, một bước đều không có đi ra, chăm chú nhìn tiểu long quy vết thương, thang đến tô chiết là tiểu long quy chữa trị tốt sau, đại long quy mới bỏ qua đến, coi tiểu long quy vết thương, xác định tiểu long quy đã tốt sau, nó mới chính thức yên tâm lại dù sao đại long Quy vẫn là vô cùng nhanh trương tiểu long Quy. hiện tại tiểu long Quy không sao rồi nó tự nhiên có thể yên tâm mà lúc này an hân vừa vặn là tô chết cẩm cẩn thận quần áo lại đây an hân đem tô chết quần áo thả ở bên cạnh sau đó đi tới coi tiểu long Quy thương thế xác nhận đã bị tô chết chữa khỏi sau nàng mới lên tiếng về sau ra ngoài chơi muốn chú ý một điểm không thể lại không cờ nở tờ hờ nở như vợ ấy rồi biết không tiểu long Quy phảng phất nghe hiểu an hân lời nói ngoan ngoãn gật gật đầu kỳ thực lần này cũng là bởi vì tiểu long uy quá tham ăn đối chu vi một điểm lòng cảnh giác đều không có cho nên mới phải bị cự quy đánh lén thành công. Nếu như Tiểu Long Quy lúc đó có thể hơi chút chú ý một điểm lời nói, hiện tại cũng sẽ không bị thương. Cũng là may là lúc đó Đại Long Quy đúng lúc phát hiện, bằng không Tiểu Long Quy thì sẽ không chỉ chịu chút này tổn thương, dù sao cự quy lúc đó có thể là hướng về phía Tiểu Long Quy phần đầu đi. May mắn mà có Đại Long Quy đúng lúc đem cự quy va bay ra ngoài, Tiểu Long Quy phần đầu mới không có bị tập kích thành công. Cho nên hiện tại Tiểu Long Quy đang hoàng tiếp nhận rồi an hân giáo hấn, không hề có một chút không hài lòng. Sau đó Tiểu Long Quy liền cùng Đại Long Quy đồng thời trở về trong hậu viện rồi. Mượn lắm rồi, ngươi đi ngủ ngươi đi, ta đi tắm trước rồi. Tô Chiết cầm lấy bên cạnh quần áo sau, nói với An Hân, An Hân hỏi, "Ngươi bây giờ đói bụng sao? Ta đi làm điểm ăn khuya cho ngươi ăn, có muốn không?" Tô Chiết lắc lắc đầu, nói ra, "Không cần, ta không đói bụng, ngươi không cần quả ta, ngươi trở về phòng nghỉ ngơi là được rồi." Đã chế thế như vậy, hắn không muốn để cho An Hân lại vì hắn mang họa. An Hân gật gật đầu, cũng không nói gì nữa, nàng thấy Tô Chiết không có chuyện gì, cũng yên lòng, liền đi lên lầu. Chờ An Hân sau khi lên lầu, Tô Chiết cầm quần áo đi tới trong phòng tắm. Nhìn mình trên y phục vết máu, sắp thực khiến người ta cảm thấy có chút khủng bố. Cũng khó qua An Hân sẽ lo lắng cho hắn, cho rằng là chính hắn lưu vết. Tô Chiết đoán chừng trên y phục vết máu là rất khó rửa sạch, cho nên hắn cũng không muốn quá mức phiền phức. Hắn đem quần áo cởi một cái, sau đó trực tiếp tiến vào bên cạnh trong thùng rác. Hắn đã không có ý định đem những y phục này giữ lại, cho nên liền trực tiếp vứt bỏ. Sau khi tắm xong, Tô Chiết nằm ở trên giường, bắt đầu thu dọn đêm nay chuyện đã xảy ra. Đối với hắn mà nói, chuyện đêm nay là nửa vui nửa buồn. Để Tô Chiết vui chính là tối hôm nay có thể phát hiện Cự Quy, đồng thời còn đem nó tiêu diệt, để Cự Quy không cách nào nữa thương tổn được những người khác. Này là một chuyện tốt lấy cự quy hình thể khổng lồ, cùng với sức mạnh kinh khủng, nó mỗi ngày đều xuất kỳ bất ý đi ra giết mấy người. Đối với nó tới nói là chuyện dễ như trở bàn tay, này rất là ung dung liền có thể làm được. Nhưng mà này còn là cự quy cảm hóa tử khí thời gian, còn không phải rất dài, cho nên tiềm lực của nó vẫn chưa hoàn toàn phát huy ra. Hình thể của nó cùng sức mạnh đều có rất lớn trưởng thành không gian. Nếu như tùy ý cự quy sinh trưởng lời nói, cuối cùng sẽ có một ngày tôi chết cũng không phải cự quy đối thủ. Đến lúc ấy cự quy mới thật sự là nguy hại, có thể đối với nhân loại tạo thành rất lớn thương tổn. Này chính là một hồi không nhỏ tai nạn cũng không biết đến lúc đó có hay không biện pháp đối phó cự quy rồi. Cho nên tô chết đêm nay đem cự quy tiêu diệt, cũng là đem lần này tương lai khả năng phát sinh tai nạn trước một bước tiêu trừ. Hơn nữa đêm nay trận chiến đấu này cũng làm cho hắn xác nhận thần lực quyền có thể đối với tử khí người lây tạo thành rất lớn thương tổn, có thể chân chính áp chế tử khí uy lực. Cứ như vậy, về sau tô chết đối phó tử khí người lây, liền càng có thêm phần chắc chắn rồi. Mà khiến hắn cảm giác được lo địa phương, cũng là bởi vì cự quy, đây đã là hắn phát hiện thứ năm tử khí người lây. Nói cách khác tử khí người lây số lượng càng ngày càng nhiều, xuất hiện tần suất cũng là càng ngày càng cao rồi. Nếu như Tô chết đêm nay không có đi bờ biển lời nói, tiềm phục tại hải lý cự quy, nhưng là sẽ tạo thành bao nhiêu tai nạn, điều này cũng không biết. Mặc dù bây giờ là mùa đông, nhưng là mỗi ngày đi bờ biển bơi mùa đông người, cũng là không ít, đây đều là cự quy đối tượng công kích. Cũng là Tô chết may là phát hiện cự quy, mới trừ đi cái này uy hiếp. Thế nhưng có rất nhiều nơi, hắn đều chưa từng đi, mà những chỗ này, có thể hay không đồng dạng ẩn giấu đi tử khí người lây, đây đều là có khả năng. Cho nên vậy thì để Tô chết ưu sầu địa phương, tử khí người lây xuất hiện tần suất càng ngày càng cao, cũng mang ý nghĩa thế giới này liên càng ngày càng nguy hiểm. Đây là hắn không muốn gặp nhất sự tình, thế nhưng là cũng là hắn không thể ra sức sự tình. Sau đó, tô chết tổng kết một cái lần này chiến đấu, sau đó phân tích ra thiếu sót của mình, mà hơn nữa cải thiện. Hắn muốn vì lần sau chiến đấu làm chuẩn bị, để mình có thể phát huy ra lực chiến đấu mạnh hơn đi ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1188 Nhất Hậu ngàn lưỡng. Chương 1188 Nhất Hậu ngàn lưỡng tiên mới vừa vặn sáng lên, tô chết cựu đứng lên, này đã dưỡng thành thói quen của hắn rồi. Dù cho tối hôm qua lại chậm nằm ngủ, ở cái này điểm số, hắn đều sẽ đúng hạt lên, hơn nữa ngủ thời gian ngắn nữa. Hắn cũng sẽ không cảm thấy khốn, vẫn là đồng dạng tinh thần sáng láng. Tối hôm qua, Tô Chiết cùng cự quy chiến đấu, khiến cho hắn tiêu hao rất nhiều thể lực. Bất quá trải qua nghỉ ngơi một đêm sau, hắn hiện tại cảm thấy cả người đều thần thanh khí sảng, phảng phất tối hôm qua chiến đấu, chỉ là khiến hắn hoạt động gân cốt. Bất quá nói như vậy cũng không sai rồi, bởi vì cự quy ở trong tay của hắn, cũng chỉ là một cái bị đánh bao cát, một điểm năng lực hoàn thủ đều không có, chỉ là cho hắn tăng cường chút kinh nghiệm thực chiến mà thôi. Dù sao liền ngay cả Hắc Hóa lão hổ đều không phải là đối thủ của Tô Triết, mà so với Hắc Hóa lão hổ còn yếu cự quy liền càng không thể đối với hắn tạo thành uy hiếp gì rồi, cho nên cũng chỉ có thể coi là cho hắn hoạt động gần cốt. Với bắt đầu cũng chỉ là cự quy cứng rắn không thể phá vỡ mai rùa, khiến hắn cảm thấy rất đau đầu. Bất quá khi tô chết vận dụng thần không sai lực đến tham dự thời điểm chiến đấu, cái vấn đề này cũng là nên nhận như giải. Cho nên này cứng rắn vô cùng mai rùa, đối với hắn cũng lại không có tác dụng rồi. Cũng chính là bởi vì thần lực quyền, để tô chết có thể nhanh chóng kết thúc chiến đấu, tránh khỏi bại lộ thân phận của mình. Chính là bởi vì tối hôm qua chiến đấu, đối với hắn mà nói, xem như là rất dễ dàng cho nên hiện tại hắn mới không có chịu đến ảnh hưởng gì. Ngày thứ hai lên là có thể sinh long hoạt hổ hôm nay an bài đường, cùng ngày xưa có chút không giống, trong đó có một chút biến hóa. Tại ăn sáng xong sau, tô chiết cũng không có hòa bình lúc như thế, lái xe đưa dương dương đi võ quán luyện võ. Bởi vì hôm nay hắn dự định đi tô sủng chi ra dưỡng thực trường một chuyến, hắn muốn qua đi đi xử lý một ít chuyện, cho nên thuận tiện liền mang dương dương đi qua dưỡng thực trường chơi một ngày. đương nhiên an hân cũng sẽ đi theo cùng đi. Cho nên hôm nay tô chiết cũng không có cùng dương dương đi võ quán. ăn sáng xong sau, tô chiết bọn hắn tiễu xuất phát rồi, mà hắn lái xe. Tự nhiên là mới mua mẹ xe đẹp Benz G 65 rồi. Xe này là mới mua, đương nhiên phải nhiều ra qua quá ẩn. Hơn nữa đi tô sủng chi ra dưỡng thực trường người nói, chạy mẹ xe đẹp Benz G 65 muốn so cái khác xe thích hợp nhiều lắm. Dù sao nơi đó giao thông không thể so thành phố tình hình giao thông, chạy qua đường vẫn là rất bất bình. Cho nên mở như vậy xe đi tô sủng chi ra dưỡng thực trường, so với mở nhỏ xe đi, muốn càng thêm thích hợp một điểm. Tô chết đối này mẹ xe đẹp Benz G 65 là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió rồi, càng ngày càng yêu thích mở ra. Hơn nữa lý gia thôn phụ cận tình hình giao thông cũng xác thực tương đối thích hợp loại này xe việt dã, trái lại so với bình thường mở nhỏ xe, muốn càng thêm thoải mái một điểm, này là cảm thụ của hắn. Trải qua lý gia thôn thời điểm, Tô Chiết nhìn thấy phụ cận đã bắt đầu sửa đường rồi. Hơn nữa sửa đường công nhân còn không ít, cho nên hiệu suất nhìn lên cũng là phi thường cao. Nay sửa đường là do Tô Chiết cá nhân bỏ vốn, mặc dù là vì tô sủng chi ra dưỡng thực trưởng sở tu. Thế nhưng đối thôn phụ cận đều cũng có rất nhiều chỗ tốt. Chỉ cần đường đã sửa xong, trước tiên không nói về sau thôn dân phụ cận, xuất hành sẽ thuận tiện rất nhiều, chỉ cần giao thông dễ dàng. Cái kia thôn phụ cận, kinh tế đều sẽ cùng theo tăng lên, đây là không cần chất vấn. hết thảy phát triển đều không thể rời bỏ tốt đẹp giao thông hoàn cảnh, cho nên sửa đường đối thôn làng chỗ tốt là phi thường lớn. Hơn nữa sở tu đường đều theo chiếu tiêu chuẩn cao tu đi ra ngoài, mà không phải đơn giản sửa tốt cho dù, tuy rằng này đầu tư sẽ nhiều hơn rất nhiều, thế nhưng con đường tiêu chuẩn cao lời nói có ích cũng là hết sức rõ ràng, cho nên tôi chết yêu cầu nói đường tiêu chuẩn nhất định muốn cao, dù cho cần nhiều thêm tiền cũng sẽ không tiếc. Đúng là hắn loại thái độ này mới dùng thôn dân phụ cận đều phi thường ủng hộ hắn mặc dù có rất nhiều thôn dân đều chưa từng thấy tô chiết, thế nhưng thôn phụ cận bên trong lại đức cao vọng trọng người, cũng cũng không sánh nổi hắn. Hắn có thể tại thôn dân bên trong làm được chân chính nhất hô bà ứng. Nơi này thôn dân đều là phi thường thuần phát, mà tô chiết đối tốt với bọn họ, bọn hắn tự nhiên sẽ nhớ được. Tô chiết có thể không vẹn vẹn chỉ là sửa đường, hắn trả lại thôn dân sáng tạo ra không ít công tác cương vị, để tô sủng chi ra dưỡng thực trường ưu tiên chúng tuyển thôn dân, hơn nữa còn thu mua thôn dân trong tay cây nông nghiệp, để cao của bọn hắn kinh tế năng lực. ở nơi này chỉ cần chịu khó người, dựa vào chính mình hai tay ăn cơm người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ phải chịu tô chiết tấn huệ cái này cũng là hắn tại sao ở nơi này như thế được hoan nên nguyên nhân tô chiết ở nửa đường ngừng một hồi quan sát một cái sửa đường tình huống sau lại lần nữa xuất phát đi tới tô sùng chi gia dưỡng thực trường rồi hôm nay tô sùng chi gia dưỡng thực trường y nguyên hay vẫn phi thường náo nhiệt tại thôn làng bên ngoài ngừng rất nhiều xe đủ loại đủ kiểu xe đều có hơn nữa phần lớn là có giá trị không nhỏ xe tô chiết đã không cảm thấy kinh ngạc rồi hắn biết những xe này chủ xe đều là đến tô sùng chi gia dưỡng thực trường tham quan cùng với chọn sùng vật kỳ thực ở bên ngoài có thể biết tô sùng chi gia dưỡng thực trường tồn tại đồng thời chịu đến mời tới nơi này chọn sủng vật người đều là không giàu sang thì cũng cao quý, bởi vì lý hoa là tô sủng chi gia dưỡng thực trường làm tuyên truyền đối tượng đều là loại này người, bởi vì chỉ có phú quý người mới là tô sủng chi gia dưỡng thực trưởng tiêu phí quân thể. dù sao tô sủng chi gia dưỡng thực trường đi là tinh phẩm con đường, mỗi một con sủng vật đều là có giá trị không nhỏ, cho nên cũng không phải người bình thường có thể dễ dàng mua, cũng chỉ có những này không giàu sang thì cũng cao quý người mới bỏ được được lấy ra nhiều tiền như vậy tới nơi này chọn sủng vật. đối với bọn họ tới nói tiền không là vấn đề, chỉ cần sủng vật hợp ý cười của bọn họ là được rồi. Mà Tô Sủng Chi Gia dưỡng thực trường sủng vật đều là phi thường lưu tú, thuộc về cực phẩm bên trong cực phẩm, tự nhiên có thể thỏa mãn yêu cầu của bọn họ rồi. Cho nên hiện tại Tô Sủng Chi Gia dưỡng thực trường đã dưỡng thành tốt đẹp danh tiếng, tại phụ cận trong thành thị, chỉ cần muốn mua cực phẩm sủng vật người, đều sẽ trước tiên nghĩ đến Tô Sủng Chi Gia, ảnh hưởng này đã chậm rãi khuếch tán ra rồi. Kỳ thực hiện tại rất nhiều người tới nơi này chọn sủng vật, cũng chỉ là bởi vì đây là Tô Sủng Chi Gia xuất phẩm. Hoặc là nói Lý Hoa đã đem Tô Sủng Chi Gia tuyên truyền thành xa xỉ trang sức, mà muốn sĩ diện hào người, mua sủng vật đương nhiên phải đến Tô Sủng Chi Gia dưỡng thực trường chọn lựa. Không phải vậy, chẳng phải là không sánh được những người khác. Hiện tại người có tiền là càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng nhiều người Cam lòng tại sủng vật phương diện dùng tiền. Cho nên tô sủng chi ra dưỡng thực trường khách hàng mới sẽ càng ngày càng nhiều, chưa bao giờ buồn tiêu thụ. Dù cho trung bình đây tình hình giao thông lại kém, cũng ngăn cản không được nhiệt tình của bọn hắn. Ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này, chỉ vì chọn một con sủng vật trở lại. Kỳ thực này hay là bởi vì tô sủng chi ra hiện tại chính đang khuyết đại trang trí, nhận lấy không ít ảnh hưởng. Nếu không, bây giờ nhân khí sẽ càng thêm cao. May là tô chiết quan thời gian trước từ sủng vật hối đói trong thương thành. Hồi roi xuất rất nhiều sủng vật, đồng thời đều đưa đến Tô Sủng Chi gia dưỡng thực trường đến. Bằng không, dưỡng thực trường trong sủng vật khả năng không thỏa mãn được những người này nhu cầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1189, Tô Sủng Chi gia quy định. Chương 1189, Tô Sủng Chi gia quy định Tô chết đem xe ngừng ở Lý gia thôn bên ngoài, sau đó bộ hành đi tới Tô Sủng Chi gia dưỡng thực trường bên trong. Đây là Tô Sủng Chi gia dưỡng thực trường quy định, muốn muốn tiến đến tham quan hoặc là mua sắm sủng vật người, cũng phải cần tuân thủ Tô Sùng Chi ra dưỡng thực trường sở dĩ sẽ có cái này quy định là vì Lý Gia thôn đường cũng không rộng rộng rãi, cho nên xe cộ đi về rất không tiện, sẽ cho thôn dân tạo thành ảnh hưởng. Quan trọng nhất là Lý Gia thôn bên trong có rất nhiều hài tử ở trong thôn chơi đùa, bọn hắn cũng không có cái gì tốt vui đùa thiết bị, cho nên chỉ có thể khắp nơi chạy tới chạy lui, lấy lẫn nhau truy đuổi làm vui. Này là tiểu hài tử thiên tính. Mà nếu như du khách đem xe lái vào trong thôn lời nói, cái kia rất có thể xảy ra bất chắc, có thể sẽ không cẩn thận đụng vào người, cho nên Tô Sùng Chi ra dưỡng thực trường xuất phát từ cân nhắc, liền định ra rồi một điều này quy định, lui tới xe cộ nhất định phải ngừng ở ngoài thôn không có thể mở đi bảo không muốn tuân thủ du khách đều sẽ gặp phải dưỡng thực trường quyết bảo vì để cho mới tới du khách biết điểm này, tô sủng chi gia còn chuyên môn phái người canh giữ ở cửa thôn, chính là vì cùng lần đầu tiên khách hàng giải thích cùng với hiệp trợ giúp bọn hắn dừng xe xong, nếu như du khách nhất định phải phải lái xe tiến trong thôn lời nói, liền sẽ gặp phải tô sủng chi gia trục xuất, đồng thời sẽ bị hạng tiến dưỡng thực trường danh sách đen bên trong, về sau cũng sẽ không hoan nên bọn hắn tới nơi này. bất quá tới chỗ này du khách kỳ thực tố chất còn là vô cùng tốt, bọn họ đều là có thể lý giải điều quy định này cho nên ngược lại là rất trường gió văn học những tên đông nam tờ ít người sẽ cố ý đi trái với quy định dù sao cửa thôn cách tô sủng chi gia dưỡng thực trường khoảng cách cũng không xa cho dù bộ hành cũng không tốn thời gian dài liền có thể đến đến rồi điều này cũng không phí cái gì sức lực cho nên đối với dưỡng thực trường điều quy định này tự nhiên không có gì cái gọi là rồi đương nhiên tỉnh cờ cũng sẽ có một hai cái nhà giàu mới nổi dựa vào chính mình có tiền cho là mình nên có cái đặc quyền này bọn hắn muốn trực tiếp lái xe tiến trong thôn chỉ bất quá cuối cùng đều sẽ bị tô sủng chi gia đánh đuổi hơn nữa cũng sẽ không lại gọi bọn hắn vô rồi đây là lý do an toàn là vì thôn dân cân nhắc, cho dù Tô Sủng Chi ra sẽ bởi vậy thiếu kiếm ít tiền, cũng là không sao cả. Dù sao mất đi một hai cái khách hàng, đối Tô Sủng Chi ra dưỡng thực trường tới nói, ảnh hưởng kỳ thực cũng không lớn. Cho nên, đương nhiên sẽ không khiến những người này có những gì đặc quyền có thể nói. Mà Tô trên hành động Tô Sủng Chi ra dưỡng thực trường ông chủ, đương nhiên sẽ không đi trái với điều quy định này rồi. Dù sao lúc trước một điều này quy định, còn là chính hắn nói ra, hắn tự nhiên muốn lấy mình làm gương, không sẽ cố ý đi phá hủy. Đương nhiên Tô chết cũng biết cái này lộ trình tuy rằng không xa, nhưng là không thể lái xe đi vào vẫn có chút không có phương tiện, bất quá cái này cũng là không có biện pháp. Dù sao đường cứ như vậy rộng, hắn cũng chỉ có thể làm ra như vậy lấy hay bỏ. Bất quá tình huống này, hẳn là rất nhanh sẽ có thể đạt được cải thiện. Bởi vì Tô Sủng Chi gia dưỡng thực trường hiện tại đã tại sửa đường rồi, đến lúc đó biết sửa một con đường, có thể trực tiếp lái xe đến Tô Sủng Chi gia dưỡng thực trường. Cứ như vậy lời nói, vừa sẽ không làm quấy nhiều đến thôn dân sinh hoạt, cũng có thể thuận tiện du khách lui tới. Cho nên, tình huống là sẽ từ từ cải thiện, sẽ hướng về tốt phương hướng phát triển. Đi tới Tô Sủng Chi gia dưỡng thực trường sau, Tô chết để An Hân mang theo Dương Dương đi chơi mà hắn có một số việc muốn đi cùng Lý Hoa nói chuyện. Tại trước hôm nay, Lý Hoa liền biết Tô Chết muốn tới Tô Sùng Chi ra bởi vì trước đó hắn đã thông báo qua Lý Hoa rồi. Cho nên Lý Hoa sớm đã sớm chờ Tô Chết đến, hắn chuẩn bị hướng Tô Chết báo cáo dưỡng thực trường gần nhất tình huống, cùng với đôi khắp mọi mặt kiến nghị để Tô Chết làm quyết định. Lý Hoa cùng Tô Chết hội họp sau liền cùng đi xem dưỡng thực trường xây dựng thêm sau địa phương, đồng thời thuận tiện báo cáo dưỡng thực trường tình huống. Từ khi To Sùng Chi gia dưỡng thực trường thừa bao một nghìn sau xây dựng thêm công tác cũng đã hoành hành liệt liệt triển khai, khắp mọi mặt công tác cũng đã đang trong quá trình tiến hành rồi. Bởi vì hiện tại Tô Sủng chi gia dưỡng thực trường đầu nhập vào đầy đủ tài chính, thêm vào đầy đủ nhân lực vật lực, cho nên xây dựng thêm công tác tiến hành phải vô cùng thuận lợi, hiện nay cũng chưa từng xuất hiện không có thể giải quyết khó khăn, hơn nữa công hiệu dẫn cũng là phi thường cao, này làm cho Tô chết rất hài lòng. Thuốc Bắc vườn gieo trồng hiện tại đã từ 50 mẫu đất, xây dựng thêm là 250 mẫu rồi, nhà ấm liều lớn cũng đã xây xong, hiện tại đã bắt đầu gieo trồng cây non rồi. Lý Hoa chờ Tô chết đi tới vườn gieo trồng sau, nói ra: "Bởi vì Lý Hoa biết thuốc Bắc đối Tô chết tới nói là vô cùng trọng yếu." Cho nên hắn định vì xây dựng thêm hàng đầu mục tiêu, đầu tiên hoàn thành cái này chỉ lệnh. Hiện tại thuốc Bắc vườn gieo trồng từ 50 mẫu đất, xây dựng thêm đến 250 mẫu rồi, Sân bãi lập tức tăng lên 5 lần rồi, sản lượng tự nhiên sẽ đi theo tăng lên, như vậy liền có thể hóa giải một áp lực nén rồi. Đối với cái này, Tô Chí hài lòng gật gật đầu, thuốc Bắc vườn gieo trồng xây dựng thêm sau, hắn dược liệu cần thiết là có thể theo kịp rồi. Hơn nữa lần trước ngươi đưa ra nhận tàu núi rừng đến gieo trồng thuốc Bắc một chuyện, hiện tại cũng đã cùng phụ cận thôn hủi đều nói chuyện được rồi, bọn hắn cũng đồng dạng đem mấy tòa núi cho chúng ta gieo trồng thuốc Bắc hơn nữa bọn hắn cũng sẽ kéo thôn dân khai khẩn núi hoang dẫn dắt thôn dân trồng chung một chỗ thuốc bắc mà bây giờ hưởng ứng đều vô cùng tốt đợi được tương quan nhân viên kỹ thuật cùng với khắp mọi mặt nhân thủ đến sau là có thể bắt đầu hành động lý hoa lại nói đến nhận thầu núi rừng sự tình cùng tô chiết nói một cái tình huống bây giờ nhận thầu núi rừng một chuyện cũng là tô chiết nói ra bởi vì tô sủng chi ra vườn gieo trồng thuốc bắc tương lai sản lượng khẳng định không thể thỏa mãn hắn luyện chế nước thuốc đủ cầu số lượng dù cho xây dựng thêm sau vườn rau trồng cũng không thể thỏa mãn cho nên hắn thẳng thắn để Lý Hoa đem phụ cận núi rừng đều nhận tàu xuống, đều đến gieo trồng thuốc bắc, lấy thỏa mãn hắn luyện chế trị liệu nước thuốc nhu cầu. Hơn nữa, tô chiết còn xem nghị để thôn dân trồng chung một chỗ thuốc bắc, do tô sủng chi gia cung cấp kỹ thuật chống đỡ, đợi được thu hoạch sau, những này thuốc bắc có thể bán cho tô sủng chi gia, cũng có thể bán cho trưởng hoa dược nghiệp. chuyện này đối với thôn dân tới nói, lại là nhiều hơn một bút thêm vào thu nhập, mà đối với hắn mà nói, về sau liền không cần quan tâm thuốc bắc không đủ lại. đề nghị này là tô sủng chi gia cùng thôn dân, hai bên cùng có lợi hợp pháp phương thức, đây là cả hai cùng có lợi cho nên tô chiết cũng không lo lắng thôn dân sẽ không đồng ý, chỉ là hắn không nghĩ tới lý hoa công tác hiệu suất sẽ cao như vậy. Bởi vì cái này kiến nghị hắn mới đưa ra không đến bao lâu, mà lý hoa hiện tại cũng cùng thôn ủy hội nói chuyện được rồi, cũng có thể chuẩn bị hành động. Loại này hiệu suất vượt quá dự liệu của hắn. rất tốt, chuyện này rất trọng yếu, ngươi theo vào một điểm. tô chiết cười nói, ngươi yên tâm, ta hiểu rồi. lý hoa gật gật đầu, sau đó lý hoa lại mang tô chiết đi rồi chỗ khác quan sát, là tô sủng chi ra dưỡng thực trường hoàng cảnh chỗ tốt nhất. bất quá nơi này đã bắt đầu tu xây biệt thự rồi. Hơn nữa là chuyên môn là tô chết xây dựng, biệt thự thiết kế là chuyên môn mời đại sư qua tới nơi này, căn cứ hiện trường thiết kế ra được, hắn đã xem qua hiệu quả đồ, khiến hắn rất hài lòng. Hiện tại đã có đại khái đường viền, từ diện tích đến xem, biệt thự này quy mô cũng không nhỏ. Xem ra tô chết về sau có thời gian, có thể thường xuyên đến nơi này ở lên mấy ngày. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1190, có hay không lòng tin này làm được? Chương 1190, có hay không lòng tin này làm được? Tuy rằng tô sủng chi ra dưỡng thực trường, hiện tại đang tiến hành xây dựng thêm đọc trên điện thoại, đọc trên điện thoại hơn nữa cái này xây dựng thêm công trình quy mô của nó vẫn là vô cùng lớn, mục tiêu là chế tạo ra sùng vật chủ đề khách sạn 5 sao, hắn diện tích vượt qua 2.000 mẫu. Bất quá công trình mặc dù lớn nhưng là vì công tác chuẩn bị làm phải vô cùng, không chỉ tiến hành phi thường thuận lợi, hơn nữa cũng sẽ không ảnh hưởng đến du khách tới nơi này tham quan cùng với chọn sùng vật. Tuy rằng tô sùng chi ra dưỡng thực trường hiện tại đang tại xây dựng thêm trong, bất quá hắn doanh thu cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn. Theo tô sùng chi gia dưỡng thực trường tiếng tâm tăng, tăng cao, mỗi ngày doanh thu đều là từ từ leo lên, cũng không có bởi vì xây dựng thêm công tác mà làm cho thu nhập giảm thấp. Đây là để Tô Chíệt vừa ý nhất địa phương, tất cả mọi chuyện đều tiến hành được đều đâu vào đấy. Cái này chủ yếu là Lý Hoa Công lao, là hắn mọi việc đều tự thân làm, cho nên mới phải hiệu suất như vậy, cùng với ủng có như bây giờ thành quả. Lý Hoa Công lao, Tô Chíệt đều nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng, đương nhiên sẽ không khiến hắn trắng ngủng công khổ cực rồi. Tô Chíệt cùng Lý Hoa xem xong rồi xây dựng thêm công tác sau, về tới trong phòng làm việc, sau đó Lý Hoa với hắn nói về vài loại kiến nghị. Nghe xong Lý Hoa kiến nghị sau, Tô Chíệt hỏi, mở rộng sùng vật bệnh viện quy mô, tiếp tục lái chi nhanh sao? Ừm ta cho rằng rất cần thiết tại những thành thị khác, cũng thành lập tô sùng chi gia sùng vật bệnh viện, như vậy mới có thể tăng lên độ nổi tiếng, tăng cao tô sùng chi gia cái này nhãn hiệu nhận gia độ, mở rộng sức ảnh hưởng. Lý Hoa gật gật đầu, đây cũng là đề nghị của hắn. Trước đó, tô sùng chi gia sùng vật bệnh viện là tô chiết chủ yếu thu nhập một trong, bởi vì lúc đó trường hoa dược nghiệp vẫn không có thành quy mô, còn cần tập trung vào tài chính để duy trì. Cho nên sùng vật bệnh viện liền trở thành hắn rất trọng yếu thu nhập, hơn nữa hắn lúc đó cũng là dựa vào sùng vật bệnh viện, cho nên mới đạt được đầy đủ tích phân để trường hoa dược nghiệp đến phát triển. Bởi vậy Tô chết cùng Trường Hoa Dược nghiệp có thể đi tới hôm nay một bước này có quan hệ rất lớn, là cùng Tô sủng chi gia sủng vật bệnh viện có quan hệ. Nếu như không phải Tô sủng chi gia sủng vật bệnh viện, cho Tô chết cung cấp tích phân lời nói. Vậy bây giờ Trường Hoa Dược nghiệp không nhất định có thể phát triển, ít nhất không có như vậy quy mô, sủng vật bệnh viện tại trong này cho rất lớn trợ lực. Lúc đó tích phân chủ yếu khởi nguồn chính là từ sủng vật bệnh viện lấy được. Cho nên Tô chết lúc đó liền lục tục thu mua ba nhà sủng vật bệnh viện, quần quần không đoạn cung cấp tích phân cho hắn. Thậm chí tại Tô chết kế hoạch bên trong, hắn là có dự định để Tô sủng chi ra sủng vật bệnh viện, khai biến toàn quốc, làm toàn quốc lớn nhất dây chuyển cơ cấu. Bất quá bây giờ, bởi vì trường hoa dược nghiệp đã phát triển, hắn không lại cần sủng vật bệnh viện cung cấp tích phân rồi. Hơn nữa hắn mỗi ngày từ trường hoa dược nghiệp lấy được tích phân, so với sủng vật bệnh viện không biết phải nhiều bao nhiêu lần. Thêm vào Tô sủng chi ra dưỡng thực trường thành lập, càng làm cho Tô chết không để mắt đến sủng vật bệnh viện. Cho nên đến bây giờ, hắn cũng không có lại mở chi nhánh ý nghĩ, mà thì ra là ba nhà sủng vật bệnh viện, Tô chết cũng đều giao cho Lý Hoa phụ trách quản lý. Hắn chỉ là đúng giờ cung cấp trị liệu nước thuốc mà thôi, những chuyện khác, hắn cũng rất ít lại hỏi tới. Cho nên Lý Hoa hiện tại một lần nữa nhắc lên đề nghị này, nhưng là khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Tô chết trầm mặc một hồi, hắn đang suy nghĩ có nên hay không làm như vậy. Cuối cùng hắn nói ra, "Có thể, chuyện này liền giao cho ngươi toàn quyền phụ trách, về phần muốn trực tiếp thu mua súng vật bệnh viện, vẫn là mở mới chi nhánh, liền từ ngươi căn cứ tình huống thực tế mà quyết định, ta liền không nhúng tay vào rồi. Có thể hay không đem Tô súng chi ra chế tạo ra toàn quốc, thậm chí toàn thế giới lớn nhất dây chuyền cơ cấu, liền xem bản lãnh của ngươi, về phần tiền bạc vấn đề, để ta giải quyết." Ngươi có hay không lòng tin này làm được. Cuối cùng, Tô chết còn là thông qua lý hoa kiến nghị, quyết định tiếp tục là Tô sùng chi gia sủng vật bệnh viện mở chi nhánh. Bởi vì Tô sùng chi gia sủng vật bệnh viện, có thể nói là hắn cái thứ nhất sự nghiệp. Hắn cũng muốn gặp đến Tô sùng chi gia có thể uy hoàng lên. Nếu có một ngày, Tô sùng chi gia có thể trở thành toàn quốc, thậm chí toàn thế giới lớn nhất dây chuyển cơ cấu, nắm giữ cao nhất sức ảnh hưởng cùng độ nổi tiếng lời nói, vậy hắn cũng đều vì này cảm thấy tự hào. Hơn nữa Tô Chí tính cách cũng phải cần sao không làm, hoặc là liền làm đến tốt nhất. Cho nên hắn sẽ thông qua đề nghị này, cũng là đúng là bình thường không có chút nào ra ngoài ngoài ý muốn. tô tổng, cảm ơn ngươi tín nhiệm, ta có lòng tin này, bảo đảm sẽ không để cho ngươi thất vọng. làm tô chiết thông qua quyết định này sau. lý hoa biểu hiện phi thường kích động, bởi vì đây là lý tưởng của hắn, cũng là chứng minh hắn năng lực cơ hội. quan trọng nhất là bởi vì tô chiết, đem chuyện này toàn quyền giao cho lý hoa phụ trách, đây là tín nhiệm biểu hiện của hắn, đây mới là để lý hoa hưng phấn nhất địa phương. cho nên, lý hoa ở trong lòng cho mình động viên, nhất định phải làm tốt chuyện này, nhất định không thể để cho tô chiết thất vọng. vậy thì tốt, ta tin tưởng lời của ngươi. tô chiết nở nụ cười, sau đó khích lệ lý hoa một câu. Lý Hoa theo tôi chết lâu như vậy, thay hắn quản lý lâu như vậy sủng vật bệnh viện cùng dưỡng thực trường, cũng biểu hiện ra năng lực của mình, hơn nữa hắn còn không ngừng tại học tập trong để cho mình càng thêm phong phú. Cho nên, Tô Chết vẫn tin tưởng lấy năng lực của hắn là có thể làm đến một điểm này. Hơn nữa quan trọng nhất là Lý Hoa, làm việc xưa nay đều là cẩn trọng, xưa nay cũng sẽ không đầu cơ trục lợi, loại này phẩm chất mới là để Tô Chết thưởng thức, đối với hắn yên tâm địa phương. Cũng là bởi vì điểm này, Tô Chết mới sẽ để Lý Hoa toàn quyền phụ trách việc này. Dù sao Tô sủng chi gia ủng có rất nhiều ưu thế, hơn nữa còn là cái khác sủng vật bệnh viện đều không có ưu thế cho nên tô sủng chi ra người quản lý cũng không cần nắm giữ kinh người tài năng, chỉ cần có cơ bản năng lực quản lý, liền như thế có thể đem tô sủng chi ra phát triển. bởi vậy, tô chết càng thêm coi trọng chính là người quản lý phẩm chất, mà không phải năng lực làm việc. như ta thấy, tô sủng chi ra chi nhánh vẫn là lấy làm sủng vật chữa bệnh làm hộ lý, mặt khác cũng đồng thời bán ra sủng vật, như vậy chẳng những có thể lấy thêm vào tăng cường thu nhập, cũng có thể là dưỡng thực trường làm tuyên truyền. tô tổng, ngươi xem cái này ngành này sao? lý hoa cùng tô chết đưa ra phương án của mình, bởi vì hắn trước đó đã bắt đầu làm chuẩn bị, cho nên đã chuẩn bị một ít phương án đi ra. ta xem cũng được về phần phải làm sao, liền từ ngươi toàn quyền phụ trách, ta đều đối với ngươi có lòng tin, lẽ nào ngươi đối với mình không có lòng tin sao? Tô Chiết chế nhạo nói, cảm ơn ngươi tín nhiệm, ta sẽ làm tốt. Lý Hoa lần nữa bảo vệ chứng đạo. Lý Hoa Minh Trắng này là cơ hội của hắn, hắn nhất định sẽ nắm chắc tốt, hơn nữa Tô Chiết ngoại trừ sẽ cung cấp tài chính bên ngoài, những chuyện khác hắn thì sẽ không đứng tay, tất cả mọi chuyện đều sẽ do chính hắn làm quyết định. này cho Lý Hoa rất lớn áp lực, hắn lo lắng cho mình làm không tốt, lo lắng cho mình sẽ phụ Tô Chiết tín nhiệm. nhưng là đồng thời hắn cũng cảm giác được có chút hứng phấn, hắn cũng muốn chứng minh mình năng lực, ngày nay đây là một cái rất khó được cơ hội. Thành công hay là thất bại, liền xem Lý Hoa chính mình làm sao làm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1191, 500 triệu đầu tư. Chương 1191, 500 triệu đầu tư nếu tôi chết đã làm ra quyết định, chuẩn bị tại toàn quốc tất cả trong thành thị lớn, mở sùng vật bệnh viện. Vậy dĩ nhiên cần đại lượng tài chính chống đỡ, mới có thể làm đến một điểm này, đây là cần thiết điều kiện, cũng không đủ tài chính, tất cả những thứ này cũng chỉ là lý luận xong. Hơn nữa gần nhất bởi vì tôi sùng chi ra dưỡng thực trường xây dựng thêm, đồng thời chuẩn bị truyền hình lạm sủng vật chủ đề khách sạn 5 sao, này đều là cần đại lượng tài chính đến ủng hộ. Không phải ngấm lại liền có thể làm được. Thêm vào tô chiết gần nhất lại là thôn dân sửa đường, này cần có tài chính, cũng không phải một số lượng nhỏ. Tuy rằng tô sủng chi ra dưỡng thực trường doanh thu phi thường khả quan, nhưng là vẫn không thỏa mãn được khởi động cần thiết tài chính. Dù sao tiền kỳ tập trung vào là lớn nhất, bằng không cả cái kế hoạch cũng không thể bắt đầu hành động, đương nhiên nếu như tô chiết nguyện ý tiêu tốn nhiều một chút thời gian chờ lời nói, cái kia dưỡng thực trường hàng ngày doanh thu vẫn là có thể cùng chi ra đối với cân bằng. Thế nhưng tô chiết cũng không muốn làm như vậy, tại kế hoạch của hắn bên trong, những chuyện này tốt nhất tại ngắn nhất không thời gian trong hoàn thành, cái kia mới là tốt nhất. Cho nên Hắn sẽ không là tiền bạc vấn đề, mà kéo chậm toàn bộ tiến trình. Bởi vậy tại đây tiền kỳ bên trong, Tô Chí nhất định phải lục tục tập trung vào tài chính, như vậy mới có thể làm cho cả xây dựng thêm kế hoạch, thuận lợi tiến hành, để cầu trong thời gian ngắn nhất hoàn thành nhiệm vụ. Tuy rằng trước đó, hắn đã xoay chuyển 100 triệu đến dưỡng thực trường trong tài khoản, bất quá này định không được bao lâu. Dù sao Tô Chí mong muốn khách sạn 5 sao, không phải là phổ thông khách sạn 5 sao, này tương quan tập trung vào tiêu hao là phi thường lớn, thêm vào hắn lại theo đòi hiệu suất, cái kia tiêu hao liền càng gia tăng. Hơn nữa hiện tại hắn lại chuẩn bị tại toàn quốc tất cả trong thành thị lớn, mở Tô sủng chi ra sủng vật bệnh viện. Đây cũng là một bút rất lớn tập trung vào, cho nên một cái ức thì càng thêm không dùng bền rồi. Bởi vậy, tô chết lúc này gọi điện thoại cho tư nhân ngân hàng khách hàng quản lý để ngân hàng chuẩn bị chuyển 500 triệu nguyên tài chính đến dưỡng thực trường trong tài khoản. Hiện tại có này 500 triệu nguyên tập trung vào, cái kia rất nhiều chuyện đều nên nhận như giải, hết thảy vấn đề cũng không thành vấn đề rồi. Mà chuyển ra này 500 triệu nguyên sau, ngân hàng của hắn trong tài khoản cũng cũng chỉ còn sót lại 50 ức nhiều một chút rồi. Bất quá tô chết tin tưởng những này đầu tư, rất nhanh sẽ có thể thu hồi ra vốn, đồng thời tiền lời còn có thể vượt lên vài lần, đây là phòng đoán cẩn thận chỉ cần hắn tham dự vào sản nghiệp sẽ không có không kiếm tiền cho nên hắn có lòng tin này tô chết hiện tại tập trung vào tài chính chính là đối lý hoa ủng hộ lớn nhất cũng là tin tưởng năng lực của hắn cho nên mới nguyện ý tập trung vào nhiều tiền như vậy dù sao hắn đây chính là một lần tập trung vào 500 triệu mà không phải tách ra đi vào này có thể không một số lượng nhỏ nếu như không phải tô chết tin tưởng lý hoa lời nói hắn cũng sẽ không như vậy làm cho nên này làm cho lý hoa rất cảm động đối với hắn mà nói có người tin mặc cho năng lực của hắn đối với hắn yên tâm này so với rất nhiều chuyện đều quý giá hơn nhiều lắm cũng làm cho hắn có cơ hội có thể thực hiện của mình giấc mơ làm tốt những chuyện này sau tô chiết cũng là để lý hoa đi làm việc rồi mà hắn cũng sau đó rời khỏi văn phòng đi tìm an hân cùng dương dương an hân chính buổi tiếp dương dương tại rào chắn bên ngoài nhìn vài con bọc tuyết dương dương tới nơi này chơi vui sao tô chiết sờ sờ dương dương đầu hỏi chính nằm ngòi tại rào chắn lên dương dương nghe được tô chiết thanh âm của lập tức ngẩng đầu lên nói ra chơi quá vui dương dương thật thích nơi này dương dương đã không phải lần đầu tiên đến tô sủng chi gia dưỡng thực trường, bất quá mỗi một lần đều cho hắn lưu luyến quên về Thi thực đừng nói Dương Dương chỉ là một đứa bé rồi, rất nhiều đại nhân tới đến Tô Sùng Chi gia dưỡng thực trường sau đều có không muốn rời đi ý nghĩ. Bởi vì nơi này nắm giữ quá nhiều động vật, rất nhiều ly kỳ động vật cũng có thể ở nơi này nhìn thấy. Hơn nữa những động vật này lại thị phi thường có linh tính, không chỉ sẽ không làm thương tổn người, còn có thể cùng người làm chuyển động cùng nhau, tự nhiên sẽ khiến người ta thích nơi này mà không muốn rời đi. Cho nên cái này cũng là Tô Sùng Chi gia dưỡng thực trường hấp dẫn người nhất địa phương. Đúng lúc này một con báo tuyết nhẹ nhàng nhảy một cái, liền nhảy tới trên một tảng đá lớn, để Dương Dương không khỏi kinh hô. Kaka, ngươi mau nhìn. Nó nhảy đến thật cao, thật lợi hại. Nghe vậy, Tô Chiết chỉ là nhẹ nhàng cười cười mà thôi. Bởi vì báo tuyết loại này, động vật họ mèo, hắn động tác đều là phi thường nhanh nhẹn, động tác của bọn nó rất linh hoạt, cũng phi thường am hiểu nhảy lên. Bất quá Dương Dương là lần đầu tiên nhìn thấy báo tuyết, cho nên mới phải kinh ngạc như vậy, này cũng không kỳ lạ. Vừa mới, cái này báo tuyết ăn cái gì? Dương Dương lại là tò mò hỏi. Tô Chiết cười cười, sau đó liền đem sủng vật hối đoái trong thương thành giới thiệu, nói cho Dương Dương nghe, báo tuyết thực vật nhưng là rất đa dạng tính, nếu như tại dưỡng thực trưởng trong lời nói, sẽ căn cứ dinh dưỡng phối hợp được, mà tại dáng ngoại báo tuyết liền chủ yếu lấy dê rừng, dê rừng miền Bắc, kiểu ả gà cao bằng nguyên động vật làm chủ thực, có lúc cũng sẽ săn mồi con mạt bọt, cao nguyên thỏ, loài chuột đợi động vật nhỏ, bao quát ngược gà, cầu vùng chỉ, còn gà tuyết đợi loài chim. Mà bọn hắn săn thức ăn phương thức, thông thường đều là áp dụng phục kích, hoặc là đánh lén phương pháp, chúng nó trải qua thường sẽ ở dê rừng hoạt động khu vực phụ cận ẩn dấu đi. Tại rãnh ngoại, báo tuyết vì săn thức ăn, thông thường đều sẽ đi đến rất xa, sẽ thường theo như nhất định con đường, đi vòng với một cái địa khu. Báo tuyết tại ăn chán chê sau, có thể một tuần không ăn uống. Có lúc báo tuyết không tìm được thức ăn thời điểm, cũng sẽ ăn thực vật. Dương Dương sau khi nghe xong, càng là kinh thán không thôi. À, nguyên lai like nó là lợi hại như vậy, ngươi hiểu được thật nhiều. Bên cạnh An Hân cũng là cười nói, lời này thật ra khiến Tô chết cảm thấy có chút ngượng ngùng, bởi vì nếu như không có sùng vật hối nói thương thành lời nói, hắn cũng sẽ không biết được cẩn kẽ như vậy, cho nên những tài liệu này đều là hắn dối trá xem ra. Kaka, tại sao phải đem chúng nó nhốt lại, không thả chúng nó đi ra chơi? Dương Dương chỉ vào bên trong báo tuyết, hỏi, bởi vì đây là phòng người báo tuyết sẽ bị thương đến du khách, bởi vì bọn chúng có khả năng sẽ coi chúng ta là làm kẻ địch, mà chủ động công kích. Lần này là An Hân thay Tô chết trả lời. Mà An Hân nói cũng không sai, sở dĩ biết dùng rào chắn đem báo Tuyết phạm vi hoạt động vòng, đích thật là bởi vì nguyên nhân này. Tuy rằng những này báo tuyết đều là Tô chết hối đoái đi ra, lại trải qua qua chuyên nghiệp tuần thú sư vấn duyệt qua, trong tình huống bình thường đều sẽ không chủ động thương tổn người. Thế nhưng đây là vì phòng ngừa có chút nhàm chán du khách, chọc giận báo Tuyết, khiến chúng nó phát hỏa công kích người. Loại chuyện này cũng không ít thấy, dù sao có chút du khách hành vi, quả thực có chút khó nói, hay là một nhàm chán, liền xe đuổi Bao Tuyết làm ra chuyện gì quá phần đến, lời nói như vậy, rất dễ dàng làm tức giận Bao Tuyết mà báo tuyết lại xem như là tràn ngập tính chất uy hiếp động vật, cho nên vẫn là lấy phòng nửa vạn nhất tốt hơn. Dùng rào chắn đem báo tuyết phạm vi hoạt động phòng hộ lên, để du khách chỉ có thể đứng ở rào chắn bên ngoài xem, cũng có thể phòng ngừa có người xúc phạm tới báo tuyết. Đây là đối với song phương đều tốt. Dù sao không có rào chắn lời nói, đoán chừng có mấy người cũng không đủ xít tới gần rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 1192 không cần quá liều mạng chương 1192 không cần quá liều mạng tô chết cùng ăn hơn buổi tiếp dường dường chơi một buổi sáng xem không ít động vật. Mà tại đây cái trong hành trình. Tô Chí chính là đảm nhiệm đạo sư nghề nghiệp này, một đường cùng Dương Dương giải thích các loại động vật tập tính, dường như không chỗ nào không biết như thế, mỗi một loại động vật, hắn cũng có thể nói đến phi thường tỉ mỉ. Chỉ cần sủng vật hối đoán thương thành tại, vậy hắn là có thể bất cứ lúc nào tuần tra động vật tư liệu, tự nhiên là không chỗ nào không biết rồi. Chỉ cần địa cầu tồn tại động vật, Tô Chí cũng có thể tại sủng vật hối đoán trong thương thành, tìm tới giới thiệu tư liệu, thậm chí cho dù hối đoán đi ra, cũng không có vấn đề. Hướng chi Tô sủng chi ra dưỡng thực trường trong động vật, đều là một mình hắn hối đoán đi ra ngoài. Cho nên Tô Chí muốn biết những động vật này tập tính Tự nhiên là có thể dễ dàng làm được, mà ở Dương Dương cùng An Hân xem ra, kiến thức của hắn thật sự là quá huyên bất rồi, đoán trưởng động vật chuyên gia đều không có hắn biết được nhiều. Chỉ cần Dương Dương cùng An Hân muốn biết, hắn đều trả lời được, liền giống như là một quyển động vật bách khoa như thế. Không, sai, Tô chết đối động vật là không chỗ nào không biết, là không có chút nào khoa trương. Đang nhìn một buổi sáng động vật sau, Tô chết quyết định tạm thời trước tiên không trở về, liền ở lại dưỡng thực trường bên trong ăn cơm trưa. Sau khi ăn xong cơm tối, hắn khiến người ta chuẩn bị hai gian phòng trọ để An Hân cùng Dương Dương có thể đi nghỉ ngơi một hồi, sau đó buổi chiều trở ra tham quan động vật. Mà tô chết nhưng là rời khỏi dưỡng thực trường, trở về trong xe của mình. Hắn mở ra hậu bị máy hiên, từ bên trong lấy ra hai cái dương lớn. Sau đó một lần nữa đóng lại hậu bị máy hiên. Sau đó tô chết một tay mang theo một cái cái dương, hướng về dưỡng thực trường đi đến. Trong tay hắn nhấc theo hai cái dương, nhìn phân lượng thật giống không nhẹ, tựa hồ thật nặng, cũng không biết bên trong được cái gì. Thì tại sao muốn dẫn đến dưỡng thực trường bên trong đi? Tại trở về dưỡng thực trường sau, tô chết thẳng đến thuốc bắc vườn gieo trồng. Thời điểm này, đại đa số du khách đều đi nghỉ nơi rồi, cho nên dọc theo đường đi. Hắn cũng không hề gặp phải mấy người, này chính hợp hắn ý Tô sủng chi ra thuốc Bắc vườn gieo trồng, là không mở ra cho người ngoài, cho nên là cấm du khách tiến vào. Bình thường ngoại trừ công nhân viên bên ngoài, liền không có người khác xuất hiện ở đây rồi. Mà bây giờ cái điểm này mấy, thuốc Bắc vườn gieo trồng cũng sẽ không có công nhân viên rồi, cho nên cũng không có người phát hiện Tô chết đi tới thuốc Bắc vườn gieo trồng bên trong. Sau khi đến, Tô chết mới bắt đầu mở ra trong đó một cái cái dương, mà đến lúc này mới biết cái dương này giả bộ là thần lực bóng, có thể dùng để ra tốt dược liệu sinh trưởng tốc độ. Nguyên lai like hắn là năm thần lực bóng lại đây, không trách sẽ chọn tại thời gian này lại đây chính là tận lực sợ bị người ngoài phát hiện. Tô Triết hôm nay sở dĩ đến Tô Sùng Chi ra dưỡng thực trường, cũng chủ muốn là bởi vì nguyên nhân này, hắn mới sẽ tới. Bởi vì hắn nước lượng một chút cho rằng trước đó hắn hướng về chữ trong ao tăng thêm thần lực bóng, đã sắp muốn tiêu hao hết, là thời điểm lại đây là thuốc bắc tài vườn gieo trồng, tăng thêm mới thần lực bóng, như vậy mới có thể duy trì cao sản, thỏa mãn hắn luyện chế nước thuốc nhu cầu. Cho nên, hắn chính là vì chuyện này mà đến, đây mới là chuyện quan trọng nhất. Tô Triết mở ra một cái dương sau, liền bắt đầu hướng về chữ trong ao tập trung vào thần lực cầu. Hắn mở ra nhà ấm lều lớn chữ cái ao. Sau đó tỉ mỉ tìm một hồi lâu mới ở trong nước phát hiện một cái vòng tròn trâu, thể tích rất nhỏ. Đây chính là trước đây hắn ném vào trong nước thần lực cầu. Bất quá trải qua khoảng thời gian này tiêu hao, một cái viên thần lực bóng mới sẽ trở nên nhỏ như vậy. Tô chết đoán chừng qua một ngày nữa, nước này trong thần lực bóng liền muốn triệt để tiêu hao hết, cho nên hắn hôm nay tới đúng lúc, quả thực là quá đúng lúc rồi. Xác nhận trong nước thần lực bóng đã sắp muốn tiêu hao sạch sẽ sau, hắn trực tiếp là chữ trong ao làm mất đi hai viên thần lực bóng đi vào. Có cái này hai viên thần lực bóng, này nhà ấm lều lớn trong thuốc bắc là có thể tiếp tục duy trì cao tốc sinh trưởng. Hôm nay lượng công việc cũng không ít, cho nên chữ cái Ao đều cần tăng thêm mới thần lực bóng, cho nên Tô chết không muốn lãng phí thời gian nữa, hắn ngựa trên hướng xuống một cái chữ cái Ao đi đến, sau đó mỗi cái lần lượt ném vào hai viên thần lực bóng. Bởi vì là thuốc bắc tại vườn gieo trồng đã từ 50 mẫu đất, xây dựng thêm đến 250 mẫu đất, mà những này xây dựng thêm nhà ấm liều lớn, đồng dạng cũng đã trồng cây non, cũng là cần thần lực bóng đến gia tốc sinh trưởng. Cho nên cần tăng thêm thần lực bóng chữ cái Ao, cũng phải so với Di Vãng cao vài lần. Cứ như vậy, Tô Chí lượng công việc liền so với bình thường có thêm gấp mấy lần rồi, cần thời gian nhưng là càng dài hơn hơn rồi rất nhanh, hắn liền đem trong dương thần lực bóng đều đầu nhập vào chữ trong ao nước. Bất quá đến bây giờ, còn có một nửa chữ trong ao vẫn không có thần lực bóng. May là hắn hôm nay chuẩn bị hai cái dương, nếu không, thần lực bóng vẫn đúng là không đủ dùng. Này hai cái dương thần lực bóng, nhưng là tô chiết ở nhà, dùng rất nhiều thời giờ mới luyện chế ra đến. Này so với luyện chế đan dược muốn khổ cực nhiều lắm. Hắn chọn vẹn mang hoạt một buổi tối mới luyện chế ra hai cái dương thần lực bóng. Tô chiết đem một cái dương khác mở ra, tiếp theo sau đó hướng về chữ cái ao tập trung vào thần lực bóng. Khi hắn đem thuốc bắc vườn treo trồng hết thể chữ cái ao đều tập trung vào hai viên thần lực bóng sau. Nguyên bản tràn đầy hai cái dương thần lực bóng, hiện tại cũng chỉ là một viên rồi. Hiện tại chỉ còn giữ lại như thế một viên thần lực bóng, tô chết cũng không có chuẩn bị mang về rồi, mà là tùy tiện ném vào một cái chữ trong ao. Làm tốt những chuyện này sau, hắn vu tay một cái, sau đó mang theo hai cái dương rời khỏi thuốc bắc vườn gieo trồng. Mà trong quá trình này cũng không hề phát hiện tô chết việc làm. Hướng về chữ cái ao tập trung vào thần lực bóng việc này, vẫn là tận lực đừng làm cho người phát hiện cho thỏa đáng, như vậy cũng có thể cho mình giảm ít một chút phiền phức. Lúc trở về, tô chết phát hiện dưỡng thực trường hết thảy công nhân hầu như đều đi nghỉ ngơi rồi. Mà Lý Hoa còn tại công tác bên trong. Hắn đi tới vừa nhìn, mới phát hiện Lý Hoa đang tại là Tô Sùng Chi ra mở chi nhánh bội Vàng, hiện tại hắn chủ yếu là đang lựa chọn nhà tiếp theo sùng vật bệnh viện, Hắn là mở tại cái gì trong thành thị, mới có thể sáng tạo càng tốt hơn lợi ích đi ra. Đồng thời Lý Hoa cũng đang không ngừng kế hoạch mới phương án đi ra, chỉ là dường như đều không hài lòng, hiện tại đã đào thải không ít phương án. Có thể là bởi vì Lý Hoa không muốn để cho Tô chết thất vọng, muốn làm xuất thành tích tốt đi ra, như vậy mới có thể xứng đáng Tô chết tín nhiệm, cùng với chống đỡ. Xem ra hắn bởi vì chuyện này, thao không ít lòng của Khả năng việc này mang đến cho hắn áp lực rất không nhỏ đi. Không cần quá liều mạng, phải nhiều chú ý nghỉ ngơi, làm việc xấu thân thể, đó cũng không có lời. Tô chết đi tới, vô vô Lý Hoa vai, nói ra, Tô chết có thể không phải là cái gì bất lương ông chủ, người phía dưới làm việc kỹ lưỡng chịu khó, hắn tự nhiên sẽ cao hứng, thế nhưng cũng không muốn bọn hắn đem quá với liều mạng, cho mình áp lực quá lớn, mệt mỏi hận thân thể của mình. Không cần cho mình áp lực quá lớn, những công việc này có thể từ từ đi, không cần phải gấp gáp, nhiều tìm mấy người đến chia sẻ một chút. Ta biết, cảm tạ Tô tổng quan tâm." Lý Hoa cười nói. Không biết tại sao theo Tô Sùng Chi ra quy mô càng lúc càng lớn, Lý Hoa thái độ đối với Tô Chiết liền càng ngày càng khách khí, này làm cho hắn có chút không quen. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Trưng 1.193 Báo xã Lý Trưng 1.193 Báo xã Lý Tô Chiết cùng Lý Hoa Hàn Huyên vài câu, khiến hắn nhiều chú ý nghỉ ngơi, không cần chặt như vậy mức. Sau đó hắn trở về đi tìm An Hân cùng Dương Dương rồi. Buổi chiều, Tô Chiết bọn hắn tiếp tục tại Tô Sùng Chi ra dưỡng thực trường quan sát các loại động vật, mà hắn như trước đảm nhiệm động vật bách khoa trả lời Dương Dương các loại vấn đề. Đồng thời hắn cũng đang suy tư, tô sủng chi gia dưỡng thực trường có thể hay không còn thiếu động vật gì, còn có cần hay không lại gia nhập thêm cái khác động vật, lời nói như vậy, lần sau hắn cho dưỡng thực trường hối đoái động vật lời nói, là có thể trực tiếp hối đoái đi ra. Bất quá tô sủng chi gia dưỡng thực trường động vật, hiện tại số lượng không ít, giới hạn ở sân bãi vấn đề, đã không thể lại gia nhập thêm mới thành viên. Đương nhiên tô chết hiện tại cũng chỉ là chuẩn bị sẵn sàng, trước tiên đem những này ghi ở trong lòng. Dù sao tô sủng chi gia mỗi ngày bán ra động vật cũng không ít, hay là rất nhanh sẽ cần bổ sung động vật, cho nên hắn hiện tại trước tiên nhớ kỹ những động vật này, đợi được lần sau bổ sung động vật thời điểm là có thể một lần hối bái đi ra. Hơn nữa hiện tại tô sủng chi gia dưỡng thực trường còn tại xây dựng thêm trong, đợi thành làm sủng vật chủ đề khách sạn năm sao, khi đó sân bãi liền sẽ rất rộng rãi, cần động vật cũng sẽ càng thêm hơn nhiều, cho nên hắn hiện tại trước tiên chuẩn bị sẵn sàng cũng là không có sai. Dương Dương tuy rằng đã tới tô sủng chi gia dưỡng thực trường, nhưng là vẫn có rất nhiều động vật hắn đều chưa từng thấy. Hơn nữa tô sủng chi gia dưỡng thực trường gần nhất lại bỏ thêm vào không ít động vật, Dương Dương chưa từng thấy, cũng là bình thường, cho nên này trưởng gió văn học ít khắc hắn, phảng phất đã trở thành một người hiếu kỳ bảo bảo. Kaka, đây là cái gì mèo làm sao lớn như vậy? Này không, Dương Dương nhìn thấy vài con ngoại hình như mèo, thế nhưng hình thể lại lớn đến mức nhiều động vật lúc, liền không nhịn được hỏi rồi. Lúc này Dương Dương trợn to hai mắt, nhìn kỹ này vài con động vật, tựa hồ cảm thấy hứng thú vô cùng như thế. Dương Dương chỉ vài con động vật, nhìn sơ qua, bộ mặt của bọn nó sát thực khá giống mèo, thế nhưng hình thể muốn so mèo cao lớn hơn rất nhiều. Này vài con động vật thân dài gần 90 cm, thân thể trắng kiện, tứ chi khá dài, đuôi quá ngắn thô, đuôi đuôi hiện lên cù tròn. Chúng nó tại sống lưng nơi màu sắc tương đối sâu, là đỏ màu nâu, mà bụng so sánh tiện một điểm, là màu trắng vàng. Này vài con động vật cùng mèo có chút tương tự, bất quá nhìn kỹ, lại có chút khác biệt, cho nên cũng không trách Dương Dương sẽ đem bọn nó xem làm mèo. Tô chết liếc mắt nhìn sau, liền nhận ra đây là cái gì động vật đến, hắn bắt đầu cùng bảo bảo giải thích bên trong, đây là báo xá ly, tuy rằng cùng mèo có chút tương tự, thế nhưng chúng nó không phải mèo. Bất quá báo xá lý cũng là thuộc về động vật họ mèo. Người xem này báo xã ly trên vành thai, có hai túm tương đối dài cái lông, cái này gọi là thai đám. Đây là báo xã ly một cái rõ ràng tiêu chí, cũng là cùng mèo khác biệt. Báo xã ly ngoại hình tượng mèo, nhưng so với mèo lớn hơn nhiều lắm. Thuộc về cỡ trung manh thú, bọn chúng thể trọng bình thường tại 15 đến 30 kg lộkểm quảng trường, thân dài 80 đến 130 cm, đôi sinh trưởng ở 16 đến 23 cm. Hai con đứng thẳng tính thai đầu, đều sinh trưởng thật dài màu đậm tùng cái lông, thông thường dài đến 4 đến 5 cm, trong đó còn kèm theo mấy cây lông trắng rất giống huy kịch bên trong vũ tướng trên mũ giáp lông công, vì đó tăng thêm mấy phần uy nghiêm khí thế của. Vành hai cùng bút cái lông có thể bất cứ lúc nào đón lấy âm thanh nguyên phương hướng vận động, có thu thập âm ba tác dụng. Nếu như mất đi bút cái lông liền sẽ ảnh hưởng tính lực của nó. Này báo xã lì tính tình dào hạn, mà lại cẩn thận, tại gặp phải nguy hiểm lúc, chúng nó đều sẽ nhanh chóng chạy trốn tới trên cây trốn che lên, có lúc còn có thể nằm xuống đất làm bộ chết đi, do đó tránh thoát sự công kích của kẻ địch cùng thương tổn. Vậy chúng nó ăn cái gì dương dương lại đưa ra một vấn đề. Báo xã lì chủ yếu đồ ăn là tuyết thỏ các loại thỏ rừng, cho nên tại rất nhiều nơi. Báo xã lý số lượng đều sẽ theo thỏ rừng số lượng tăng giảm, mà trên dưới chấn động. Tô chết hồi đáp. Dương Dương kinh ngạc nói, con thỏ đáng yêu như thế, chúng nó còn muốn ăn con thỏ ạ? Động vật tại dã ngoại đều là như vậy, đây là vì sinh tồn. Đương nhiên ngoại trừ thỏ rừng bên ngoài, báo xã lý săn thức ăn đối tượng còn có rất nhiều, bao quát các loại sóc, chuột đồng, chuột lửng hành, con mạt mật cùng lối điểu, chim cút, chim nguyên cáo cùng chỉ loại các loại loài chim, có lúc nó cũng sẽ tập kích sạ, heo bảo cùng lộc con non, cùng với heo thể, con cừu nhỏ các nhà súc. Tô chết cười nói, tại trong giới tự nhiên, hổ, báo, báo tuyết gấu đợi manh thu to lớn đều là báo xạ lì thiên địch nếu như bị bầy sói cũng sẽ bị trăm chú truy đuổi vây quanh mà mất mạng bình thường đều khó mà chạy trốn đây là tự nhiên giới nhược nục cường thực sinh tồn quy luật dương dương cái hiểu cái không gật gật đầu hiển nhiên lấy tuổi của hắn còn không thể lý giải này tàn khốc quy luật tự nhiên lúc này dương dương lại vỗ tay kêu lên ồ chúng nó còn biết bơi dương dương đều còn sẽ không đây nguyên lai là có một con báo xạ lì nhảy vào trong nước đây là dương dương lần thứ nhất nhìn thấy báo xạ lì biết bơi cũng không trách hắn sẽ tinh ngạc như vậy bất quá báo xạ lì biết bơi lại là không có chút nào ngạc nhiên. Năm gần đây bên trong đã có không ít người bắt đầu chăn nuôi báo sa li, coi chúng là làm sủng vật đến nuôi. Tuy rằng xin chăn nuôi thủ tục rất phiền phức, bất quá vẫn là không ít người nguyện ý đi chăn nuôi báo sa li, mà loại chuyện này cũng là càng ngày càng nhiều. Đặc biệt là ở nước ngoài, càng là có không ít người ở nhà chăn nuôi báo sa li. Mà tô sủng chi ra dưỡng thực trường báo sa li, đương nhiên cũng là có thể, chúng nó là tô chết từ sủng vật hối đái trong thương thành hối đái đi ra, linh tính đều tương đối cao, so với hoang dại báo sa li, tô sủng chi ra báo sa li dễ dàng cùng người thân cận. Hơn nữa nơi này báo sa lại là trải qua tuần thú sư vấn luyện cho nên bị người mang về nhà bên trong làm sùng vật chăn nuôi là không hề có một chút vấn đề. đương nhiên tô sùng chi ra báo xa ly giá bán so với ngoại giới đến nhưng là phải cao hơn rất nhiều. bất quá vẫn là ngăn cản không được mọi người chăn nuôi báo xa ly. tuy rằng giá cả cao điểm thế nhưng tô sùng chi ra dưỡng thực trưởng báo xa ly so ra những nơi khác báo xa ly muốn càng khiến người ta yên tâm một điểm. cho nên cho dù sửa sang lại báo xa ly giá bán cao vẫn là không ít người nguyện ý tiếp nhận. thành giao dẫn là vẫn luôn không thấp. một cái buổi chiều thời gian tô chết cùng ăn hân mang theo giường giường xem rất nhiều loại động vật, để Dương Dương thấy được rất nhiều từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thậm chí ngay cả chưa từng nghe qua động vật, khiến hắn hưng phấn một ngày. Tô Sủng Chi ra dưỡng thực trường động vật, không khỏi số lượng nhiều, hơn nữa chủng loại cũng là đến không xuể. Liên ngay cả một ít nổi danh vân thú tại động vật chủng loại, cùng với khan hiếm tính, đều không thể cùng Tô Sủng Chi ra dưỡng thực trường so với. Một mực chơi đã đến hoàng hôn, Tô chết bọn hắn mới lái xe trở lại. Tuy rằng đều rất muốn tại Tô Sủng Chi ra dưỡng thực trường qua đêm, bất quá trong nhà sủng vật không có ai chiếu cố, để Tô Chiết bọn hắn không yên lòng, cho nên bọn hắn mới sẽ quyết định bây giờ đi về. Tiểu Tuyết Long chúng nó tuy rằng đói bụng lên mấy ngày, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Thế nhưng Tô Chiết có thể không nỡ bỏ khiến chúng nó đói bụng. Cho nên Tô Chiết bọn hắn vẫn là thừa dịp trời còn chưa tối, lái xe trở về đi thôi. Đợi được về sau có thời gian, chúng nó vẫn là có thể trở lại bừa. Dù sao này Tô Sủng Chi ra dưỡng thực trường là thuộc về Tô Chiết, cũng chạy không được, bất cứ lúc nào cũng có thể lại đây bừa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1195 mượn xe. Chương 1195 mượn xe làm Tô Chiết từ tốc tín bên trong biết rồi cố sự này sau, cũng thay rằng Tiểu Nam không đáng. Vì tiền là có thể đem bạn gái của mình quăng nam nhân, này tuyệt đối không phải là vật gì tốt, cho nên túc tín nói Giang Tiểu Nam bạn trai cũng là cá nhân cặn bã, đây là một điểm đều không có nói sai. Bất quá từ ở phương diện khác tới nói, tuy rằng Giang Tiểu Nam gặp phải người cặn bã như vậy, là cái bất hạnh của nàng, thế nhưng bây giờ có thể cùng người kia cặn bã thích ra, rồi lại là vận may của nàng, bởi vì tối thiểu có thể sớm một chút thấy rõ người đàn ông này bộ mặt tơ hờ ơ tơ, cũng tốt hơn về sau trở lại hối hận, cho nên đây cũng là Giang Tiểu Nam may mắn. Mà cái này kẻ cặn bã bởi vì tham tiền, mà khởi đầu vứt bỏ cuối cùng loạn vậy thì thôi. Hắn không chỉ không hổ thẹn, bây giờ tìm đến phú bà muốn kết hôn, còn chạy ở Giang Tiểu Nam trước mặt khoe khoang, cố ý đến kích thích nàng, này nói hắn là cá nhân cận bã đều là nhẹ. Không trách Giang Tiểu Nam sẽ tức đến muốn hôn lễ đập phá quán, cho dù đổi lại những người khác, đối mặt người cận bã như vậy, Đoàn Trừng cũng là nhịn không được khẩu khí này. Nguyên lai like ngươi là thừa dịp Tiểu Nam thất tình, mới đổi tới của nàng." Phó Duyên Kiệt nói như vậy. Kỳ thực Phó Duyên Kiệt nói như vậy cũng không sai, nếu như Giang Tiểu Nam không phải là bởi vì thất tình đi uống rượu lời nói, Túc Tín cũng không có cơ hội gặp phải nàng, càng thêm không có cơ hội đổi tới nàng, còn đem nàng lấy về nhà làm lão bà. Túc tín đối với chuyện này lại là phi thường tự giác, hắn dương dương đắc ý nói ra, cái kia là đương nhiên rồi, đây chính là ta bổn sự. Vậy ngươi định làm như thế nào? Tô Chiết đã cắt đứt Túc tín quay khoang, hỏi, xem sách chuyện trương mới nhất mời đến này còn phải hỏi sao? Vợ của ta hiện tại cũng bị bắt nạt đến nhà, ta cái này làm lão công, ngươi nói có thể ngồi yên không để ý đến sao? Đương nhiên là không thể nào. Túc tín một bộ chuyện đương nhiên dọa dịu, nói ra, cho nên đến lúc đó ta nhất định phải đi cho tiểu nam giữ thể diện, tuyệt đối không thể để cho nàng được nửa điểm ký. Phó duyên kiệt vỗ mấy lần tay, mới lên tiếng, nam nhân tốt, người trông tốt. Ta cho ngươi tiếp sức, sau đó ngươi vẫn không có nói ngươi định làm gì. Nếu như ngươi không ngắt lời lời của ta, ta hiện tại đã nói rồi. Túc tín tức giận nói rồi phó duyên kiệt một câu, sau đó mới quay đầu nói với tô chiết, ngươi không phải là hữu hảo mấy chiếc xe, có thể cho ta mượn một chiếc sao? Nói thế nào nói xong, liền nói đến trên xe rồi, này làm cho tô chiết có chút không rõ. Bất quá hắn vẫn là đáp ứng rồi, có thể, bất quá ngươi muốn xe tới làm cái gì? Người này cặn bã không phải đến khoe khoang tìm tới phú bà sao? Vậy ta đến lúc đó liền lái một xe xe sang trọng đi qua, như vậy cũng có thể khiến hắn lung túng, nhìn hắn có cái gì tốt khoe khoang. Túc tín hử một câu sau, mới lên tiếng. Nguyên lai like Túc tín là dự định cùng người kia cặn bã so với Phú. Nếu hắn muốn làm như vậy, cái kia Tô Triết cũng không thể không đồng ý. Dù sao chỉ là mượn xe mà thôi, chuyện một cái nhấc tay, hắn tự nhiên phi thường tình nguyện làm. Cho nên Tô Triết lập tức nói rằng, vợ ơi -e -e thì tốt, ngươi muốn mượn xe gì, bù gạ tỷ vậy giận, phê ra gì, mà giờ dạ tỷ CEO, hay là ta mới vừa mua mẹ xe đẹp bền Z65. Tuy rằng trong nhà của hắn còn có một chiếc vuồn vuộn vổ S80L, thế nhưng Túc tín xe của mình, đẳng cấp cũng không thấp, cũng là giá bán qua trăm vạn xe. Nếu Túc tín là muốn mượn xe tới dự thể diện, Cái kia vụn vụt S80L đối với hắn mà nói, liền không có ý nghĩa gì, thẳng thắn lái xe của mình đi là được rồi cho nên Tô chết cũng không có nói ra vụn vụt S80L, nói chỉ là cái khác xe để túc tín lựa chọn. Nếu như là để túc tín lựa chọn thích nhất xe, hắn có thể sẽ lựa chọn Mercedes-Benz 65, thế nhưng bây giờ là vì giữ thể diện, tự nhiên là muốn càng mắc càng được, cái kia cũng chỉ còn suất lại bù gạ tỷ vậy dần. Cùng với phe Ferrari, -Gi. chỉ có cái này hai chiếc giá bán đều là mấy chục triệu trở lên siêu xe, mới có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn rồi. Vậy liền đem Ferrari -Gi cho Tam Mật đi. Cuối cùng túc tín vẫn là lựa chọn phe gia di. Tô chiết gật gật đầu, tùy ý nói ra, được, muốn thời điểm, ngươi liền đến nhà ta mở đi, được, cảm tạ. Túc tín nói một tiếng cảm tạ sau, mới tiếp tục nói, xem lần này có thể hay không tức chết người này cặn bã, nhìn hắn còn có thể hay không thể tại tiểu nam trước mặt khoe khoang. Tuy rằng tô chiết còn không biết túc tín cùng giang tiểu nam bọn hắn định làm gì, thế nhưng làm bằng hữu, đối với chuyện này, hắn vẫn là biểu thị ủng hộ. Bởi vì giang tiểu nam bạn trai cũ, xác thực là cá nhân cặn bã, hành vi của hắn khiến người ta rất không giằng, cho nên tô chiết cũng không muốn để người cặn bã như vậy tiểu nhân đắc chí có thể hung hăng xoa xoa một cái kẻ tận bã mặt mũi khiến hắn hối hận cũng là chuyện tốt chỉ cần túc tín bọn hắn không làm chuyện phạm pháp là được rồi những chuyện khác tô chết là to lớn chống đỡ bởi vì đối người cặn bã như vậy bất luận làm ra chuyện gì cũng sẽ không quả đáng mà là đối phương đáng đợi bất quá nhìn dáng dấp túc tín trong lòng đã có biện pháp một bộ hung hữu thành trúc bộ dáng mà lấy hắn đùa dỡ năng lực đoán chừng giang tiểu nam bạn trai cũ lần này hôn lễ của hắn có thể sẽ diễn biến thành bi kịch không để cập tới những chuyện này chúng ta tới uống rượu túc tín quát tay áo một cái nói ra hắn không muốn bởi vì chuyện này mà quét hương thú vừa lúc đó. Một thanh âm vang lên, "Tiểu ca ca, có thể giúp tỷ tỷ điều chén rượu sao?" Tô Chíệt bọn hắn quay đầu nhìn lại, nguyên lai là ngồi tại bọn hắn cách đó không xa nữ tử nói. Này người nữ tướng mạo không sai, tuổi tác cũng không đến 30, bất quá nàng nắm giữ như ma quỷ làm tức giận vóc người, cực ngắn dưới váy ngắn lộ ra một đôi bắp đùi thon dài, nàng sóng lớn hình vàng nóng ánh tóc ăn, phảng phất phát ra tia sáng chói mắt, nhìn sơ qua đi, cái này mỹ nữ tóc vàng đối nam nhân mà nói, cả người tràn đầy sức mê hoặc. Tuy rằng mỹ nữ tóc vàng dung mạo không phải tuyệt sắc, chỉ là đã trên trung đẳng mà thôi, bất quá nàng làm tức giận vóc người, lại cho nàng bằng thêm không ít phân số. Nàng nói câu nói này, dĩ nhiên không phải nói với Tô chết, cũng không phải nói với Tô Tín, bởi vì bọn họ ba người, cũng chỉ có Phó Duyên Kiệt là cái người pha rượu, cho nên lời này đương nhiên là cho hắn nghe. Tình nguyện đến cực điểm. Phó Duyên Kiệt nở nụ cười, sau đó đi tới cái này mỹ nữ tóc vàng trước mặt, hỏi vị tiểu thư xinh đẹp này, "Xin hỏi ngươi muốn uống rượu gì?" Phó Duyên Kiệt làm là tiệm đường quẩy rượu ông chủ, lại là người pha rượu, đương nhiên phải phụ trách xã giao chiêu đái tiểu khách rồi, đây là chuyện rất bình thường, nếu mỹ nữ tóc vàng chỉ định muốn hắn điều cửu, cái kia hắn đương nhiên sẽ không từ chối. Điều rượu gì liền do tiểu ca ca làm chủ rồi chỉ cần có thể để cho tỷ tỷ hài lòng, không cố quặn là được rồi. Mỹ nữ tóc vàng không chỉ vóc người làm tức giận, theo như lời nói cùng ngữ khí, cũng là thập phần làm tức giận. Phó Duyên Kiệt nghi một lát sau, cũng đã làm ra quyết định, vậy ta liền điều một chén được gọi là rượu cocktail về sau mặt gạ giật, hy vọng ngươi sẽ vui vẻ. Nghe tiểu ca ca, tỷ tỷ liền uống mặt gạ giật rồi. Mỹ nữ tóc vàng cười nói. Sau đó mỹ nữ tóc vàng thủ liền chống đỡ ở trên quầy ba, chuẩn bị thưởng thức Phó Duyên Kiệt điều tựu rồi, mà giờ khắc này nàng, thật giống như thâm tình nhìn chăm chú vào người yêu như thế. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 1196 Ai là ngốc manh nam sinh? Chương 1196, ai là ngốc manh nam sinh? Phó duyên kiệt phi thường am hiểu hoa thức điều tiểu, hắn điều tiểu động tác, khiến người ta cảm thấy vui hai vui mắt. Từng cái điều tiểu động tác đều là phi thường thuần tụ, nhìn liền cảm thấy thập phần cấp huyễn, hắn chính là dựa vào hoa này thức điều tiểu, cùng khách nhân kéo gần quan hệ, tại trong quán rượu đã có được không ít người ủng hộ. Có cơ hội ta cũng muốn đi học điều tiểu, này làm người pha rượu quả thực là quá sướng sướng, cô nàng đều chủ động lại đây ngâm ngươi. Túc Tín thập phần ngạo nhìn Phó duyên kiệt, trong miệng chà chàn nói ra. Tô chết lại là không đồng ý Túc Tín cách nói, ngươi đều có lao bà rồi. Còn nghĩ đến cái này làm gì? Túc Tín lắc lắc đầu, một bộ cao thâm khó dò bộ dáng, nói ra, ngươi không hiểu, cho dù ta không tán gái, dựa vào này xuất khí điều tiểu động tác, ta cũng có thể nắm giữ phi thường cao nhân khí, riêng là loại này cảm giác thỏa mãn liền để ta thỏa mãn. Nguyên lai Túc Tín không phải muốn tán tỉnh cô nàng, mà là muốn được người sùng bái. Bất quá hắn cũng không có nói sai, thời đại này người pha rượu sát thực nhìn phi thường đẹp trai, đặc biệt là ăn mặc vừa vận đồng phục làm việc, sau đó phi thường tự tin điều tiểu thời điểm, sát thực sẽ để cho rất nhiều người cảm thấy sùng bái. Tỷ như Phó duyên kiệt chính là như vậy một cái ví dụ rồi. Hắn vốn là rất xuất khí, tại điều tiểu thời điểm, thì càng thêm hấp dẫn người, bỏ thêm vào không ít phân số. Rất nhiều khách nhân cũng không biết Phó Duyên Kiệt là thiên đường quẩy rượu ông chủ, chỉ là biết hắn là người pha rượu mà thôi, thế nhưng hắn vẫn là dựa vào người pha rượu thân phận này rồi, hấp dẫn rất nhiều khách nhân đến. Nếu như Phó Duyên Kiệt muốn tại trong quán rượu tán gái lời nói, vậy quá quá đơn giản, căn bản cũng không buồn không cua được cô nàng, cũng khó trách tốc tín sẽ như vậy ước ao hắn. Đương nhiên này chủ yếu vẫn là muốn xem mặt, dù sao đây là một xem mặt thế giới. Chờ ngươi sẽ như vậy chịu khó trở lại nói đi. Tôi chết lại là không chút lưu tình đã kết nói. Này túc tín làm chuyện gì, đều là 3 phút nhiệt độ, chẳng mấy chốc sẽ mất đi hứng thú. tin tưởng cho dù hắn đi học tập điều tiểu, cũng là không kiên trì được bao lâu. túc tín không phục nói ra, ngươi không cần xem thường ta nha, ta nghiêm túc nhưng là rất đáng sợ. tô chết lại là không nể mặt mũi, vậy chờ ngươi chăm chú thời điểm, trở lại nói với ta đi. bất quá trải qua túc tín vừa nói như thế, tô chết đổi chỗ rượu cũng có chút hứng thú, đương nhiên hắn không phải là bởi vì muốn cho sùng bái, mới sẽ đổi chỗ rượu hứng thú, hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy những này đều tiểu động tác, nhìn phi thường khắc nhuyễn, mới khiến cho hắn sinh ra hứng thú, rất nhanh. Phó Duyên Kiệt liền điều được rồi một chén rượu, hắn đặt ở mỹ nữ tóc vàng trước mặt, nói ra, đây là của ngươi mật gà dạ, mời hưởng dụng. Tạ tạ tiểu ca ca. Mỹ nữ tóc vàng cầm chén rượu lên, thập phần tao nhã uống một hớp nhỏ sau, hài lòng nói, rượu này có đặc biệt vị đạo, tỷ tỷ ta rất yêu thích, ngươi điều được thật tốt. Phó Duyên Kiệt nở nụ cười sau, nói ra, cảm ơn ngươi khích lệ. Xin hỏi còn có gì cần ta làm sao? Phiên phất tiểu ca ca lại giúp tỷ tỷ chuẩn bị một chén hồng trà. Mỹ nữ tóc vàng để chén rượu xuống sau, nói ra, nghe vậy, Phó Duyên Kiệt hơi nghi hoặc một chút, bởi vì mỹ nữ tóc vàng mới vừa vặn gọi một chén mặt gà giét, hiện tại lại lại điểm một chén hồng trà, khiến hắn có chút không rõ. Bất quá Phó Duyên Kiệt tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là không trở ngại động tác trên tay của hắn, hắn rất nhanh liền chuẩn bị tốt một chén hồng trà, hắn đang muốn chuẩn bị đưa cho mỹ nữ tóc vàng thời điểm, chỉ nghe nàng nói nói, "Này chén hồng trà là điểm cho bằng hữu ngươi, đưa cho ngươi bằng hữu uống." Cứ như vậy, Phó Duyên Kiệt trong lòng nghi hoặc mới có thể mở ra, nguyên lai không phải mỹ nữ tóc vàng chính mình uống, mà điểm tới đưa người, bất quá điều này cũng làm cho hắn càng thêm tò mò, hỏi hắn xin hỏi ngươi muốn tặng cho ta cái nào người bằng hữu mỹ nữ tóc vàng khẽ mỉm cười nói ra chính là vị kia mỗi lần tới đều không uống rượu uống hồng trà nhìn lên có chút ngốc manh nam sinh đây là tỷ tỷ đưa cho hắn uống những câu nói này suýt chút nữa để phó duyên kiệt nhịn không được hắn tự nhiên biết mỹ nữ tóc vàng nói tới ai đây đã là rất rõ ràng rồi không có chút nào khó đoán được vậy ta trước tiên thay hắn cảm ơn ngươi phó duyên kiệt đối với mỹ nữ tóc vàng nói ra sau đó hắn sẽ cầm này chén hồng trà hướng về tô chiếc bọn hắn đi tới bởi vì quán ba có chút luyên áo thêm vào tô chiết bọn hắn cũng không hề đặc biệt lưu ý phó duyên kiệt cùng mỹ nữ tóc vàng, cho nên bọn hắn cũng không biết mỹ nữ tóc vàng cùng phó duyên kiệt nói cái gì. tô chiết bọn hắn thấy phó duyên kiệt đột nhiên cầm một chén hồng trà lại đây, liền có chút ngạc nhiên rồi. phó duyên kiệt đem một chén này hồng trà đặt ở tô chiết trước mặt nói ra, đây là vị tiểu thư kia điểm đưa cho ngươi. tuy rằng tô chiết cùng túc tín đều là bạn của phó duyên kiệt, bất quá túc tín hầu như mỗi lần lại đây đều biết uống rượu, mà tô chiết thì là phi thường ít, bình thường đều sẽ cho mình điểm chén hồng trà, rất uống ít rượu, cho nên phó duyên kiệt tự nhiên có thể biết này chén hồng trà muốn tặng cho người nào. Bất quá mỹ nữ tóc vàng nếu biết điều này, vậy đã nói rõ nàng đã không chỉ một lần, hơn nữa còn thường thường chú ý bọn hắn, cho nên mới phải biết Tô Chiết không uống rượu, uống hồng trà. "Điểm cho ta." Tô Chiết cảm thấy có chút đột nhiên, hắn lại không quen biết mỹ nữ tóc vàng, tại sao phải đưa rượu cho hắn? Phó Duyên Kiệt đem mỹ nữ tóc vàng lời nói lặp lại một lần, sau đó liền nhịn không được cười lên. Làm Tô Chiết biết mỹ nữ tóc vàng dùng nốc manh để hình dung hắn thời điểm, hắn không khỏi xuất hiện gương mặt hắc tuyến. Nốc manh cái từ này, bình thường chỉ đều là những kia nhìn lên có chút đần độn, phản ứng có chút trì độn ngây thơ đáng yêu la lị, hoặc là tiểu chính thái. Mà Mỹ nữ tóc vàng lại là dùng ngốc manh cái từ này, để hình dung Tô Chết cái này đại nam nhân, đây là không có chút nào thích hợp, cho nên mới phải khiến hắn cảm thấy mặt sạm lại cũng không nói gì. Tô Chết không nghĩ tới mình ở Mỹ nữ tóc vàng hình tượng, nếu đã biết, sẽ là bộ dáng này, này làm cho hắn hết sức không nói gì, cùng với cảm thấy phi thường lúng túng. Bất quá hắn tuy rằng lúng túng, đúng là không có từ chối Mỹ nữ tóc vàng hảo ý mà Tô Chết nhìn thấy cách đó không xa Mỹ nữ tóc vàng, cầm chén rượu lên hướng về hắn ra hiệu thời điểm, hắn cũng cầm lấy hồng trà đáp lại một cái, rất nhiên. Tô Chiết nhìn lên có chút bất đắc dĩ cùng lúng túng dáng vẻ, để mỹ nữ tóc vàng cảm giác phải vô cùng thú vị, cho nên nàng nhịn không được cười lên, này làm cho hắn càng là liên tục cười khổ. Chuyện này đối với Tô Chiết tới nói có chút đột nhiên, bởi vì hắn chưa từng có nghĩ tới, có một ngày chính mình sẽ bị một mỹ nữ dùng nóc manh cái từ này để hình dung. Chuyện này với hắn cái này đại nam nhân mà nói, đây chính là phi thường khó mà tiếp nhận, không trách Phó Duyên Kiệt sẽ nhịn không được cười đến vui vẻ như vậy, bởi vì cái này xác thực khiến người ta cảm thấy thập phần thú vị. Nóc manh nam sinh, xem ra ngươi vẫn là hết sức được nên. Phó Viên Kiệt còn đối Tô Chiết chế nhạo nói. Ngươi liền chớ rêu cả ta. Tô chết lần nữa cười khổ một cái. Nhưng mà túc tín trọng điểm cũng không phải thả ở trên mặt này. Hắn gãi gãi tóc của mình, tức giận bất bình nói: Này không công bằng, nàng tại sao phải mời ngươi uống, cũng không mời ta uống, lẽ nào dung mạo ngươi so với ta xoái, ta không tin. Có một số việc là nhất định, nhân duyên không tốt cũng là không có cách nào. Phó duyên kiệt lại là đúng lúc đã kích túc tín một câu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1197 phạt quỷ bàn phím. Chương 1197 phạt quỷ bàn phím. Trong ba người, Phó duyên kiệt bị mỹ nữ tóc vàng mời đi điều thiểu mà tô chết thì là bị người đưa một chén hồng trà, thế nhưng túc tín lại là không có thứ gì, này làm cho hắn có chút phát điên. Tại sao sẽ không có người đưa rượu cho ta? Đây là tại sao? Còn có thiên lý hay không? Túc tín bắt đầu nghĩ linh tinh. Này có cái gì tốt toán trách? Không phải là một chén hồng trà sao? Ngươi muốn, ta liền cho ngươi uống. Tô chết lại là lý giải không được túc tín ý nghĩ. Nếu như có thể mà nói, hắn tình nguyện không có ai đưa hồng trà cho hắn, bởi vì hắn không muốn bị một mỹ nữ dùng nốc manh cái từ này để hình dung chính mình. Tuy rằng tô chết sẽ không bởi vậy mà cảm thấy không sảng khoái, nhưng là vẫn có chút lung túng nhưng là túc tín lại là cơn muốn, không có ai đưa hắn, còn một mưa quán giận không ngừng, này cùng tô chiết ý nghĩ liền không giống nhau. túc tín nói ra, loại này ư ai muốn ngươi đưa, ta muốn chính là mỹ nữ đưa. có lẽ là bởi vì túc tín thanh âm của quá lớn, mà mỹ nữ tóc vàng lại ngồi ở cách đó không xa, cho nên liền nghe được túc tín lời nói, chỉ thấy nàng rơi chảy líu rượu, chậm rãi hướng về này vừa đi tới. mỹ nữ tóc vàng đi tới túc tín trước mặt, khiến hắn cho là mình rốt cuộc gây nên của nàng chú ý, chỉ là mỹ nữ tóc vàng lại là nói ra, bởi vì ta không thích uống rượu nam nhân. lời này để túc tín biểu lộ lập tức đọc lại, ngây ngốc sưng sờ, không biết nói cái gì cho phải. Cái này mỹ nữ tóc vàng quá có cá tính, cùng người khác không cùng, gọi một chén hồng trà đưa người, đã rất kỳ quái rồi. Mà nàng xem ra, hẳn là thường xuyên đến quẩy rượu người, ít nhất cũng là thường xuyên đến thiên đường quán ba, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể biết Tô Chí thói quen, nàng cho mình gọi một chén uống rượu. Nhưng bây giờ nói không thích uống rượu nam nhân. Hành vi như vậy, cùng với lời nói, đều cho người hoài nghi nàng có chút tinh thần bất ra. Mỹ nữ tóc vàng cầm chén rượu, cùng Tô Chí hồng trà đụng một cái sau, liền đi ra, lưu lại không thể nào tiếp thu được tốc tín. Ta muốn đi rồi. Tốc tín bừng đầu, nói một câu đương nhiên đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn mà thôi dù sao tôi chết ba người bọn họ cũng không nhận ra mỹ nữ tóc vàng hay là đuổi mỹ nữ tóc vàng tới nói tôi chết ba người bọn họ cũng chỉ là hứng thú đến rồi tình cờ treo chọc một cái lữ khách mà thôi song vương đều không có quá bậy ở trong lòng tôi chết uống xong trong ly hồng trà sau nhìn một chút thời gian sau nói ra ta còn có một ít chuyện ta đi về trước lần sau gặp lại Ừm, lần sau trò chuyện tiếp phó duyên kiệt nói ra ta đi đây túc tín ngươi trường nào thì muốn xe liền đến trong nhà của ta nắm bất cứ lúc nào cũng có thể tôi chết nói với túc tín một câu sau cũng tiểu ly khai rồi thiên đường quán ba chờ tôi chết sau khi rời đi tâm tình có chút dấu giếm túc tín nói với phó duyệt Kiệt, lại cho ta một ly huyết kỳ hôm nay ta muốn không say không bể như ngươi mong muốn chỉ cần ngươi không lo lắng uống say sau trở lại sẽ bị lao bà phạt quỷ bàn phím phó duyệt Kiệt không sao cả nói một câu đang chuẩn bị cho túc tín ngược lại rượu huyết kỳ ta làm sao có thể sẽ sợ vợ ta khả năng đi quỷ bàn phím sao này rõ ràng là không chuyện có thể xảy ra túc tín mạnh miệng một câu cuối cùng vẫn là cải biến chú ý bất quá vẫn là được rồi ta đột nhiên không muốn uống rượu rồi ngươi cho ta một chén cây chanh nước đi này làm cho phó duyên kiệt không nói gì nhìn túc tín, đây cũng quá không có tiết tháo đi nha, nhanh như vậy liền cải biến chú ý bất quá vì để cho túc tín về nhà sẽ không bị lao bà phạt quỷ bàn vỉm, phó duyên kiệt vẫn không có lại kích thích hắn, mà là rót cho hắn một chén cây tránh nước. tô chết chân trước mời vừa rời đi thiên đường quán ba, cùng hắn có qua mấy mặt duyên phận đuôi ngựa nữ tử, liền xuất hiện trên trời đường trong quán rượu. đuôi ngựa nữ tử tựa hồ nhận thức túc tín cùng phó duyên kiệt hai người, thấy bọn họ tại trong quầy ba đùa giỡn, liền thẳng tấp hướng về bọn hắn đi tới, mà túc tín bọn hắn nhìn thấy đuôi ngựa nữ tử sau cũng không có chút nào bất ngờ rất hiển nhiên, đôi ngựa nữ tử cùng Túc Tín hai người bọn họ trước đó cũng đã nhận thức, chỉ bất quá Tô chết không biết mà thôi. đội trưởng, ngươi làm sao sẽ tới? Phó Duyên Kiệt nhìn thấy đôi ngựa nữ tử đi về tới, liền hỏi. đúng vậy. đội trưởng sẽ tới nơi này, đây chính là khách rít đến a? Túc Tín cũng là đồng ý nói. không biết đôi ngựa nữ tử đến cùng là thân phận gì, cùng Túc Tín hai người bọn họ lại có quan hệ gì, tại sao Túc Tín cùng Phó Duyên Kiệt đều là gọi đôi ngựa nữ tử là đội trưởng? hơn nữa từ ngựa khí của bọn hắn tới nghe cũng đã gọi là thói quen, hiển nhiên là sương hô như vậy đã lâu rồi. nếu như tôi chết tại nơi này khẳng định sẽ tốt vô cùng kỳ. Đôi ngựa nữ tử một vừa nhìn quầy rượu trang sức, một bên tùy ý nói ra, đêm nay không chuyện làm rồi, nhàm chán liền đi ra đi tới. Ta biết ngươi ở nơi này mở ra một quán rượu, liền qua đến xem thử. Không nghĩ tới ngươi quán rượu này cũng thực không tồi, rất có đặc sắc. Cuối cùng, đôi ngựa nữ tử lại nói, còn có các ngươi hai người ở bên ngoài, không nên luôn cứ gọi đội trưởng ta, gọi tên của ta là được rồi. Nha, biết rồi. Túc tín cùng phó duyên kiệt gật gật đầu, cùng nhau nói ra, muốn uống gì rượu, ta điều cho ngươi. Phó duyên kiệt hỏi, hồng cha là được rồi, cảm ơn đôi ngựa nữ tử gọi một chén hồng trà sau, lại tiếp tục hỏi, các ngươi bằng liêu đêm nay cũng không đến sao? Tại sao không có nhìn thấy hắn? Phó duyên kiệt một bên nắm cái chén, vừa nói, ngươi nói là tô chết sao? Hắn vừa mới rời đi, tiểu đi trước 2 phút không tới. Nghe vậy, đôi ngựa nữ tử gật gật đầu, cũng không hỏi gì nữa. Bất quá đôi ngựa lời của cô gái lại làm cho túc tín rất tốt hiếu kỳ. đội trưởng, ngươi cũng nhận thức tô chết sao? Chúng ta gặp mấy mặt, cũng không tính quen thuộc. Đôi ngựa nữ tử thản nhiên nói, chuyện này, tại túc tín trong lòng để lại rất lớn nghi hoặc bởi vì hắn không nghĩ ra đội trưởng vì sao lại nhận thức tô chết, tại sao hắn chưa từng nghe nói chuyện này. Hồng trà, phó duyên kiệt đem hồng trà đặt ở đôi ngựa nữ tử trước mặt sau, hỏi, đội trưởng, ngươi lần này lại ở chỗ này đợi mấy ngày? này đã rất hiển nhiên rồi, tuy rằng túc tín cùng phó duyên kiệt đã đáp ứng, không gọi đôi ngựa nữ tử là đội trưởng, nhưng là bọn hắn tại trò chuyện thời điểm, vẫn là quen thuộc sưng hô như vậy, trong khoảng thời gian ngắn đã không đổi được rồi, này làm cho đôi ngựa nữ tử cũng rất không có cách, bất quá danh xưng này cũng không có bại lộ cái gì, cho nên nàng cũng không cường điệu đến đâu, liền do phó duyên kiệt bọn hắn đều, đôi ngựa nữ tử tiếp nhận hồng trà sau nói ra cảm tạ, thời gian cụ thể con không biết, bất quá sự tình đã sắp muốn xỉa rồi, hẳn là mấy ngày nay liền sẽ đi trở về, nhanh như vậy à? vẫn đúng là được không nỡ bỏ đội trưởng. Túc tín nói ra, đừng lính hót, sau đó thật không nỡ, các ngươi liền nhanh chóng dọn đi quan châu thị à, như vậy làm phiền. Đôi ngựa nữ tử cũng không có dễ dàng như vậy bị Túc tín lừa, ta đây chính là chân tình biểu lộ, đội trưởng ngươi quá làm cho ta thương tâm, hơn nữa chúng ta cũng đã tại làm chuẩn bị, bất quá muốn dọn đi quan châu thị, nơi nào có thể nhanh như vậy à? Túc tín làm bộ thương tâm nói đôi ngựa nữ tử đương nhiên sẽ không tin tưởng tốc tín lời nói, bởi vì hắn xưa nay sẽ không có nghiêm chỉnh thời điểm. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. chương 1198, tô chết bị điều tra. chương 1198, tô chết bị điều tra. đội trưởng, cựu quy thi thể đã vận đi rồi sao? một lát sau sau, phó duyên kiệt đột nhiên nói ra, tiếng nói của hắn ép tới rất thấp, phản phất lo lắng khiến người ta nghe được như thế. hơn nữa phó duyên kiệt trêu nói sự tình tình cũng là thuộc về một cái rất chuyện cơ mật, bởi vì loại này tin tức đã bị phong tỏa, ngoại giới người căn bản không biết việc này. thế nhưng khiến người ta không nghĩ ra là. Phó Duyên Kiệt là làm sao biết chuyện này, hắn là thông qua cái gì con đường biết rõ? Hơn nữa đôi ngựa nữ tử cùng Túc Tín nghe được Phó Duyên Kiệt vấn đề sau, lại không có vẻ bất ngờ, rất hiển nhiên bọn hắn cũng là biết chuyện này, cho nên mới không có cảm thấy hết ý cứ như vậy, thân phận của bọn họ liền càng để cho người tò mò. Đôi ngựa nữ tử gật gật đầu, nói ra, Cự Quy đã bị vận đi trở về. Lần này Cự Quy là ai tiêu diệt? Nghe nói cái kia hình thể giống như là núi nhỏ như thế, siêu cường hãn, cũng không biết là ai mạnh như vậy, có thể tại trong thời gian ngắn giải quyết hết Cự Quy. Tốc Tín tò mò nói ra, về phần là ai làm, bây giờ còn không xác định chỉ là có chút manh mối mà thôi. Đôi ngựa nữ tử một bên nghe đi trên sân khấu người hát, một bên trả lời, không là người của chúng ta sao? Phó duyên kiệt cả kinh nói, đôi ngựa nữ tử chỉ là lắc lắc đầu, tại hủy bỏ cái vấn đề này sau, liền không tiếp tục nói những thứ khác lời nói. Bất quá này đã để Phó duyên kiệt cùng túc tín phi thường kinh ngạc, bởi vì bọn họ vẫn cho là là người của mình làm, không nghĩ tới trên thực tế lại cùng bọn họ nghĩ tới không giống nhau. Bởi vì trong quán rượu ngư long hú tạm loại người gì cũng có, vì để tránh cho bại lộ tin tức gì ra ngoài, cho nên chuyện này bọn hắn cũng nói chỉ là vài câu sau sẽ không có tái thảo luận rồi đôi ngựa nữ sinh tự hồ chỉ là ngẫu nhiên trải qua thiên đường quán ba, mới sẽ đi vào nơi này tới xem một chút. Cho nên nàng tại trong quán rượu đợi không đến bao lâu, cùng túc tín bọn hắn nói chuyện với nhau một lát sau, cũng là có thể cách mở quán ba. Tại đôi ngựa nữ sinh cách mở quán ba sau, phó duyên kiệt nhìn túc tín một mắt, nói ra, ta cũng đã nói với ngươi rồi, tô chiết không phải người bình thường, ngươi còn chưa tin, ngươi xem liên đội trưởng đều biết hắn. Tại phó duyên kiệt trong trực giác, hắn vẫn luôn kiên trì cho rằng tô chiết cũng không phải một người bình thường, cho nên phó duyên kiệt rất muốn đem tất cả mọi chuyện đều nói với tô chiết đi ra như vậy cũng sẽ không dùng tại tô chết trước mặt một mực cẩn gạt mình thân phận nhưng là vì túc tín một mực không tin việc này dưới cái nhìn của hắn tô chết chính là một cái bình thường người nhiều nhất là cái rất có tiền người bình thường cũng không có gì chỗ đặc thủ. cho nên túc tín cũng sẽ không muốn tô chết tham dự vào hắn biết thế giới đối với người bình thường tới nói quá mức nguy hiểm nếu như tô chết bị liên lụy vào mặc kệ có hay không nguy hiểm đối với hắn mà nói cũng không là một chuyện tốt cũng là bởi vì túc tín một mực kiên trì chuyện này cho nên phó duyên tuyệt mới không có nói với tô chết qua việc này bọn hắn tại tô chết trước mặt vẫn ẩn nút của mình thân phận đặc thù. Hiện tại bởi vì đôi ngựa nữ tử đều biết Tô chết tồn tại, thì càng thêm để Phó Duyên Kiệt vững tin Tô chết không phải một người bình thường. Cho nên Phó Duyên Kiệt thì càng thêm cho rằng Tô chết phải là cùng bọn họ cùng thuộc về một loại người. Điều này sao có thể, hay là đây chỉ là cái trùng hợp mà thôi, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều." Túc Tín vẫn là chưa tin. "Vậy ngươi biết đội trưởng lần này vì sao lại đến Yến Vân Thị, nàng tới nơi này làm gì sao? Ngươi biết nguyên nhân sao?" Phó Duyên Kiệt hỏi ngược lại. Túc Tín nói ra, "Đội trưởng không phải đã nói nàng tới nơi này làm việc đấy sao?" "Vậy ngươi nói đội trưởng đến làm chuyện gì?" Phó Duyên Kiệt thấy Túc Tín đáp không được liên tiếp tục nói, ta nghe nói đội trưởng lần này tới Yến Vân Thị, tốt tượng chính là vì đến điều tra thân phận của Tô Chiết. đội trưởng ở điều tra Tô Chiết, điều này sao có thể? nàng tại sao phải điều tra Tô Chiết? rất hiển nhiên, Túc Tín cũng chưa từng nghe nói chuyện này, cho nên hắn có vẻ rất giật mình. tuy rằng chuyện này ta cũng không xác định, thế nhưng đội trưởng dường như muốn cho Tô Chiết gia nhập chúng ta, cho nên mới phải đến Yến Vân Thị điều tra. đương nhiên ta cũng chỉ là có nghe thấy, cũng không rõ ràng chuyện này trân tướng. Phó Duyên Kiệt dần dần nói ra, nhưng là ta vẫn có chút không hiểu, Tô Chiết thấy thế nào đều dường như là người bình thường mà thôi, cũng không hề chỗ đặc biệt ta. Túc tín trong miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng là trong lòng hắn đã bắt đầu có chút dao động. Hay là Túc tín cũng bắt đầu tin tưởng Phó duyên Kiệt theo như lời nói, Tô Chiết thật sự có khả năng không phải người bình thường. Vậy ngươi biết đội trưởng lần này điều tra kết quả sao? Túc tín lại tiếp tục hỏi. Tuy rằng Túc tín trước đó một mực không tin, không muốn Tô Chiết tham dự vào, thế nhưng ở trong lòng của hắn, cũng hy vọng Tô Chiết không phải một cái đơn giản người bình thường. Bởi vì có ở đây không lâu tương lai, người bình thường cơ hội sinh tồn, có thể so với Di Vãng khó khăn vô số lần. Nếu như Tô Chiết đúng là đặc thù đáng người lời nói, vậy hắn trong tương lai trong thế giới, mới có tự vệ cơ hội cho nên khi túc tín biết đuôi ngựa nữ tử đang điều tra tô chết thời điểm, hắn cũng muốn biết kết quả cuối cùng. Không biết, bởi vì lần này cũng coi là bí mật hành động, cho nên ta cũng không biết đáp án. Ngươi muốn biết lời nói, ngươi tự mình đi hỏi đội trưởng đi. Phó duyên Kiệt lắc lắc đầu, hắn cũng không biết cuối cùng điều tra kết quả. Túc tín cuối cùng vẫn là bỏ đi ý nghĩ, đi hỏi đội trưởng. Còn là quên đi, đoán chừng cho dù hỏi, đội trưởng cũng sẽ không nói ra. Nếu như có thể biết, sớm muộn đều sẽ biết, cho nên bây giờ còn không cần nóng lòng nhất thời, để cho thuận theo tự nhiên là tốt rồi, hay là đây chính là tốt nhất phương thức xử lý. Tô Triết từ phía trên đường quán ba đi ra sau, liền trực tiếp lái xe đi trở về, cũng không hề ở bên ngoài lưu lại. Hắn lúc này cũng không biết khi hắn rời đi thiên đường sau quán ba, đôi ngựa nữ tử liền xuất hiện tại trong quán rượu, hai người đối với không kém 2 phút. Nói cách khác Tô Triết nếu như không có sớm đi, hay là hắn là có thể gặp phải đôi ngựa nữ tử, cũng chỉ có khả năng có thể nhờ vào đó hiểu rõ một ít, hắn muốn biết chân tướng. Chỉ bất quá thế giới này không có nếu như, chính là bởi vì hắn sớm rời khỏi quán ba, cũng là bỏ lỡ cơ hội lần này. đương nhiên Tô Triết cũng không biết đôi ngựa nữ tử đang điều tra hắn. Chuyện này nếu là Phó Diên Kiệt Châu nói ra được. Tuy rằng hắn vẫn không có thật sự xác định xuống, bất quá có độ tin cậy vẫn là vô cùng cao. Cũng không biết đuôi ngựa nữ tử là thân phận gì, thì tại sao điều tra tô chết trong lúc này tất có liên hệ? Đáng tiếc là nếu như đuôi ngựa nữ tử một ngày không nói, tô chết chỉ dựa vào chính mình lời nói, sẽ rất khó có thể biết rồi giải đến việc này ngọn nguyệt. Bất quá vẫn không tính chuyện xấu là đuôi ngựa nữ tử mặc dù có khả năng đang điều tra tô chết, cũng không biết nàng mục đích thực sự. Thế nhưng trước mắt mới thôi, nàng đối tô chết cũng không hề biểu hiện ra địch gì đến, hoặc là biểu hiện ra gây bất lợi cho hắn hiện tượng. Hơn nữa, đuôi ngựa nữ tử nếu cùng tốc tín bọn hắn nhận thức, còn bị tốc tín bọn hắn xưng là đội trưởng, có như thế một mối liên hệ tại, nàng kia thì càng thêm không thể nào biết gây bất lợi cho tô chiết rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1199, Hai Phong Biêu Kiện. Chương 1199, Hai Phong Biêu Kiện. Tô chiết lái xe sau khi về đến nhà, gặp khách chẳng có ai, liền trực tiếp trở về trong phòng của mình. Hắn vừa vào đến gian phòng đến, liền nhìn thấy trên giường để đó vài món gấp kỹ quần áo, nghĩ đến là An Hân trước đó chuẩn bị xong, khiến hắn có thể đổi. An Hân cẩn thận để tô chiết cảm giác được trong lòng lấp lấp trong nhà có người đối với ngươi hỏi han đơn cần, mỗi ngày về đến nhà, liền có thức ăn thơm phức có thể hưởng thụ, liền ngay cả đổi giặt quần áo đều vì ngươi chuẩn bị xong, này tỉ mỉ chu đáo chiếu cố, đủ khiến bất cứ người nào lòng của dung hợp. tại cha mẹ nuôi qua đời trong mấy năm, đại đa số thời gian, tô chết đều là một người sinh hoạt, bởi vì tô vũ hinh cũng đi lên đại học, chỉ có ngày nghỉ thời gian, mới sẽ trở về. vì tiết kiệm tiền, tô vũ hinh trước đây một năm cũng sẽ trở lại hai lần, còn lại nghỉ thời gian, nàng đều sẽ làm việc vật kiếm tiền, rất ít trở về. mà tô chiết mấy năm qua bên trong, liền đại đa số chính mình một người đã qua vì trả lại phòng vay, vì sinh hoạt, hắn mỗi ngày đều là liều mạng công tác, cơ bản cũng sẽ không có ngày nghỉ thời điểm, cùng lúc kiêm chức mấy một công việc. Có lúc không tìm được kiêm chức, hắn liền sẽ ở nhà làm trò chơi đại luyện, kiếm ít tiền trợ giúp gia dụng. Một người đàn ông một mình sinh hoạt, thêm vào còn muốn tiết kiệm tiền còn phòng vay, cái tiêu phẩm chất cuộc sống tự nhiên cũng cao không đi nơi nào. Cho nên, tôi trước mỗi ngày cơ bản đều là một ngày ăn hai lần mì ăn liền, mà sáng sớm liền tiết kiệm tiền không ăn, bao quát một cái đơn giản cơm giang trứng, cũng chỉ là tỉnh cờ ăn xong một bữa, bình thường đều là lấy mì ăn liền làm chủ. Cái này cũng là tại sao trước kia hắn nhìn lên sẽ như vậy gầy yếu, còn phải nhận được dạ dày nguyên nhân của bệnh, cũng là bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ. Thêm vào lại trải qua thường bạo bụng, không có đúng giờ ăn cơm quan hệ. Mà trong nhà việc nhà tự nhiên là Tô chết một người làm. Bao quát giặt quần áo lau nhà, hết thảy việc nhà đều là chính hắn làm. Kỳ thực đối Tô chết tới nói, thống khổ nhất thời điểm vẫn là thư mộ ngựa rời đi hắn đoạn thời gian đó. Ở đằng kia hơn nửa năm thời gian bên trong, đối với hắn mà nói, là khó khăn nhất luộc, mỗi ngày đều dường như sống không bằng chết như thế. Mối tình đầu đều là khắc khổ khắc sâu trong lòng, càng là tốt đẹp tình yêu, lúc kết thúc thì càng là thống khổ. Tại thư mộ ngữ không hề rời đi Tô chết thời điểm, tuy rằng tháng ngày cũng rất khổ cực, thế nhưng còn có nàng cùng ở bên cạnh hắn, khiến hắn cảm thấy cuộc sống này còn có hy vọng, hắn có thể tiếp tục kiên trì. Nhưng là nàng sau khi rời đi, hy vọng này cũng chính là biến thành tuyệt vọng, khiến hắn thống khổ không nứt. Nếu không phải là bởi vì trên thế giới này, còn có Tô Vũ Hinh để Tô chết không đông ra, khả năng vào lúc này lợi, hắn tử lâu nghị không ra, mà làm ra chuyện điên rồ. Nhìn như kiên cường hắn, kỳ thực nội tâm là rất yếu đuối bất quá bảo bảo cũng an hơn đến để tô chiết tâm thái bắt đầu chậm rãi chuyển biến trở về khả ái bảo bảo để tô chiết lần thứ nhất nhìn đến nàng thời điểm tâm cũng đã vì nàng đã hòa tan phảng phất từ nơi sâu xa hắn và bảo bảo thì có một tầng thân mật quan hệ như thế khiến hắn không nghĩ nàng rời đi cho nên khi đó tô chiết liền chưa hề nghĩ tới thay bảo bảo tìm về cha mẹ hắn mong muốn đơn phương cho rằng bảo bảo là bị người vứt bỏ kỳ thực khi đó hắn chỉ phải chăm chỉ suy nghĩ một chút từ bảo bảo xuyên qua cùng với mang đi đại đợt uy cũng có thể khiến hắn đoán được bảo bảo là không thể nào bị người vứt bỏ chỉ là tô chiết chưa từng có suy nghĩ qua hoặc là nói hắn cố ý không nghĩ nữa, bởi vì hắn không muốn mất đi bảo bảo. Ở phương diện này lên, hắn thừa nhận là chính mình lỗi kỷ. Chỉ là sau đó, bởi vì bảo bảo muốn mụ mụ, bắt đầu khó qua, này mới khiến hắn ý thức được sai lầm của mình, biết như vậy đối bảo bảo là không công bằng, cho nên hắn mới tỉnh ngộ lại, bắt đầu tìm kiếm bảo bảo người nhà. May mà, cuối cùng Tô Triết cũng không hề đúc thành sai lầm lớn, đúng lúc bổ cứu trở về. Tại gặp phải bảo bảo bắt đầu từ giờ khác đó, hắn phản phất cũng một lần nữa có hy vọng như thế, có bảo bảo làm bạn ở bên cạnh nữa nói, hắn thì sẽ không lại khó qua. Mà gặp phải An Hân thì là vì nàng đối với hắn tỉ mỉ chu đáo chiếu cố, cũng làm cho thư mộng ngựa cái bóng bắt đầu ở trong lòng của hắn chậm rãi làm nhạt, hoặc là bị hắn ẩn giấu đi, mà trong lòng hắn từ đây liền có hơn an hơn cái bóng. Từ khi An Hân đi tới nơi này cái nhà sau, Tô Chiết cũng cảm giác được trước nay chưa có ấm áp, phản phất từ nàng sau khi đến, trong nhà này mới thật sự là nhà, mà không phải một cái chỉ là dùng để ở phòng ở cho nên, Tô Chiết đã bắt đầu không thể rời bỏ có An Hân tồn tại sinh hoạt, cho dù chỉ là một ngày, hắn cũng không muốn. Cho dù lại vĩ đại thánh nhân cũng sẽ có ích kỳ thời điểm, mà Tô Chiết cũng không quá chỉ là một cái phàm nhân mà tôi, tự nhiên cũng tránh không được điểm này. Hắn hy vọng An Hân có thể mãi mãi cũng không nên rời đi, một mực cùng ở bên cạnh hắn, thẳng đến hai người sinh lão bệnh tử đến. Tuy rằng chuẩn bị kỹ càng quần áo, tại rất nhiều người xem ra, chỉ là một chuyện rất đơn giản, thế nhưng là khiến hắn cảm thấy ấm lòng rồi, này liền đủ rồi. Tô chết lấy đi An Hân chuẩn bị quần áo, sau đó liền đi rửa mặt. Tuy rằng hắn hôm nay đi thiên đường quán ba, một điểm rượu đều không có uống, thế nhưng tại quán ba đợi lâu như vậy, vẫn là ở trên người hắn để lại mùi rượu, cùng với mùi thuốc lá, những mùi này khiến hắn rất không thoải mái. Thời điểm này, hắn tự nhiên trước phải đi tắm, đổi sạch sẽ quần áo. Đem trên người mùi thuốc lá cùng mùi rượu đều xóa đi, như vậy mới sẽ thoải mái. Thắm xong Tô Triết, một bên sát đầu, một bên mở máy vi tính ra. Tóc ngắn người chính là như vậy thuận tiện, có thể không cần máy sấy tóc thổi khô mái tóc, dùng khăn mặt tùy ý sát mấy lần, sau đó chẳng mấy chốc sẽ tự nhiên làm, so với tóc dài đến, nhưng là phải thuận tiện rất nhiều. Tô Triết đơn giản trà sát mấy lần mái tóc sau, liền đem khăn mặt để ở một bên, sau đó đăng nhập lên của mình Hồng thư. Bởi vì hắn muốn nhìn một chút trầm sơ hạ, có hay không đem tuyết cơ xương lượng tiêu thụ bảng thống kê phát đến hắn trong email, đây là hắn cơ bản mỗi ngày đều biết làm sự tình. Bởi vì Trầm Sơ Hạ mỗi ngày đều sẽ phát một phần bảng thống kê tới, cho nên cũng làm cho Tô Chí quen thuộc mỗi ngày đăng nhập lên Hồng Thư, đến nhìn một chút biểu kiện. Đăng nhập lên Hồng Thư sau, quả nhiên thấy Trầm Sơ Hạ phát ra một phong phụ kiện lại đây, còn mới vừa phát ra không đến bao lâu, phần này phụ kiện không cần nhìn, Tô Chí đều biết là tuyết cơ xương tiêu thụ bảng thống kê. Mà khiến hắn cảm thấy hết ý là, trong email ngoại trừ Trầm Sơ Hạ phát ra một phong biểu kiện lại đây bên ngoài, còn thu được một người khác phát biểu kiện. Tô Chí nhìn biểu kiện phát hiện tên của người, mới biết là Trường Hoa Dược nghiệp Lý Trường Hoa phát tới, có thể là Trường Hoa Dược nghiệp một ít tư liệu chỉ là vẫn không có xem, hắn cũng không rõ ràng trong này là tư liệu gì. Hắn một lần đem Trầm Sơ Hạ cùng Lý Trường Hoa phát tới phụ kiện, đều tiếp thu lại đây. Tô chết đầu tiên là mở ra Trầm Sơ Hạ phát phátưu kiện, cùng hắn suy đoán không có sai, trong này phụ kiện, đích thật là tuyết cơ xương tiêu thụ bảng thống kê. Tuyết cơ xương lượng tiêu thụ cũng không hề biến hóa quá lớn, lượng tiêu thụ tốt hơn theo sản năng tăng cao, mà không ngừng tăng lên bên trong. Chỉ là bởi vì sản năng hạn chế, cho nên tuyết cơ xương lượng tiêu thụ cũng chưa từng xuất hiện quá lớn phạm vi, có thể nói là phi thường vững vàng bay lên bên trong. Hôm nay tiêu thụ thống kê cũng không hề để Tô chết quá mức bất ngờ chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1200, Tân Biển chế dược tập đoàn. Chương 1200, Tân Biển chế dược tập đoàn Tuyết Cơ Sương hôm nay lượng tiêu thụ thống kê cũng không hề để Tô chết quá mức bất ngờ. Tuy rằng lượng tiêu thụ là tăng lên không ít, thế nhưng hắn phạm vi cũng không phải quá lớn, đương nhiên này vẻn vẹn chỉ là so sánh Tuyết Cơ Sương lúc trước tốc độ tăng lên. Nếu như nắm Tuyết Cơ Sương lượng tiêu thụ cùng cái khác mỹ phẩm so sánh với, cái kia Tuyết Cơ Sương tăng lên phạm vi cũng nhanh quá nhiều lần. Chỉ bất quá bây giờ bởi vì nhà đại tập đoàn vấn đề sản lượng, cho nên cho dù thị trường đối Tuyết Cơ Sương nhu cầu to lớn hơn nữa Lượng tiêu thụ cũng không khả năng lập tức tăng lên quá nhiều, dù sao sản năng liền bị ở nơi này. Nếu như Tuyết Cơ Xương sản năng, một ngày chỉ có 1 triệu bình lời nói, cái kia không thể một ngày tựu bán 2 triệu bình, này rõ ràng là không thể nào. Cho nên Tuyết Cơ Xương tăng lên phạm vi, hoàn toàn ở Tô Triết như đã đoán trước, đương nhiên sẽ không có quá lớn kinh ngạc. Tại xem xong rồi Tuyết Cơ Xương lượng tiêu thụ thống kê sau, hắn mở ra mặt khác một phong biểu kiện, cũng chính là Lý Trường Hoa phát tới biểu kiện. Nguyên lai like này Lý Trường Hoa phát tới biểu kiện, là một nhà cỡ lớn sưởng chế thuốc tư liệu, là để Tô Triết làm tham khảo. Bởi vì Lý Trường Hoa chuẩn bị để Trường Hoa Dược Nghiệp thu mua một cái nhà xưởng chế thuốc, đến tăng lên dược vật sản năng. Chỉ cần Tô Chiết cho rằng không có vấn đề lời nói, vậy lần này thu mua là có thể bắt đầu hành động. Không trách Lý Trường Hoa sẽ biêu kiện ba cho hắn, nguyên lai like là vì thu mua xưởng chế thuốc sự tình, bất quá theo cho xưởng thuốc cung cấp trị liệu nước thuốc, càng ngày càng nhiều, Trường Hoa Dược Nghiệp sản năng xác thực cần muốn tăng lên rồi, như vậy mới có thể thỏa mãn sinh sản nhu cầu. Nếu không, liên uổng phí hết nhiều như vậy trị liệu nước thuốc, nếu như không thể lợi dụng lời nói, chính là lớn nhất lãng phí. Cho nên, Lý Trường Hoa một mực đang nghĩ biện pháp đến tăng lên trường hoa dược nghiệp sản năng, gần nhất hắn một mực tại xem xét thích hợp thu mua đối tượng, để cầu trong thời gian ngắn nhất có thể tăng lên trường hoa dược nghiệp năng lực sản xuất. Mà nếu Lý Trường Hoa sẽ phát một cái nhà xưởng chế thuốc tư liệu cho Tô chết làm tham khảo, vậy thì ý vị đi Lý Trường Hoa cũng cảm thấy nhà này xưởng chế thuốc điều kiện phù hợp trường hoa dược nghiệp thu mua nhu cầu, cho nên mới phải khiến hắn làm quyết định. Tô chết cũng biết trường hoa dược nghiệp tăng lên sản năng việc này đích thật là gấp vô cùng cũng lên, sử dụng thời gian càng ngắn càng tốt, bởi vậy hắn đối với cái này cũng không dám quá lo chủ quan. Hắn lúc này mở ra một cái phong phụ kiện. Bắt đầu kiểm tra nhà này sưởng chế thuốc tư liệu, không tốt làm ra quyết định để Lý Trường Hoa có thể bắt đầu sắp xếp. Lý Trường Hoa vừa ý nhà này sưởng chế thuốc, tên là Tân Biển Chế Dược Tập Đoàn, là một nhà cỡ lớn tính tổng hợp hiện đại chế dược xí nghiệp, hắn chiếm diện tích vượt qua 1 triệu mét vuông, hiện hữu công nhân hơn 2000 người. Tân Biển Chế Dược Tập Đoàn có xây diện tích 1 triệu mét vuông thuốc bào chế, sinh vật kỹ thuật, hóa học hợp thành, kháng sinh tố lên men đợi nơi sản sinh, cùng với hiện đại sinh sản phân xưởng, sinh sản thiết bị có quốc nội. Thậm chí thế giới dẫn trước năng lực sản xuất cùng sinh sản trình độ. Có thể năm sống sản xuất nguyên liệu thuốc 1.500 tấn, phấn châm 2 tỷ chi, mảnh thuốc 140 ức mảnh, bao con động 10 tỷ hạt, nước châm 1 tức chi, đại dung lượng thuốc tiêm 1 thước bình trở năng lực sản xuất. Đây là lý trường hoa đi thực địa khảo sát đến tư liệu, cho nên có rất cao tính chân thật. Một cái nhà tần biện chế dược tập đoàn, bất kể là chiếm diện tích, vẫn là sản xuất quy mô, đều phải so trước đó thu mua mới kinh dược nghiệp, muốn vượt qua rất nhiều. Hơn nữa tần biện chế dược tập đoàn năng lực sản xuất còn có tăng lên rất nhiều không gian. Theo lý trường hoa cùng nhân viên chuyên nghiệp khảo sát trở về số liệu. Tân Biển Chế Dược Tập Đoàn năng lực sản xuất, tại trong thời gian ngắn, có thể lại tăng lên 30% năng lực sản xuất. Cho dù không tăng lên năng lực sản xuất, tân Biển Chế Dược Tập Đoàn bây giờ sản năng cũng đã là vô cùng tốt. Duy nhất có chút chưa đủ là, nhà này tân Biển Chế Dược Tập Đoàn địa chỉ cũng không tại trong tỉnh, mà khoảng cách buồn tỉnh có hơn 2000 km lộ trình. Bất quá điều này cũng không có gì, dù sao trường Hoa Dược Nghiệp sinh sản ra dự vật, là đối mặt toàn quốc, thậm chí cả toàn thế giới tiến hành tiêu thụ, mà không phải vẹn vẹn bán ra đến trong tỉnh. Cho nên này xưởng chế thuốc địa chỉ không ở trong tỉnh, ngược lại là không sao cả, cũng sẽ không có cái gì không có phương tiện hơn nữa trường hoa dược nghiệp nếu có phân xưởng tại bên ngoài tỉnh lời nói cái kia sản xuất ra dược vật cũng có thể trực tiếp ở bên ngoài tỉnh tiến hành tiêu thụ không cần lại vận tải trở về bởi vì lưu thị dây truyền tiệm thuốc trải rộng toàn quốc cho nên bất luận phân xưởng ở quốc nội nơi nào lưu thị tiệm thuốc cũng sẽ không có ảnh hưởng thậm chí còn có thể tiết kiệm một chút vận tải thành phẩm cùng với thời gian cứ như vậy thì càng thêm dễ dàng bất quá nhà này tần biển chế dược tập đoàn quy mô so với mới kinh xưởng chế thuốc còn cao hơn cái kia muốn thu mua tần biển chế dược tập đoàn hắn một cái giá lớn tự nhiên thấp không đi nơi nào Lúc đó Trường Hoa Dược Nghiệp Thu mua mới kinh sưởng chế thuốc, dùng 2.5 tỷ cho vay, mới đem mới kinh sưởng chế thuốc thu mua đến danh nghĩa đến. Mà nhà này Tân Biển Chế Dược tập đoàn đã tỏ vẻ ra là chuyển nhượng ý hướng về, hết thảy cổ đông đều biểu thị có thể bán ra trong tay cổ phần, mà Lý Trường Hoa cùng bọn họ hiệp thương trở về giá cả, Trường Hoa Dược Nghiệp Thu mua Tân Biển Chế Dược tập đoàn hết thảy cổ phần, cần phải bỏ ra 2.8 tỷ 800 triệu tiền mặt, cùng với cần đảm đương 2 tỷ mắc nợ. Nói cách khác muốn thu mua Tân Biển Chế Dược tập đoàn lời nói, cái kia Trường Hoa Dược Nghiệp liền cần trả giá 4.8 tỷ 800 triệu tiền khoản, mới có thể đạt được toàn bộ cổ phần. Nay Tân Biển Chế Dược tập đoàn giá thu mua hầu như muốn so mới kinh sưởng chế thuốc cao gấp đôi. bất quá đi ngang qua khảo sát sau, xuất bốn tỷ tám triệu thu mua tần biển chế dược tập đoàn vẫn là giá trị cái giá này. nếu như có thể đem tần biển chế dược tập đoàn thu mua xuống lời nói, đi ngang qua chỉnh hợp sau, cái kia trường hoa dược nghiệp chỉnh thể năng lực sản xuất ít nhất có thể tăng lên 50%. hơn nữa tần biển chế dược tập đoàn sản năng vẫn có tăng lên rất nhiều không gian, đi ngang qua bước đầu tăng lên lợi nói, tần biển chế dược tập đoàn bản thân năng lực sản xuất là có thể lại để cao ba cho nên thu mua tần biển chế dược tập đoàn đối trường hoa dược nghiệp tăng lên dược vật sản năng là phi thường có trợ giúp. Cái này cũng là tại sao Lý Trường Hoa sẽ vừa ý tần biện chế dược tập đoàn, đồng thời thu thập được cặn kẽ tư liệu để Tô Chiết có thể làm tham khảo mà làm ra quyết định đến. Mà hiện nay Trường Hoa Dược nghiệp tiền mặt dự trữ cũng có thể cầm được suất xuất 4.800 triệu tiền mặt đến tiến hành thu mua. Chỉ bất quá, Trường Hoa Dược nghiệp nếu như lấy ra 4 tỷ 4.800 triệu tiền mặt đến thu mua tần biện chế dược tập đoàn, cái kia trước đó bởi vì thu mua mới kinh sưởng chế thuốc mà hướng về ngân hàng mượn 2.5 tỷ cho vay, tại trong thời gian ngắn liền không cách nào trả sạch. Vốn là Trường Hoa Dược nghiệp là dự định tại tháng này bên trong trả lại một cái bút cho vay. Nếu như muốn thu mua tần biển chế dược tập đoàn lời nói, vậy thì không cách nào làm được. Đương nhiên trường hoa dược nghiệp muốn thu mua tần biển chế dược tập đoàn lời nói, cũng không cần một lần lấy ra 4 tỷ, trước tiên có thể lấy ra 2 tỷ 800 triệu tiền mặt thu mua cổ đông cổ phần. Về phần tập đoàn mắc nợ, là có thể chậm giải thương lại, cái này cũng không cấp. Chỉ bất quá, tôi chứ không muốn đem đến phiền phức, nghĩ tại thu mua đồng thời giải quyết tần biển chế dược tập đoàn hết thảy mắc nợ, để tránh khỏi về sau sẽ lưu lại phiền phức. Cho nên muốn thu mua tần biển chế dược tập đoàn, liền cần bốn tỷ tám triệu nguyên tài chính. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1201 Vũ Hoa Thạch. Chương 1201 Vũ Hoa Thạch trải qua tô chết một phen cân nhắc sau, hắn vẫn là quyết định thu mua Tân Biển Chế Thuốc Tập Đoàn. Chương mới nhất viếng thăm. Bởi vì trước mắt mới thôi, Tân Biển Chế Thuốc Tập Đoàn là thích hợp nhất thu mua đối tượng, bằng không Lý Trường Hoa cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi. Chạy đi khảo sát rồi, hơn nữa lại để cho tô chết thận trọng cân nhắc. Mà Trường Hoa Thuốc nghiệp đích thật là cần muốn tăng lên sản năng rồi, bởi vì hiện tại có cái nhu cầu này. Dù sao tô chết có thể cung cấp trị liệu thuốc nước Đại Đại Tam Nhanh. Chuyện này ý nghĩa là có thể sinh sản xuất càng nhiều hơn thuốc vật, nhưng là vì vấn đề sản lượng sản lượng lại tăng lên không được quá nhiều. Mặc dù bây giờ muốn muốn tăng lên thuốc vật sản lượng, trường hoa thuốc nghiệp vẫn là có thể làm được, bởi vì bây giờ còn chưa có đạt đến sản năng cực hạn, thuốc vật sản lượng còn có chỗ tăng lên. Thế nhưng cân nhắc đến sắp đợi ra khớp xương linh này sinh sản khớp xương linh, khẳng định cũng là cần chiếm đi trường hoa thuốc nghiệp không ít sản năng. Dù sao thị trường đối khớp xương linh nhu cầu số lượng, cái tiêu nhất định là sẽ không thấp. Cho nên trường hoa thuốc nghiệp hiện nay còn lại sản năng là vì cửa này lễ linh mà bảo lưu xuống, cũng là không cách nào dùng đến tăng lên cái khác thuốc vật sản năng. Cái tiêu giải đông linh đợi thuốc vật muốn muốn tăng lên sản lượng lời nói. Trường Hoa Thuốc nghiệp nhất định phải tăng lên sản năng, mà trong thời gian ngắn muốn, muốn tăng lên sản năng phương pháp xử lý, trước mắt mới thôi, cũng chỉ có thu mua con đường này có thể đi rồi, cũng là tương đối thích hợp phương pháp, mà tần biến chế thuốc tập đoàn lại là thích hợp nhất, Lý Trường Hoa vật sắc nhiều như vậy nhà, cũng cho rằng thu mua tần biến chế thuốc tập đoàn, đối trường Hoa Thuốc nghiệp trợ giúp lớn nhất. Dù sao loại này quy mô chế thuốc sưởng, muốn thu mua lời nói, cũng không dễ dàng hay là bỏ lỡ tần biến chế thuốc tập đoàn, liền cũng tìm không được nữa càng thêm thích hợp chế thuốc xưởng rồi. Cho nên cuối cùng Tô Chiết vẫn là quyết định để Trường Hoa Thuốc Nghiệp bỏ vốn 4 tỷ 4.800 triệu nguyên, dùng để thu mua tần biện chế thuốc tập đoàn toàn bộ cổ phần. Về phần Trường Hoa Thuốc Nghiệp hướng về ngân hàng cho vay 2.5 tỷ nguyên, hắn thường lại thời gian có thể hoán lại một ít. Bởi vì Trường Hoa Thuốc Nghiệp cùng ngân hàng ước định trả lại thời gian bây giờ còn chưa có đến, cho nên hoán lại một ít thời gian, đợi được đám tiếp theo tài chính đúng chỗ trở lại trả lại cho vay, cũng hoàn toàn là có thể, đó cũng không phải hiện tại liền muốn Trường Hoa Thuốc Nghiệp lập tức còn. Hơn nữa lấy Trường Hoa Thuốc Nghiệp bây giờ doanh thu lại tính, muốn gom góp đến 2.5 tỷ nguyên đến Đó cũng không phải chuyện quá khó khăn, thời gian cũng không cần quá dài. Cho nên, Tô Chí đối với cái này còn sẽ không quá mức lo lắng. Cho dù đến lúc đó Trường Hoa thuốc nghiệp thật sự vô lực trả lại vay, vậy hắn liền tư người mượn tiền cho Trường Hoa thuốc nghiệp, dùng để trả lại ngân hàng cho vay. Dù sao 2.5 tỷ nguyên, hắn vẫn là có thể cầm ra được. Bởi vậy, hắn cũng không cần quá mức lo lắng, hơn nữa lấy Trường Hoa thuốc nghiệp bây giờ doanh thu, tại cuối cùng trả khoản kỳ hạn bên trong, đối với 2.5 tỷ nguyên cho vay trả hết, vẫn không có cái gì áp lực. Nếu Thu mua Tần Biện chế thuốc tập đoàn, đối Trường Hoa tốt nghiệp tới nói, cũng không có gì gánh nặng rẽ ạ hơn nữa tần biển chế thuốc tập đoàn đối trường hoa thuốc nghiệp trợ giúp lại lớn vô cùng nếu như có thể thu mua tới lời nói là có thể tăng lên trường hoa thuốc nghiệp sản năng đến lúc đó thuốc vật sản lượng cũng có thể đi theo tăng lên cho nên tô chết cuối cùng vẫn là quyết định để trường hoa thuốc nghiệp thu mua tần biển chế thuốc tập đoàn vừa nghĩ tới lý trường hoa bây giờ còn tại chờ hắn làm quyết định hắn liền định lập tức đem quyết định của hắn hồi phục đi qua bất quá bây giờ đã chế thế như vậy cũng không biết lý trường hoa nghỉ ngơi không có cho nên cuối cùng tôi chết vẫn không có trực tiếp gọi điện thoại tới mà là về một cái biểu kiện cho lý trường hoa nói suất quyết định của mình Lý Trường Hoa bây giờ còn tại tần biện chế thuốc tập đoàn bên kia, cho nên hắn biết Tô chết quyết định sau, lập tức liền có thể bắt đầu hành động, làm một ít tương quan công tác chuẩn bị. Sau, Tô chết mới tắt máy vi tính, sau đó hắn liền bắt đầu đi ra khỏi phòng, đi phòng chứa đồ nắm bên trong thuốc tải, chuẩn bị đến luyện chế trị liệu thuốc nước. Bởi vì Tô chết hôm nay chạy đi thiên đường quán ba, tìm tốc tín bọn hắn tán gấu, cho nên cho tới bây giờ, hắn hôm nay trị liệu thuốc nước đều còn chưa có bắt đầu luyện chế. Mà bây giờ chơi cũng chơi đùa rồi, cái khác công tác cũng an bài xong. Hắn đương nhiên muốn bắt đầu luyện chế trị liệu thuốc nước. Tại Yến Vân Thị mui cái địa phương, một chỗ cao lầu trên thiên đài, một cái mang mặt nạ tóc ngắn nữ tử, cứ như vậy chăm chú đứng ở bên bờ nơi. Đêm nay đêm sắc rất đẹp, bất quá rất hiển nhiên, mặt nạ nữ tử suy nghĩ, cũng không hề mê người trên ánh trăng, ánh mắt của nàng có chút phàm phu, tựa hồ tại hồi ức chuyện cũ. Mặt nạ nữ tử trong tay còn cầm một khối hòn đá nhỏ, đây chỉ là một khối rất phổ thông mưa hoa thạch mà thôi, cũng không có gì ngạc nhiên. Thế nhưng chẳng biết vì sao, đối bất cứ chuyện gì đều biểu hiện vô cùng nhạt mạc mặt nạ nữ tử, đối cái này một khối nhìn như phổ thông mưa hoa thạch lại là phi thường quý trọng, hắn coi trọng trình độ thậm chí so với tính mạng của nàng còn trọng yếu hơn. Có thể thấy được này nhìn như phổ thông mưa hoa thạch đối diện có nữ tử ý nghĩa là không giống bình thường. Xem trong tay mưa hoa thạch mặt nạ nữ tử lại không khỏi nghĩ tới chuyện của Di Vãng lại bắt đầu hồi ức. Có rất nhiều chuyện bởi vì là quá khứ quá lâu cho nên nàng đã có chút nhớ không rõ rồi, thế nhưng có một đoạn ký ức nàng lại là nhớ rõ rõ ràng ràng nàng muốn mình là vĩnh viễn không bao giờ quên. Có lẽ là bởi vì nàng thường thường hồi ức quan hệ chỗ trong vòng mũi một chi tiết nhỏ nàng hiện tại cũng còn nhớ rõ rõ ràng ràng. Nếu như nhất định muốn làm ra lựa chọn. Mặt nạ nữ tử có thể vứt bỏ tất cả trí nhớ, chỉ câu có thể nhớ kỹ một đoạn này hồi ức, mãi mãi cũng sẽ không quên. Nàng còn nhớ tại một ngày kia, mưa vẫn rơi không ngừng, để nhiệt độ cũng bắt đầu hạ thấp xuống đến, từ từ trở nên lạnh giá rồi. Mà một người mặc đơn bạc lại có chút rách nát tiểu nữ hài, ở dưới mái hiên tránh mưa, cảm giác được rất lạnh nàng, cuộn tròn ở trong góc, nhỏ yếu thân thể tại khẽ run. Cái này tiểu nữ hài nhìn lên, cũng chỉ có 7, 8 tuổi khoảng trường, thế nhưng nàng thân thể gầy yếu, cũng không giống 7, 8 tuổi nữ hài, quá mức đơn bạc, phảng phất gió hơi lớn một điểm, liền sẽ đem nàng cho tội ngã rồi, khiến người ta nhìn, không khỏi sẽ sinh lòng thương tiếc. Vào đúng lúc này, tiểu nữ Hải cảm giác được vừa lạnh vừa đói, thế nhưng mưa nhưng vẫn rơi không ngừng, làm cho nàng muốn rời khỏi đều làm không đến. Thời điểm đó nàng, trong lòng hay là tuyệt vọng đi, tại cuộc sống như thế bên trong, phản phất một tia hy vọng đều không nhìn thấy, mỗi ngày đều làm một mình ở trên đường lang bạt kỳ hồ, không có chỗ ở cố định. Nha, đối tiểu nữ Hải tới nói, chính là cực kỳ mơ mộng xa vời, hay là liền suy nghĩ một chút, đều là xa xỉ. Nếu như không phải sau đó chuyện đã xảy ra, hay là cái này tiểu nữ Hải sinh mệnh sẽ tại góc này bên trong, vô thanh vô tức kết thúc, mang theo tuyệt vọng mà thống khổ tâm tình rời đi nhân thế gian bất quá chuyện phát sinh kế tiếp, lại cải biến tiểu nữ Hải vận mệnh. Mà cái này tiểu nữ Hải, tại cảm thấy lúc tuyệt vọng, một cái vì tránh mưa Nam Hải, đột nhiên hướng bên này chạy tới Nam Hải đi tới tiểu nữ Hải trú ở dưới mái hiên, đồng thời trốn trận này phảng phất vĩnh viễn dưới không ngừng mưa. Mà như vậy cái Nam Hải xuất hiện, cải biến tiểu nữ Hải tất cả, cũng làm cho tiểu nữ Hải trong lòng một mực không quên hắn được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1202, Nam Hải cùng bé gái. Chương 1202, Nam Hải cùng bé gái đột nhiên xuất hiện Nam Hải, nhìn lên cũng không có bao nhiêu. Nam Hải này tuổi tác Tối đa cũng chỉ là so với bé gái lớn 1 2 tuổi, mà Từ Nam Hải bẩn thủ lại rách dưới quần áo đến xem, tựa hồ hắn và bé gái cũng là đồng bệnh tương liên a, cũng là không nhà để về, một người lẻ loi ở bên ngoài lang thang. Bất quá, Nam Hải lại muốn so với bé gái may mắn, ít nhất hắn xuất hiện ở trong tay còn cầm một cái bánh bao lớn. Tuy rằng này cái bánh bao, nhìn lên có chút phát cứng rắn, hiển nhiên không phải mới mẻ, thế nhưng chí ít có thể để cho Nam Hải không cần nói bụng, cho nên để bé gái thập phần ước ao. Từ Nam Hải sau khi xuất hiện, bé gái liền liên tục nhìn chằm chằm vào hắn, hay là nói thẳng lời nói, chính là nhìn chằm chằm Nam Hải cầm trong tay bánh màn đầu bé gái đang nhìn đến này cái bánh bao sau, tựa hồ cảm giác mình càng thêm đói bụng, nàng nuốt một ngụm nước bọt, hai mắt phát chỉ nhìn Nam Hải lấy đi bánh màn đầu, phảng phất là thế gian mỹ vị như thế. Nam Hải đứng ở chỗ này một hồi, mưa cũng một mực không có ngừng qua, tựa hồ hắn cũng bắt đầu đói bụng, cho nên hắn cầm lấy bánh màn đầu, chuẩn bị bắt đầu ăn. liền ở Nam Hải chuẩn bị căn xuống thời điểm, hắn phảng phất nghe được tiếng nuốt nước miếng, này làm cho hắn động tác ngừng lại, không có căn xuống. tận đến giờ phút này, Nam Hải mới chú ý bên trong góc năm còn có một cô bé, trên người giống như hắn bờn hiệu. bé gái liên tục nhìn chằm chằm vào Nam Hải bánh màn đầu, liền Nam Hải xoay đầu lại nhìn nàng nàng đều không có phát hiện, chỉ là cô lấy nhìn chằm chằm bánh màn thầu. Nam Hải cầm bánh màn thầu nghi một lát, cuối cùng vẫn là hướng về bé gái đi đến, hắn thấy bé gái hai mắt phát sáng, liền ở trước mặt của nàng lung lay trong tay bánh màn thầu, cười nói, "Đói bụng sao? Muốn ăn cái này sao?" Bé gái không hề trả lời, bởi vì nàng cho là hắn là cố ý đang đùa bỡn của nàng. Tại bình thường thời điểm, bé gái gặp được người như vậy nhiều lắm, bất kể là giống như nàng đứa trẻ lang thang, vẫn là cái khác gia đình người hạnh phúc, đều yêu thích bắt nàng tìm niềm vui, cố ý tới bắt đồ ăn trêu chọc nàng. Có lúc, bé gái gặp phải một ít đứa trẻ lang thang, còn có thể bị bắt nạt, bởi vì thân thể gầy yếu nàng, căn bản là không phản kháng được. Cho nên nàng liền thường thường bị cái khác đứa trẻ lang thang bắt nạt, bị đẩy đến trên đất, mái tóc bị người ta tóm lấy, đều là chuyện thường xảy ra. Đừng nói là cùng với nàng chia sẻ đồ ăn rồi, đừng ở cấp đi nàng thực vật sau đó còn đánh nàng một trận, đã là cảm ơn trời đất. Lâu dần, bé gái tiu đối tất cả mọi người đều có lòng phong bị, bất kể là ai, nàng đều sẽ không tin tưởng. Cho nên bé gái thấy Nam Hải cầm bánh màn thầu lại đây, con ở trước mặt của nàng lay động, liền cho là hắn là cố ý làm như vậy. Chỉ là cố ý trêu đùa nàng mà thôi. Bởi vậy bé gái một câu cũng không có trở lại ưmới, còn quật cường hay ngó qua chỗ khác rồi, không lại đi xem bánh màn đầu rồi. Tuy rằng tiểu cô nương này rất muốn tranh khí một điểm, không nhìn tới bánh màn đầu, có thể là bụng của nàng không hăng hái, rất nhanh sẽ vang lên một tràng tiếng trống, liền mưa bên ngoài âm thanh đều ngăn cản không được, này làm cho bé gái mặt bắt đầu đỏ lên, có chút ngượng ngùng, nàng cúi đầu, cũng không dám ngẩng lên. Nam Hải cũng nghe được, hắn nở nụ cười một hồi, bất quá rất nhanh sẽ đã ngừng lại, này cái bánh bao, chúng ta mỗi người một nửa. Sau khi nói xong, hắn cầm trong tay bánh màn đầu đẩy ra thành hai nửa. Hắn còn so sánh một cái, sau đó mới đem tương đối lớn bánh màn thầu bắt được bé gái trước mặt, tựa hồ chuẩn bị cùng nàng đồng thời chia sẻ, cái này đối với hắn mà nói phi thường khó được bánh màn đầu. Đã qua một hồi lâu, bé gái mới ngẩng đầu lên, Nam Hải biểu lộ rất chân thành, làm cho nàng bắt đầu tin tưởng hắn cùng những người khác là không giống với, cũng không định trêu đùa ý của nàng. Cho nên, bé gái lấy hết dũng khí, mới run rẩy đưa tay ra. Bé gái lần nữa xác nhận Nam Hải, cũng không hề lấy tay co lại lúc trở về, nàng mới tiếp nhận một nửa bánh màn đầu, sau đó thấp giọng nói một tiếng cảm tạ, cảm tạ. Không cần khách khí, nhanh ăn đi. Nam Hải thanh âm của rất nôn nớt, thế nhưng là cho bé gái một loại ánh mặt trời y hệ tấm áp. Bé gái khe khe gật đầu, sau đó hai tay nâng bánh màn tàu bắt đầu cắn. Có lẽ là bởi vì quá đói, nàng ăn nâu nghiến, ăn phải vô cùng cấp. Mà Nam Hải nhưng là cắn một ngụm nhỏ bánh màn tàu, từ từ ăn. Khi hắn đang chuẩn bị cắn xuống chiếc thứ hai thời điểm, phát hiện bé gái đã ăn xong một nửa bánh màn tàu rồi, mà ánh mắt của nàng còn khát vọng nhìn trong tay hắn bánh màn tàu. Chẳng qua là khi bé gái phát hiện Nam Hải ánh mắt lúc, mới vội vàng cúi đầu. Nam Hải chịu phân một nửa bánh màn tàu cho bé gái ăn, đã để bé gái phi thường cảm động, nàng không còn dám đòi hỏi cái gì. Cho nên nàng không còn dám đến xem Nam Hải, chỉ là bụng của nàng bây giờ còn bị đói, nàng đã đói bụng rất lâu, chỉ có một nửa bánh màn đầu, căn bản vô pháp điền đầy bụng. Nam Hải này nhìn bé gái biểu hiện, liền biết nàng vẫn không có ăn no, hắn nhẹ nhàng cười cười, sau đó không chút do dự lần nữa cầm trong tay bánh màn đầu, lại tách ra thành hai nửa, hắn đem một bên khác không có cắn qua bánh màn đầu, đưa tới bé gái trước mặt, bên này ta không có cắn qua, cho ngươi ăn đi. Không cần, cho ta ăn lời nói, ngươi liền ăn không đủ no rồi. Bất quá bé gái cũng không có nhận lại đây, nàng cũng không thèm làm cũng biết Nam Hải cũng phải điền đầy bụng, có thể phân một nửa bánh màn thầu cho nàng, đã tốt vô cùng, cho nên nàng không còn dám ăn. Nam Hải lại là trực tiếp đem một nửa bánh màn đầu, đưa tới trong tay cô bé, nói ra không có chuyện gì, ta trước đó đã ăn rồi, gần như no rồi, ta hiện tại chỉ ăn một điểm là được rồi, còn lại cho ngươi ăn. Cảm ơn ngươi. Bé gái không chối từ nữa, rốt cuộc nhận lấy bánh màn đầu. Từ từ ăn, không nên ăn được quá mau, lời nói như vậy liền sẽ khá no bụng nha. Nam Hải bắt đầu cho bé gái truyền thụ nho nhỏ này kinh nghiệm, khiến người ta nghe có chút lòng trắc ái. Bé gái gật gật đầu sau đi học Nam Hải, một chút ăn bánh màn râu cũng sẽ không bao giờ ăn được vội vã như vậy. một cái bình thường bánh màn râu, thậm chí đã trở nên rất cứng rồi, thế nhưng tại Nam Hải cùng bé gái nơi này lại ăn được vô cùng thỏa mãn, vô cùng hài lòng, phảng phất là thế gian này ngon lành nhất thứ vật. điều này là bởi vì đối Nam Hải cùng bé gái tới nói, coi như là phát cứng rắn bánh màn râu, cũng là phi thường khó được. cho nên Nam Hải cùng bé gái mới sẽ như vậy quý trọng này đã trở thành cứng ngắc bánh màn râu, coi như ngon lành nhất bữa tiệc lớn như thế, chính là bởi vì dễ dàng thấy đủ, cho nên mới có thể dễ dàng thu được hạnh phúc. này nhìn như vi bất túc đạo cứng rắn bánh màn râu. Chính là Nam Hải cùng bé gái hạnh phúc. Mưa bắt đầu từ từ dừng lại, Nam Hải cũng vào lúc này, đột nhiên chạy ra ngoài. Bé gái ngơ ngác nhìn Nam Hải rời đi, hắn sẽ không lại trở về rồi, khả năng về sau lại cũng không nhìn thấy hắn. Nàng vừa nghĩ đến điểm này, trong lòng liền rất khó chịu. Nam Hải là cái thứ nhất nguyện ý sẽ quan tâm bé gái, cũng là cái thứ nhất sẽ cùng bé gái chia sẻ người, nàng không muốn sẽ không còn được gặp lại Nam Hải, thế nhưng nàng nhưng không cách nào ngăn cản Nam Hải rời đi. Cho nên, nàng chỉ có thể cuộn tròn ở trong góc, trên thân thể lạnh, dường như đã vì bất tốc đạo, bởi vì nàng trong lòng muốn càng thêm lạnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Việt trước 1203, thạch đầu ca cùng tiểu nha. Trước 1203, thạch đầu ca cùng tiểu nha Nam Hải tại sao không chào mà đi, hắn thật sự sẽ không lại trở về sao? Làm bé gái càng ngày càng khó qua thời điểm, trong lòng chỉ còn giữ lại lúc giết lạnh, đột nhiên rời đi Nam Hải xuất hiện lần nữa tại bé gái trước mặt. Vui cười Văn Tiểu nói Nam Hải xuất hiện thời điểm, bé gái cảm giác bầu trời phảng phất lập tức phát sáng lên, cầu vồng cũng xuất hiện ở trong lòng của nàng. Bé gái hy vọng cũng lần nữa phục đốt lên, chỉ là trong thời gian thật ngắn ở chung, cũng đã để bé gái đối Nam Hải, sinh ra ỷ lại, Nam Hải không trả mà đi liền để nàng cảm giác được dường như bị người từ bỏ như thế. Mà Nam Hải xuất hiện lần nữa, đối bé gái tới nói, lại giống như người nhà trở về tìm nàng rồi. Bất quá bé gái có vẻ hơi cẩn thận từng ly từng tí, cảm giác thấy hơi hoặc nhiều hoặc ít, bởi vì nàng sợ Sệt Nam Hải sẽ lại đột nhiên chạy mất. Trước đó không chào mà đi Nam Hải, lần này trở về sau, trong tay hắn nhiều hơn một đầu vải bọc giáp, mà phía trên còn rách mấy lỗ, cũng không biết Nam Hải là đi nơi nào tìm tới. Nam Hải cầm này vải bọc giáp, cho choàng tại tiểu cô nương trên người, lúc này mới mang theo hài lòng giọng điệu nói ra, này thì sẽ không lạnh. Nguyên Lai like, Nam Hải trước đó cũng không hề không chào mà đi, mà là thừa dịp mưa bắt đầu ngừng, hắn đi ra ngoài tìm có thể chống lạnh quần áo rồi, là bởi vì hắn cảm giác trên người Tiểu Nữ Hải rất lạnh, nàng mặc được quá mỏng, hơn nữa trên y phục còn có không ít động, cho nên hắn mới sẽ đi ra ngoài tìm quần áo. Chỉ bất quá Nam Hải không có tìm được quần áo, chỉ là tìm tới một cái phá vải bố. Thế nhưng miễn cưỡng cũng có thể chống cự lạnh giá, ít nhất so với không có mạnh cho nên hắn liền mang về. Tìm tới này vải bố dắp sau, Nam Hải một khắc đều không có dừng lại đến, chỉ để sớm có thể vì bé gái phủ thêm. Làm xong chuyện này sau, Nam Hải lúc này mới ngồi ở bé gái bên người. Hắn cảm thấy rất thỏa mãn. Bé gái hai tay tóm chặt lấy khoác trên người vải bố, trong lòng lại là đủ loại cảm giác. Con mắt đã bắt đầu đỏ lên ở mức. Bởi vì đây là cái thứ nhất sẽ quan tâm bé gái người, cái thứ nhất sẽ lo lắng nàng lại người, cũng nguyện ý đem duy nhất bánh màn tẩu phân một nửa cho người của nàng. Nay là tiểu nữ hài trước đây chưa bao giờ trải nghiệm sự tình, nay trước nay chưa có cảm giác hạnh phúc, làm cho nàng có chút không biết làm sao. Bé gái sợ sệt đây chỉ là ảo giác, sợ sệt chỉ là một giấc mộng của Hoàng Lương, sau khi tỉnh lại, này hết thảy trước mắt liền sẽ biến mất rồi, cho nên làm cho nàng có chút lo được lo mất cảm giác. Nam Hải phát hiện bé gái ánh mắt đỏ lên sau đó nhất thời cũng lên, có chút không biết làm sao, vội la lên, người tại sao khóc? Bé gái chỉ là mí môi, liều mạng lắc đầu, một câu nói đều không nói ra được, để Nam Hải càng là lún cuống tay chân. Đã qua rất lâu, bé gái cảm xúc mới chậm rãi khôi phục như cũ, để Nam Hải thở phào nhẹ nhõm. Người tên là gì? Người có người nhà? Năm nay bao nhiêu tuổi? Lúc nào sinh nhật? Ngồi dưới đất Nam Hải đột nhiên hỏi tốt mấy vấn đề, bé gái nghe thế mấy vấn đề sau, tâm tình của nàng lần nữa trở nên thấp xuống, ta không có tên, cũng không biết mình sinh nhật, cũng không có người nhà rất nhỏ liền bị ném bỏ, một thân một mình lang thang bẽ gái, một mực đều không biết mình danh tự, cũng không có người nhà, đây là làm cho nàng khổ sở nhất, tối tự ti sự tình, không có tên, liền chính mình lấy một cái, không có người nhà, ta làm người nhà của ngươi, về sau ngươi chính là ta muội muội, có được hay không? Nam Hải an ủi, có thật không? Bẽ gái dùng tràn ngập hy vọng ánh mắt nhìn Nam Hải, thẳng đến Nam Hải gật đầu xác nhận sau, nàng mới vỗ tay hoan hô nói, ta có người nhà á, ta có ca ca á. Bẽ gái hưng phấn cực kỳ lâu, tâm tình mới khôi phục trở về, sau đó bên miệng của nàng liền một mực mang theo ý cười cũng không còn biến mất rồi. Có thể thấy được Nam Hải muốn làm bé gái người nhà, làm ca ca của nàng, làm cho nàng rất vui vẻ. Bởi vì có ca ca sau, nàng cũng sẽ không bao giờ cô độc. Đây là làm cho nàng đáng tiếc nhất sự tình. Vậy sau này ngày hôm nay đều là sinh nhật của ngươi. Như vậy về sau ngươi liền có sinh nhật. Nam Hải tiếp tục nói, hôm nay là sinh nhật của ta. Bé gái ngơ ngác mà hỏi. Nam Hải gật gật đầu, sau hắn từ trong túi lấy ra một khối hòn đá nhỏ, đặt ở tiểu tay của cô bé tâm, này đưa cho ngươi. Mà Nam Hải đưa cho bé gái hòn đá nhỏ, liền là một khối vu hoa thạch, mặt trên sắt thái diễm lệ phản vật nắm giữ xinh đẹp đồ án ở bên trong như thế, cho dù đồ án đẹp hơn nữa, cũng chỉ là một khối vũ hoa thạch, một khối phổ thông hòn đá nhỏ, thế nhưng là để bé gái thập phần quý trọng, như nhặt được trí bảo như vậy, bởi vì đây là nàng thu được phần lễ thứ nhất vật, là lễ vật quý giá nhất. "Kaka, Cá cái kia ngươi tên là gì? Ngươi có người nhà hả?" Cầm thật chặt vũ hoa thạch bé gái, hỏi tôi chiếc trước đó hỏi qua vấn đề của nàng. Nam Hải chỉ là nhẹ nhàng cười cười, bất quá trong nụ cười lại ẩn giấu một tia cay đắng, ta cũng không biết mình có không có tên, có không, có người nhà, ta đều quên, quên mất. Bé gái không rõ. "Ừm, đều quên." ta không nhớ ra được. Nam Hải lần nữa nói một lần. hắn nhìn thấy bé gái trong tay vũ hoa thạch sau, nói ra, về sau ngươi liền gọi ta tặng đá đi. Nam Hải cho mình tùy tiện lấy một cái tên, thật đơn giản, biểu hiện thập phần hào hiệp. cái kia ta về sau gọi ngươi thạch đầu ca, được không? bé gái hỏi. Nam Hải gật gật đầu. thạch đầu ca, ngươi có thể hay không cũng cho ta lấy cái danh tự. bé gái khát vọng mà hỏi. tốt. Nam Hải đáp ứng. sau đó hắn liền bắt đầu rất nghiêm túc nghĩ. đã qua sau một lúc lâu, hắn mới tại bé gái chờ đợi nhìn chăm chú, nói ra, ngươi liền gọi tiểu nha, được không nếu như không thích lời nói. Ta lại nghĩ một cái, Tiểu Nha, không có một người cái gì đặc sắc, cái tên rất bình thường, thế nhưng là để bé gái cười đắp miệng đều không khép lại được. Về sau ta cũng có tên tuổi rồi, ta gọi Tiểu Nha, quá em thay rồi. Bé gái chính mình vỗ tay, chúc mừng chính mình cũng có tên tuổi rồi. Bé gái phát hiện nàng không lại chán ghét hôm nay cái trận mưa này rồi, thậm chí nàng còn muốn cảm tạ lên trời, bởi vì chính là cái này trận mưa, mới khiến cho Tiểu Nha gặp thạch đầu ca, làm cho nàng có bánh màn tàu ăn, không cần nói bụng, không chỉ nhận được phần lễ thứ nhất vật, còn làm cho nàng có người nhà, có các ca, cũng sẽ không bao giờ cô độc. Hơn nữa bé gái còn có tên của mình liền gọi tiểu nha một cái phần may mắn để bé gái vô cùng quý trọng nàng đã triệt để đem nam hải xem là người nhà mà ở ngày này trở đi thạch đầu ca cùng tiểu nha liền sinh hoạt chung một chỗ rồi tiểu nha cũng sẽ không bao giờ bị người khi dễ bởi vì có ca ca bảo hộ nàng nàng không cần tiếp tục phải sợ sệt hơn nữa nam hải mỗi ngày đều sẽ tìm được đồ ăn trở về cùng bé gái đồng thời chia sẻ nếu như đồ ăn không đủ hai người phần lời nói nam hải tổng hội đem đại phần nhường cho bé gái làm cho nàng có thể ăn no một điểm mỗi khi bé gái hỏi nam hải tại sao không ăn thời điểm nam hải tổng hội trả lời ta lúc trở lại đã ăn rồi ta không nói bụng, ngươi ăn đi. Trước đây bé gái đều là sẽ quả nhiên, cho rằng Nam Hải thật sự đã ăn rồi. Thế nhưng sau khi lớn lên, nàng mới bắt đầu rõ ràng Nam Hải cũng không phải đã ăn rồi, mà là vì đồ ăn không đủ phân, chính hắn không ăn, toàn bộ làm cho nàng một người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1204, ai là thạch đầu ca? Chương 1204, ai là thạch đầu ca? Một cơn mưa để thạch đầu ca cùng tiểu nha gặp ở, lẫn nhau trở thành có thể y lại người nhà. Đây là người nào đều không ngờ trước được bất ngờ, mà cái này bất ngờ, lại là để cho hai người từ đây có dựa vào không cần tiếp tục phải lẻ loi sinh hoạt, chỉ bất quá sau đó lần nữa xảy ra bất ngờ, Nam Hải lần nữa bất cáo như biệt. Mà lần này, Nam Hải cũng không còn như lần trước như thế đi mà quay lại, mà là cũng không trở về nữa đi tìm bé gái rồi. Này làm cho bé gái thương tâm cực kỳ lâu, thế nhưng nàng xưa nay đều không hề từ bỏ qua, một mực tại tìm kiếm Nam Hải tin tức, đây là trong lòng nàng duy nhất giải thoát. Nhưng là thời gian mười mấy năm đi qua, bất luận bé gái làm sao đi tìm, đều không có tìm được liên quan với Nam Hải tin tức, phản phất hắn ở trên cái thế giới này đã hoàn toàn biến mất rồi, cũng lại không có tung tích. Nam Hải vạn nhất lưu lại, cũng chỉ có Vũ Hoa Thạch cũng là tiểu nữ Hải thu được phần lễ thứ nhất vật. Ngoài ra, cũng không còn nam Hải tồn tại qua tung tích, nhưng là tiểu nữ Hải lại chưa từng có nghĩ như vậy qua, nàng biết nam Hải tại tồn tại, chỉ là không biết ở nơi nào. Mà nam Hải này lưu lại Vũ Hoa Thạch, cũng tại mọi thời khắc nhắc nhở bé gái, đó cũng không phải một giấc mộng, càng thêm không phải hư huyễn mà đến, nàng nhất định sẽ tìm tới nam Hải. Bất luận bao lâu, bé gái đều sẽ không bỏ qua. Mặt nạ nữ tử xem trong tay Vũ Hoa Thạch, trong ánh mắt tràn đầy đều là hồi ức, tình cờ nhớ tới bé gái cùng nam Hải chuyện lý thú, ánh mắt của nàng đều sẽ xuất hiện mỉm cười. Chỉ là bởi vì nàng mang mặt nạ cho nên không nhìn thấy nét cười của nàng, nhưng là từ mặt nạ ánh mắt của cô gái đến xem. Nàng cười rộ lên, nhất định là cực kỳ đẹp đẽ. Bất quá có thể may mắn nhìn đến nàng người cười, lại là phi thường thiếu, thậm chí có thể nói không có, bởi vì nàng tính cách vấn đề, căn bản cũng không có người có thể chân chính tiếp cận nàng. Vừa lúc đó, trên thiên đài đột nhiên xuất hiện một thanh âm, lại đang nhớ ngươi thạch đầu ca sao? Sau đó, một cái buộc tóc đuôi ngựa nữ tử liền xuất hiện tại mặt nạ nữ tử mặt sau. Mặt nạ nữ tử đã nhận ra được đuôi ngựa nữ tử đã đi đến cho nên đối với âm thanh này cũng không hề ngạc nhiên, nàng chỉ là thu hồi vũ hoa thạch, cũng không hề trả lời đôi ngựa lời của cô gái. Đôi ngựa nữ tử lắc lắc đầu, đi tới, đứng ở mặt nạ nữ tử bên cạnh, nói ra, có thể hay không nói cho ta một chút thạch đầu ca cố sự. Kỳ thực mặt nạ nữ tử đối mọi người đều không có mở rộng cửa lòng qua, cũng xưa nay sẽ không đem mình tâm sự cùng những người khác chia sẻ. Cho dù cùng nàng khá là thân thiết đôi ngựa nữ tử, đối với nàng trước kia cố sự cũng không rõ ràng lắm. Tuy rằng đôi ngựa nữ tử biết thạch đầu ca danh tự này, thế nhưng nhưng lại không biết đây là người nào, nàng chỉ là từ một cái phi thường vô tình mới nghe được cái tên này nhưng là chưa biết danh tự này bên ngoài cái khác lại là không biết gì cả cho nên đôi ngựa nữ tử đối thạch đầu ca là phi thường hiếu kỳ nàng rất muốn biết đến cùng là hạng người gì mới có thể để tính cách cực kỳ lạnh nhạt đối với bất kỳ người nào cùng bất cứ chuyện gì đều sẽ không để ý mặt nạ nữ tử một mực tìm được hiện tại đều xưa nay đều không hề từ bỏ qua bất quá nàng cũng biết mặt nạ nữ tử là không có trả lời cái vấn đề này bởi vì nàng trước đây cũng hỏi qua tốt nhiều lần cũng không có được một lần giải thích quả nhiên mặt nạ nữ tử chỉ là lắc lắc đầu cũng không hề giải thích thạch đầu ca y tứ đối với cái này đôi ngựa nữ tử cũng không ngoài ý muốn, chỉ là có chút ít thất vọng. Bất quá nàng cũng không có bày ở trong lòng. Bồi tiếp mặt nạ nữ tử đứng một lát sau, đôi ngựa nữ sinh mới mở miệng nói ra, ngày mai chúng ta liền phải đi về. Ngày mai sẽ phải đi sao? Mặt nạ nữ tử khi nghe đến ngày mai muốn rời khỏi Hiến Vân Thị sau, tâm tình của nàng mới xuất hiện một chút chấn động. Đôi ngựa nữ tử gật gật đầu, nói ra, sự tình đã làm xong, là thời điểm đi trở về. Rất nhanh, mặt nạ nữ tử lần nữa khôi phục trầm tĩnh, liền ngay cả một tia tâm tình chậm chần cũng không có. Tại mặt nạ che giấu dưới, là vui là buồn, bây giờ là cái gì cũng không thấy rồi. Thế nhưng đôi ngựa nữ tử lại là phát hiện trong ánh mắt của nàng còn có hơi hơi không bỏ, này làm cho đuôi ngựa nữ tử trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì đối diện có nữ tử tới nói, không bỏ loại tâm tình này, hẳn là sẽ không xuất hiện mới đúng. Hay là Yến Vân thị đối diện có nữ tử, có chút đặc thù ý nghĩa ở bên trong, hay là nàng một mực đang tìm thạch đầu ca, hay là tại Yến Vân thị bên trong. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích mặt nạ nữ tử, vì sao lại đối Yến Vân thị có không thôi tâm tình. Một lát sau sau, đôi ngựa nữ tử nhìn mặt nạ nữ tử, nhẹ nhàng nói ra, nếu như ngươi nghĩ lời nói, chúng ta có thể lại đợi mấy ngày lại trở về mặt nạ nữ tử nhìn lên bầu trời lên ánh trăng, nói ra, không cần. Sau đó mặt nạ nữ tử sẽ không có lại mở miệng rồi, khiến người không thể nghĩ đến trong lòng nàng là nghĩ như thế nào. Đối người ở bên cạnh tới nói, mặt nạ nữ tử đều là rất thần bí, đều là khiến người ta khó mà bắt giữ. Liên ngay cả đuôi ngựa nữ tử đối chuyện của nàng đều là giải rất ít, liền căn bản nói những người khác, ta đi về trước. Mặt nạ nữ tử đột nhiên nói một câu, sau đó cũng không có chờ đuôi ngựa nữ tử hồi phục, nàng liền xoay người rời đi tiên. Bất quá đối với đuôi ngựa nữ tử tới nói, đây đã là không cảm thấy kinh ngạc rồi, nàng vẫn luôn là như vậy. Xưa nay đều không có thay đổi. Mặt nạ nữ tử có thể cùng với nàng lên tiếng chào hỏi sẽ rời đi, đã là phi thường khó được, cũng chỉ có nàng mới có loại đãi ngộ này. Đối với những người khác lời nói, mặt nạ nữ tử có lúc ngay cả lời đều không có nói một câu, liền trực tiếp rời đi. Quá lạnh rồi, này cũng không hay. Đôi ngựa nữ tử nhìn mặt nạ nữ tử rời đi sân thượng sau, lẩm bẩm lầu bầu nói một câu. Hay là trên thế giới này chỉ có thạch đầu ca mới có thể mở ra mặt nạ nữ tử nội tâm, mới có thể hòa tan nàng phủ đầy bụi lên tâm, không để cho nàng sẽ lại như thế quá khứ. Đôi ngựa nữ tử vẫn luôn không nghĩ ra này thạch đầu ca đến cùng có cái gì thần thông quảng đại bản lĩnh là cái gì có thể để tính cách lạnh nhạt mặt nạ nữ tử một mực nhớ mãi không quên giữa hắn và nàng đến cùng chuyện gì xảy ra cố sự mới có thể để mặt nạ nữ tử một mực không thể quên kỳ thực đôi ngựa nữ tử cũng rất muốn giúp trợ mặt nạ nữ tử một mực tìm kiếm thần bí này thạch đầu ca bởi vì nàng biết đây là mặt nạ nữ tử duy nhất ký thác duy nhất có thể làm cho nàng thay đổi sắc mặt sự tình nhưng là mặt nạ nữ tử quá mức quái gở rồi nàng xưa nay cũng sẽ không cùng những người khác chia sẻ chuyện xưa liền ngay cả đôi ngựa nữ tử cũng là không ngoại lệ cho nên đuôi ngựa nữ tử đối thạch đầu ca là một chút giải đều không có, nàng muốn giúp đỡ tìm kiếm cũng không biết từ đâu tìm được, chỉ dựa vào thạch đầu ca ba chữ này, nghĩ tại trong biển người mênh mông tìm tới, này cơ bản là không thể nào. hay là thạch đầu ca liền đứng ở trước mặt, đuôi ngựa nữ tử cũng không biết hắn chính là mặt nạ nữ tử, một mực tại tìm người. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện. chương 1205 kinh suất một thân mùa hôi lạnh. chương 1205 kinh suất một thân mùa hôi lạnh tinh khiết văn tự đọc online bổn trạm vực danh thủ cơ đồng bộ duyệt đọc hay ghé thăm đối tô triết tới nói, thời gian có lúc rất nhanh đã trôi qua rồi. hai ngày. Phản phất một cái chớp mắt cũng đã trôi qua, khiến người ta không khỏi cảm thán, thời gian trôi qua rất nhanh. Tại hai ngày nay, một mực gió êm sóng lặng, hắn không có gặp lại chuyện gì, cũng không có lại bắt lấy tử khí người lây khí tức. Cho nên, tất cả hiện ra phải vô cùng yên tĩnh, chuyện gì đều không có phát sinh. Đương nhiên cũng có khả năng là có một số việc đã xảy ra, thế nhưng hắn nhưng không có phát hiện mà thôi. Nói chung bất kể như thế nào, theo Tô Triết, hai ngày nay thật sự rất bình tĩnh, khiến hắn cảm giác được có chút nhàm chán. Mà ngày hôm nay, hắn cố ý sớm từ võ quán trở về rồi, so với bình thường sớm rất nhiều. Bởi vì hôm nay chính là Túc Tín muốn cùng hắn mượn xe, đi đả kích tình địch hung hăng kiêu ngạo, đi chống đỡ Giang Tiểu Nam tìm về tôn nghiêm của mình. Hành động Túc Tín hưng đệ, loại chuyện này, Tô Chí đương nhiên việc nghĩa chẳng từ, không biết tìm mượn cứ từ chối, hơn nữa Giang Tiểu Nam trước bạn trai, nhưng việc làm, đích thật là phi thường quá mức, khiến hắn cũng rất không ưa. Nếu như Túc Tín có thể đả kích một cái đối phương, làm cho đối phương đừng lớn lối như vậy ngông cuồng lời nói, hắn cũng là phi thường tình nguyện nhìn thấy. Cho nên, Tô Chí hôm nay liền cố ý tự vơ quán sớm hơn trở về, liền ở nhà chờ Tốc Tín lại đây mượn xe. Đợi không đến bao lâu, Túc Tín mặc trang phục xuất hiện. hiển nhiên hắn hôm nay vì đã kích tình địch mà trải qua tỉ mỉ trang phục rồi, đem mình làm cho nhân mô cầu dạng. Ngươi làm sao một người đến rồi, lão bà ngươi lâu này. Tô Triết nhìn thấy Túc Tín một người sau, liền hỏi. Túc Tín nói ra, lão bà ta chính mình đi trước hôn lễ, bởi vì nàng còn không biết ta chuyện cần làm, ta chuẩn bị cho nàng một cái kinh hỉ. Tô Triết không nghĩ tới Túc Tín, vừa có dự tính như vậy, hắn nói ra, ngươi cũng đừng chữa lợn lành thành lợn que, để lão bà ngươi lại mất mặt lời nói, và không ngươi liền xong đời. Nếu như kỳ hoa Túc Tín và hôm nay xử lý không tốt mà để Giang Tiểu Nam làm mất đi mặt mũi, cái kia Túc Tín kết cục nhất định là rất thảm rất thảm. Đây là không cần chất vấn, đoán chừng Giang Tiểu Nam sẽ hận hắn cả đời đi. Túc Tín lại không có bất kỳ lo lắng, hắn có vẻ hoàn toàn tự tin. Ngươi yên nào yên nào, ta là trải qua bố trí tỉ mỉ, chắc chắn sẽ không phạm sai lầm, lại tăng thêm có ngươi xe sang trọng giúp đỡ, vậy càng là sẽ không có bất kỳ bất ngờ. Cho nên ngươi liền cho ta cứ thảm 100% mà yên tâm à. Chuyện tới như thế, nếu Túc Tín đều đã nói như vậy, tôi chết cũng liền không nói gì nữa. Thấy thời gian không còn sớm, để tránh khỏi xuất hiện không kịp đi qua tình hình kế tiếp tô chết liền mang theo túc tín đi Gaza lấy xe. ngươi muốn ngủ gạ thì vậy giận, vẫn là phe gia di. tô chết đem hai chổi chìa khóa xe đặt ở túc tín trước mặt, khiến hắn lựa chọn. túc tín bây giờ lựa chọn cùng trên trời đường trong quán rượu lựa chọn là giống nhau. hắn lần nữa lựa chọn phe gia di, liền cho ta mượn phe gia di là tốt rồi. Cầm. tô chết trực tiếp ném chìa khóa xe cho túc tín, sau đó hắn nói ra, ngươi cẩn trọng một chút mở. túc tín tiếp nhận chìa khóa xe sau, một bên nhẹ nhàng nuốt phe thân xe, một bên nói với tô chết, yên tâm đi. Ta sẽ đem xe này coi như so với sự sống của ta còn quý báu, bảo đảm không có nửa điểm tổn thất. Ta chỉ không phải cái này, ta là cho ngươi ở trên đường cẩn trọng một chút, chớ để xảy ra chuyện. Xe này cất bước ra tốt quá nhanh rồi. Tô Chiết nói ra, lấy Tô Chiết bây giờ giá trị bản thân, này có giá trị không nhỏ phe ra gì, đối với hắn mà nói cũng không coi vào đâu, hắn có thể dễ như ăn cháo lại mua một chiếc trở về. Hơn nữa chiếc này phe ra gì, hay là hắn từ Trịnh Thiên Hạo trong tay thắng trở về, chỗ trả giá cao, cũng bền bẹn chỉ là một nguyên mà thôi, trong đó vinh dự so với giá trị thực tế phải lớn hơn nhiều rồi cho nên cho dù chiếc này phe ra gì, có tổn thất gì lời nói, cũng sẽ không khiến tô chết quá cho đau lòng. Hắn chỉ là lo lắng túc tín không có mở thói quen, sẽ có thể có thể không chế không tốt phe ra gì, do đó phát sinh cái gì bất ngờ, lấy phe ra gì tốc độ. Một khi xuất hiện sự cố lời nói, vậy khẳng định là rất nghiêm trọng. cho nên tô chết mới sẽ cố ý nhắc nhở túc tín một câu, chỉ là lại để túc tín đã hiểu lầm. Túc tín lúc này mới lý giải tô chết ý tứ, biết mình hiểu lầm lời của hắn, bất quá hắn ngược lại là đối chính mình rất tin tưởng, không một chút nào lo lắng. Ta biết, bằng vào ta kỹ thuật lái xe, ngươi còn lo lắng sao? Bảo đảm không có chuyện gì. Tuy rằng túc tín phi thường tự tin, thế nhưng hắn càng là tự tin, tô chiết thì càng là không yên lòng, bởi vì cái này kỳ hoa túc tín gây ra ô long nhiều lắm, hắn có thể sống đến bây giờ cũng coi như là một cái kỳ tích. Bất quá tô chiết cũng không nói gì nữa rồi, dù sao túc tín còn chưa mở xe, hắn liền một mực nói xong không cắt lợi cũng là không tốt. Ta đi đây. Túc tín khoát khoát tay trong chìa khóa xe, nói ra. Tô chiết gật gật đầu, túc tín liền không thể chờ đợi được nữa lên xe. đương nhiên trước lúc ly khai, túc tín còn nói với tô chiết, các loại sự tình xong xuôi, ta liền đem xe trở về. Này không đổi, yêu thích mở lời nói, liền mượn ngươi nhiều chạy vài ngày. Tô chiết nói ra, trong nhà hai chiếc siêu xe, bất kể là bủ gạ tỷ vậy dần, vẫn là chiếc này phe ra gì, hắn đều rất ít lái đi ra ngoài. Hơn nữa cho dù hắn tình cờ mở một lần siêu đi ra ngoài, đại đa số đều là mở bủ gạ tỷ vậy dần đi ra, bình thường sẽ rất ít mở phe ra gì đi ra. Cho nên chiếc này phe ra gì, cho dù cho mượn túc tín lâu một chút, cũng là không sao cả, đối cuộc sống của hắn không có ảnh hưởng gì. Vậy cảm ơn, ta đi rồi. Túc tín đối To chiết vứt vứt tay, sau đó liền bắt đầu khởi động phe gì có thể là túc tín không cẩn thận liền đem chân ga cho dậm đến quá mạnh, cho nên phe gia di nhất thời còn như tên lửa, lao ra khỏi Gaza, suýt chút nữa trực tiếp va tiến về phía trước đại thụ. May là túc tín đúng lúc quèo thật nhanh quang, mới miễn cựa nở dây tránh qua đại thụ, để tôi chết đều vì túc tín kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người đi ra. Tôi chết còn nghe được trong xe túc tín truyền đến một tiếng không nhỏ tiếng kinh hô, hiển nhiên hắn cũng là không có này chuẩn bị tâm lý, cho nên cũng giống vậy bị giật mình. Nếu như túc tín thật sự va vào đại thụ, lấy phe gia động lực, đoán chừng hắn cũng có thể là túc tín nhát xác, may là trên lệch gần đấy, may mắn tránh khỏi đại thụ đây thực sự là quá hiểm rồi. Túc tín dừng xe lại sau, cũng không nhịn thở phào nhè nhóm. Vừa nay hắn suýt chút nữa hồn đều bị dọa không còn. Hắn để cho mình sau khi bình tĩnh lại mới đem dối ra cửa xe, đối mặt sau cùng đi theo tô chết. Hồ, ta không sao, tin tưởng kỹ thuật của ta, ta đi trước. Túc tín một câu nói này nói tới tự tin đi nữa, thế nhưng tại chuyện vừa rồi thực lại có vẻ dị thường vô lực, không hề có một chút sức thuyết phục. Theo tô chết, một điểm có độ tin cậy đều không có bất quá Túc tín sau khi nói xong liền trực tiếp lái xe rời khỏi, khiến hắn cũng không có cơ hội nói lên lời nói. Hy vọng đem xe cho hắn mượn, không phải hại hắn. Tôi chết chỉ có thể nói như vậy. Bất quá cũng còn tốt, vừa nay suýt chút nữa đụng vào đại thụ, cũng làm cho Túc Tín cẩn thận rồi rất nhiều. Tại mở ra tiểu khu thời điểm, Túc Tín đều là trung quy trung cũ, cũng không còn sảng bậy, này làm cho tôi chết hơi chút an tâm điểm, cũng sẽ không lo lắng như vậy rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1206, yêu ngươi chỉ là quen thuộc. Chương 1206, yêu ngươi chỉ là quen thuộc lại nói một bên khác, Giang Tiểu Nam một mình đi tới một nhà tên là Kim Úc khách sạn. Chư mới nhất đọc đầy đủ bởi vì nàng bạn trai cũ, Liên Cảnh Huy, hay là tại nhà này Kim Úc trong tiểu điểm cử hành hôn lễ mời tiệc tân khách. Giang Tiểu Nam cùng Liên Cảnh Huy tại trong đại học biết, hai người là cùng một cái hệ, lúc đó Liên Cảnh Huy từ đại vừa bắt đầu, liền một mực đang đeo đuổi Giang Tiểu Nam, thẳng đến năm thứ ba đại học, nàng mới đáp ứng theo đuổi của hắn, cùng với hắn. Kỳ thực Liên Cảnh Huy cũng không có gì ưu điểm, tại đại học thời điểm, thành tích cũng chỉ là trung đẳng, chỉ bất quá ra mặt tương đối dày, thông suốt phải đi ra ngoài, lấy dính chặt lấy phương thức, mới đem Giang Tiểu Nam đuổi tới tay. Tuy rằng Giang Tiểu Nam tướng mạo rất tốt, ở trong trường học có thể tính là hoa khôi của hệ, nhưng là vì Liên Cảnh Huy vừa thấy được nàng, liền bắt đầu thực thi theo đuổi. Hơn nữa ở trong trường học Liên Cảnh Huy còn phi thường kiêu căng, làm cho tất cả mọi người đều biết hắn đang đeo đuổi Giang Tiểu Nam, mỗi ngày đều cuốn ở bên cạnh nàng. Cứ như vậy, cho dù muốn truy cầu Giang Tiểu Nam người, đều sẽ nửa đường bỏ cuộc. Lâu dần, theo đuổi Giang Tiểu Nam người cũng chỉ có Liên Cảnh Huy rồi. Cuối cùng Giang Tiểu Nam bị Liên Cảnh Huy nghị lực đánh chuyển động, mới chịu đáp ứng theo đuổi của hắn. Mà Liên Cảnh Huy ra cảnh phổ thông, có lúc liền học phí đại học đều giao không hơn, vẫn là Giang Tiểu Nam vì hắn trước tiên chiệnh. Bình thường hai người tiêu tốn, cũng phần lớn mấy là Giang Tiểu Nam gánh nổi, Liên Cảnh Huy lại là rất tiêu ít tiền. Bất quá Giang Tiểu Nam ra cảnh không sai. Cho nên cũng là không cần thiết, mà Liên Cảnh Huy cũng một mực yên tâm thoải mái hưởng thụ, chưa từng có cảm giác được thật không tiện. Tuy rằng Giang Tiểu Nam tính cách có chút hán tử vị, bất quá nội tâm của nàng lại là rất bảo thủ, cho nên nàng một mực đem Liên Cảnh Huy coi như đối tượng kết hôn, cho là mình cuối cùng sẽ cùng hắn đồng thời đi vào giáo đường, mà Liên Cảnh Huy cũng vẫn đối với nàng như vậy hứa hẹn. Nhưng là không nghĩ tới, Liên Cảnh Huy lại là lang tâm cầu phế kẻ cặn bã. Hắn gặp phải một cái so với Giang Tiểu Nam càng thêm người có tiền, cho nên không chút do dự xoay người rời đi. Hiện tại Giang Tiểu Nam còn nhớ rõ lúc ấy Liên Cảnh Huy nói, "Giang Tiểu Nam, ngươi bỏ qua cho ta đi." Không nên lại cuốn lấy ta, cùng với nàng, có thể để cho ta thiếu phấn đấu 20 năm. Liên cảnh Huy chính là vì tiền, vì tiền đồ của mình, vì để cho cuộc sống của chính mình có thể trải qua càng thêm được, cho nên hắn liền lựa chọn cùng Giang Tiểu Nam biệt ly. Hơn nữa hắn cho nói lý do, vẫn là vô cùng lý trực khí tráng, không hề có một chút thật không tiện. Phản Phất Liên cảnh Huy đã quên mất, lúc đó là ai đúng Giang Tiểu Nam dính chặt lấy, yên tâm thoải mái xài tiền của nàng. Cảm thấy hết thảy đều là thiên kinh điểm nghĩa, mà bây giờ lúc chia tay, hắn lại là đem hết thảy đều chờ phản quay lại lúc đó liên cảnh huy rời đi, để giang tiểu nam lại là thương tâm, lại là khổ sở, làm cho nàng mỗi ngày đều sẽ đi quán ba mua say, thẳng đến gặp túc tín, mới có thể xuất hiện biến hóa. túc tín người này mặc dù có chút kỳ hoa, hành vi của hắn thường thường đều rất quái dị, làm cho không người nào có thể lý giải, cũng thường thường để giang tiểu nam dở khóc dở cười. thế nhưng nàng biết túc tín là chân chính yêu nàng, bởi vì hắn sẽ từ trong đấy lòng vì nàng nghĩ, cũng sẽ nghĩ tất cả biện pháp làm cho nàng hài lòng, mọi chuyện đều theo nàng. nàng đây đều là biết rõ, mà đây là liên cảnh huy không làm được, bởi vì hắn chỉ là biết một mực đòi lấy mà thôi, xưa nay cũng sẽ không trả giá mỗi ngày cùng với túc tín, nàng đều sẽ rất vui vẻ, mà hai người tách ra thời điểm, nàng cũng sẽ thường thường mong nhớ lên hắn. Mỗi ngày cùng hắn đánh luận, chính là vui vẻ nhất sự tình. Nàng biết mình rất hạnh phúc, so với trước đây đều phải hạnh phúc. Cho nên giang tiểu nam đã nghĩ thông suốt, nàng cũng sẽ không lại vì liên cảnh huy rời đi khó qua, cũng sẽ không lại đi hận liên cảnh huy rồi. Bởi vì nàng phát hiện mình cũng không thương liên cảnh huy, kỳ thực nàng đối tình cảm của hắn cũng không sâu. Ngay từ đầu khổ sở, cũng chỉ là bởi vì thói quen, cho nên mới phải không bỏ. Giang tiểu nam bây giờ đang ở ý người, yêu người, cũng chỉ có túc tín mà thôi nếu như không phải liên cảnh huy lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của nàng, nàng muốn chính mình cũng đã quên mất liên cảnh huy, sẽ không lại nhớ tới. làm liên cảnh huy đứng ở trước mặt của nàng lúc trong lòng nàng vừa là không có nửa điểm khổ sở, cùng với không bỏ, cho nên nàng biết mình đã chân chính làm được quên mất, liền mắng hắn một câu ý nghĩ đều không có. mà mà nên rằng tiểu nam biết liên cảnh huy muốn kết hôn lúc nàng cũng tương tự không có nửa điểm thương tâm, chỉ có nho nhỏ ngạc nhiên mà thôi. đối với nàng mà nói, phản phất chỉ là một cái không tính quen thuộc bằng hữu bình thường, đột nhiên muốn kết hôn, nàng chỉ biết có một chút giận mình, mà sẽ không vì thế mà cảm thấy thống khổ. Nếu như Liên Cảnh Huy chỉ là cố lấy trước kia tình nghĩa, mà chân tâm cho Giang Tiểu Nam đưa thiệp mời lời nói, cái kia Giang Tiểu Nam sẽ đi hay không tham gia hôn lễ, tuy rằng vẫn là không nhất định, thế nhưng nàng chí ít sẽ chọn một cái lễ vật, sau đó chân tâm chúc phúc Liên Cảnh Huy tìm tới hạnh phúc. Thế nhưng Liên Cảnh Huy nhưng không có làm như vậy, hắn đến đưa thiệp mời mục đích chỉ có một, cái kia chính là là tại Giang Tiểu Nam trước mặt khoe khoang, hắn muốn cho nàng biết hắn tìm tới càng thêm có tiền lão bà, hắn cho là mình cũng là người bề trên rồi, cho nên có tư cách có thể ở trước mặt của nàng mãi lộng rẻ ặt. Liên Cảnh Huy dùng hết êm tai nhất lời nói, Cả ngợi sắp trở thành lão bà hắn nữ nhân, lại coi Giang Tiểu Nam là mặt dẫm đến không đáng giá một đồng. Hơn nữa hắn còn nói suốt may mắn chính mình, lúc trước không có cùng với Giang Tiểu Nam lời nói, này làm cho Giang Tiểu Nam suýt chút nữa cho tức nổ tung. Một người có thể khốn nạn đến một loại mức độ, cũng coi như là phần độc nhất mà liên cảnh huy cứ như vậy làm được. Cho nên Giang Tiểu Nam hôm nay mới sẽ tới tham gia hôn lễ, nàng muốn nhìn một chút liên cảnh huy trong miệng chôn nói nữ nhân, đến cùng có điểm nào so với nàng được, muốn như vậy đến làm thấp đi nàng. Không đến so một lần lời nói, Giang Tiểu Nam khẩu khí này là như ý không được. Bất quá. Giang Tiểu Nam chưa hề đem chuyện này nói cho Túc Tín nghe, bởi vì nàng lo lắng Túc Tín sẽ hiểu lầm. Dù sao Liên Cảnh Huy là nàng trước kia bạn trai, dù cho nàng hiện tại đã không yêu hắn, thế nhưng nàng lo lắng Túc Tín sẽ cho rằng nàng còn quên không được chuyện lúc trước, cho nên nàng liền lựa chọn ẩn giấu, mà bây giờ chính mình một người đi tới khách sạn tham gia hôn lễ. Bất quá Giang Tiểu Nam không biết là nàng trước đây không biết chút nào Túc Tín kỳ thực đã cái gì đều biết rồi, thế nhưng Túc Tín cũng không hề sản sinh hiểu lầm, hắn chỉ là cảm giác được tức giận, dĩ nhiên không phải đối Giang Tiểu Nam sinh khí, làm hắn tức giận người là Liên Cảnh Huy. Bởi vì liên cảnh huy thật sự là quá ghê tởm, nếu bắt nạt như vậy Giang Tiểu Nam, này làm cho Túc Tín có thể nhịn không được khẩu khí này, cho nên trong lòng hắn đã có dự định. Bất quá Túc Tín chuẩn bị cho Giang Tiểu Nam một cái kinh hỉ, làm cho nàng vì hắn mà cảm động. Cho nên hắn tại Giang Tiểu Nam trước mặt, cố ý làm bộ không biết chuyện, mà Giang Tiểu Nam cũng không có phát hiện. Sau đó, Túc Tín liền vẫn đang làm chuẩn bị, hắn đã tìm cách chừng mấy ngày, dự định để liên cảnh huy đắc ý hôn lễ, diễn biến thành bi kịch. Mà hôm nay, chính là bắt đầu hành động thời điểm. Đương nhiên Túc Tín kế hoạch có thể thành công hay không, hay là muốn xem kế tiếp biến hóa, dù sao có lúc hắn vẫn là rất không đặng tin chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 1207 như Thái Sơn áp đỉnh áp lực chương 1207 như Thái Sơn áp đỉnh áp lực hôm nay Kim Búc Khách sạn so với bình thường muốn náo nhiệt rất nhiều có thể là bởi vì nơi này có cử hành hôn lễ nguyên nhân cho nên tân khách mới sẽ nhiều hơn một chút có vẻ náo nhiệt rất nhiều mà Giang Tiểu Nam đến sau này nàng liền gặp được Liên Cảnh Huy đứng ở cửa tiệm rượu cùng một số người tại cửa vào tiếp khách lúc này miệng của hắn đều phải cười đến không thể chọn bất quá thấy thế nào đều cho người cảm thấy Liên Cảnh Huy nụ cười có chút rối rắm hơn nữa con mắt của hắn liên tục nhìn chằm chằm vào tân khách lấy ra bóc tiền, dường như chỉ lo bóc tiền thiếu thu đồng dạng kỳ thực có một chút để giang tiểu nam không nghĩ ra, bởi vì liên cảnh huy cũng không phải người địa phương, tại sao hắn sẽ tại yến vân thị khách sạn bày rượu tịch mời khách mà không phải trở lại quê nhà? mà đến sau này nàng thì càng thêm nghĩ không thông, bởi vì nàng phát hiện đứng ở liên cảnh huy người bên cạnh đại đa số đều không phải là nhà của hắn người, tuy rằng giang tiểu nam chưa từng thấy liên cảnh huy người nhà, bất quá ngược lại là xem qua hình của bọn hắn, cho nên ngược lại là có chút ấn tượng, nhưng là hôm nay tại trong tử điển nàng nhưng không có xem qua liên cảnh huy mặc cho hà gia người một cái nhà người cũng không có ở nơi này liên cảnh huy kết hôn người nhà của hắn nếu chưa từng xuất hiện đây là nàng tối nghị không hiểu sự tình bất quá giang tiểu nam mục đích tới nơi này cũng không phải cái này mới hơn nữa đối với liên cảnh huy sự tình nàng cũng không muốn nhiều lý không có cái này hứng thú cho nên nàng liền không nhớ bao nhiêu làm liên cảnh huy nhìn thấy giang tiểu nam tới thời điểm khuôn mặt tươi cười của hắn lập tức liền biến bắt đầu biến thành đen lên hơn nữa ngựa khí còn có chút ghét bỏ ngươi vẫn đúng là đến, đến rồi tới nơi này muốn làm cái gì ta đã nói với ngươi ta và ngươi không có khả năng Ngươi không cần si tâm vọng tưởng. Nghe nói như thế, Giang Tiểu Nam thật sự cảm thấy có chút buồn cười, lại có chút đáng thương. Đầu tiên, thiệp mời là Liên Cảnh Huy đưa đến Giang Tiểu Nam trong tay, mà không phải bản thân nàng phải tới. Hơn nữa lúc đó là Liên Cảnh Huy phản bội Giang Tiểu Nam, nhưng là từ trong giọng nói của hắn, lại dường như là Giang Tiểu Nam có lỗi với hắn như thế, tràn đầy căm ghét. Quan trọng nhất là, Giang Tiểu Nam căn bản cũng không có muốn cùng cùng Liên Cảnh Huy lại cùng nhau. Cho dù hắn trở về cầu nàng, cũng vĩnh viễn không có khả năng này, càng đừng nói nàng sẽ chủ động đi tìm hắn hợp lại rồi, đây là vĩnh viễn không chuyện sẽ xảy ra mà Giang Tiểu Nam sở dĩ sẽ cảm thấy đáng thương, là nàng vì chính mình cảm thấy đáng thương. Lúc đó nàng nếu đã biết, sẽ coi trọng người như vậy. Hiện tại nhớ tới, cảm giác này phi thường buồn cười. Liên Cảnh Huy lại là dùng cao ngạo nửa khí, nói ra bất quá cũng là, rượu của chúng ta hiện tại Kim Múc khách sạn bảy, người đến đây mở mang tầm mắt cũng không tệ. Mấy câu nói này, để Giang Tiểu Nam không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Bởi vì Liên Cảnh Huy nghĩa bóng, chính là của hắn tiệc rượu lựa chọn tại Kim Múc trong tiểu Núi Bảy, là phi thường có mặt mũi sự tình. Kim Múc khách sạn thật là không tệ, tại Yến Vân Thị bên trong, cũng coi như là có chút tiếng thầm, tiệc rượu lựa chọn ở nơi này mở sắc thực sẽ không mất mặt, thế nhưng cũng vẹn vẹn như thế, tuyệt đối không có tư cách có thể khoe khoang, bởi vì cái này nhà Kim Vũ Khách sạn tối đa cũng chỉ là một trung đẳng khách sạn mà thôi, lại có gì đặc biệt. Trước đó Giang Tiểu Nam cùng Túc Tín kết hôn thời điểm, bọn hắn tại Kim Vũ Hiên Tiểu Điếm làm đám cưới, mà Kim Vũ Hiên Tiểu Điếm nhưng là Yến Vân Thị tốt nhất quán rượu sang trọng nhất, so với Kim Vũ Khách sạn, không biết muốn xịn bao nhiêu. Hơn nữa Túc Tín bọn hắn vẫn là đem cả tòa khách sạn đều cấp bao xuống, mà Liên Cảnh Huy bọn hắn cũng vẹn vẹn chỉ là bao hết lầu một phòng khách mà thôi. Cứ như vậy, Liên Cảnh Huy còn không thấy ngại tại Giang Tiểu Nam trước mặt khoe khoang, cho rằng này có cỡ nào gây bướm nếu như cho hắn biết chuyện này lời nói cũng không biết muốn tao thành dạng gì cho nên Giang Tiểu Nam mới phát giác được buồn cười, bất quá ra mặt của hắn dày hẳn là sẽ không quá quan tâm Cảnh Huy đây là người nào a vừa lúc đó một đạo hùng hậu âm thanh truyền tới kỳ quái là khiến người ta không biết là nam hay nữ nghe tiếng Giang Tiểu Nam cùng Liên Cảnh Huy đều nhìn sang Liên Cảnh Huy nhìn thấy người đến sau lập tức dùng khiêm tốn thanh âm của nói ra lão bà ngươi đi ra ngươi đi thông thả cẩn trọng một chút không nên bị vấp ngã rồi làm Giang Tiểu Nam quay đầu đi chỉ nhìn thấy một người mặc áo cưới nữ nhân béo từ trong tiểu điểm đi ra nhìn thấy cái này nữ nhân béo thời điểm giang tiểu nam nếu cảm giác được như thái sơn áp đỉnh áp lực đương nhiên này không phải là bởi vì nữ nhân béo khí thế của mà là bởi vì cái này nữ nhân béo thực sự quá béo rồi phản phất có thể đem bất kỳ vật phẩm đều đè ép rồi cái này ăn mặc áo cưới nữ nhân béo mỗi đi một bước đều tốt tượng gây nên trên đất chấn động mấy lần giang tiểu nam không khỏi ác ý nghĩ đến nếu như cái này nữ nhân béo ngã sấp xuống lời nói có thể hay không khiến cho hiến vân thị địa chấn cho nên giang tiểu nam mới sẽ cảm giác được các lực này nữ nhân béo hình thể quá mức kinh người rồi cứ việc cái này nữ nhân béo mặc áo cưới đã là cỡ lớn nhất, hơn nữa khả năng vẫn là chuyên môn đính chế gia, thế nhưng mặc tại người nữ nhân này trên người, đều cho người lo lắng có thể hay không no bể bụng. Cái này nữ nhân béo ăn mặc áo cưới, mà Liên Cảnh Huy lại là sưng hô nàng là lão bà, nguyên lai nàng chính là Liên Cảnh Huy đối tượng kết hôn, Tống Mai. Lam thân rộng thể mập Tống Mai, hướng về này một bên đi đến đây thời điểm, liền giống như một trái bóng da lăn đi qua như thế, khiến người ta cảm thấy có chút buồn cười, ít nhất Giang Tiểu Nam liền nhịn không được cười lên. "Lão công, nữ nhân này là ai vậy? Nàng tới làm cái gì?" Tống Mai nắm bắt âm thanh, cùng Liên Cảnh Huy làm lúng nói một cái nguyên bản rất hùng hậu thanh âm của cố ý giả dạng làm ngọt ngào thanh âm của đến làm lũng lại từ Tống Mai làm sưởng miệng rộng phát ra nhất thời liền để Giang Tiểu Nam không nhịn được dùng mình một cái cảm giác mình nổi da gà đều đi đầy đất rồi thực sự là làm khó liên cảnh huy chịu được Tống Mai dọt rượu còn một bộ cương chịu biểu lộ thật khiến người ta cảm thấy buồn nôn nguyên lai like tại liên cảnh huy trong miệng lớn lên là xinh đẹp như hoa là thế giới đẹp nhất người chính là như vậy một bộ dáng này trước tiên không nói nàng kinh người hình thể cũng không nói nàng bánh nướng tựa như mặt thế nhưng nàng một cười dỗ lên liền con mắt đều không tìm được rồi Giang Tiểu Nam không biết từ điểm nào xem mới có thể nhìn ra được cái này Tống Mai đẹp. Nếu như nói Tống Mai là một người phụ nữ lời nói, khả năng này không có mấy người tin tưởng. Thế nhưng nói nàng là một đầu lợn mẹ lời nói, cái kia tin tưởng liền sẽ không có người hoài nghi. Cho nên nhìn thấy Tống Mai thời điểm, Giang Tiểu Nam thật muốn nói một câu, này mắt chó đuôi mù người mới có thể nói dung mạo của nàng đẹp đi. Tống Mai đột nhiên bỗng nhiên tình ngộ, nghĩ đến Giang Tiểu Nam là ai, nhà, ta biết rồi, nàng sẽ là của người bạn gái trước, đối với ngươi dính chặt lấy, không muốn người rời đi. Nguyên lai like tại Tống Mai trước mặt, liên cảnh huy là đem Giang Tiểu Nam nói tới như vậy không thể tả, nàng có đối với hắn dính chặt lấy qua sao? Đây là rõ ràng chuyện không thể nào, lấy Giang Tiểu Nam điều kiện, căn bản cũng không cần làm như vậy. Hơn nữa lúc đó Liên Cảnh Huy đưa ra lúc chia tay, nàng nhưng là liền một câu giữ lại đều chưa từng nói qua, nếu như này vẫn tính là dính chặt lấy lời nói, nàng kia cũng liền không có cách nào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1208, lấy tiền cấp lại cái lao công trở về. Chương 1208, lấy tiền cấp lại cái lao công trở về Giang Tiểu Nam nhìn thấy Liên Cảnh Huy thê tử sau, bị của nàng bên ngoài chấn động. Nguyên bản nàng cho rằng Liên Cảnh Huy thế tử, cho dù không dễ nhìn, chí ít cũng hẳn sẽ không khó coi. Dù sao liên cảnh huy tại giang tiểu nam trước mặt nhưng là một mực nói không ngừng, nói vợ của hắn ta tống mai có bao nhiêu đẹp, ưu điểm là nhiều đến đến không xuể, mà lại đem giang tiểu nam dẫm đến không còn gì khác, cho nên liền để giang tiểu nam cho rằng tống mai tướng mạo, ít nhất cũng là phải không có trở ngại, nếu không liên cảnh huy cũng không khả năng nói ra lời nói như vậy. Bởi vậy mới khiến cho nàng dẫn lên hứng thú, muốn đến xem thử, này cái gọi là mỹ nhân, đến cùng có cỡ nào đẹp. Thế nhưng tại nhìn thấy tống mai sau, giang tiểu nam phát hiện mình sai rồi, hơn nữa sai được quá bất hợp lý rồi này tống mai bánh nướng tựa như mặt, lại phối hợp đậu xanh giống như đại ánh mắt, còn có cái bẹp bã diệm mũi, một cái pho răng rớp, có thể khiến người không thể trực quan. sau đó tống mai người như vậy cũng có thể tốt đẹp đáp được với quan hệ, cái này đẹp một chữ, cũng chính là xỉ nhục người từ rồi. đương nhiên nếu như tại lợn mẹ giới bên trong so lời nói, cái kia tống mai tuyệt đối có thể tại lợn mẹ bên trong bộc lộ tài năng, lấy heo tầm mắt, nàng đích sắc cũng không tệ lắm. ta cũng không có đối với hắn dính chặt lấy, ngươi không nên nói lung tung. giang tiểu nam cũng không muốn khiến người ta đã hiểu lầm. tống mai lại không tin giang tiểu nam lời nói, nàng hư một tiếng sau, nói ra, ngươi cũng đừng giải thích nhìn dáng vẻ của ngươi liền không có ý tốt rồi, ta đã nói với ngươi, ngươi ép đừng tiếp tục côn lấy chúng ta. Ta, Giang Tiểu Nam muốn tiếp tục giải thích. Ngươi cái gì ngươi, đừng biện giải rồi. Tống Mai đã cắt đứt Giang Tiểu Nam lời nói, nói ra, ta cùng Cảnh Huy là thật tâm yêu nhau, không có ai có thể chia rẽ hai chúng ta. Ngươi cũng giống như vậy, còn có từ hôm nay trở đi, Cảnh Huy chính là ở rể chúng ta tống ra rồi. Ngươi liền không dùng mơ háo, cho rằng có thể cướp đi Cảnh Huy rồi. Tống Mai tiến lên một bước, đứng ở Giang Tiểu Nam trước mặt, khinh thường nói, còn ngươi nữa điểm nào có thể so được với ta, muốn giải đối với không tướng mạo, muốn vác người không vác người. Giang Tiểu Nam tức giận, thật không biết Tống Mai là ai cho niềm tin của nàng, làm cho nàng có niềm tin nói ra lời nói này đến. Hơn nữa từ Tống Mai rằng bà câu bên trong. Giang Tiểu Nam mơ hồ đã minh bạch là chuyện gì xảy ra rồi, nguyên lai like Liên Cảnh Huy là ở rể Tống gia, cũng chính là ở rể, không trách Liên Cảnh Huy sẽ ở Yến Vân thị bên trong cử hành hôn lễ, mà không phải về của mình quê nhà, cũng không trách không nhìn thấy Liên Cảnh Huy người nhà ở nơi này. Trước đó, Giang Tiểu Nam một mực không nghĩ ra, hiện tại nàng rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai like là bởi vì nguyên nhân này. Nàng biết Liên Cảnh Huy sợ gì sẽ làm như vậy, khẳng định không phải là bởi vì chân tâm yêu Tống Mai. Mới bỏ được được làm như vậy, mà là vì Tống Mai trong nhà có tiền. Hắn mới sẽ ở rẻ đi qua. Này làm cho Giang Tiểu Nam, càng thêm xem thường Liên Cảnh Huy rồi, một điểm tôn nghiêm đều không có. Giang Tiểu Nam hơi chút bình phục pháng một chút tâm tình, sau đó lập tức bắt đầu đánh trả, nếu như là luận cân đến so lời nói, ta đích xác thua ngươi rồi, tại trên một điểm này, ngươi có thể thắng ta một đoạn dài, ta thúc ngựa đều không đợi kịp. Lão công, nàng bắt nạt ta, nàng mắng ta mập, ngươi nhanh cho ta tìm lại công đạo. Tống Mai lần nữa nắm bắt âm thanh, liều mạng làm bộ ngạc nào, nói với Liên Cảnh Huy. Bên cạnh Giang Tiểu Nam, đều nhanh muốn nghe ói ra cho dù Tống Mai như thế nào đi nữa nắm bắt tâm thành, vẫn là không cải biến được vị được tiếng nói thanh nhã của. Liên Cảnh Huy vội vàng hướng Tống Mai dụ dỗ nói: "Lão bà, ngươi không có chút nào mập, đừng nghe nàng nói bậy nói bạn, nàng là đấu kỵ ngươi vóc người đẹp, ngươi xem nàng gầy không sót mấy bộ dáng, nơi nào so hơn được với ngươi đấy đà vóc người." Tống Mai bị Liên Cảnh Huy như thế một phen ca ngợi, hiện nhiên là thập phần thụ dụng. Đối mặt Tống Mai như vậy đối tượng, Liên Cảnh Huy nếu nói tới suất lời nói như vậy, cũng chỉ có hắn người này mới làm ra được. "Ta biết ngươi nhất định là bởi vì lúc trước không có lựa chọn ngươi, mà là cùng Tiểu Mai Mai cùng nhau, cho ngươi lòng mang đấu kỵ." cho nên mới phải cố ý chửi bới Tiểu Mai Mai. Liên Cảnh Huy nói năng hùng hồn nói, "Thế nhưng ta đã nói với ngươi, này là vô dụng, dù như thế nào ta cùng Tiểu Mai Mai đều là sẽ không tách ra, ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à?" Liên Cảnh Huy mỗi một câu nói đều là nói năng có khí phách, phản phất sự thực chính là như thế như thế. Nếu như Tống Mai không có đứng ở chỗ này lời nói, hay là nói nhiều của hắn bao nhiêu thiếu còn có chút có thể tin, thế nhưng Tống Mai đứng ở chỗ này, lấy nàng tướng mạo cùng thể trọng, vậy thì để Liên Cảnh Huy lời nói trở nên một điểm sức thuyết phục cũng không có. Này Liên Cảnh Huy cùng Tống Mai thực sự là tuyệt phối, bọn hắn rất tốt hiển thuật không phải người một nhà không vào một nhà cửa một câu nói này, hai người đồng thời đều là chẳng biết xấu hổ người. Giang Tiểu Nam cười lạnh nói, thực sự là buồn cười, các ngươi có tài cán gì để cho ta sản sinh đố kỵ? Ngươi không cần mạnh miệng, nếu như ngươi không phải là đang chờ lời của ta, vậy ngươi bây giờ tại sao có thể là một người đến, ngươi đối tượng đâu này? Ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi đến bây giờ đều không có tìm được đối tượng đi. Liên Cảnh Huy lại là kiên trì cho rằng Giang Tiểu Nam một mực tại chờ đợi hắn. Kỳ thực Liên Cảnh Huy cũng không biết Giang Tiểu Nam đã chuyện kết hôn. Hắn cho rằng Giang Tiểu Nam đến bây giờ đều vẫn không có đối tượng, cho nên Liên Cảnh Huy mới sẽ cho rằng Giang Tiểu Nam, một mực tại chờ đợi hắn hồi tâm chuyển ý, hiện tại mới sẽ nói lời như vậy đến. Giang Tiểu Nam nhất thời á khẩu không biết nói gì lên, bởi vì nàng bây giờ xác thực là một người tới, cho dù nàng bây giờ nói ra đến, Liên Cảnh Huy cũng sẽ cho rằng nàng là đang cố ý biên tạo nên, là sẽ không tin tưởng lời của nàng. Cho nên, trong khoảng thời gian ngắn, nàng vừa có chút yếu thế, liên cái đối tượng đều không có, thật đáng thương. Trong mai lại tìm về tự tin, nàng nhũ môi, khinh thường nói: "Lão bà, người như nàng, nơi nào tìm được đối tượng?" Liên Cảnh Huy cũng là không chút khách khí đỡ lấy lời nói đến. Đừng cho là ta không biết ngươi, ngươi đều chỉ là vì tiền mới sẽ tới người nữ nhân này, mà ngươi cũng là bởi vì có thể lấy tiền cấp lại mới có thể gả phải đi ra ngoài. Giang Tiểu Nam lạnh lưỡi nói. Nàng phát hiện hôm nay lại đây chính là một cái sai lầm, tại Liên Cảnh Huy cùng Tống Mai trước mặt, nàng một người là chiếm không được tốt, dù sao nàng không có Liên Cảnh Huy bọn hắn vô sỉ như vậy, cho nên nàng nhất định ăn thiệt tỏi. Đúng vậy, ta chính là có tiền, dễ chịu ngươi không có tiền, như thế nào a? Ngươi thấy nửa mắt a? Ngươi có gan cũng lấy tiền cấp lại cái Lão Công trở về. Tống Mai chống nạnh, thập phần khí phách nói ra: "Hiện tại Tống Mai đã nói do nói, nàng cũng là bởi vì trong nhà có tiền, mới gả phải đi ra ngoài, vậy cũng muốn so Giang Tiểu Nam không ai thèm lấy, muốn mạnh gấp trăm lần." Cứ như vậy, Giang Tiểu Nam còn thật sự không nói chuyện phản bác. Hơn nữa Giang Tiểu Nam còn không buồn không ai thèm lấy, dù sao nàng cũng không có Tống Mai như vậy hình thể khổng lồ, cũng không có nàng xấu như vậy, tự nhiên không cần cấp lại tiền mới có thể gả phải đi ra ngoài rồi. Nếu như muốn cấp lại tiền, mới gả được đi ra ngoài, nàng kia tình nguyện không lấy trọng. Liên ở Giang Tiểu Nam không lời nào để nói thời điểm, một chiếc phe xe Jazzy siêu xe chậm rãi lái tới rồi sau đó, đứng tại cửa tiệm rượu. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. chương 1209, đẹp trai ra trận. chương 1209, đẹp trai ra trận một chiếc nắm giữ siêu viễn khốc ngoại hình màu đỏ phe ra gì, đứng ở kim bút cửa tiệm rượu. rất hiển nhiên, này màu đỏ phe ra gì chủ xe, chính là vì tham gia tiệc cưới mà đến. vậy thì để liên cảnh huy bắt đầu hưng phấn. phe ra gì nhìn thấy này màu đỏ phe ra gì sau, liên cảnh huy liền không khỏi kinh hô. tống mai thấy liên cảnh huy một bộ rất bộ dáng giật mình, liền toa mò hỏi, lão công, xe này rất đáng tiền sao? siêu cấp đắt giá. Phe gia Di ở quốc nội giá bán ít nhất cũng là vượt qua 20 triệu, không nghĩ tới Yến Vân thị cũng có một chiếc. Liên Cảnh Huy lẩm bẩm nói ra. Tuy rằng Liên Cảnh Huy nhân phẩm không ra sao, thế nhưng đối với xe, hắn vẫn tương đối hiểu rõ, cho nên mới có thể nhận ra chiếc này siêu xe. Tống Mai nghe thấy một chiếc Phe gia Di, ít nhất cũng là vượt qua 20 triệu thời điểm, miệng của nàng đều nhanh muốn không khép lại được. Tuy rằng Tống Mai gia đình rất giàu có, thế nhưng hắn toàn bộ gia sản cũng không quá mấy chục triệu, tự nhiên không thể mua được này giá trị mấy chục triệu xe thể thao, cho nên nàng trong lòng là phi thường kinh ngạc. Có thể mua được mấy chục triệu xe Giá trị bản thân ít nhất là qua một tỷ người mới sẽ cam lòng làm như vậy. Lão bà, nhà ngươi rất có mặt mũi, nếu nhận thức người có tiền như vậy. Liên cảnh huy kích động nói. Bởi vì cái này một chiếc xe gia di ngừng ở cửa tiệm rượu, vậy khẳng định chính là tới tham gia tiệc cưới, mà có người mở mấy chục triệu xe thể thao tới tham gia tiệc cưới, này dưới cái nhìn của hắn, cái này thật sự là quá cho hắn chứng mặt mũi, cho nên liền để liên cảnh huy vô cùng hưng phấn hứng rồi. Cái tiên là đương nhiên rồi, cũng không nhìn một chút tống gia là ai, tống mai cũng là có điểm kích động. Bất quá tại tống mai trong lòng, kỳ thực cũng hơi nghi hoặc một chút bởi vì nàng xưa nay không biết mình trong nhà, còn nhận thức người có tiền như vậy. Nay tại trước đây, nàng là xưa nay chưa từng nghe nói. Thế nhưng ngày không trở ngại Tống Mai, cảm thấy kiêu ngạo, nàng cho rằng này quá huy phong. cứ như vậy một chiếc màu đỏ phe ra gì, liền để Tống Mai cùng Liên Cảnh Huy đều cảm thấy cao, chiều rồi. Ngươi nhìn chúng ta một chút tống ra mặt mũi chính là lớn, có người mở mấy chục triệu xe đến cho chúng ta chúc mừng, đây là một giống như người có thể hưởng thụ lấy được sao? Liên Cảnh Huy đầu đều phải ngưỡng đến bầu trời rồi. Ta đã nói với ngươi, đây là có tiền chỗ tốt, ngươi cũng đừng đố kỵ bất quá cũng coi như ngươi số may nếu như không là chúng ta mà nói ta nghĩ ngươi là cả đời đều không có cơ hội nhìn thấy mắt như vậy xe tống mai đồng dạng cũng là rào rạt dáng dấp đắc ý giang tiểu nam thật sự rất muốn cho liên cảnh huy cùng tống mai hai người một người một cái tát chỉ là có người mở mấy chục triệu xe thể thao lại đây mà thôi về phần như thế ghê gớm sao dường như xe này là bọn hắn như thế rồi lại nói mấy chục triệu xe thể thao giang tiểu nam lại không phải là không có gặp bọn hắn như vậy ở trước mặt của nàng khoe khoang làm cho nàng cảm thấy rất buồn nôn trong khoảng thời gian ngắn bị liên cảnh huy cùng tống mai như vậy khoe khoa pháp giang tiểu nam còn thật sự cảm thấy thật mất mặt rồi bởi vì nàng tạm thời còn không tìm được lời nói đến phản kích chỉ có thể mặc cho liên cảnh huy cùng tống mai nói buốt nói phét hay là nàng hôm nay tới nơi này tham gia tiệc cưới chính là một cái sai lầm lớn nhất đây là tui sống cho mình tìm chịu tội bất quá nàng nhìn thấy chiếc này màu đỏ phe ra gì thời điểm luôn cảm giác có chút quen thuộc dường như là đã gặp qua ở nơi nào chỉ là nhất thời nhớ không ra thì sao rồi này làm cho nàng cao mày liên cảnh huy cùng tống mai thấy giang tiểu nam không thể nói được gì bộ dáng thì càng thêm dương dương bất ý rồi bất quá thời điểm này bọn hắn cũng không lo được tiếp tục chào phúng Giang tiểu nam rồi, bởi vì bọn họ muốn qua đi chiêu đái phe ra gì chủ xe người có tiền như vậy cũng không thể thất lễ nhân ra chỉ là tại liên cảnh huy cùng Tống Mai muốn đi tới thời điểm chiếc này màu đỏ phe ra di cửa xe mở ra một cái đẹp trai thanh niên từ trong xe đi ra sau đó người trẻ tuổi này nhìn một vòng liền thẳng tắp hướng về cửa tiệm rượu đi đến càng làm cho người xác định hắn là qua tới tham gia lần này cưới để liên cảnh huy cùng Tống Mai hai người cười đến miệng đều muốn nứt ra rồi người trẻ tuổi một bên mang theo ý gửi một bên đi tới dường như tìm tới người quen như thế. Mà Liên Cảnh Huy cùng Tống Mai vội vàng tiến lên liên tiếp, muốn quá khứ cùng hắn chào hỏi, tuy rằng hai người bọn họ cũng không nhận ra người trẻ tuổi này, thế nhưng không trở ngại nhiệt tình của bọn hắn. Hơn nữa tại Liên Cảnh Huy bọn hắn xem ra, người trẻ tuổi này liền là bởi vì bọn hắn mới sẽ tới nơi này, cho nên bọn hắn tự nhiên không thể chậm trễ, cho dù là bọn họ không có biết. Liên Cảnh Huy mang theo Tống Mai tiến lên liên tiếp, cũng sắp muốn cùng người trẻ tuổi chạm trán thời điểm, ý cười đầy mặt Liên Cảnh Huy giơ tay lên, chuẩn bị cùng người trẻ tuổi này nắm tay, "Cảm hứng vô cùng ngươi tới tham gia chúng ta tự cưỡi, thật cảm ơn." Chỉ là người trẻ tuổi này phảng phất không có nhìn thấy Liên Cảnh Huy như thế chỉ là vòng qua liên cảnh huy cùng tống mai hai người vẫn như cũ đi vào bên trong này làm cho liên cảnh huy vươn đi ra thủ đừng ở giữa không trung trong khoảng thời gian ngắn hắn thu cũng không phải không thu cũng không phải làm được bản thân hết sức khó xử ai cũng không nghĩ tới người trẻ tuổi này nếu đã biết sẽ trực tiếp đi vòng qua dù sao từ hắn mới vừa khuôn mặt tươi cười cùng phương hướng khiến người ta đều cho rằng hắn là đi hướng liên cảnh huy cùng tống mai bất quá liên cảnh huy cùng tống mai mặt ra đều không phải bình thường dày cho nên điểm ấy lung túng rất nhanh sẽ bị bọn hắn quên mất liên cảnh huy bọn hắn thấy người trẻ tuổi hướng về khách sạn đi đến vội vàng đuổi theo Tuy rằng vừa nãy bọn hắn nắm mặt nóng đi dán ngu lạnh, còn bị người chê, nhưng là bọn hắn lại không có chút nào lưu ý, vẫn là nghĩ đến cùng người trẻ tuổi đả hảo chưa hô. Dù sao có thể lái nổi mấy chục triệu xe thể thao người, thân phận tuyệt đối không phổ thông, chỉ muốn hơi chút dẫn một cái, thì có thể làm cho người được vinh lợi không nhỏ. Tuy rằng Tống mai ra cảnh không sai, nhưng là cùng người trẻ tuổi này so lời nói, liền không coi vào đâu, cho nên bọn hắn mới sẽ không mặt mũi không ra, nghĩ lấy thật trẻ tuổi người. Cho dù không chiếm được chỗ tốt, thế nhưng nhận thức người như vậy, bản thân liền là rất nhiều mặt mũi sự tình, cho nên liên cảnh huy cùng Tống Ai mới sẽ mặt dày mày dạn. Đi theo người trẻ tuổi, cho dù bị hắn không nhìn, cũng không có để cho bọn họ nửa đường bỏ cuộc, còn là theo chân đi tới. Người trẻ tuổi này vừa đi, một bên hướng về phía trước thủ, phất tay nói, lao bà." Cứ như vậy, liền để phía sau Liên Cảnh Huy cùng Tống Mai, dừng bước, không khỏi hai mặt nhìn nhau, bởi vì người trẻ tuổi bị gọi là lao bà người, chính là Giang Tiểu Nam. Liên Cảnh Huy cùng Tống Mai chỉ có thể cầu nguyện bọn hắn nghe lầm, hoặc là người trẻ tuổi người gọi cũng không phải Giang Tiểu Nam. Chỉ cần không phải Giang Tiểu Nam, bất kể là ai cũng có thể. Thế nhưng rất nhanh, Liên Cảnh Huy bọn hắn hy vọng, liền bị đánh vỡ. Bởi vì là người trẻ tuổi này đang gọi lão bà sau, liên bước nhanh hơn, hướng về Giang Tiểu Nam đi đến, còn dắt tay của nàng. Nay đã đủ để chứng minh Giang Tiểu Nam chính là người trẻ tuổi này lão bà, này làm cho Liên Cảnh Huy bọn hắn hết thảy thảo tưởng đều phá vỡ, này để cho bọn họ càng thêm lung túng. Bởi vì Liên Cảnh Huy cùng Tống Mai, bắt đầu nhớ tới vừa nãy bọn họ là làm sao chào phúng Giang Tiểu Nam, còn nói nàng không ai thèm lấy, không tìm được đối tượng, hơn nữa còn biểu lộ ra chính mình nhà rất có tiền, người quen biết còn lái nổi mấy chục triệu xe thể thao. Mà bây giờ cái này bọn hắn nghĩ nghịnh hót người, vừa lại chính là Giang Tiểu Nam lão công này để cho bọn họ có chút không đất dung thân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1210, lão bà ngươi thật là dày rộng. Chương 1210, lão bà ngươi thật là dày rộng cái này, mở ra màu đỏ phe gia di xuất hiện người, chính là Túc Tiến rồi. Mà chiếc này phe di, chính là tô chiết cho hắn mượn, mà hắn hiện tại chính là cho lão bà giữ thể diện đến rồi. Liên cảnh Huy cùng Tống Mai, bây giờ đang ở Giang Tiểu Nam trước mặt, cũng không tiếp tục qua như trước đó ngông cuồng như vậy rồi. Bởi vì bọn họ trước đó là ỷ vào nhà mình có tiền, cho nên mới phải cho là mình có tư bản chào phúng Giang Tiểu Nam có thể ở trước mặt của nàng thỏa thích khoe khoang nhưng là bọn hắn bây giờ mới biết lấy điểm ấy của cải tại đây chiếc mấy chục triệu xe thể thao trước mặt liền chẳng là cái thá gì rồi người ta chỉ là một chiếc thay đi bộ xe đều phải so bọn hắn toàn bộ thân ra còn muốn đăng giá này để cho bọn họ nơi nào còn có tư cách này đi ra khoe khoang nghĩ tới lời mới vừa nói liên cảnh huy cùng tống ai liền không nhịn được muốn đánh mặt mình bởi vì cái này thực sự quá thật xấu hổ chết người ta rồi liền giống như hai tên hề như thế để cho bọn họ ước gì tìm ầm ầm xuyên lên giang tiểu nam nhìn thấy túc tín sau cũng có vẻ thật bất ngờ bởi vì nàng trước đó cho rằng túc tín là không biết chút nào, nhưng là không nghĩ tới hắn lại đột nhiên xuất hiện. bất quá mặc dù có chút đột nhiên, thế nhưng túc tín xuất hiện lại là phi thường kịp thời. nếu không, giang tiểu nam không biết cũng bị liên cảnh huy cùng tống mai làm sao phung thứ, hơn nữa nàng còn không có cách nào đi phản bác. tiểu nam, vị này chính là ai? ngươi làm sao cũng không cho chúng ta giới thiệu một cái. liên cảnh huy trơ mặt nói ra. túc tín dẫn đầu nói, ta chính là giang tiểu nam lão công rồi, bởi vì có chút việc làm trễ lại, cho nên hiện tại mới qua đến. không sao, không liên quan, có thể đến là tốt rồi. liên cảnh huy thấy túc tín mở miệng liên vội vàng nói đến hơn nữa hắn còn hướng về túc tín đưa tay ra hy vọng có thể cùng túc tín nắm tay biết nhau một cái cũng tùy tiện bôi trước khi đi lung tung thế nhưng túc tín lại giả vờ làm không nhìn thấy như thế căn bản cũng không có dự định cùng hắn nắm tay hơn nữa con mắt của hắn còn để lộ ra kinh bỉ tuy rằng không rõ ràng thế nhưng là có thể để người ta phát hiện rất hiển nhiên hắn là khinh thường cùng liên cảnh huy nắm tay cho nên mới làm bộ không nhìn thấy này làm cho liên cảnh huy tránh qua một tia âm trầm bất quá rất nhanh sẽ khôi phục lại bởi vì liên cảnh huy không dám đắc tội túc tín cho nên chỉ có thể làm bộ không nhìn thấy vẫn như cũ duy trì khuôn mặt tươi cười. Đây chính là của ngươi lão bà a." Túc Tín liếc bên cạnh Tống Mai một mắt, sau đó đối với Liên Cảnh Huy nói ra, lớn lên thật là dày rộng. "Có ý gì?" Liên Cảnh Huy không hiểu. "Ngươi xem nàng đứng đấy so với người khác rộng, nằm so với người khác dày, này không phải là khoan hậu rồi?" Túc Tín miệng là không có chút nào khách khí. Túc Tín hôm nay tới nơi này, chính là vì thay lão bà hạ giận, như thế nào lại có kiêu rẻ. Liên Cảnh Huy nghe nói như thế, trong lòng liền ồ hỏa lên rồi. Tuy rằng Tống Mai sắc thực dung mạo rất mập, hắn ở trong lòng cũng thường thường ghét bỏ nàng mập giống như như heo thế nhưng dù sao này là vợ của hắn ta hiện tại túc tín ở ngay trước mặt hắn trao phung tống mai mập tự nhiên khiến hắn tức giận phi thường cảm giác rất không còn mặt mũi rồi mà tống mai càng là suýt chút nữa không nhịn được nổi giận loại này khí nàng vẫn không có bị thế nhưng vừa nghĩ tới túc tín là mở mấy chục triệu xe tới vậy thì không để cho nàng dám làm cản để tránh khỏi đắc tội người không nên đắc tội đem toàn ra đều cho bồi tiến vào. lão bà ta đột nhiên cảm thấy thế giới này tràn đầy hy vọng túc tín lại mở miệng lần nữa rồi tại sao nói như vậy gian tiểu nam biết túc tín lại muốn tổn hại người bởi vì có mấy người coi như là một đống cướp chó cũng sẽ gặp phải một con bọ hung, coi nàng xem là bà bối, dọc theo đường đi dốc lòng che chở nàng, sợ nàng sẽ đã bị đoạn, sẽ bị giẫm bẹp tờ, hoặc là lo lắng nàng sẽ đụng vào tảng đá, này bọ hung sẽ một lòng muốn đem này đống cứ chó coi như chấn chạch chi bảo. Túc Tín nghiêm trang nói bậy nói bạn. Sau khi nghe xong, Giang Tiểu Nam liền nhịn không được bật cười. Bởi vì Túc Tín đang tại Liên Cảnh Huy cùng Tống Mai trước mặt, nói những câu nói này, không phải là nói Tống Mai là một đống cứ chó, mà Liên Cảnh Huy chính là một con bọ hung, bị hắn vừa nói như thế, Liên Cảnh Huy cùng Tống Mai thật đúng là một đôi tuyệt phối. Mà trái lại Liên Cảnh Huy cùng Tống Mai nghe đến mấy câu này sau sắc mặt của bọn họ cũng bắt đầu khó nhìn lên rồi. Bất quá mắt chó coi thường người khác bọn họ là không dám đối túc tín phát tác, bọn hắn cũng chỉ có thể âm thầm ở trong nội tâm sinh khí. Đối với cái này cũng không dám làm chuyện gì đi ra. Kỳ thực cái này cũng là liên cảnh huy cùng tống mai chính mình đáng đợi. Trước đó bọn hắn liều mạng chào phúng giang tiểu nam thời điểm cũng chưa hề nghĩ tới cảm thụ của nàng, mà bây giờ túc tín chỉ là trả lại mà thôi, cho nên bọn hắn không có chút nào giá trị đến đáng thương. Lão bà, người đưa cho ta chiếc xe này, ta không thích này màu sắc, ta nghĩ đổi thành những khác màu sắc. Túc tín chỉ vào hắn lái tới xe phe cố ý nói với giang tiểu nam. Giang Tiểu Nam đã bắt đầu rõ ràng bạch Túc Thư là qua tới làm cái gì, hắn là lại đây vì nàng suất tức giận, cho nên nàng đương nhiên phải phối hợp tốt hắn. Thế là Giang Tiểu Nam vung tay lên, phong quang nói, ngươi thích gì màu sắc, ta lại cho ngươi mua một chiếc là được, rồi đi đổi màu sắc quá phiền táo. Cái kia chiếc này làm sao bây giờ? Mới mua chưa bao lâu, Túc Tín nói ra, xem ai yêu thích, liền đưa cho hắn. Giang Tiểu Nam không thèm để ý chút nào nói ra, mấy câu nói này bên trong, cường hào khí chất hiện lộ không bỏ sót, mấy chục triệu xe cũng bởi vì màu sắc không thích, liền muốn tặng cho người khác, này còn không phải cường hào, ai là cường hào? Liên Cảnh Huy nghe đến mấy câu này, con mắt của hắn đều phải đỏ lên, bởi vì hắn bây giờ mới biết nguyên lai like này phe ra gì là Giang Tiểu Nam mua, mà không phải Túc Tín mua. Nguyên lai like Giang Tiểu Nam là có tiền như vậy, hắn nếu không biết điều này, này làm cho hắn đều nhanh muốn hối hận muốn chết. Lúc đó Liên Cảnh Huy sở dĩ cùng Giang Tiểu Nam bị ly, cũng là bởi vì Tống Mai trong nhà có tiền, lại là con gái một, cho nên mới phải cùng với Tống Mai. Nếu như không phải Tống Mai trong nhà nếu có tiền, lấy nàng tướng mạo này cùng hình thể, Liên Cảnh Huy là tuyệt đối sẽ không cưới nàng, càng thêm sẽ không ở rẻ Tống gia rồi. Tất cả những thứ này đều là vì tiền quan hệ. Mà bây giờ Liên Cảnh Huy mới biết, nguyên lai Giang Tiểu Nam so với Tống Mai muốn có tiền hơn nhiều, có thể mua được mấy chục triệu xe đưa người, tài sản của nàng của nàng phải có nhiều phong phú, Tống Mai của cải cũng chỉ có thể coi là chín châu một sợi lông rồi. Cho nên Liên Cảnh Huy mới sẽ như vậy hối hận, bởi vì hắn cho rằng lúc đó không biết ly lời nói, cái kêu chiếc này mấy chục triệu xe thể thao, chính là của hắn, mà không phải tốt tín, hắn sẽ so với hiện tại càng thêm có tiền, có thể trải qua lên chân chính cuộc sống của người có tiền. Hơn nữa Giang Tiểu Nam so với Tống Mai không biết muốn xịn bao nhiêu, Giang Tiểu Nam nhìn khiến người ta cảm thấy vui thay vui mắt, mà Tống Mai lại là khiến người ta buồn nôn. Hai người so ra, chính là trời cùng mà khác biệt. Trước đó, Liên Cảnh Huy cũng là bởi vì muốn lấy lòng Tống Mai, cho nên mới phải liều mạng dẫm thấp Giang Tiểu Nam, đến ca ngợi Tống Mai, đây đều là hắn che giấu lương tâm, mới nói ra được. Hiện tại, hắn hối hận đến ruột đều thanh, chỉ muốn cho mình mạnh mẽ một cái tát. Đây chính là điển hình, kiếm chọn cái nhỏ, bỏ cái lớn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1211, tự phẩm kẻ cặn bã trước 1211, tư phẩm kẻ cặn bã Giang Tiểu Nam nói ra đem xe thể thao đưa người, lại cho Túc Tín mua một chiếc lúc. Đối tham tiền Liên Cảnh Huy tới nói, này lực sát thương là cực kỳ mạnh mẽ, đủ để một đòn chúng mục tiêu nhược điểm của hắn, hiện tại hắn đều nhanh muốn hối hận muốn chết. Vừa nhìn thấy Tống mai tướng mạo, cùng với hình thể khổng lồ lúc, Liên Cảnh Huy liền cảm thấy khóc không ra nước mắt. Liên Cảnh Huy thấy Giang Tiểu Nam muốn đem xe thể thao đưa cho người, hắn lập tức nói rằng, ta rất yêu thích này màu sắc, các ngươi không cần lời nói, đưa ta đi. Này xe thể thao, nhưng là giá trị mấy chục triệu, nếu như có thể đạt được này xe cái kia giá trị bản thân lập tức lần thẳng. nếu như đem xe bán đi, vậy hắn về sau cũng không cần lại nhìn tống mai sắp mặt làm người rồi. cho nên liên cảnh huy cũng không sợ mất mặt cái gì, chỉ cần có thể đạt được xe là được rồi. túc tín làm bộ không nghe thấy liên cảnh huy lời nói, hắn nói ra, được rồi, này xe vẫn là cho bảo mẫu mở đi, để cho bọn họ mở ra thị trường mua thức ăn cũng tốt. liên cảnh huy nghe được túc tín muốn đem phe ra gì cho bảo mẫu mở, hắn nhất thời liền cũng lên, lập tức đề nghị, xe này mở ra thị trường mua thức ăn rất không có phương tiện, nếu không nhà ta bước đuổi bảo để cho các ngươi bảo mẫu mở, này xe thể thao liền mở cho ta được rồi. Bước nhuệ bảo Túc Tín cố ý kéo dài âm, đi đủ liên cảnh Huy khẩu vị, hắn mới giả vờ khinh thường nói, bước nhuệ bảo lái đi ra ngoài quá mất điểm rồi, ta nhưng không ném nổi cái này mặt. Lời này, để liên cảnh Huy trợn tròn mắt, để bảo mẫu mở bước nhuệ bảo đi mua thức ăn còn mất điểm, để hắn không còn mặt mũi. Này rượu gì đi mà, đẳng cấp quá thấp, lão bà, chúng ta đi thôi. Túc Tín nhìn phía sau khách sạn, lại là dùng khinh bị ngựa khí nói ra. Vừa nãy liên cảnh Huy còn tại Giang Tiểu Nam trước mặt, còn biểu lộ ra bọn hắn tự cưới, có thể tại Kim Vũ trong cựu điểm tổ chức, mà bây giờ lại bị Tốc Tín ghét bỏ khách sạn đẳng cấp quá thấp, khiến hắn cảm giác được trên mặt nóng hừng hực. Cứ gì có cái động có thể chui vào." Giang Tiểu Nam thì tiếp tục đả kích nói, "Ta cũng không muốn đi vào, vậy chúng ta đi. Thuận tiện lại cho ngươi mua một chiếc xe, nếu không đi mua bổ gạ tỷ vậy dần được rồi. Nếu không chúng ta đi mua Aston Martin, ta rất yêu thích văn 77." "Được, liền mua Aston Martin văn 77." Sau đó Túc Tín cùng Giang Tiểu Nam liền chuẩn bị rời khỏi, bọn hắn đã xuất xong tức giận, có thể không muốn ở lại chỗ này ăn cơm. Bọn hắn không cái này khẩu vị. Thấy Giang Tiểu Nam muốn rời khỏi, Liên Cảnh Huy liền không nhịn được đu theo. Liên Cảnh Huy hiện tại đã vì lúc trước hành động hối hận rồi, nếu như không phải hắn làm ra quyết định sai lầm, cái kia mở phe ra gì, vụ gạ tỷ vậy giận, còn có Aston Martin V77, chính là hắn, mà không phải Túc Tín rồi. cho nên Liên Cảnh Huy rất không cam tâm, hắn không muốn mất đi tất cả những thứ này, để Túc Tín chiếm tiện nghi, hắn muốn cứu vãn chính mình mất đi tất cả. bởi vậy, Liên Cảnh Huy đuổi theo, ngăn cản Giang Tiểu Nam. ngươi muốn làm cái gì? Giang Tiểu Nam quát lên. Tiểu Nam, ta sai rồi, xin ngươi tha thứ cho ta, lúc đó ta rời đi ngươi, cũng là vạn bất đắc dĩ, ngươi lại cho ta một cơ hội. Liên Cảnh Huy bắt đầu cầu xin Giang Tiểu Nam tha thứ. Liên Cảnh Huy cho rằng chỉ cần Giang Tiểu Nam tha thứ hắn vậy hắn là có thể cùng Giang Tiểu Nam quay về được, cũng là có thể trải qua cuộc sống của người có tiền, chính là người trên người rồi, không cần tiếp tục xem Tống Mai người này sắc mặt làm người rồi. Giang Tiểu Nam còn chưa kịp nói chuyện, mặt sau cùng đi theo Tống Mai, nghe nói như thế, liền không nhịn được hồ. Liên Cảnh Huy, ngươi có phải điên rồi hay không? Ngươi biết người đang nói cái gì sao? Ngươi cái này mũm béo, ngươi câm miệng cho ta, ta nhẫn đủ ngươi rồi. Liên Cảnh Huy quay đầu lại mắng một câu sau, mới quay tới tiếp tục cầu xin Giang Tiểu Nam tha thứ. Lúc đó là của ta đầu chỉ để cho con lừa nó đã, nhất thời bị hồ đồ rồi, mới sẽ rời đi của ngươi. Ta đã biết sai rồi. Ngươi tha thứ ta đi." Liên Cảnh Huy thấy Giang Tiểu Nam không hề có một chút thay đổi sắc mặt, liền tiếp tục nói, "Ta lúc đó rời đi ngươi, cũng là vạn bất đắc dĩ, ta cũng là không nghĩ tới, đều là cái này mụ béo Huy hiếp ta, mà cha ta lại sinh trọng bệnh rồi, cần tiền chữa bệnh, cho nên ta mới sẽ rời đi ngươi, mà cùng cái này mụ béo kết hôn, ta là bị bức ép, cùng đường mặt lộ mới sẽ làm như vậy." Liên Cảnh Huy đã hoàn toàn không biết xấu hổ, hắn đem tất cả trách nhiệm đều đẩy được không còn một mống, còn toàn bộ quấy tại Tống Mai trên đầu. Mà trên thực tế là Liên Cảnh Huy xem Tống Mai trong nhà có tiền, là chủ động đi lấy lòng của nàng, mà không phải là bởi vì Tống Mai bức bách hắn. Lam Tống Mai nghe đến mấy câu này thời điểm, không khỏi trợn mắt ngoác mồm nhìn hắn. Nàng không nghĩ tới Liên Cảnh Huy nếu là người như vậy, vì tiền, có thể không biết xấu hổ như vậy. Túc Tín đột nhiên nói ra, ba của ngươi lúc nào ngã bệnh, ba của ngươi từ quê nhà lại đây muốn tham gia tiệc cưới, đều là bởi vì ngươi chê hắn mất mặt, đem hắn chạy trở về, không cho hắn tham gia, hại hắn muốn tại trong trạm xe lừa ngủ một đêm. Người như ngươi sẽ vì hắn, mà làm ra hy sinh lớn như thế. Nghe nói như thế, Giang Tiểu Nam xem Liên Cảnh Huy ánh mắt, thì càng thêm tràn ngập trăn ngát. Liên Cảnh Huy bắt đầu hốt hoảng, hắn sức lực chưa đủ hô, ngươi tại ngậm máu phun lời, đây không phải là thật, ngươi đang nói dối. Ngươi muốn chia rẽ ta cùng Tiểu Nam, mà hắn biểu hiện như vậy, càng làm cho người tin tưởng hắn từng làm chuyện như vậy. Ta đã nói với ngươi, ta và ngươi đã không có khả năng, ngươi không cần trở lại quân lấy ta." Giang Tiểu Nam lạnh lùng nói. "Tiểu Nam, ngươi muốn tin tưởng lời nói của ta, hắn là đang dối gạt người, ta là bị buộc, ngươi tin tưởng ta." Liên Cảnh Huy một cái nước mũi một cái nước mắt, quỳ gối Giang Tiểu Nam trước mặt. Bất quá này cũng không hề gây nên Giang Tiểu Nam đồng tình, nàng chỉ cảm thấy sâu đậm căm ghét. Lúc đó Liên Cảnh Huy vì tiền mà lựa chọn lúc chia tay, là cỡ nào thảm thảm, một điểm dây dưa giải giổng đều không có, còn lại nhiều lần đến nục nhát nàng mà bây giờ hắn lại là vì tiền, một lần nữa cầu xin sự tha thứ của nàng. Giang Tiểu Nam đã triệt để nhìn thấu Liên Cảnh Huy là người như thế nào lại lại tin tưởng hắn lời nói, hơn nữa nàng đối với hắn cũng là một điểm cảm giác cũng không có. cho nên Giang Tiểu Nam trực tiếp vòng qua Liên Cảnh Huy, không muốn tiếp tục nghe những này khiến người ta cảm thấy buồn nôn lời nói. Liên Cảnh Huy thấy Giang Tiểu Nam chuẩn bị lên xe rồi đi, hắn vội vàng từ dưới đất bò dậy nghĩ đuổi theo kịp đi, bất quá lại bị Túc Tín trực tiếp một cước đá bay rồi. sau đó Túc Tín liền lái xe mang theo Giang Tiểu Nam rời khỏi. Liên Cảnh Huy thấy Giang Tiểu Nam sau khi rời đi, cũng biết mình không có cơ hội này làm cho hắn thập phần ảo não, cũng đúng túc tín ghi hận trong lòng, bởi vì hắn cho rằng thuộc về mình tất cả những ngày an nhàn của hắn đều bị túc tín cướp đi, chỉ là qua đi. Liên cảnh huy mới nhớ tới Tống Mai còn tại phía sau của hắn, mà hắn vừa nãy những việc làm đã là triệt để trở mặt, hắn vội vàng muốn trở về cầu xin Tống Mai tha thứ. Nếu Giang Tiểu Nam đã không có cơ hội, cái này Tống Mai cũng không thể mất đi nữa. Dù cho nàng xấu, nàng mập, thế nhưng nhà nàng có tiền à? Chỉ là Liên cảnh huy vừa mới xoay qua chỗ khác muốn tìm Tống Mai giải thích thời điểm, nên tiếp hắn lại là một cái nồi đất đại quả đấm trực tiếp nện ở trên mũi của hắn, nhất thời để máu mũi của hắn chảy đầm đìa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.